chương hai trăm hai mươi hai không có người chân chính vô địch ngoại trừ ta chương hai trăm hai mươi hai không có người chân chính vô địch ngoại trừ ta triệu lĩnh đội yên tâm đi những người khác muốn nói là quái vật lời nói vậy chúng ta đội trưởng hẳn là quái vật t r o n g quái vật nhìn thấy quan hương võ không có việc gì quách ứng long tỉnh táo mấy phần hắn tranh tài tại lâm giật về sau hiện tại đại h ạ đ ộ i tại tao ngộ hai liên tiếp bại về sau hoàn toàn chính xác cần một trận thắng lợi nhắc tới c h ấ n sĩ khí lâm giật một trận chiến này có thể thắng hay không xác thực rất mấu chốt hòa hệ tử linh hệ quang hệ còn có vừa mới bày ra băng hệ đội t r ư ở n g nắm giữ kỹ năng số lượng cùng cấp bậc rất có thể viễn siêu tưởng tượng của chúng ta mà lúc trước hắn đụng phải đối thủ thậm chí liền buộc hắn dùng cao cấp hơn kỹ năng điểm này đều làm không được quét chứng l o n g mấy câu điểm t ỉ n h triệu ân tuyển hắn có chút dưới đĩa đèn thì tối hoặc là nói lâm giật trước đó triển hiện ra thực lực liền đầy đủ biến thái chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy cái khác biến thái như măng mọc sau mưa đồng d ạ n g xuất hiện hắn có chút cảm giác nguy cơ mà thôi lâm giật đi ra phòng bệnh đi vào ngoài trời lúc vừa hay nhìn thấy trận đấu thứ ba bên thắng kia là một cái hất lên vải thô cả xa toàn thân đen nhánh cường tráng tăng nhân hắn hai mắt nhắm nghiền chắp tay trước ngực đối người xem cùng trọng tài đi phật lễ sau mới chậm dài xuống đ à i tại lôi đài một bên khác một đám nhân viên y tế vây quanh ở giữa thì là toàn thân mất xương tứ chi lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo thanh niên lâm giật ánh mắt ngưng tụ kẻ bại là cao l y số hai vị phó đội trưởng thực lực không bằng bùi tuấn hy nhưng là khẳng định cũng không yếu không nghĩ tới sẽ bị cái này không có danh tiếng gì đen nhánh tăng lữ miểu sát sủ vạ tuyển thủ dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất thần nhập hóa cận thân cách đấu kỹ m i ể sát đối thủ thân làm đội trưởng hắn bảo vệ tắc n ó i dịp thẻ quốc vinh dự lúc trước không có người xem trọng bọn hắn hắn cũng đã trở thành năm nay đỉnh phong thi đấu cho tới nay lớn nhất h á c mã mời mọi người hơi chút nghỉ ngơi sau đó chúng ta sẽ nên đón năm nay đỉnh phong thi đấu mười sáu cường thi đấu sự tình bên trong trận đầu đội trưởng cùng đội trưởng cấp bậc chiến đấu từ đại hạ đại biểu đội đội trưởng lâm dật giao đấu cả di quốc đại biểu đội đội, đội trưởng s i m hai nước cân đoán tại một trận chiến này hẳn là hoàn toàn vẽ lên một cái hoàn mỹ chấm hết đến cùng là đại hạ đội trưởng lâm dật càng hơn một bậc có thể duy trì hắn bất bại kim thân vẫn là xin tuyển thủ lật về một thành là trước mắt chạy tới bên vách núi cả dí quốc cứu danh dự để chúng ta rửa mắt mà đợi một đoạn thành thạo đi ngang qua sân khấu bạch về sau lâm giật cùng sim hai người tiến vào kiểm nghiệm k h u tiếp nhận lúc trước kiểm nghiệm kiểm nghiệm rất nhanh kết thúc hai người dựa theo quá trình theo thứ tự lên đài tại tranh tài chính thức trước khi bắt đầu s i m tuyển thủ ngươi có cái gì muốn đối đối thủ của ngươi nói sao s i m nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên t r i ể n lộ vẻ tươi cười ta thừa nhận trước đó ngươi mạnh khóe đội viên của ta là khó mà chống đỡ nhưng là đối ta vô dụng ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là vô địch chân chính a lượng rất vui vẻ hắn m ố n chính là loại này lúc trước hiệu quả xin tuyển thủ phát ra vô địch tuyên Tiến vào 16 cường thi thi giết, thức mới cường năm nay đỉnh phong thi đấu chém giết, mới chính vào về chém đấu đấu sau, bên ắ t ta chứng kiến quá nhiều tuyển thủ có thể xưng vô địch biểu hiện. Bùi Tuấn、Hi、tuyển thủ, dù cho bị đánh thành cho, cũng có thể tiện thể thủ đầu. địch đánh đối quá nhiều biểu Hôm chúng chứng hiện. Hy cho cho, hoàn mỹ phục hồi như cũ, thể nhường đối thủ nhiễm vô mỹ nay kiến xưng cũng có có cũ, Bùi bị dù l b ấ trên tử t ôn Bên lực. hộ bên trong nhịn tuyển thủ đối thủ bất chi bất giác liền lâm vào nàng h u y ễ n thuật ở trong có lẽ mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại su và tuyển thủ nắm giữ siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ cùng phá vỡ sơn liệt thạch kinh khủng quái lực cao li số hai vị phó đội trưởng cũng gây kích với hắn chi thủ đối với cái này lâm giật tuyển thủ ngươi có cái gì muốn đối với mấy cái này vô địch tuyển thủ nói sao mịp rộ p h ổ n đưa tới lâm giật bên miệng lâm giật không muốn nói cũng không được tại trận đấu này bên trong không có người nào là vô địch chân chính ghế giám khảo bên trên mạnh viên châu ha ha cười nói tiểu tử này trước đó không có như thế khiêm tốn hiện tại thế nào đổi tính tử ngồi ở bên tay phải của hắn h i ế p h i ế p mắt trình tiêu nói mạnh lão hắn lời còn chưa nói hết đâu trình tiêu vừa dứt lời liền nghe tới lâm giật mở miệng lần nữa ngoại trừ ta lời vừa nói ra toàn trường đều ở một g â y ha, ha ha tiểu tử này Á lượng đều không còn gì để nói muốn nói cùng cái này trên sàn thi đấu xác thực không ai so ra mà vượt lâm giật hắn thật vô địch lúc trước phỏng vấn dừng ở đây lâm giật cũng không muốn nói thêm cái gì theo đếm ngược kết thúc đầy t r ờ i h ỏ a cầu khoảnh khắc hiện hiện sinh quát lên một tiếng lớn sau đó hắn bên ngoài thân theo hắn gầm thét bắt đầu ngưng kết ra một tầng tinh thể trong trước mắt tầng này tinh thể liền hoàn toàn bao trùm sinh toàn thân cùng lúc đó tinh thể cũng chuyển biến làm màu đỏ thám thiên tinh áo giáp cấp bậc bảy giai hiệu quả ba chỉ cần chờ giai vượt qua sáu giai trong sân kỹ năng biểu hiện liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trong nháy mắt thu hoạch tin tức đương nhiên cũng có ngoại lệ tỷ như bùi tuấn hy kỹ năng kia thoạt nhìn là bởi vì bảy giai không cách nào nhanh chóng đọc đến thực tế là bởi vì kia là chiến sùng hiệu quả mà giờ khắc này xin trên người thiên tinh áo giáp cũng không phải là chiến sùng lại là một cái sử thi cấp độ phòng ngự cùng lúc đó một đạo k h á c tin tức hiện hiện hỏa cầu thuật cấp bậc một giai hỏa cầu số lượng bốn mươi một trăm ba mươi chín lý luận tổn thương không xin tuyển thủ kỹ năng này không biết là hiệu quả gì nhường lâm g ậ t tuyển thủ chiêu bài kỹ năng đầy trời hỏa cầu đều không thể tạo thành bất cứ thương t u n gì x i n nghề nghiệp là chiến sĩ mà lại là phòng hộ hình chiến sĩ tăng thêm cái này dường như có khí linh đồng dạng trang bị hắn kháng tổn thương năng lực hoàn toàn chính xác kinh khủng tối thiểu bị thái sơ hỗn độn nhiều lần tăng thêm sau đạn chỉ cũng không biện pháp một phát đem hắn m i ể u sát lâm giật tâm niệm vừa động sau một khắc lơ lửng ở trên bầu trời đầy trời h ỏ a cầu thoáng qua biến thành vô số đạo màu xanh biếc băng t r ù y cùng lúc đó x i n bên ngoài thân bao trùm thiên tinh cũng từ đỏ truyền lam sau đó là con tiễn áo giáp hiện ra kim hoàng sắc lâm g ậ t trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này cùng phi ngựa đèn như thế cuối cùng lâm dật đem ánh sáng t i ễ n đổi thành phong nhận xin cả người đều tái rồi trên màn hình lớn cái này không m ấ y đạo phong nhận có thể tạo thành lý luận tổn thương vẫn là không điểm đừng uổng phí công phu bất luận là tổn thương gì loại hình ông trời của ta tinh áo giáp đều có thể tự động hoán đổi ngươi lấy cái gì được ta xin lên tiếng cùng tiếu hãn kiện trang bị này không chỉ có thể cung cấp kết xù cố định tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương thậm chí còn có thể y theo tổn thương loại hình tự do hoán đổi nhằm vào khác biệt nguyên tố tổn thương hình thái không chỉ có như thế thiên tinh á o giáp hấp thu tổn thương sau càng có thể cho sim bổ sung năng lượng cho hắn cung cấp kết xử thuộc tính tăng thêm nhường hắn một cái trọng trang xe tăng chức nghiệp cũng nắm giữ kinh khủng tổn thương cùng lúc đó tốc độ của hắn cũng biến thành cực nhanh một cái công thủ nhanh đều kéo đầy nghề nghiệp chiến sĩ người đối mặt thông thường pháp sư nói một tiếng vô địch không quá phận ngươi cái này mai r ù a còn có thể tự động biến sắc thú vị lâm giật triệt hồi hơn phân nửa phong nhận duy chỉ có lưu lại sim đỉnh đầu kia một khối sau một khắc sim liền nghe tới trên khán đài b ộ c phát ra một hồi cười vang thân làm đại hạ người sướng ngôn viên a lượng cũng là cười nói muốn sinh hoạt không có trở ngại dù sao cũng phải trên đầu mang một ít lục s i m tuyển thủ ngươi cái này tạo hình không phải hưng ơ làm a ha ha đến từ thính phòng cười vang cùng sướng n ô n viên trêu t r ọ c nhường sim dù cho không biết mình đỉnh đầu cái này xóa lục ý vị như thế nào cũng cảm nhận được đập vào mặt nhục nhã chỉ tiếc không đợi hắn nổi giận liền thấy kia lâm giật bên người xuất hiện lần nữa đầy trời pháp thuật chỉ có điều lần này không phải hòa cầu cũng không phải phong nhận mà là ken ken rung động đốn lửa bắn tứ tung điện quang chương hai trăm hai mươi ba vô tận c ù n nộ khóa huyết kỹ có thể vui thêm một chương hai trăm hai mươi ba vô tận cùng độ khóa huyết kỹ có thể vui thêm một nhằm vào loại này phòng ngự cao kháng tính cũng cao rùa đen hình đối thủ không có cái gì so lôi hệ thích hợp hơn điện kích thuật cấp bậc một giai số lượng bốn mươi bảy sáu trăm bảy mươi b ố lý luận tổn thương chín t r ă chín chín chín chín chín chín vẫn như cũng là một giai pháp thuật cũng vẫn như cũng là lít nha lít nhít số lượng nhưng lần này lớn biểu hiện trên màn ảnh lý luận tổn thương không còn là không mà là tám cái chín không phải nói lâm giật đối tổn thương bà không chết như vậy đúng lúc là số này mà là toàn bộ hệ thống có thể biểu hiện lớn nhất tổn thương chính là số này điện quang nối thành một mảnh tựa như giữa hè buổi chiều ở trên vòm trời ấp ủ đáng sợ sấm chấp mưa bão ầm ẩm tiếng sấm cuộn cuộn điện quang bắn ra m ộ n phía lâm giật không có tiếp tục cùng xin quá nhiều nói nhảm cho hắn đeo một đỉnh nón xanh đã là nhường hắn chết muộn hơn mười giây tâm niệm vừa động k i ê u mảng lớn lệ quang mang theo đáng sợ thiên uy hướng đã có chút thất thần xin sụp đổ mà xuống xin sợ hãi nguyên nhân ở chỗ rõ ràng đối thủ sử dụng lôi thuộc tính kỹ năng nhưng là mình thiên tinh áo giáp cũng không có căn cứ nguyên tố loại hình cải biến thích ứ n g giảm tổn thương hắn toàn thân áo giáp đều ảm đạm xuống ý vị này là thiên tinh đều không cần thiết xuất hiện loại tình huống này hoặc là là đối thủ kỹ năng yếu tới không cần sửa đổi áo giáp giảm tổn thương loại hình hoặc là là đối thủ kỹ năng mạnh đến không cần sửa đổi áo giáp giảm tổn thương loại hình không hề nghi ngờ dùng cái mông nghĩ đều biết lâm giật kỹ năng này là cái sau á á á á, ó n g ánh khắp nơi lôi quan g bên trong xin h bị điện giật đến toàn thân run dày hãng ầ n một triệu lực phòng ngự tiếp cận bảy mươi vạn m a pháp k h á n g tính tại mảnh này lôi quan g bên trong không đáng giá nhắc tới hộ giáp đều là giấy ma kháng tương đương không có chân thực tổn thương tiểu tử ngắn n g i một giây qua đi xin kê hơn một nghìn vạn lượng máu liền bị t h a n h k h ô n g biến thành một cây hình người t h a n gốc tại côn bạo thiểm điện bên trong không ngừng c o q u ắ c n h ậ t vua chúng ta nhận vua ba bên sân chuyển đến cả di quốc lĩnh đội tiếng thét c h ó i thai ba vị trọng tài nhìn nhau không dám lên lại sợ cũng bị điện giật thành h ắ c côn chỉ có thể ở dưới lôi đài nhìn xem lâm giật thở dài dựa theo quy tắc một khi một phương hô lên n h ậ t vua liền không thể tiếp tục công kích một phương khác nếu như tiếp tục công kích cái kia chính là ác y đạ thương người đây mới thực sự là từ lâm giật đại ma vương này thủ hạ cứu người phương pháp duy nhất ngay tại lâm giật dự định triệt tiêu đến tiếp sau tất cả điện giật lôi cầu lúc lại nghe được một mảnh điện quan g bên trong kia đã biến thành than đen xin nội giận gầm lên một tiếng không có thua ta còn không có thua ba sau một khắc hắn bao trùm tại bên ngoài thân thiên tinh áo giáp đột nhiên nổ bể ra đến vô số vỡ nát thiên tinh hóa thành sắc bén tinh truy đối chung quanh tiến hành toán p h ư ơ n g vị không góc chết công kích vừa mới còn chuẩn bị lên đài tuyên bố lâm giật chiến thắng ba vị trọng tài trong nháy mắt một mèo e o mới tránh thoát lần này không khác biệt công kích đầy trời điện quan g bị lâm giật rút về thật biến thành một cái phòng n g kỹ năng chặn bắn tung tóe tinh truy thiên tinh áo giáp chóc ra xin vốn là thân thể khôi n ô lần nữa bảnh trướng một vòng. toàn thân đen nhánh ra chóc ra lộ ra to con cơ bắp hắn mở ra huyết hồng hai mắt ngựa đầu c ầ m thét dường như hoàn toàn tiến vào một cái mất đi ý thức chỉ biết là phá hư trạng thái vô tận của n ộ cấp bậc bảy ra hiệu quả ba màn hình lớn không cho được tin tức lâm giật một cái xem thấu đây là một cái cùng loại tử vong kháng cự lĩnh vực bờ uff loại hiệu quả hiệu quả chín mươi giây bên trong sinh mệnh của ngươi chị sẽ không thấp hơn một điểm lực lượng của ngươi thuộc tính trị tăng lên một trăm linh lực công kích vật lý tăng lên một trăm năm mươi tốc độ di chuyển tăng lên hai trăm dưới trạng thái này bị thương tột lúc bị giảm miễn tổn thương sẽ chuyển hóa làm sinh mệnh hồi phục cơ h ộ i là một máy mắt xin liền dán vào lâm giật trước mặt xin trong tay hiện hiện một mặt màu đen c ự thuẫn đột nhiên hướng phía lâm giật mặt đập tới c ự thuẫn manh kích cấp bậc ba d a i vung vẩy tầm c h á n manh kích đ ị c h nhân tạo thành căn cứ vào lực phòng ngự cùng lực công kích song trọng tăng thêm vật lý tổn thương cũng choáng váng mục tiêu lý luận tổn thương 9 1 í ba vạn mặc dù đây chỉ là một tam giai kỹ năng nhưng là bên sân trên màn hình lớn kế tính ra lý luận tổn thương lại tiếp cận ngàn vạn đủ để chứng minh xin hiện tại lực phòng ngự cùng lực công kích đến cỡ nào khoa trương sau lưng vô hình quang d ư vỗ lâm g ậ t tốc độ trong nháy mắt bạo tăng nhìn giống từ biến mất tại chỗ đồng dạng. xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài vâng anh sinh cự thuấn đập tới trên lôi đài trong nháy mắt trên lôi đài vô số gạch đá bị đập bay mặt đất cũng xuất hiện một cái hô to một kích không t r ú n g sinh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng hai chân đột nhiên phát lực cả người cao cao nhảy lên như là thái sơn rơi xuống đất đồng dạng hướng lâm giật vào đầu đập tới lâm giật lại loại lên vâng anh mặt đất lần nữa bị nện ra một cái hô to sinh hoàn toàn từ bỏ lý trí chi cùng chiến đấu chứng pháp biến thành một đài chỉ biết là phá hư cố máy g i t chóc dòng dã một điểm nữa miễn tử vô địch thời gian tăng thêm bạo tăng tốc độ cùng lực công kích nhìn bên sân vô số pháp hệ t r ư ớ c nghiệp giả kinh hồn b ạ à vĩa bọn hắn thay vào lâm giật nhân vật cảm giác chính mình đừng nói một điểm nữa mười giây đ o á n chừng đều chống đỡ không đến cùng lúc đó xin cái trạng thái này lại không thể tiếp tục công kích hắn không phải lấy hắn kinh khủng lực phòng ngự cùng giảm tổn thương năng lực đánh còn không có hắn về được nhiều chỉ tiếc đối thủ của hắn không phải bình thường pháp sư là lâm giật đối phó loại này đa đạo chứng biện pháp giải quyết tốt nhất chính là nhường hắn đ ừ n g động toàn bộ trên lôi đài bỗng nhiên ngưng kết ra một tầng sức lạnh hàn khí tràn ngập bốn năm vạn chi hàn băng tiễn k h o ả n khắc ngưng tụ thành sau đó nhắm ngay xỉ lâm dật dĩ nhiên không phải nhìn chúng hàn băng tiễn tổn thương hắn muốn chỉ là khống chế hiệu quả xin khiêng trọ n g thuẫn vừa mới nhảy đến giữa không trùng trong nháy mắt biến thành một khối to lớn khối băng đông to lớn khối băng rơi xuống trên mặt đất sập một chỗ vụ băng dù sao không phải cao giai pháp thuật bị phong nhập hàn băng bên trong xiêm còn tại ra sức chống cự khối băng bên trên bắt đầu xuất hiện vết dạng nhưng lâm dật triệu hắn đi ra bốn năm vạn căn hàn băng tiễn là một khắc không ngừng lại không ngừng công kích thanh âm có trước đó kinh nghiệm bên sân trọng tài không còn có tùy tiện tuyên bố ai chiến thắng chỉ t i ế c xin hát chủ bài cũng dùng hết chín mươi giây trôi qua vô tận cùng nộ hiệu quả biến mất lâm giật cũng bắt lấy cơ hội lần này không có nương tay mấy vạn lôi cầu lần nữa hóa thành điện quang đồng thời bộc phát bành bành bành dưới lôi đài sinh mệnh duy trì phát trận liên tiếp vỡ vụn chúng ta nhận c à di quốc lĩnh đội còn muốn tiếp tục nhận thua nhưng rõ ràng chậm sinh tại một mảnh lôi quang bên trong hóa thành cho bùi đinh người đánh chết đối thủ đã là ngươi tự động nhảy quan nên đối thủ luân hồi kinh nghiệm ngươi thu được lấy thuộc hạ tính trị lực lượng 846 s ứ c chịu được một nghìn b lực phòng ngự 4.752 m a pháp kháng tính 3.986 đinh ngươi thu được hy hữu ban thưởng ngươi thu được mới hạ định kỹ năng vô tận c ủ a nộ lâm g i ậ t trong lòng vui mừng trước đó hắn xử lý hai cái cả di quốc thái điệu đều chỉ cho rơi mất điểm keo kiệt điểm thuộc tính không nghĩ tới xin cái đội trưởng này trực tiếp cho đại lượng phòng ngự thuộc tính còn tiện thể đem cái kia khóa huyết kỹ có thể phát nổ chương hai sau trận đấu cho điểm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự thật chương hai trăm hai mươi bốn sau trận đấu cho điểm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự thật đại hạ đại biểu đội lâm giật tuyển thủ chiến thắng theo trọng tài cao giọng tuyên bố lâm giật chậm rãi xuống đ à i tiền thể mắt nhìn vừa mới đạt được cái kia hạn định kỹ năng các phương diện cơ chế cùng xin nguyên bản vô tận lửa d ẫ n cơ hồ giống nhau như lúc chỉ có điều bởi vì bị luân hồi tiếp xúc chuyển hóa làm hạn định kỹ năng cho nên hiệu quả giảm đi khóa máu thời gian từ chín mươi giây biến thành một phút đồng hồ lực công kích cùng thuộc tính những n à y tăng thêm cũng chỉ có một nửa nhưng là lâm giật đã rất hài lòng một cái có thể sử dụng mười lần duy trì liên tục một phút bị động khóa huyết kỹ có thể cái này có thể so sánh hắn pháp sư bảo mệnh kỹ năng phải mạnh hơn thời gian đi vào giữa trưa buổi sáng năm trận đấu toàn bộ đánh xong tiến vào lúc nghỉ trưa ở giữa ăn cơm trưa ngủ một giấc sau khi thức dậy quan h ư n g vo cũng t ỉ n h ta ta cũng không biết thế nào vừa lên lại ta liền thấy đối diện trực tiếp đầu hàng sau đó ta một đường loạn giết cuối cùng còn cầm quá quân hát <cười> hát quan h ư n g vo gãi đầu ngượng ngùng nói ngơi cái này m ộ n làm đẹp t r á c không được kém chút liền mãi mãi cũng không tỉnh lại còn không tạ ơn đội trưởng quách ứ n g lòng cười mắng quan hưng võ nhìn về phía lâm dật từ đấy lòng nói cảm tạ tạ ơn đội trưởng lâm dật lắc đầu ngươi có nhớ hay không là lúc nào bên trong huyễn thuật ta ta cũng không quá nhớ kỹ phải nói ta cũng không biết cái gì là hiện thực cái gì là ta nhìn thấy huyễn tượng quan hưng võ cũng lòng còn sợ hãi huyễn thuật loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác quỷ dị thậm chí có thể không chiến mà thắng lâm dật cũng không đồng t r í hắn bởi vì không thấy được hai người đối chiến quá trình cho nên dự định sưu tập một chút khả năng đối thủ tình báo quan hưng võ không có nói cung cấp có giá trị tình báo cũng không quan trọng đến tiếp sau đ â phải lại nói có lâm vũ tại h u y ê n thuật với hắn mà nói cơ bản bằng không hiệu đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái k i a n ắ m giữ h u y ê n thuật đ ồ n g doanh số hai vị tuyển thủ có thể gặp được hắn nghỉ trưa thời gian trôi qua ba giờ chiều tranh tài lại mở vừa chiều trận đấu thứ nhất không có có gì khó tin bởi vì là đại hạ nội chiến quách ứng long cũng tại hạ nửa khu rút t h a m đối thủ là trong đội ngũ số ba vị đồng dạng là pháp sư chức nghiệp giả diệp khai kỳ hai người ra dáng đánh thêm vài phút đồng hồ cuối cùng diệp khai kỳ vô cùng hiệu chuyện lựa chọn nhà vua ngược lại đã định trước có một cái muốn đào thải hoạt động một chút thân thể không sai bị lắm cho cách tiếng long giữ lại mấy chương át chủ b à i tới bắt cường thi đấu sau đó thì là đông danh o số ba vị tuyển thủ nạ ổ k ỳ cạ dạ mạ giao đấu cùng là số ba vị cao ly tuyển thủ khương hữu kỳ trận đấu này là mười sáu cường bắt đầu thi đấu đến nay duy nhất một trận chiến đấu lúc giải vượt qua hai mươi phút đối cục hai bên mặc dù đánh v ố i b u i nhưng cũng bộc u lộ ra song phương thực lực sàn sàn như nhau hoặc là nói cùng trong đội một số hai vị thực lực tồn tại đứt gãy sự thật hơn bốn giờ chiều trên nửa khu cuối cùng một trận tranh tài đồng thời cũng là 16 cường thi đấu cuối cùng một trận bắt đầu hôm nay áp t r ụ c vở kịch từ đông danh o đội trưởng sài gây mịt xỉ tuyển thủ cùng nam việt quốc đội trưởng tô văn nam lợi đây cũng là hôm nay trận thứ hai đội trưởng cấp chiến đấu lúc trước phỏng vấn khâu nam việt quốc trước mắt một cái duy nhất tiến vào 16 cường tô văn nam lợi cũng tương tự rất tự tin biểu thị sài gây mịt xỉ chỉ là hư danh bên ngoài cũng không phải là không thể chiến thắng đối với cái này lôi đài một cái khác sài gây mịt xỉ chỉ là cúi đầu tay phải che lấy mắt phải coi như a lượng đem lời ống đặt vào bên ngựng hắn hắn cũng không nói một lời a lượng nhìn hắn tinh thần tự hồ có chút không quá bình thường bộ dáng lúc này cũng không nói nhảm trực tiếp hủy bỏ phỏng vấn đếm ngược bắt đầu tô nam văn lợi vung vẩy phát trượng từng con độc s ú n g bắt đầu bị hắn triệu hắn đi ra sắc thái l ộ n l ấ y xem xét liền kịch độc vô cùng rắn độc l ư ỡ i rắn phun một cái khé hấp ở giữa màu đen xương độc cũng bắt đầu tràn ngập ngoại trừ còn có bọ cạp con g i ế t rắn độc con g i ế t đầu tiên là bò đầy tô nam văn lợi toàn thân có thậm chí chui vào dưới da rẻ của hắn tham lam hút huyết nhục của hắn nhường cả người hắn đều nhìn hung thân ác sát sau đó thêm ra độc sùng lít nha lít nhít bay khắp nửa bên lôi đài có thể xương ngũ độc Mà đổi thành một bên xài trong trước mắt tô nam văn lợi triệu hoãn đi ra vô số kịch độc triệu hoãn vật liền tiêu tán hầu như không còn triệu hoán sư bản nhân thì cũng không may mắn miễn ở khó phanh ba một tiếng vang thật lớn qua đi hắn cũng bạo thành một đoàn viết vụ phía dưới lôi đài một lần nữa bổ sung vô số sinh mệnh pháp trận phòng ngự cũng cùng nhau băng tán trận chiến đấu này đồng dạng là bắt đầu một máy mắt liền kết thúc chỉ còn lại có sài gây m i si toàn thân run dậy mồ hôi rơi như mưa mắt phải của hắn miếng vải đen hạ dường như có đồ vật gì ngay tại chui ra ngoài hắn cũng sắp tháp chế không nổi muốn chết phải không còn không tuyên bố kết quả bên sân đông danh lính đội nhìn xem trên đài tiếp cận phát cùng sài gây m i si trong mắt cũng xuất hiện một tia e ngại đối ba vị đã nhìn ngốc trọng tài quát lớn đông đông danh đại biểu đội sài gây mỹ si tuyển thủ chiến thắng ba vị trọng tài tuyên bố bên thắng sau bên sân mấy cái đông doanh quỷ nguyện tổ chức cao thủ mới bay lên lôi đài cũng không biết bọn hắn dùng loại thủ đoạn nào một hồi xương ngủ dâng lên trực tiếp đem đã bắt đầu thấp dọn gào g thét bên ngoài thân hình xăm cũng bắt đầu vặn vẹo x à i gây m t xì mang đi những người khác không nhìn thấy nhưng lâm giật toàn c h i chi nhãn thấy rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì kia là một cái vô hình to lớn đầu rắn đầu rắn cắn một cái h ạ mới đưa vô số độc s ủ n g cùng tô nam văn lợi bản nhân hóa thành một đoàn huyết vụ cảm tạ hôm nay mười sáu vị tuyển thủ cho chúng ta mang tới đặc sắc tranh tài a lượng xoa xoa mồ hôi chán bọn hắn t h theo thứ tự là đến từ cao ly đội trưởng bùi tuấn hy đến từ đại hạ đội trưởng lâm dật cùng đến từ tắt gói dịp thẻ quốc hát mã sù vạ các vị ban giám khảo đối tuyển thủ đánh giá sẽ quyết định cuối cùng cá nhân thi đấu mở vờ vợ tuyển thủ hoa rơi vào nhà nào còn mời thận trọng chấm điểm ghế giám khảo bên trên mạnh lao cùng trình tiêu đều không có trước tiên mở miệng đông doanh hai vị đại biểu cũng giữ im lặng cao ly đại biểu trận mở miệng bởi vì không thể cho nhà mình tuyển thủ chấm điểm cho nên ta trực tiếp từ đại hạ tuyển thủ bắt đầu đi hôm nay bốn trận tiêu điểm chiến liền không khó coi ra đại hạ lâm giật tuyển thủ là chiến thắng thời gian dài nhất đồng thời cũng là nhất khó khăn chắc trở ta cho rằng đem hắn cùng cái khác ba vị đỉnh cấp tuyển thủ đánh đồng có chút có tiếng mà không có miếng cho nên ta chỉ có thể cho năm điểm ta cũng là năm điểm một vị khác cao ly quan phương cao tầng cũng cho ra giống nhau điểm số mạnh viễn châu thân thể hơi nghiêng về phía trước rõ ràng là dự định nói chuyện lại bị bên người như cũ hiếp mắt mỉm cười trình tiêu ngăn trở quả nhiên một giây sau đông doanh vị kia nữ đại biểu chợt mở miệng nếu không nói các ngươi cao ly mấy năm gần đây thanh niên chức nghiệp giả thực lực một năm s o một năm t r ê n l ệ n h cao tầng đều như thế tầm nhìn hạn hẹp không nhìn thấy sự thật phía sau c h ậ n tướng ngươi nói cái gì cao ly đại biểu trong nháy mắt nổi giận kia đông doanh nữ đại biểu thì cười lạnh nói ta liền nói một chút từ tranh tài bắt đầu thi đấu đến nay ngoại trừ cứu vớt đội viên của mình các ngươi chưa từng gặp qua cái này lâm g i ậ sử dụng qua vượt qua hai giai trở lên kỹ năng bởi vì cho tới nay Còn không có một cái nào đối thủ có thể đáng giá hắn dùng r a cao dài kỹ năng Ta cho hắn chín điểm chương hai trăm hai mươi năm lâm dật vs đ u ổ i tuấn hy trận chung kết sớm trình diễn chương hai trăm hai mươi năm lâm dật vs đ u ổ i tuấn hy trận chung kết sớm trình diễn vị này đông danh o nữ đại biểu lời vừa nói ra toàn trường xôn xao phải biết các quốc gia lẫn nhau ở giữa hiện tại xem như đối thủ có thể cho đối thủ đánh giá cao như vậy điều này nói rõ lâm g i ậ t biểu hiện là thật để bọn hắn cảm giác kiên kỵ cùng lúc đó những lời này nói ra tất cả người mới ý thức được đúng a bọn hắn chỉ lo nhìn những tuyển thủ khác miểu sát hoàn toàn quên bùi tuấn hy cùng sai gây mỹ xì、sì、đối thủ là cái gì thối cá nát tôm đinh việt là cái mắc vu còn tự ngạo tô nam văn lợi cũng chỉ là nhìn kinh khủng nam việt loại hiệu quả này quốc lực cùng chức nghiệp giả bình quân trình độ cùng châu á tam đại cường quốc vẫn là có khoảng cách nói cách khác nếu như lâm giật đụng phải không phải xin cái này kèm theo khóa máu thực lực cũng không yếu cả di quốc đội trưởng lời nói đối mặt những người khác cũng là miểu sát hơn nữa còn là dùng cấp thấp nhất một giai pháp thuật hoàn thành miểu sát không có người sẽ dùng đại pháo đánh con môi lâm giật chỉ dùng một giai pháp thuật giải thích do hắn liền không có đụng phải một cái đáng giá hắn dùng r a cao giai pháp thuật đến ứng đối địch nhân xin cũng không được người cao ly hai vị ban giám khảo sắc mặt âm trầm đến đáng sợ kỳ thật đạo lý này bọn hắn làm sao không hiểu chỉ bất quá đám bọn hắn làm mờ cớ dẫm thấp đại hạ mà thôi chỉ có điều không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy nếu là lời nói này là đại hạ ban giám khảo nói thế nhân cũng chỉ sẽ cảm thấy cho dù có đạo lý cũng là đại hạ tại bận tâm chính mình mặt m u i hiện tại là bị đông doanh điểm phá mạnh viễn châu hơi nghiêng về phía trước thân thể lại thả trở về thậm chí đã hoàn toàn dựa vào ghế loại này đối thủ thay chính mình nói chuyện cảm giác có chút thoải mái đương nhiên mạnh viễn châu cũng biết kỳ thật đông doanh cũng là đối thủ bọn hắn mục đích chủ yếu không phải giúp lâm giật nói chuyện mà là nhường cao ly khó coi đông doanh cùng đại hạ quan hệ không tốt nhưng cùng cao ly quan hệ cũng không khá hơn chút nào hai nước lẫn nhau thấy ngứa mắt đã rất lâu rồi ta cho đại hạ đội trưởng chín điểm là đúng trọng tâm đánh giá nhưng nếu như ta có thể cho ba giếng cho điểm lời nói ta sẽ cho hắn mười điểm tất cả mọi người không có triển lộ ra toàn bộ thực lực dưới tình huống ba giếng át chủ bài chỉ có thể càng nhiều đang nói xong lâm giật về sau vị này đông doanh nữ đại biểu cũng đem trọng điểm thả lại nhà mình tuyển thủ bên trên đồng thời không tiếp tán thưởng còn kém đem sài gây mỹ xi nhất định đoạt giải quán quân câu nói này nói ra khỏi miệng đối với cái này chính tiêu bảo trì bình thản mạnh viễn châu cũng bảo trì bình thản lúc này mới chưa tới nơi nào đâu đi tới nhìn thôi rất nhanh nhằm vào bốn vị tại ngày đầu tiên có vô địch biểu hiện bốn vị tuyển thủ chấm điểm liền toàn bộ ra lò sài gây mỹ xi lấy được tám ba phân điểm cao su và thì theo sát phía sau tám điểm làm sau đó là lâm giật bảy tám điểm cuối cùng mới là cao ly bùi tuấn hy 7 .7 điểm. cho điểm kết quả nhường cao ly hai vị ban giám khảo càng là n é n giận không chỉ có chửi bới đại hạ không thành công ngược lại nhường nhà mình tuyển thủ bởi vậy đạt được thấp nhất điểm thuộc về là rời lên tảng đá nện chân của mình cảm tạ các vị ban giám khảo chỉ đạo cùng cho điểm cho điểm kết quả sẽ thống kê có trong hồ sơ hiện tại chúng ta còn có sau cùng rút t h ă m c â u là lớn nhất hóa cam đoan thi đấu sự t ì n h tính công bình ngăn chặn tính ngẫu nhiên năm nay lên mười sáu cường sau trận đấu mỗi một lần giao đấu đều đem rút lần nữa lấy lâm giật đối với cái này chế độ thi đấu đều có chút ngoài ý muốn dựa theo lẽ thưởng Điểm theo r ê n dưới u vòng nhất trận g thứ i ba vị trọng tài chính lên này bắt đầu rút thăm các quốc gia đại biểu đội lĩnh đội cùng vô số người xem đều khẩn trương lên không cần nội chiến không cần nội chiến bắt cường tuyển thủ bên trong đại hạ ba người đông doanh ba người cao ly một người xạ họa tỷ cả quốc một người tuyển thủ thứ tự sông càng cao đạt được thứ tự điểm tích lũy càng cao tự nhiên đại hạ cùng đông doanh người xem đều không hy vọng nhìn thấy nội chiến xuất hiện vị thứ nhất bị rút c h ú n g tuyển thủ đã xuất hiện tuyển thủ số hiệu không một một đông doanh đại biểu đội đội trưởng sài gây mỹ -Sì, sẽ tại ngày mai trận đấu thứ nhất đăng tràng đối thủ của hắn sẽ là ai chứ toàn trường xôn xao không nghĩ tới thứ nhất ký cứ như vậy kích thích trực tiếp tới vương tạc trọng tài chính đưa tay từ rút thăm trong dương xuất ra lại một cái tuyển thủ số hiệu xuất hiện không một hai trận đấu đối chiến là đông doanh đại biểu đội, nội chiến. đội trưởng sài gây mỹ -Sì、đối chiến số hai vị phó đội trưởng cái tạ dị nạ nhìn thấy kết quả này triệu ân tuyển khoe miệng đều ép không được đột nhiên một năm quyền Tốt. đông danh o bên kia nội chiến liền mang ý nghĩa nhất định có một cái tuyển thủ muốn dừng b ư ớ c bắt tường hơn nữa còn là số một vị cùng số hai vị nội chiến cái gì tấm màn đen trong nháy mắt đông danh o trên khán đài b ộ c phát ra từng đợt hư thành cùng kháng nghị lấy giám khảo bên trên vô số người biểu lộ cũng đặc sắc lên mạnh viễn châu lặng lẽ nhìn sang bên người vẫn như cũ bình tĩnh mỉm cười trình tiêu ý kia rất rõ ràng ngươi làm trình tiêu h í mắt nói khẽ ta không có thao bàn a đây là thiên ý mạnh viễn châu ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái h i ế p h i ế p mắt xấu cực kỳ trình tiêu cũng ở trong lòng thở dài hắn biết hiện tại có vô số người đang hoài nghi là hắn động tay đ ộ n g chân trên thực tế bên trên một vòng thật sự là hắn động tay đ ộ n g chân bất quá mục đích cũng không phải là vì nhường đại hạ tận lực không nội chiến càng nhiều người tiến vào bắt cường mà là vì cho lâm giật chọn một cái không tính quá yếu lại không tính quá mạnh đối thủ che lấp thiên cơ sửa chữa mệnh cách là mất chi k h i đối với phương diện này điều khiển càng nhiều đối với mình hao tổn càng lớn hắn lại không đốc cho nên hiện tại bắt cường giao đấu hắn thật trực tiếp thuận theo tự nhiên theo trận thứ hai chiến đấu kết quả rút tham gia lò mạnh viễn châu lại nhìn mắt t r i n h tiêu dường như tại hỏi thăm ngươi đây là vì che giấu triệu ân t u y ể n nụ cười ngưng kết ở trên mặt bởi vì trận thứ hai đối chiến rõ ràng là chu hân ngữ vs quách tướng long không sai bọn hắn đại hạ cũng nội chiến duy nhất đáng được ăn mừng chính là đây là số hai vị cùng số chín vị chi tranh tối thiểu không phải là đội trưởng cùng phó đội trưởng nhất định phải đi một cái cục diện tiếp tục rút tham cuộc chiến thứ ba tuyển thủ là tuyển thủ số hiệu một đại hạ đội trưởng lâm giật triệu ân tuyền hoàn toàn không cười bởi vì hiện tại còn lại ký ngoại trừ đông doanh số ba vị bên ngoài hai người khác đều là xương cứng hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện nhường lâm giật rút đến đông doanh số ba vị cái kia thái kê nhưng mà không như mong muốn làm tuyển thủ số hiệu cầu từ trọng tài trong tay sáng lúc đi ra toàn t r ư ờ người n g xem bao quát giải thích đá lượng đều hít một hơi lanh khí cái này sóng a cái này sóng là trận chung kết sớm diễn ra trên màn hình lớn lâm giật đối thủ hình ảnh trong nháy mắt phát sáng lên tuyển thủ số hiệu hai một lâm g ậ t đại hạ một vs bùi tuấn hy cao ly một đối kết quả này lâm g ậ t trong lòng không có cái gì gợn sóng hắn chỉ là hướng cao ly ghế tuyển thủ bên kia nhìn thoáng qua liền phát hiện đ ù i tuấn hy vậy mà cũng tại nhìn mình chằm chằm trong miệng của hắn rôi ra tinh hồng cự lưỡi không n g ừ n g liếm láp b ở môi của mình giống như đ a n g nói ta nói qua kế tiếp chính là ngươi chương hai trăm hai mươi sáu huyễn thuật quyết đấu vương tạc tiến đến chương hai trăm hai mươi sáu huyễn thuật quyết đấu vương tạc tiến đến trận đấu thứ ba ra lò sau kỳ thật trận thứ tư tranh tài cũng không cần r ú t t h ă m nhưng trọng tài vẫn là đi cái quá trình thứ tư chiến là sủ vạ vs đông danh số ba vị tuyển thủ cùng nhau chạch chiếu phu ngày thứ h a i chín h sáng đồng lai sân thi đấu tám mạnh thi đấu chính thức khai mạc di nạ chen thiên sư cha di nạ di nạ một phen đáng yêu hiện trường vô số người xem lôi kéo to to nhỏ nhỏ màu hồng h à p h i có cơ tiếp ứng đ ộ n g đang không ngừng cho trên đài cái tạ di nạ cố lên đánh cổn cái tạ di nạ ngoại hình có thể xưng hòa mỹ không chỉ có d á người n g có lồi có lõm khuôn mặt càng là rất nhiều trạch nam đều ưa thích c ộ t phong cách càng quan trọng hơn là nàng còn có một cái làm cho tất cả mọi người nghe xong một lần liền khó mà quên mỹ diệu giọng hát dùng nàng lời nói của mình n u y ễ n thuật sư chẳng qua là chức nghiệp siêu cấp yêu đậu mới là sinh hoạt trước đó thậm chí là tại nàng lưu động buổi hòa nhạc bên trên mới tự mình tuyên bố sẽ tham gia năm nay ban a s i a thanh niên chức nghiệp giả định p h o n g thi đấu cho nên hiện tại toàn bộ t h í n h p h ò n g mới có thể vô cùng náo nhiệt cái tạ di nạ tiểu thư nhân khí tại cái này trên sàn thi đấu cũng là vô địch cái kia di nạ c h è n tranh tài qua đi có thể hay không cho ta ký cái tên k ý thật cái kia ta cũng là người trung thực f a n hâm mộ a lượng trong mắt đều nhanh b ư ớ c lên hoa đ ả o đương nhiên là không có vấn đề đ ắ t vậy thì tốt quá bất quá tranh tài lập tức lại bắt đầu hôm nay đối thủ của ngài là đội trưởng của ngươi, ngươi có cái gì muốn nói sao đối với cái này sai gây mỹ xì không có bất kỳ cái gì biểu thị đối mặt đưa lời đến khỏe miệng ống cũng không nói gì chỉ có điều ai cũng có thể nhìn ra hôm nay hắn cảm xúc ổn định rất nhiều đồng thời cũng không có hôn quà kích động như vậy nếu như nói bùi tuấn hy bộc lộ ra chính mình chân thực một mặt là điên lời nói kia giờ phút này sai gây mỹ xì chính là thật lạnh trong mắt của hắn không có người khác tất cả giống như cũng không đáng kể không quan trọng như thế dưới đài lâm giật trong lòng hơi đ ộ n g người khác nhìn không ra nhưng là lâm giật nhưng nhìn ra đ ầ mối quả nhiên cái này thế kỷ thần tượng không đơn giản giải thi đấu mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tại đến ngược bắt đầu trước liền sử dụng kỹ năng nhưng là nàng vẫn là trái với quy tắc này trước đó quan hưng vo nói mình không biết rõ là lúc nào bên trong viễn thuật hiện tại phá án khả năng hắn vừa mới lên này liền đã bên trong viễn thuật cải tạ dị nạ thi thuật con đường là thanh âm đương nhiên không phải người thai có thể nghe được thanh âm mà là một loại chấn động tần suất vượt qua mấy vạn cấp bậc sóng siêu âm cái này sóng siêu âm bị che giấu tại nàng vừa mới bình thường giao lưu bên trong sau đó có mục đích thẩm thấu tiến đối thủ trong thay n h ư n g bất chi bất giác liền đã trúng chiêu bất quá lúc này h u y ê n thuật còn không có chính thức bộc phát người chúng thuật vẫn như cũ nắm giữ bình thường thị lực thính lực có thể tiếp thu được bình thường tin tức chờ tranh tài bắt đầu lại đ ề lên cảnh giác liền đã c h ầ một m tranh tài bắt đầu theo đến ngược kết thúc cài tạ dị nạ n i t miệng lên vẻ tươi cười đội trưởng đại nhân đừng trách dị nạ a ngoan ngoãn nhận thua đi huyễn thuật phát động trận đánh lúc trước quan hưỡng võ nàng chính là tại tranh tài ngay từ đầu liền để quan hưng võ chủ động nhận thua sau đó còn cố ý không hiểu huyết thuật muốn cho hắn vĩnh viễn ngủ say cho đến trong ngậu tử vong nhưng là hiện tại mấy giây đi qua sài gây mì si nhưng như cụ không hề lay động càng không có chủ động nhận thua dự định cải tạ di nạ k h ẽ giật mình chẳng lẽ mình huyết thuật không thành công không đúng vừa rồi nàng rõ ràng đã di nạ ngươi bất lùi đột nhiên một đạo băng lanh thanh ầm nổ vang tại cái tạ di nạ bên thai cha cha bên trên đại nhân trước mắt sài gây mì xì hình tượng biến thành một cái nghiêm túc trung n i ê n nhân người làm ta quá là thất vọng lần này cải tạ di nạ càng lắng nghe được dưới đài mười vạn người xem cùng lúc mở miệng nói ra câu nói này bầu trời chẳng biết lúc nào tôi xuống chỉ còn một vòng huyết nguyệt trên khán đài tất cả mọi người cũng thay đổi thành một vài b ư ớ c thê thảm t ử tướng chết không nhắm mắt hai mắt đang thẳng vào nhìn chăm chú cải tạ di nạ trong miệng một mực không ngừng lặp lại ngươi làm ta quá là thất vọng câu nói này cải tạ di nạ giật mình chính mình bên trong h u y ế t thuật lúc nào nhưng mà bất luận nàng dễ dụi như thế nào nàng đều không cách nào tỉnh lại cải tạ tuyển thủ di nạ trẻn không cần a a lượng kêu tan nát có lòng bởi vì tại tranh tài bắt đầu sau trước mắt siêu cấp thần tượng c á i tạ di nạ vậy mà ngay trước hơn mười vạn hiện trường người xem cùng ngàn vạn cấp tiếp sóng người xem mặt kéo váy của mình nàng hôm nay thậm chí không có mặt an toàn quần sau đó nằm dạp trên mặt đất trên hai mắt lật khỏe miệng lưu nước bọt khỏe mắt rơi lệ còn không ngừng học mèo tiêu neo m e o m e o m e o a lượng chỉ cảm thấy nữ thần của mình hình tượng hoàn toàn sụp đổ chuyện này đối với nàng sẽ là bao lớn mặt trái tin tức cũng không dám lớn mà dưới đại khán giả tại lúc đầu sau khi hết khiếp sợ vô số tử t r ạ c vậy mà lấy điện thoại cầm tay ra đối với lôi đài thu hình lại lên một khi tiếp nhận loại này thiết lập càng thêm hưng phấn làm sao bây giờ trận này h u y ễ n thuật quyết đấu rất nhanh kết thúc bởi vì cái tạ di nạ quản lý người bây giờ nhìn không nổi nữa khóc hô h ả o cầu đông doanh lĩnh đội giúp đỡ nhận thua thàng đến xuống đ à i c á i tạ di nạ vẫn như cũ cảm thấy mình là một con mèo mà trên đài sài gây m i si lần nữa cho tất cả những tuyển thủ khác thật sâu rung động c á i tạ di nạ u y ễ n thuật tạo nghệ phóng nhãn toàn bộ đông doanh đều xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong đình tiêm nhưng sài gây mỹ si đồng dạng biết viễn thuật đồng thời thậm chí có thể làm cho cái tạ di nạ loại cấp bậc này viễn thuật sư trong lúc bất chi bất chiêu ngày hôm qua miểu sát hôm nay viễn thuật vị này đông doanh cả nước thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đến cùng còn có cái gì là hắn sẽ không đến tiếp sau đụng phải hắn còn muốn t r ư ớ c có thể xử lý hắn viễn thuật mới có tư cách đối mặt hắn càng nhiều hơn dạng cũng càng khủng bố hơn thủ đoạn khác t ê t r ư ở n g cao ly ghế tuyển thủ bên trong đã hoàn toàn bại lộ chân thực một mặt không giả bùi tuấn hy nhìn xem sài gây m t xì đồng dạng liếm môi một cái muốn ăn ăn hết lâm giật cái này đ ỗ n g nhiên tiệc sau đem sài gây mỹ xỉ xem như sau bữa ăn món điểm tâm n g ọ ta trận đấu này thật sự là quá mỹ rượu đã có chút đã đợi không kịp trận thứ hai tranh tài rất nhanh bắt đầu đại hạ nội chiến chị số quái chu hân ngữ đối mặt phó đội trưởng quách tướng long triệu ân t u y ể n phân p h ó hai người không thể trực tiếp nhận thua bởi vì mặc dù ban tổ chức không có rõ ràng yêu cầu nhưng cách làm này không vừa người dục tinh thần cho nên hai người vẫn là trực tiếp toàn lực ứng phó chu hân ngữ trận đánh lúc trước kim mỹ h u ệ lúc hoàn toàn không biết rõ lâm giật cho hắn cái k i a bờ uff có nhiều khoa trương cho nên mới một mực thét chói thai vang lên chạy trốn hiện tại nàng biết mình là số lượng chị quái cũng chủ động thi pháp công kích quách tướng long mà quách tướng long bên này thì móc ra hai thanh súng ngắn lấy cực kỳ hoa lệ ký xảo một bên tránh né chu hân ngựa công kích một bên tìm cơ hội đối nàng tiến hành công kích bình thường mà nói chỉ có dạo chơi tay súng dạng này trước nghiệp mới sẽ sử dụng súng ngắn nhưng quách trứng long cái này trọng pháo tay như thế dùng súng ngắn đồng thời hắn mỗi một thương uy lực đều là trọng pháo cấp bậc cái này cần nhờ vào thiên phú của hắn một bên là cực hạn trị số một bên là cực hạn kỹ xảo cuối cùng trung quy là quách trứng long ma luyện đến cực hạn máy bay chiến đấu xảo vì hắn thắng được thắng lợi hai mươi đa phần trung di động với tốc độ cao xa kích tranh né hắn không có ăn vào bất kỳ lần nào công kích lại đánh ra hơn vạn lần công kích chu h â n ngữ cuối cùng hp t h ầ y đáy đồng thời mỗi lần vừa đọc đầu trị liệu chính mình liền sẽ bị đánh gãy bị buộc bất đắc dĩ nàng chỉ có thể nhận thua trận chiến đấu này hẳn là cho tới nay bắt đầu thi đấu về sau tất cả người xem thấy nhất đã nghiền một trận dù là kết thúc đều tại nói chuyện say x ư a mà liên tại tất cả mọi người còn lưu luyên tại bên trên một trận chiến đấu lúc hôm nay trận thứ ba cũng là vạn chúng chú mục có trận chung kết cấp bậc cường độ đ ố i chiến l ạ g yên bắt đầu bùi tuấn hy cùng lâm giật lên này toàn trường dần dần an tĩnh lại chân chính đỉnh phong chi chiến vương tạc đột kích chương hai trăm hai mươi bảy Lê n h i ễ m v ậ toàn vật, p tri n hóa. tri nhãn i v quan sát p c t hạng h đầu tiên sẽ bắn ra tới tin tức nhất định là chức nghiệp giả chức nghiệp cho tới nay lam tinh mặc dù xuất hiện hơn vạn loại đặc thù chức nghiệp ẩn tàng chức nghiệp nhưng đều có thể quy nạp là một loại nào đó lớn trước nghiệp hệ chiến sĩ pháp sư mục sư thích khách cung thủ tay sủi ú n g đấu sĩ kỵ sĩ cái này bắt đại trước nghiệp hệ tạo thành bây giờ làm tin h tất cả chiến đấu trước nghiệp nhóm đại hạ đặc hữu đạo sĩ trước nghiệp xem như chiến sĩ cùng pháp sư nghề nghiệp kết hợp đồng doanh đặc hữu chịu đựng cũng là thích khách cùng đấu sĩ trước nghiệp hệ kết hợp nhưng lâm giật giờ phút này không có tại bùi tuấn hy trên thân nhìn thấy bất kỳ một cái nào chiến đấu t r ư c nghiệp hệ đặc thù sinh hoạt t r ư c nghiệp ngắn n g i nhìn chăm chú sau lâm giật rốt c u c thấy được bị bùi tuấn hy cẩn thận che giấu chân tướng sinh hoạt chức nghiệp dược tề sư đây là bùi tuấn hy chân thực chức nghiệp nhưng cái nghề nghiệp này cùng hắn trước mắt triển hiện ra đồ vật có thể xưng không liên quan nhau bùi tuấn hy sắc mặt đ ộ i biến dường như lâm giật nói ra trận tướng đâm chúng hắn đã từng thống khổ ngươi lời nói có chút nhiều ngâm miệng hai người lúc trước nói chuyện nhường á lượng cũng chen miệng vào không l o ạ n lại thêm trận chiến đấu này vốn chính là tất cả mọi người mong mọi cùng trông mong đ ỉ n h phong chi chiến c h i một t r ò n g cho nên lúc trước p h ỏ n g vấn loại này đổ thêm dầu vào lựa tạo thế khâu cũng không cần thiết á lượng cho mấy cái trọng tài một ánh mắt tất cả bắt đầu thi đấu quá trình đều xác nhận hoàn tất sau rất nhanh trên màn hình lớn liền xuất hiện đến ngược bùi tuấn hy chỉ là âm trầm nhìn chăm chú lâm giật không có sử dụng bất kỳ kỹ năng lâm giật cũng giống vậy đến ngược kết thúc bùi tuấn hy không hề động nhưng là hắn toàn thân chạy ra đại lượng màu đỏ thâm mụ dịch bên ngoài thân làn da cùng gia thị tổ chức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng chạy từng bãi từng bãi hát thủy chạy x u ô i xuống tới sau đó rót vào dưới lôi đài bành bành bành trong võ đài sinh mệnh duy trì trang bị như là pháo đốt đồng dạng bị hắn toàn bộ phá hư con nít dành trò chơi dừng ở đây rồi mỗi lần tại dưới đài nhìn xem những n à y không có người sẽ chết chiến đấu đều để ta giống đang nhìn trẻ nhỏ ạ n i ề m như thế buồn ô n lâm giật gật gật đầu ta không có ý kiến hắn cũng rất tán thành bùi tuấn hy cái quan điểm này không ai chết chiến đấu đánh như thế nào đều trắng trường cho nên trước đó hắn đối cả gì quốc những người kia đều là hạ tử thủ nhìn xem trên đài hai người giao lưu thi đấu sự tình tổ hủy hội trong lòng mười ngàn thất phát thảo sao lao nhanh mà qua các ngươi là không có ý kiến ta mẹ nó có ý kiến a nhưng là ta hiện tại không thể nói a lâm giật đợi một hồi cũng không đợi đến bùi tuấn hy chủ động công tới toàn chi chi nhãn mong muốn hoàn toàn phân tích hắn tất cả t i tức cũng cần thời gian kia、yeah, liền thăm dò một cái đi mấy vạn hỏa cầu đột nhiên hiện hiện như c ũ đồng loạt hướng phía bùi tuấn hy đã tới toàn bộ lôi đài nhiệt độ trong nháy mắt tiêu t h ă n g bất quá ngay tại vô số hỏa cầu chúng đích bùi tuấn hy trong nháy mắt lâm giật con ngươi co rụt lại phốc phốc phốc như là trọng truy nện ở huyết nhục bên trên như thế phát ra vô số tiếng vang trầm nặng bùi tuấn hy lại bể nát lần này nát so với lúc trước đinh việt kia một pháo h o a n h xuống dưới còn muốn hoàn toàn vô số huyết tương thịt nát mủ dịch bắn tung t o á ra nhuộn đỏ toàn bộ lôi đài lâm giật trước mắt phân tích ra một đầu đặc thù bất tử ôn dịch c h ủ loại cộng sinh thể đ Bị trước h định mức tiếp nhận thương, thương ư ơ n tổn ngoài lần tổn thương, căn cứ tổn g tiếp t lúc, mức cứ ị số, sinh bản thân phân liệt, cộng liệt, thể. thứ t Đây là thứ đồ gì? đồ r đó lâm giật cho rằng bất tử ôn dịch hẳn là bùi tuấn hy chiến s ủ n g nhưng là hiện tại xem ra là hắn nông cạn loại này không do ôn dịch cùng bùi tuấn hy quan hệ không phải đơn giản chủ tớ quan hệ mà là cộng sinh quan hệ có điểm giống nọc độc, độc cái này đ ặ c tính để cho mình trực tiếp tiếp nhận m ộ ư ơ i lần tổn thương cái này mặt trái dễ tổn thương trạng thái cũng quá khoa trương bất quá rõ ràng đằng sau cái kêu bản thân phân liệt mới là cái này đạt tính mục đích thực sự càng thêm n h ư ờ n lâm giật nghi ngờ c ò nhưng k phải cái này là ai thấy mà là vừa ớ bị bị qua vô số h ỏ a cầu đánh vào người giống như là bị vô số đạn pháo trúng đích như thế chia năm trăm bảy mươi bảy lâm dật về suy nghĩ một chút tình huống vừa rồi rất nhanh liền phát hiện mạnh khoe hắn đối hỏa nguyên tố trường khống gần với chiến thần cấp pháp sư trước nghiệp giả vừa mới những cái kêu họa cầu tại trúng đích bùi tuấn hy trước một giây dường như liền đã mất đi nhiệt độ nhưng là cùng lúc đó Tốc、độ kia lây ạ i trở nhiễm n hỏa cầu kèm h về sau tính chất vật lý cũng đã xảy ra kinh người cải biến năng lượng không có tổn thất nhưng đổi một loại hình thức đặc tính hay năng lượng hấp thu dù cho lâm giật không cần nhìn chăm chú bùi tuấn h i toàn chi chi nhãn tại hắn phân tích sau cũng cho ra xác định kết quả hiệu quả bất tử ôn dịch tại lây nhiễm có năng lượng vật chất sau có thể tự do chuyển đổi năng lượng hình thức ngắn ngủi khoảng cách sau còn có thể đem nên vật chất năng lượng chuyển hóa làm sinh vật có thể đem nó hấp thu cái này hiệu quả hơi cường điệu quá cải biến tính chất vật lý còn có thể cuối cùng hấp thu năng lượng trách không được trước đó đinh việt thua như thế không hiểu đấu cái k i a m ộ t pháo thuộc về là giúp đùi tuấn hy hoàn thành bản thân phân liệt trình tự bất quá bây giờ chính mình cũng kém không nhiều tiêm ấ y vạn hoa cầu kỳ thật cuối cùng cũng tương đương với một phát công thành trọng pháo ngay tại lâm giật từng bước một cha do bùi tuấn hy hư thực lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác lòng bàn chân mềm mũn sau một khắc lâm giật liền cảm giác cảm thấy hoa mắt cảm giác choáng váng đầu theo nhau mà tới thanh trạng thái bên trong trong n g á y mắt liền nhiều hơn mười cái dị thường trạng thái hắn cũng bị lây nhiễm từ vừa mới bùi tuấn hy phân liệt về sau lâm giật liền chủ động ngừng thở nhưng là không nghĩ tới bùi tuấn hy trước đó thả ra những cái kêu huyết thủy cùng mụ dịch rót vào dưới mặt đất không chỉ có là tại phá hư sinh mệnh duy trì trận pháp đồng thời cũng là tại lây nhiễm toàn bộ lôi đài đem nó biến thành chính mình cộng sinh thể một bộ phận đồng thời hắn che giấu công tác làm được ph biết cuối cùng mới đưa lâm giật dưới chân đứng đấy địa phương lây nhiễm chuyển hóa sau một khắc toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu như là cục thịt đồng dạng nguyên bắt đầu chuyển động vô số h o a đá huyết n ụ c mủ dịch v ạ n m è o ghép lại lên một cái to lớn huyết n ụ c quái vật đột ngột từ mặt đất mọc lên quái vật đầu chu i r a bùi tuấn hy giữ tợn con mắt lớn trên thân thể cũng mở ra vô số đạo mọc đầy sắc bén răng miệng lớn quỳ xuống hướng tiến hóa hình thái cuối cùng thần phục a chương hai trăm hai mươi tám nghìn lần nghiện ép lực hút phía dưới vạn vật thần phục chương hai trăm hai mươi tám nghìn lần nghiện ép lực hút phía dưới vạn vật thần phục bùi tuấn hy bản thân phân liệt sau hoàn toàn biến thành một cái không ngừng tản lấy bất tử ôn dịch quái vật đáng sợ miệng lớn đóng mở ở giữa còn phun ra ra đại lượng màu đen xương độc toàn bộ lôi đài đều đã bị hắn hoàn toàn lây nhiễm đồng hóa rút lui mau bỏ đi lui kết giới đâu mở ra kết giới đừng để xương độc này quyết tán tới thính phòng bên ngoài thi đấu sự tình tổ h ủy hội phụ trách duy trì trật tự hiện trường nhân viên bảo an tất cả đều hoàng hồn trước đó ở đây bên cạnh giải thích đá lượng cùng một vị nữ chủ trì cũng bắt chân lên cổ chạy hết tốc lực lên thần tiên đánh nhau bọn hắn phàm nhân gặp nạn a ghế giám khảo bên trên cao ly hai vị ban giám khảo hai tay ôm ngực cười không nói trong mắt tràn đầy cuồng ngạo cùng tự hào đông danh hai vị quá lớn thì là sắc mặt ngưng trọng mấy phần cái này bùi tuấn hy trước mắt bày ra đồ vật có chút vượt qua đại chúng hiểu được liền xem như bọn hắn cũng cảm thấy khó giải quyết lâm giật phân tích ra bất tử ôn dịch đặc tính bọn hắn cũng có thể phân tích đến không sai bị lắm gặp công kích liền bản thân phân liệt còn có thể chuyển đổi năng lượng hình thức cung cấp bản thân hấp thu quái vật muốn làm sao chiến thắng sớm xuyên trí tử nhìn sang đại hạ gh ế giám khảo lại chỉ có thể nhìn thấy trình tiêu tấm kia vẫn tại hít mắt hắn không có nửa phần t h ậ n trương duy chỉ có là ngồi tại trình tiêu bên trái mạnh viễn trâu đặt ở dưới bàn hai tay không tự giác liền nắm chặt hắn đang vì lâm giật bóp đem mồ hôi quá khó lòng phòng bị hiện tại không chỉ có bùi tuấn hy hấp thu đại lượng năng lượng lớn mạnh tự thân c ò n nhường lâm giật bị lây nhiễm cái này muốn ứng đối như thế nào、ừ. biến thành q u á i vật bùi tuấn hy nhìn thấy lâm giật trên thân chỉ bị lây nhiễm hơn m ộ ư ơ i loại khác biệt dịch bệnh đợt sau nghi hoặc lên tiếng bởi vì dựa theo tình huống bình thường chỉ cần bị hắn lây nhiễm cái kia chính là một trăm bốn mươi sáu loại mặt trái trạng thái tất cả đều phủ lên bách bệnh cuốn thân phía dưới không ai có thể may mắn thoát khỏi thậm chí còn có mấy loại dịch bệnh là bị đ ổ i tản ra tịnh hóa sau sẽ còn bản thân phân liệt thay đổi biến thành càng hung hiểm loại biến dị lâm g i ậ t trên thân chỉ có mười mấy loại trạng thái liền mang ý nghĩa hắn kèm theo mặt trái hiệu quả chống c ự trạng thái cấp bậc rất cao không chỉ có như thế hơn nữa sát xuất cũng rất cao ngay tại bùi tuấn hy phát giác không thích hợp sau m ộ t k h ắ c hắn ngạc nhiên phát hiện bị hắn lây nhiễm lâm giật trên người dịch bệnh hiệu quả trong nháy mắt toàn bộ biến mất đây không có khả năng bùi tuấn hy đương nhiên không biết rõ lâm giật nắm giữ bất hủ trái cây chỉ là chấn kinh tại lâm giật vậy mà thật sự có thể mà không phát động biến dị thay đổi ta thừa nhận ngươi thật sự cùng trước đó những người kia không giống có thể khiến cho ta hơi hơi chăm chú một chút bất quá ngươi vừa mới nói cái gì tới lâm g i ậ t tâm niệm vừa động trọng lực hệ thứ dai lực hút lĩnh vực triển khai ngươi nhường ai quỳ xuống chín mươi chín lần trọng lực lực trường bao trùm toàn bộ lôi đài cùng lúc đó trọng lực nghiền ép cũng bị lâm g i ậ t dùng ra tuyển định phạm vi đồng dạng là toàn bộ lôi đài ít hai mươi chín thái sơ hỗn độn phát động hai mươi chín lần đà trọng thi pháp tất cả mọi người trước mắt trên lôi đài tình huống trong nháy mắt mơ hồ đáng sợ trọng lực trận thậm chí bóp méo tia sáng sau một khắc lâm giật bên người tất cả liền đột nhiên trầm xuống đã bị bùi tuấn hy lây nhiễm chuyển hóa tất cả đang chờ hiệu nghìn lần trọng lực nghiền ép hạ trong nháy mắt bị ép thành m ộ t mịn sau đó lấy lâm giật làm trung tâm toàn bộ lôi đài đột nhiên sụp đổ biến thành một cái hố sâu ẩm ẩm toàn bộ hội trường đều tại mãnh liệt lay động rung động, động đất động đất ba đồng lai đảo vốn là tại vòng thái bình dương động đất do núi lửa mang lên xuất hiện địa chấn là rất bình thường tình huống đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên bất quá rất nhanh khi nhìn đến cái kia đã sâu không thấy đáy hắc cám hố to sau tất cả người xem mới ý thức tới đây không phải là địa chấn đây chẳng qua là bị trên đài kia đại hạ thanh niên sử dụng kỹ năng mang tới tác dụng v ụ vừa mới còn không ai bị nổi quái vật bùi tuấn hy toàn thân trên giới giữ tận miệng lớn cùng hắn thân thể cao lớn trực tiếp bị khủng bố trọng lực bẻ gãy t h a n h đại lượng vặn vẹo huyết nhục gáp sắt vào bị lâm giật trọng lực n g h i ề n ép ép ra hố to bên trong cục cục ô ô bùi tuấn hy lần này liên lầm thét đều không thể hoàn chỉnh phát ra thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng cũng bị đáng s ợ trọng lực hoàn toàn nghiến áp không cách nào tr chỉ có lâm giật chỗ đứng chỗ còn tại trong tầm mắt của mọi người nhìn thằng ta hiện tại ai mới hẳn là quỳ xuống lâm giật trong mắt đàm mạc từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bị ép tới không thể động đậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng đùi tuấn hy ánh mắt lại là loại này ánh mắt cao cao tại thượng chính mình cùng trước đó đã không giống như vậy hắn đã không còn là cái kia mặc người c h é m giết ăn nói khép nép tham sống sợ chết dược t ề tiểu phiến ghê tởm rõ ràng hiện tại hẳn là cho mình quỳ xuống là cái này đại hạ nhân tài đối bùi tuấn hy rốt cuộc chịu không được trọng lực nghiền ép vô số huyết n ụ c hôi phi yên diện trọng lực nghiền ép cấp bậc sáu giai lý luận tổn thương 9999999. ì vẫn như cũng là tám cái chín không cách nào đo lường tính toán tổn thương nhưng lần này lâm giật cuối cùng không có tái sử dụng sơ giai pháp thuật nguyên tố kỹ năng đều có tính chất vật lý nhưng lực hút bản thân bùi tuấn hy liền thúc thủ vô xe kết kết thúc rồi sao lâm giật tuyển thủ rốt cục trong đối chiến dùng da cao giai kỹ năng bùi tuấn hy tuyển thủ không biết rõ thế nào hàng đập đạo truyền bá có đây không mời dùng máy bay không người lái cho ra trong hầm thị giác á lượng xoa xoa mồ hôi chán so với ô dịch lâm giật lật tay ở giữa chế tạo đ ộ n g tính mới càng thêm rung động lòng người rất nhanh vài khung máy bay không người lái lên không đem trong hầm tình huống truyền lại tới trên màn hình lớn trong hầm đất đá cùng vách tường bóng loang tới như là nhân công rèn luyện đồng dạng bùi tuấn hy phân hóa vô số thịt nát cùng huyết thủy bởi vì không chịu nổi lâm giật trọng lực nhiệt ép liền n ú p ních ghế giám khảo bên trên cao ly hai vị ban giám khảo đại biểu sắc mặt khó coi bởi vì giờ khắp này chuyện phát sinh hoàn toàn ấ n chứng trước đó đông danh o hai người nói tới đối chiến sim lâm dật chẳng qua là khinh thường tại sử dụng cao giai pháp thuật mà bây giờ làm đại hạ vị này thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất thật sử dụng cao giai pháp thuật lúc sự t i ê u ngạo của bọn họ có thể xưng vô địch đ u ổ i tuấn hy chỉ có thể quỳ gối chìm nổi bị nghiền ép tại trong hầm cũng không còn cách nào động đậy đông danh o bên này sớm xuyên trí tử trong lòng dâng lên một tia kiên kỵ nàng nguyên bản đối sái gậy mì xi tuyệt đối tự tin hiện tại cũng sinh ra một tia lung lay chẳng qua là một cái lục giai pháp thuật dùng tại trong tay người khác tuyệt đối không có loại này kinh khủng hiệu quả uy lực này nói là thất gia đều không quá đáng như vậy đây có phải hay không là lâm giật át chủ bài hắn còn có hay không cao cấp hơn kỹ năng sớm xuyên trí tử lần nữa liếc mắt mắt đại hạ ghế giám khảo phương hướng mạnh lao cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng đồng thời cũng cảm nhận được trong nội tâm nàng kiên kỵ dưới bàn nắm chắc tay vung lòng ra lúc trước hắn đối lâm giật ấn tượng còn dừng lại tại cả nước thi đại học một vòng cuối cùng tác dụng trí cao chi diễm trạng thái không nghĩ tới chỉ là hai ba tháng trôi qua hắn lại còn nắm giữ những ma pháp hệ khác thậm chí cũng đều thêm tới cao giai trình tiêu chẳng biết lúc nào móc ra một thanh quả lông quạt lông lây nhẹ lay động ở giữa, hắn giữa, ở chương ó c hai trăm hai t mươi xuyên chín vĩnh sinh bất tử mời ngươi không xứng chương hai trăm hai mươi chín vĩnh sinh bất tử mời ngươi không xứng cho hay vừa mới bắt đầu trình tiêu câu nói này bị thi đấu sự t ì n h tổ ủy hội đạo c h u y ê n bá bén h ạ y bắt được ý là trận đấu này còn chưa kết thúc thậm chí mới mới vừa tiến vào gây cấn giai đoạn sau sau một khắc tất cả người mới ý thức được lâm giật cũng tương tự không có chọn rời đi lôi đài chỗ phạm vi ý vị này hắn cũng biết bùi tuấn hy còn chưa có chết ha ha ha ha ha ha ha ha người không giết chết được ta ta túc chủ vô cùng vô tận tính mạng của ta cũng vĩnh hằng bất hủ người chẳng qua là ta chinh phục thế giới này trên đường một khối chướng ngại vật mà thôi bùi tuấn hy thanh âm đông nhiên tại toàn bộ hố to bên trong tiếng vọng sau đó cao ly ở ghế tuyển thủ bao quát vừa mới thức tỉnh kim mỹ huệ ở bên trong tất cả cái khác cao ly đội đội viên tất cả đều hai tay che lấy cổ sắc mặt phát tím trong chấp nhóm này bọn hắn cảm giác chính mình không thể thờ nổi cùng lúc đó thể nội càng giống là có đồ vật gì ngay tại nội tạng cơ bắp mạch máu thần kinh bên trong khắp nơi tán loạn ngươi thật đúng là suốt s i n h a vậy mà sớm lây nhiễm ngươi tất cả đội viên hiện tại càng là phải dùng mạng của bọn hắn đổi lấy ngươi mệnh lâm giật cười lạnh hắn cũng không có ngăn cản bùi tuấn hy ngược lại chết là cao ly đội đội viên không cần tự mình đậu thủ ngược lại bất việc đường ra vẽ thanh cao nhân loại các ngươi đều như thế vừa nói vì nhân tộc đối kháng ngoại tộc một bên lẫn nhau đấu tranh ta còn phải cảm tạ ngươi giút ta trừ đi cái này vướng bận nhân loại ý thức kiệt k i kiệt lâm g ậ t trong lòng hơi động hiện tại nói chuyện với mình rõ ràng đã không phải là cao ly đội trưởng bùi tuấn hy mà là bất tử ôn dịch bản thân ý chí bất tử ôn dịch vừa dứt lời mấy cái kia không thể thở nổi cao ly đội đội viên toàn thân các nơi làng g a nhao nhao nát giữa chảy mù bọn hắn kêu thảm cuối cùng tan chạy thành một bãi hỗn hợp có máu tươi cùng mù dịch hát thủy sau đó rót vào dưới mặt đất lâm giật ép ra trong hố sâu rất nhiều máu thịt một lần nữa hội tụ một cái càng thêm vặn bẹo dữ tợn huyết n ụ c quái vật đột ngột từ mặt đất mọc lên hấp thụ cái khác chín tên cao ly tuyển thủ sinh mệnh năng lượng tinh hoa nó nhìn so với trước đó muốn càng thêm tàn bạo đáng sợ. không chỉ có như thế đầy trời h ắ t vụ từ toàn bộ đồng lai sân thi đấu dưới mặt đất bốc hơi mà lên hướng phía hiện trường ngồi đầy mười vạn người tính phòng bay đi bùi tuấn hy tuyển thủ không thể ngươi lập tức đình chỉ hành vi của ngươi ngươi đây là tại tàn sát vô tội lập tức hủy bỏ tư cách tranh tài trọng tài chính móc ra hưởng bài thổi cái còi a lượng thì nghiêm chỉnh cảnh cáo đồng thời toàn bộ thi đấu sự tỉnh tổ h ị hội bộ an ninh cửa cũng là tinh nhuệ t ế xuất toàn bộ tình thế đang theo lấy mất khống chế biên giới phóng đi có chút làm cản các ngươi không quản, quản mạnh viễn châu không biết lúc nào đứng lên mắt thấy cao ly ghế giám khảo bên trên hai người ánh mắt âm trầm đông mạnh viễn trâu trong tay một n g ặ t nhẹ nhàng điểm trên mặt đất sau m ộ t khắc vô số màu xanh b i ế c gợn sóng nhộn n h n o lên đem toàn bộ t h í n h p h ò n g vờn quanh trong đó sau đó một tầng từ thuần túy phong nguyên tố gợn sóng ngưng kết mà thành kết giới khoảnh khắc xuất hiện toàn bộ đ ồ n g lai sân thi đấu phạm vi bên trong dưới mặt đất toát ra hắc khí tại c h ạ m đến màu xanh b i ế c gợn sóng m ộ t khắc liền trực tiếp b ư ớ c hơi tiêu tán đông doanh gây giám khảo bên trên chỉ sợ thiên hạ bất loạn một mực tại lẳng lặng nhìn xem trò hay hai người cũng là trong lòng vi kinh cái này mạnh lao đầu thực lực so với lần trước thấy lại tiến bộ có một ngày hắn hoàn toàn hiệu thấu đáo phát tắc đại hạ li không bằng im ngay đừng nói nữa hai người trong đội giọng nói mới tiến hành đến một nửa sớm xuyên trí tử liền toàn thân run rẩy bởi vì hắn giờ phút này nhìn thấy kia hiếp mắt m ỉ m cười trình tiêu đang nhìn hai người bọn họ bọn hắn ý nghĩ trong nháy mắt liền bị nhìn xuyên cảm tạ mạnh lao tiên sinh trượng nghĩa ra tay bùi tuấn hy tuyển thủ người đã bị hủy bỏ tư cách tranh tài bùn tràng tranh tài từ đại hạ tuyển thủ lâm giật chiến thắng á lượng xoa xoa mồ hôi chán nếu không phải mạnh lao ra tay bọn hắn thật đúng là xử lý không tốt thi đấu sự tình cao tầng đương nhiên cũng có cựu giai cao thủ nhưng là ra tay nhất định sẽ không như thế nhanh chờ ôn dịch l ắ n g lại đã không biết rõ sẽ xuất hiện nhiều ít thương vong tiếp tục tranh tài chính tiêu vẫn như cũng là mang theo đủ cười nói ra câu nói này nhưng lại có không thể nghi ngờ như thế a lượng há to miệng không dám lên tiếng thi đấu sự tình tổ ủy hội quan vương cũng không có cho hắn chỉ thị tiếp theo cái này thái độ kỳ thật liền đã giải thích rõ hết thệ ở đây trong mọi người n g ư ơ i nhất điều vậy thì ngươi định đoạt thôi vướng bận côn trùng sớm m u ộ n cũng có một ngày ta sẽ đem các ngươi đều nốt lấy bất tử ôn dịch giống giận gào thét ta ngược lại hy vọng ngươi thật là côn trùng và không thì cũng sẽ không như thế khó giết lâm g ậ t thở dài đặc tính ba chỉ cần vẫn tồn tại bị bất tử ôn dịch lây tốc chủ bất tử ôn dịch liền có thể một lần nữa phục sinh đồng thời căn cứ trước đó tiếp nhận tổn thương thu hoạch được bản thân phân liệt số lần thông qua cái này đặc tính mỗi lần phục sinh tiêu hao tốc chủ số lượng quyết định bởi trước đây tiếp nhận tổn thương ngay tại vừa rồi hắn đạt được bất tử ôn dịch cái cuối cùng đặc tính cũng là biến thái nhất đặc tính ngươi cùng cái kia cố chấp cùng nhân loại không giống cùng cái khác tất cả nhân loại cũng không giống nhau ta thích bao dung tất cả nhân loại chúng ta kỳ thật cũng không ở vào chân chính mặt đối lập gia nhập ta gia nhập trí cao tiến hóa ta có thể cho ngươi bất tử tri thân lại thêm ngươi lực lượng cường đại thế giới này đều sẽ bị chúng ta dẫm tại dưới chân văn mẹo quái vật dối ra một cái tay đối lâm giật phát ra mời lâm giật thật cảm nhận được thành ý của nó nó xác thực không có đang nói láo thân làm cộng sinh thể nó không có cách nào thoát ly t ố c chủ một mình sống sót không hứng thú mặt khác ngươi cũng không xứng lâm giật c ự tuyệt rất thẳng thắn không đợi bất tử ôn dịch mở miệng đ ỗ n g nhiên nó liền tự mình bắt đầu kêu dây lên to lớn huyết n ụ c quái vật dễ r ù a h ố n éo đem toàn bộ sân thi đấu dưới mặt đất đều ném ra vô số lô lớn lâm giật bay đến không trung đại não cũng đang tự hỏi trước mắt lấy thủ đoạn của hắn thua là không thể nào thua nhưng là mong muốn hoàn toàn tiêu diệt bất tử ô n dịch nhất định phải giết chết nó tất cả tốc chủ không phải nó liền có thể vô hạn phục sinh trong lúc suy tư lâm giật cũng nhìn thấy quái vật này trên thân vậy mà chui ra từng con ánh mắt cùng từng t r ư ơ n g miệng lớn ngươi dám phản bội ta ngươi quên là ai để ngươi sinh ra tới trên thế giới này cũng may ta đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này mười năm này bên trong đã đem ngươi nghiên cứu triệt đề ta đã không cần ngươi bùi tuấn hy thanh nhâm xuất hiện lần nữa lâm giật đã sớm dự liệu được con hàng này không chết luận tâm con mắt bất cứ sinh vật nào cũng không sánh bằng nhân loại xem ra trận này cộng sinh thể chủ đạo ý chí chi tranh người thắng cuối cùng là h ắ n không bùi tuấn hy đối bất tử ôn dịch ý c h í thốt vệ chỉ là trong nháy mắt sau một khắc lâm g i ậ t liền phát giác được bất tử ôn dịch ý c h í bị bùi tuấn hy hoàn toàn chiếm đoạt ha ha ha ha ba không sợ nói cho ngươi ta đã tại toàn bộ cao ly lây nhiễm một nghìn vạn người bọn hắn tất cả đều là ta dự bị lương thực ta dự bị sinh m ệ n h người mỗi giết ta một lần ta đều sẽ trở nên càng thêm cường đại lâm dật hiện tại ta đã là bất tử bất diệt trung cực hình thái ngươi lấy cái gì được ta chương hai trăm ba mươi có ta ở đây yên tâm chiến lôi thần chi thương lại đến t r ư ơ n g hai trăm ba mươi có ta ở đây t i ế n tâm chiến lôi thần chi thương lại đến b ù i tuấn hy tiếng cùng tiếu nhường giữa sân tất cả người xem không rét mà run phát rổ loại này cầm toàn bộ quốc gia ngàn vạn tính mạng con người đến cho chính mình chết thay tên đ i ê n là thế nào sống đến bây giờ còn không có bị xử lý sạch thậm chí còn tiến vào cao ly thanh niên chức nghiệp giả đội tuyển quốc gia trong n y mắt giữa sân liền mắng âm thanh một mảnh mắng lớn tiếng nhất tự nhiên là trong sân cao ly người xem ghế giám khảo bên trên hai tên vừa mới còn cười trên nỗi đau của người khác ước gì giữa sân quốc gia khác người xem tử thương vô số cao ly ban giám khảo biểu lộ liền đặc sắc một nghìn vạn tính mạng con người bị bắt cóc chỉ là ngấp lại liền để bọn hắn m ổ hôi đ ầ m địa huống chi đây là mặt hướng toàn thế giới tuyến bên trên trực tiếp không cần nghĩ đều biết hiện tại toàn bộ cao ly biết được chuyện này người sẽ có cảm tưởng thế nào đến tiếp sau ý kiến và thái độ của công chúng lại sẽ khủng bố đến mức nào đừng nhìn bên này là ta lâm giật trong đầu đông nhiên vang lên một thanh â m tiên h cơ bị ta che lấp hoàn toàn nhân quả cũng bị ta tiêu tan hơn phân nửa hiện tại ngươi coi như đem toàn bộ đồng lai đảo nổ cũng sẽ không có người đem hai đảo đắm chìm sự tỉnh liên tưởng đến trên đầu ngươi đông danh kia hai cái lao giả bây giờ nghĩ làm khó dễ ngươi cũng không thể dễ dàng như thế ừ n liền cái kế hoạ hệ căm chú đừng có lại dùng cái khác theo ngươi cứ việc b u ô n g tay đi đánh đi ta ở đây lâm giật trong lòng hiểu rõ hắn không có đi nhìn ghế giám khảo bên trên trình tiêu nhưng trình tiêu mấy câu nhường lâm giật hoàn toàn yên tâm lại hắn rốt cuộc không cần bó tay bó chân không phải bùi tuấn hy muốn giết thật đúng là có chút khó giải quyết lâm giật nhìn về phía phía dưới bùi tuấn hy mở miệng nói ta còn tưởng rằng ngươi thật vô địch đâu ngươi cái này không phải là sẽ chết sao giết ngươi ngàn vạn lần lại có gì khó lâm g ậ t trong mắt điện quang chất động trên bầu trời từng đoá từng đoá đen nhánh mây đen chống rông h i ể n hiện ghế giám khảo bên trên tất cả thực lực đạt tới kiểu giai trước nghiệp giả tất cả đều là biến sắc bọn hắn n gửi được không tầm thường khí tức đại hạ ghế giám khảo bên trên mạnh viễn châu trên mặt vẻ trần kinh khó mà che giấu b á t giai đây là hắn cho rằng lâm giật cực hạ thậm chí lúc trước lâm giật bày ra cái tiêu hỏa hệ b á t giai kỹ năng đã tiếp cận kiểu giai uy lực nhưng là hiện tại loại ba động này thanh thế như vậy không hề nghi ngờ là thực sự k i u giai lối hệ k i u giai không không có khả năng hắn mới nhiều ít tuổi sớm xuyên trí tử hoàn toàn không bình tĩnh hoa dung thất sắc trong mắt thậm chí đối lâm giật hiện lên một tia k i ê n kỵ sau đó nàng càng thêm cảm thấy hoang đường chính mình là thân phận gì địa vị gì vậy mà lại từ một cái trước đây không có danh tiếng gì thậm chí còn không có đầy hai mươi tuổi đại hạ tiểu tử trên thân cảm nhận được uy hiếp a đặc sắc nhất bộ phận tới trình tiêu đổi tư thế dựa vào ghế tay phải chống đỡ ở trên cằm khoe mắt có chút mở ra một tia ầm ầm tiếng sấm r ệ n r ĩ bầu trời hoàn toàn tối xuống điện xả tại trong mây đen của vũ lâm giật đứng ở trong hư không trong miệng thốt ra hai câu tối nghĩa khó hiểu chân ôn cấm chu lôi thần trí nộ Đây l trong bầu trời mây đen đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ thủng to lớn khe đi ngang qua toàn bộ thiên cung trong đó điện quang như ban ngày nhường phía dưới bồng lai đảo nhìn tựa như là sắp gặp thần phạt chi điện ông trời t h ơi nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền tất cả đều không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm thần uy giáng lâm sao có thể nhìn chăm chú thần minh lâm giật ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời lôi thần chi thủ hắn giờ p hắn ú t thể hoàn toàn thích thần Trái Tuấn này, hoàn hướng không mà uy, đã có chế. Hy. sẽ bị Bùi áp lại hiện tại nhìn chăm chú trên bầu trời thần tri thủ trong đáy lòng không khỏi sinh ra chính mình rất nhỏ bé chính mình lẽ ra nên thần phục quỳ xuống cảm xúc nhưng hết lần này tới lần khác là loại tình huống này càng thêm nhường bùi tuấn hy nổi nóng hắn nửa đời trước đã làm đủ sâu kiến d i tâm của hắn là chinh phục thế giới lại thế nào cam tâm bị dạng này áp chế gắt gao cho nên hắn cũng tại nhìn t h ẳ n g thần minh dù là chỉ là nhìn xem đều muốn hao tổn túc chủ số lượng nỗ lực vô số đầu cái giá bằng cả mạng sống cũng sẽ không tiếc ngược lại hắn còn có nhiều như vậy dự bị sinh mệnh lâm giật đưa tay phải ra dường như vươn vào trên bầu trời to lớn khe bên trong sau một khắc k i a thần c h i thủ cùng lâm giật tay tại dây lát ở giữa hòa làm một thể lâm giật chấp trưởng thần c h i quyền hành Hoàng, ba điện quang trói mắt khe bên trong tất cả lôi đ ỉ n h ngưng tụ thành một thanh to lớn lôi thương lôi thương rơi vào c ự thần c h i thủ bên trong lâm giật xoay tròn cổ tay thay đổi mũi thương mũi thương phía dưới chính là toàn bộ đồng lai sân thi đấu trung tâm lâm g ậ t tuyển thủ người a lượm ngất cổ chỉ cảm thấy mi tâm nói h nói h đây là tất cả sinh mệnh tại đối mặt thiên uy lúc kính sợ là tiên đoán được chính mình kết cục nhưng lại bất lực sợ hãi giữa sân còn thanh t ỉ n h khán giả rung động trong lòng về sau dâng lên cảm giác tuyệt vọng mệnh ta thôi rồi nếu như sớm biết chỉ là đến xem cái tranh tài liền có thể có nguy hiểm tính mạng ai mẹ nó còn tới t h ă m a quá đáng sợ không sai độ thuần thục cũng rất cao hiện tại dùng r a k i ể u dai kỹ năng với hắn mà nói cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản trình tiêu chống đỡ cái cảm bình luận mạnh viễn châu ngồi ở một bên nhiều lần mong muốn đứng lên khi thật đều bị trình tiêu áp xuống tới ngươi xác định không có vấn đề cuối cùng mạnh viễn châu vẫn là hỏi vấn đề này kiểu giai đây là hàng thật giá thật kiểu giai kỹ năng a vẫn là hy hữu lôi hệ pháp thuật thậm chí pháp thuật này còn cần kháng cự thần uy hắn rất sợ lâm giật một cái lôi thương hạ đến trực tiếp không khác biệt công kích hiện trường vô tội hơn mười vạn c u â chúng tất cả đều trôn cùng yên tâm đi hắn có t r ư ờ n g mực rất t r ì n h tiêu ngoài miệng nói đến đây câu nói mạnh viễn châu trong đầu thì nghe được một phen khác lời nói phong thằng đảo lôi minh đảo hai đảo là kiệt tác của hắn mạnh viễn châu trận mắt hốc mồm t mạnh viễn châu trong lòng vừa mới hiện lên vô số suy nghĩ mà lâm giật lại không chút do dự mảy may lưu tỉnh thần c h i thủ nắm chặt lôi thương ngang nhiên rơi xuống mũi thương điểm chúng bùi tuấn hy biến thành quái vật một s á t na tràn ra lôi đỉnh cũng đã đem nó thân thể cao lớn toàn bộ điện thành cho b ù i trên khán đài trong n g á y mắt liền có mấy trăm tên cao ly người xem đồng dạng hôi phi yên diện những người này đương nhiên đều là người lây bệnh cũng là bùi tuấn hy dự bị sinh m ệ n h mà tại đại đa số người không thấy được nơi hẻo lánh cao ly quốc thổ bên trên lâm g ậ t cái này đâm một cái trực tiếp để trăm vạn cấp dân chúng vô tội bị đưa lên thiên đường Trưng phương Đông, thiếu c、so、một giới. Trưng phương bất cầm Mụ Giang, hộ nơi ở trong phòng khách năm gần năm tuổi giang nhạc vui chỉ vào tv vỗ tay bảo hay ta cũng không biết là ra ra để cho ta sớm mở tv đổi được cái này đại ta không quá nhìn hiểu trên ban công một vị phụ nhân ngay tại phơi nắng quần áo quay đầu cưng triệu mà liếc nhìn con của mình đúng lúc này chỉ nghe cửa phòng một tiếng văn g trầm một vị lão giả vô cùng lo lắng vọt vào nhanh nhanh nhanh tranh tài cũng đã bắt đầu ha ha ha là hắn là hắn đây chính là ta trước đó nói với các ngươi ta giang thành đi ra tiểu t ử kia giang huyền nhìn thấy trên tv lâm giật đứng thẳng ở hư không ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh bộ dáng hai mắt tỏa sáng gần ba tháng trôi qua lần nữa nhìn thấy giang huyền c h ỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt bộ dáng không thay đổi nhưng khí thế c ù nguy nghiêm đã là liền hắn đều cần ngưỡng vọng trình độ lao giang ngươi xác định cái này tuyển thủ là từ các ngươi giang thành đi ra s á c h mẹ hắn nói nhảm các ngươi kia lão phá tiểu nhân xó、so、xỉnh có thể ra loại này chân long mấy ngày nay ngươi vừa thượng nhiệm không làm sao xem so tại a hắn là hiện nay biểu chúng ta đại hạ tham gia ban a xì a thanh niên chức nghiệp giả định phong thi đấu đại hạ đội đội trưởng ngươi khoác lắc cũng tuyển điểm đáng tin cậy thổi a đi theo giang huyền tới cũng là mấy cái đã có tuổi lao đầu nửa tháng trước giang huyền liền nhận được thượng cấp thông chi hắn thăng lên đồng thời có thể nói là liên tục vượt hai cấp t r ự bởi vì bọn hắn hai người cũng thăng lên lâm giật đầu này chân long xuất thế bọn hắn tự nhiên gà chó lên trời giang huyền giữ im lặng trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra lộ ra một trường đã sớm bị hắn bỏ vào ngăn cất chứa đưa đỉnh anh chụp trên tấm ảnh là lâm giật trước khi đến thần tiêu trước cùng hắn cùng vương đại hải cùng giáng trước chụp ảnh chung ảnh chụp làm chứng lần này cái khác mấy cái lao đầu không nói đều tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ gia huyền trong lòng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn thoải mái đây là hắn đang cùng ai đánh a trước đó cái kia rõ ràng một đường xem thi đấu đến nay l á o giả chậm rãi mà đảm đạo bắt cường thi đấu cuộc chiến thứ ba cùng cao ly thứ nhất đánh đây cũng là hôm nay trọng đầu hí hai người tranh tài nói là trận chung kết cấp bậc cũng không đủ bất quá đây là có chuyện gì tranh tài lôi đ à i đâu cái này hố to còn có cái này màu xanh biết kết giới là cái gì lão giả nói, nói cũng mậu bức càng thêm nhường hắn mậu bức ở phía sau lâm giật đưa tay bầu trời vỡ ra to lớn khe sau đó lôi thần chi thủ h à n thế sau đó diệt thế lôi thương trước sau như một mà xuống cái này liên tục hình tượng trực tiếp cho bọn họ nhìn ngây người giang huyền cũng ngây người a đây là cái gì đẳng cấp kỹ năng thân làm tứ chuyển pháp sư hắn rõ ràng đã xem không hiểu lâm giật trước mắt đẳng cấp này chiến đấu hắn chỉ biết là đây là một cái vượt qua chính mình tưởng tượng cao dài kỹ năng lôi thần chi nộ cấp bậc c ấ m chú bốn trong hội trường không nổi lơ lửng linh tinh bàn sáng tại lâu g i i chỉ hoán về sau rốt cục đưa ra lâm giật phóng ra kỹ năng này tình huống căn bản hiệu quả đã hoàn toàn không cách nào đọc ra nhưng kỳ thật cũng không cần nhìn hiệu quả chỉ là cấm chú hai chữ này liên đã nhường đại đa số t r ư ớ c nghiệp giả đại nào đứng máy cấm chú là đẳng cấp gì kỹ năng trong t r à n g đương nhiên cũng có pháp sư t r ư ớ c nghiệp giả những người này tại dùng đối đại thần minh biểu lộ nhìn xem lâm giật chỉ có bọn h ắ n biết cấm chú mang ý nghĩa cựu giai ma pháp đây là trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người cả đời đều có thể không gặp được trung cực ma pháp lôi thương trôn vùi bùi tuấn hy về sau cũng không có ngừng trực tiếp xuyên vào dưới mặt đất toàn bộ đồng lai đảo lần này lần nữa đất d ù n núi chuyển đồng thời địa chấn biên độ viễn siêu trước đó lâm g i ậ t dùng da trọng lực nghiền ép lúc cũng may sân thi đấu kiến trúc kết cấu đầy đủ kiên cố mới không có nhường khán giả bởi vì chấn động mà rơi xuống ngã s ắ p xuống lao nhanh lôi đỉnh như là cỡ thùng nước từ lòng đất t o á t ra tại toàn bộ đồng lai trong sân đấu chạy trốn chỉ là cường độ dòng điện chính là trăm vạn v ư cấp nhưng hết lần này tới lần khác trong sân đấu vô số người xem bên sân trọng tài cùng bình luận trên ghế tất cả bàn giám khảo lại không có nhận nửa điểm tác động đến nóng nảy lôi đình hoàn toàn chịu không tại bầu trời bên trong đạo thân h n h tia ít ba lâm dật trước mắt b ỗ n nhiên xuất hiện một đạo nhắc nhở thế nào quên cái này gốc dạ n g liền xem như cầm chú cũng là sẽ bị thái sơ hỗn độn tăng thêm bất quá lần này rõ ràng chính mình chỉ lấy đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo vẹn vẹn ngoài định mức phát động hai lần đa trọng thi pháp lâm giật rất hiếu kỳ lôi thần chi nộ cái này cầm chú đa trọng thi pháp muốn làm sao thực hiện dù sao mình không có cái tay thứ ba rất nhanh lâm giật liền hiểu thực hiện phương thức đơn giản thô bạo chính là trời không chung xuất hiện lần nữa một đạo càng thêm l ỗ thủng to lớn sau đó thần thủ cầm lôi thương tự động cắm xuống nhắm chuẩn vị trí tự nhiên cũng là lâm giật trước đó lựa chọn định vị trí vanh ba vanh ba lại là hai thanh d i ệ t thế lôi thương xuyên qua đại điệp giang huyền khỏe mắt giật một cái một cái cầm chú cấp pháp thuật liền đã nhường hắn không cách nào tưởng tượng hiện tại ba cái cầm chú đồng thời rơi xuống đây là đủ để rời bình cả hòn đảo nhỏ kinh khủng thiên hai quả nhiên như giang huyền suy đoán như thế lôi xả cuốn quận lưới điện tràn ngập toàn bộ đồng lai đảo đại lượng trong rừng phi cầm tẩu thú quái vật bị những này dòng điện bổ t r ú n g tại chỗ miệu sát trên bầu trời khe càng là cùng đại địa to lớn lôi thương lẫn nhau hô ứng dày đặc lôi đỉnh khai thông thiên đ i ệ toàn bộ đồng lai đảo hoàn toàn chính là một bộ tận thế cảnh tượng hoa、wow. giang huyền tiểu tôn tử giang nhạc vui t hưng ơ phấn đập lên tay đến đối hài tử mà nói hắn nào hiểu cái này bà thanh lôi thương ý vị như thế nào hắn chỉ biết là khung cảnh này cùng giác quan đánh vào thị giác xa so với hắn nhìn phim hoạt hình phải mạnh mẽ được nhiều giang huyền co quắp ở trên ghế salon tay phải che ngực khó có thể tưởng tượng cái này còn vẹn vẹn thông qua tuyến bên trên trực tiếp nhìn thấy loại này vạn lôi diệt thế kinh khủng cảnh tượng hiện trường người xem không được bị hụ chết t ộ i bị hội hậu trường phụ trách hình ảnh truyền thâu trong phòng làm việc vừa mới còn tại ô n đầu chờ đợi ngày tận thế tới người mở mắt ra phát hiện tất cả bình thường bên n số. số liệu mau nhìn số liệu bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng những này phụ trách tuyên phát tranh tài xem các loại số liệu như mạng người mới phát hiện tất cả số liệu trực tiếp bạo đèn lâm giật ba thanh cấm chú lôi thương chính là gõ mở cường giả thế giới đại môn phong trâm ích、so. n giống như tuyệt đại một bộ phận người xem imt địa chỉ biểu hiện là đến từ cao ly bọn hắn xem như thi đấu sau đó đài phụ trách hình ảnh truyền thông nhân viên tự nhiên là toàn bộ hành trình chú ý tranh tài vừa mới bùi tuấn h i một phen tự bạo trực tiếp lôi cuốn cao ly hơn ngàn v à n g ư ờ i hiện tại bỗng nhiên tràn vào nhiều như vậy cao ly người xem cũng không kỳ quái toàn bộ b a n asia địa khu mười cái quốc gia khắp nơi đều có ảnh hình người giang huyền như thế vốn là chú ý trận đấu này người tại chứng kiến lâm giật lôi thương diện thế cảnh tượng sau không có chỗ nào mà không phải là kích động lấy đem lấy trường s ự dụng x u t phát cho bằng hưu hoặc là phát tới nhóm bên trong một chuyện mười mười chuyện trăm rất nhanh liền có càng ngày càng nhiều người xem tràn vào quan phương phòng trực tiếp mẹ nó đây là thanh niên thi đấu đúng vậy thanh niên thi đấu chỉ có điều ngộ nhập cái thần tiên ta liền muốn hỏi một chút dùng r a kỹ năng này bay trên bầu trời cái kia đại lão đến cùng là ta quốc gia vẫn là đối diện a khẳng định là quốc gia chúng ta a lâm giật ngươi cũng không nhận ra ách ta cô lậu quả văn chưa từng nghe qua năm nay thi đại học cả nước trạng nguyên a ngu xuẩn a nhà ngươi thi đại học trạng nguyên đánh nhau là cái này hòa phong mẹ nó cấm chú a vẫn là ba phát liên tục cho q u ỷ đại lão một ư ơ i chín tuổi là đứng tại đỉnh phong đấu trường bão sát địch quốc đại lão ta m ư ơ i chín tuổi là nằm ở trên giường nhìn trực tiếp lau nước mắt m ỗ i người xem càng ngày càng nhiều lúc đầu một cái châu á địa khu thi đấu sự tỉnh rất nhanh cũng hấp dẫn tới nhìn nhau từ hai bờ đại dương một mảnh khác đại lục ánh mắt xinh đẹp quốc thẩm chí âu l a ba liên minh vô số chức nghiệp giả rung động trong lòng thiếu niên thiên tài mỗi năm đều có nhưng năm nay đại hạ cái này thật không giống giữa sân lâm giật không biết mình danh khí đã hoàn toàn bước về phía thế giới nhưng hắn biết hắn hôm nay vận khí thật sự không tệ đinh người sử dụng pháp thuật cấm chú lôi thần tri nộ phục chế ngươi thu được một sợi dị hỏa cựu long lôi cơm viêm lâm g ậ t trước mắt xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu bạc hỏa diễm bên trong lấp lóe lôi quang lôi quang mơ hầu ngưng tụ thành chín đầu thần long h ư ảnh nhìn thần dị vô cùng sau đó thứ hai sợi hỏa diễm hiện hiện kia là một đoàn ngọn lửa màu xanh hiện lên hoa sen trạng tản gia đình người sử dụng pháp thuật cấm chú lôi thần c h i nộ phục chế n g ư ơ i thu được một sợi dị hỏa thanh l i ê n điệu tâm hỏa chỉ là một cái cấm chú liền được hai sợi dị hỏa ý vị này hiện tại phật nộ hỏa liên đã là có thể sử dụng trạng thái bất quá đã không có tất yếu dùng bùi tuân hy còn chưa xứng ba thanh lôi thương rơi xuống đất bùi Tuấn không biết do hiến tế nhiều ít tính mạng con người hắn lần nữa bản thân phân liệt. Chỉ cần hắn còn có hắn trong c t chốc lát vô số hát thủy cùng hết u y nhục dường như c h ố n g rông xuất hiện đồng dạng một lần nữa hợp thành một cái hình thể so với vừa rồi còn muốn lớn lớn ba mươi b ố lần vặn b ẹ o quái vật quái vật chừng trăm mét cao phía dưới cục thịt kết nối lấy mặt đất bị bất tử ôn dịch vi rút đồng hóa sau bùn đất n h a n thạch ngưng tụ thành hai cái tay lớn tay lớn gắt gao bắt lấy cắm ở trên người nó hai thanh lôi thương mong muốn lôi kéo đi ra loại này cực hạn thống khổ n h ư n g hắn gầm thét lên t i ế n giống sau đó thì là quái vật trên thân vô số miệng lớn lúc khép mở nói ra đinh thái nhất góp lời nói ngươi không giết chết được ta cấm chú lại như thế nào ha ha ha ta là bất tử lây nhiễm chỉ cần lại nhiều lây nhiễm một chút bùi tuấn hy đã đến cuồng loạn hoàn cảnh nhưng nhìn tại lâm giật trong mắt chẳng qua là vùng vẫy dãy chết mà thôi quái vật tay lớn s ắ c thực có kinh người cự lực hiến tế nhiều người như vậy giờ phút này bùi tuấn hy chỉ là lực lượng thuộc tính đoán chừng đều đã vượt qua đại đa số bột kỳ hạ hai thanh lôi thường vậy mà thật bị hắn rút ra một chút nhưng cũng giới hạn trong này bởi vì tiếp theo trong nháy mắt ba thanh lôi thường đồng thời buộc phát ra từng đợt trói mắt lôi điện phong bạo kinh đình lôi bạo sóng s u n g kích ba đợt quý nhất lấy bùi tuấn hy làm trung tâm lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch tán toàn bộ đồng lai đảo bốn phía trên mặt biển đều bổ đầy từng tầng từng tầng địa quang vô số đáy biển q u á i vật yếu một điểm trực tiếp bị điện giật chết mạnh một điểm cũng phải bị điện bất tỉnh nhao nhao nổi lên mặt nước đủ lập tức bỏ dở tranh tài lấy giám khảo bên trên cao ly hai vị ban giám khảo hoàn toàn không bình tĩnh nhao đứng dậy dự định ra tay cận bán này mà lúc à m này gấp mạnh viễn châu cười lạnh một tiếng trình tiêu cũng thoáng nghiêng đầu mắt phải có chút mở ra một kia sau một khắc hai tên cao ly cựu chuyển cường giả cũng cảm giác toàn thân khí lực đều bị rút đi đồng dạng hoàn toàn không vận dụng được bất kỳ kỹ năng thật là khủng khiếp thì ra chiến thần đối cựu chuyển áp chế vậy mà chỉ cần một ánh mắt liền có thể làm được hoàn toàn nghiền ép bất quá một giây sau b ị trình tiêu một cái áp chế hai người biểu lộ đều là khe giật mình sau đó sắc mặt vui mừng chỉ vì trong óc của bọn hắn vang lên một đạo điện tử hợp thành âm chỉ lệnh kéo dài thời gian hiệp trợ hoàn thành thu về công tác cùng lúc đó ba thanh lôi thương phía trên vô số nguyên tử cấp vi hình người máy như là trống rông xuất hiện đồng dạng trong chớp mắt liền lắp ráp thành một cái vẻ ngoài cùng nhân loại cơ hồ có chín phần tương tự điện tử mô phỏng sinh vật người mô phỏng sinh vật người bề ngoài như là tám tuổi hài đồng phân tích nhiễm một chút tiến hóa pháp tắc vi rút cộng sinh thể thu về ước định cấp b có thể thu trở về sau một khắc tên này điện tử mô p h ỏ n g sinh vật người lấy gần như thuấn di tốc độ đi vào hố to phía dưới lâm giật đôi mắt h ư n g tụ hố to phía dưới hắn nhìn thấy kia vô số mắt thường không thể gặp vi hình người máy vậy mà mở ra hơn ngàn cái trùng động cỡ nhỏ trung động một chỗ khác là vô ngần tinh không cùng một chiếc so với thần tiêu còn muốn to lớn vô số lần tinh hạm tại đồng bể bên trong hàn hiên linh không Không cần bùi tuấn hy điên cuồng thoáng qua biến thành kinh hoàng giữ tận quái vật trên người ngàn vạn ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lâm giật zeta mau zeta lâm giật trong lòng trật kinh nhìn tình huống là chút ít này hình người máy phía sau chủ nhân mong muốn thu về bùi tuấn hy cầm lấy đi làm nghiên cứu thuận tiện giải quyết bùi tuấn hy lôi kéo ngàn vạn người cùng nhau đưa tang p h i ệ n thái nhưng đến cùng là như thế nào nghiên cứu c u n g vị nhà nghiên cứu này đến cùng là ai mới có thể nhường bùi tuấn hy không tiếp từ bỏ chống lại hướng mình muốn chết cũng không muốn bị thu về nghiên cứu chiến thần cấp đây là lâm giật trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới lý do cái này mô phỏng sinh vật người cùng vô số vi hình người máy phía sau người kia hẳn là cao ly một vị chiến thần cảnh cáo đại hạ người lập tức đình trị công kích của ngươi logic bùi tuấn hy là cao ly quốc tội nhân sinh tử không nên từ người định đoạt lâm giật nghe vậy cười lạnh một tiếng cường đạo lót zip hắn là đối thủ của ta muốn giết muốn thả đến viên n g ư y i đối ta chỉ trỏ chương 233. t h ờ i gian đình chỉ quay lại h i ế m thấy luân hồi ban t h ư ở n g chương 233. t h ờ i gian đình chỉ quay lại h i ế m thấy luân hồi ban t h ư ở n g liền xem như chiến thần uy hiếp chính mình thì tính sao tiếp theo trong nháy mắt lâm giật trực tiếp lựa chọn sớm giải trừ lôi thần c r í nộ vô anh ba mạnh liệt nổ lớn về sau vô số lôi quan thiệm điện đồng thời bộc phát dường như đã dẫn phát một trận vụ nổ hạt nhân đồng dạng bùi tuấn hy cái tia khổng lồ vạn mẹo nhục thể tại mảnh này lôi quang bên trong hoàn toàn tiêu tán lâm giật tính ra không sai bùi tuấn hy cũng sớm đã tới nỏ mạnh hết đà ba thanh lôi thương cắm xuống đến hắn túc chủ nên chết mất một nửa sau đó bảy tám lần kinh đình lôi bạo càng làm cho hắn hao tổn đại lượng dự bị sinh mệnh hiện tại cuối cùng cái này một đợt bục phát tổn thương hoàn toàn tràn ra bùi tuấn hy cộng sinh thể năng thừa nhận được cực hạ trực tiếp đem hắn hoàn toàn giết chết một mảnh trong mạch quang bùi tuấn hy nghe được lâm giật cuối cùng đối lời hắn nói cái trước tự xưng vĩnh sinh bất tử đồng dạng cũng là chết tại kỹ năng này phía dưới tới địa ngục bên trong đi tìm hắn làm bạn a lôi thần chi nộ kỹ năng này nếu như đánh đầy tất cả tổn thương kinh đình lôi bạo là cần b ộ phát một trăm l ầ n nhưng là sớm giải trừ tổn thương mặc dù đánh bất mãn nhưng lại có sau cùng một đợt b ộ phát chính là cái này so v ớ b ộ phát nhường trước mắt mô phòng sinh vật điện tử người thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp m i ệ n sát hắn muốn về thu mục tiêu bùi tuấn hy tử vong l ô i thương tiêu tán lâm giật nhìn chằm chằm trước mắt mô phòng sinh vật điện tử người không sợ chút nào dù cho biết đối diện là chiến thần cấp hắn cũng vẫn như c ũ lựa chọn cứng rắn nếu là cứ như vậy để cho mình đánh tới tan huyết qua mấy giây liền có thể thu lại đầu người bị cướp mới là thật bất t ước báo cáo thu về tiến trình tao nổ hương ngạnh chống cự thu về mục tiêu tiêu vong nhiệm vụ thất bại chấp hành tiêu diệt biện pháp tiêu mô phỏng sinh vật tiếng người âm không mang theo bất cứ t i ê u cảm tình nào có thể tại khủng bố như thế ba thanh lôi thương cuối cùng buộc phát liên tiếp quanh k í c h hạ vẫn như cũ lông tóc không tổn h a o gì cái này mô phỏng sinh vật người cường độ đoán chừng cũng là cựu chuyển chức nghiệp giả đẳng cấp sau một khắc lâm giật liền kiến thức tới hắn cái gọi là cưỡng chế chấp hành biện pháp là cái gì trên bầu trời bởi vì lôi thần chi nộ mà sinh ra khe đã tiêu tán. mặt trời chỉ xuất hiện một máy mắt bầu trời lần nữa tối xuống lâm giật ánh mắt xuyên qua vô tận không trung hơn ngàn cây số khoảng cách ngay tại toàn bộ đồng lai đảo ngay phía trên một cái đen như mực cửa hang lạng yên hiện hiện lâm giật tại thần tiêu chủ hạm phía trước chỉ thấy qua loại cửa động này vậy nơi nào là cái gì cửa hang kia là hạng pháo vị này cao ly chiến thần vậy mà nghĩ đến trực tiếp đem toàn bộ đồng lai đảo hiện trường một phát quỹ đạo pháo trực tiếp san bằng đương nhiên hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là mình cái này vớ mọi người ngoại trừ lâm giật bên ngoài trước mắt cũng chỉ có ghế giám khảo bên trên mấy vị thực lực đạt tới cựu chuyến chức nghiệp giả chú ý tới ngập đầu nguy cơ cái khác người xem cũng tốt thi đấu người bị hại xử lý phương cũng tốt bọn hắn thậm chí liền vi hình người máy cùng điện tử mô phỏng sinh vật người đều không nhìn thấy vị này cao ly chiến thần rõ ràng cũng không muốn nhường chuyện này hướng mấy chục triệu người lộ ra ánh sáng dù sao ám g ộ i ngay tại lâm giật suy nghĩ nháy mắt ở vào lam tinh không gian vũ trụ quỹ đạo pháo miệng cơ hồ không cần tích xúc năng lượng trực tiếp một pháo liền đánh xuống tới lâm giật con người co giù lại hắn điên rồi vậy mà thật dám n á pháo lâm giật hiện tại miễn tử kỹ năng rất nhiều hắn có lòng tin an cái này phát quỹ đạo pháo nhiều nhất giao chính mình khóa huyết ký có thể hẳn là không chết được nhưng làm một giây sau ngoại trừ hắn bên ngoài những người khác trong sân mười vạn người xem liền phải tập thể lên trời chỉ có điều không có một giây sau thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm giật chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hơn ngàn cây số bên ngoài lam tinh không gian vũ trụ bên trong kia quỹ đạo pháo nện xuống tới đường đi bên trên một đạo to lớn hư hào bắt quái trận bàn hiện hiện trận bàn chuyển động ở giữa n h ư n g quỹ đạo năng lượng pháo công kích lâm vào hoàn toàn đỉnh chỉ trạng thái lâm giật rung động trong lòng đây chính là năng lượng pháo a nếu như nói là đem nó cải biến quỹ đạo hoặc là dùng c à n g cường đại hơn năng lượng cùng nó đối xông dẫn đến lẫn nhau triệt tiêu lâm g i ậ t đều cảm thấy là bình thường nhưng là trực tiếp đưa nó dừng lại mà lại là hoàn toàn trái với vật lý pháp tắc n g á y mắt đình chỉ lâm g i ậ t chỉ muốn tới một loại khả năng kia chính là năng lượng pháo chỗ kia một phiến khu vực thời gian bị triệt để dừng lại sau đó kia to lớn hư hào bắt q u á i trận bán không ngừng chuyển động cuối cùng kia một phát năng lượng pháo giống như là vẽ ở đồ bên trên vẽ xấu bị cục tẩy rơi mất đ ồ n dạng bị nhẹ nhàng lao đi biến mất không còn tam tích cùng lúc đó lâm dật cũng nhìn thấy trước mắt kia điện tử mô p h ỏ n g sinh vật người bị từ giữa đó sẽ ra một nửa cảnh cáo cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng chấp hành rút lui mô p h ỏ n g sinh vật người nói được nửa câu dường như tựa như không có điện như thế thanh âm dần dần cắt ra hơn ngàn vạn cái vi hình máy móc đơn nguyên đồng thời đình chỉ công tác hàn h i ê n linh người thật to gan là làm ta không tồn tại sao trình tiêu mang theo tức giận thanh âm vang lên lại không còn có thanh âm có thể trả lời hắn lâm giật nhẹ nhàng thở ra lây hết thể phát sinh đều rất nhanh từ nhìn thấy này chút ít hình người máy tụ hợp thành mô phòng sinh vật người tới trình tiêu ra tay thời gian đình chỉ tẩy quỹ đạo năng lượng t h á o cũng chỉ có k h ô n một mươi giây quả nhiên chiến thần cấp chiến đấu rất có thể m ộ ư ơ i giây liền đã có thể quyết định rất nhiều chuyện lôi quang tiêu tán trong sân đấu tâm cũng xuất hiện ba cái sâu không thấy đáy đáng sợ hố to lâm giật biết lôi thương quán địa uy lực là đáng sợ đến cỡ nào trước đó tại e a stin một thanh lôi thương liền trực tiếp đâm xuyên vỏ quả đất đại lượng dung nham bừng lên lần này cũng kém không nhiều bản thân đồng lai đảo chính là núi lửa đảo lâm g ậ t cái này đâm một cái trực tiếp đem phía dưới nham tương phòng mở cửa sổ mái nhà đại lượng nóng rực tranh hồng dung nham từ hố to dưới đáy phun ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ khắp bên trên toàn bộ hòn đảo lâm giật gãi đầu một cái y stith dù sao cũng là phó bản bên trong thế giới khác hắn có thể không cần phải để ý đến không cần cân nhắc thu thập cục diện rối rắm sự tình nhưng lam tinh thế nhưng là hắn mẫu thế giới nếu như bồng lai đảo cũng bởi vì là ba thanh lôi thương đâm xuyên tầng dưới chót cuối cùng bị bản thân phun trào dung nham hủy diệt đi lời nói vậy hắn liền lại muốn thêm một cái x ư n g hảo hòn đảo hủy diệt giả ngay tại lâm giật cảm giác có chút trơi thoát thật không tiện lúc một giây sau lâm giật liền thấy kia lòng đất phun ra ngoài nham tường vậy mà lại bị rụt trở về cùng lúc đó, trước mắt hắn quanh mình tất cả cảnh vật đều đang nhanh chóng biến hóa ba thanh lôi thương xuyên t h ủ n g hang lớn dưới đáy dần dần lấp lên bùn đất nhan thạch những cái kia đá vụn cùng đá vậy mà một lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ sau đó hố to lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị lấp đầy sau đó là trước hết nhất bị bùi tuấn hy lây nhiễm cộng sinh mà hủy diệt đi lôi đài vậy mà cũng tại từ không tới có lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa ngưng tụ mà thành phản phất có người cho phiến khu vực này nhân xuống kéo ngược hóa nhường thời gian quay lại n g i chuyển lâm giật một lần nữa đứng lên trên lôi đài dường như tranh tài còn chưa có bắt đầu như thế chỉ có điều đối thủ của hắn đã ngay cả cặn cũng không còn Thần. lâm giật rung động trong lòng vô cùng nếu như nói mới gặp vạn trọng sơn thủ đoạn mang đến cho hắn rung động là tiện tay ở giữa di sơn đào hải lời nói như vậy trình tiêu bày ra đồ vật cũng không có như vậy hùng vĩ nhưng hiệu quả lại để cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ thời gian đình chỉ kéo ngược đây là bờ u g năng lực bên trong bờ u g năng lực không đợi lâm giật cảm khái xong đ ỗ n g nhiên n á o hải liền t r u y ề n đến nhắc nhở đinh người đánh chết đối thủ đã vì ngươi tự động nhảy quan nên đối thủ l u n hồi kinh nghiệm ngươi thu được hiếm thấy cấp ban thường chương hai trăm ba mươi b ố c ấ m chú vẫn như cũ chỉ là hắn một góc của bằng sơn chương hai trăm ba mươi b ố c ấ m chú vẫn như cũ chỉ là hắn một góc của bằng sơn người thu được trở xuống thuộc tính trị lực lượng tám nghìn sáu trăm bốn mươi một sức chịu đựng một n g tám bốn m ư ơ tám mỗi giây sinh mệnh hồi phục một nghìn ba mươi bốn dị thường trạng thái chống cự tỷ lệ một bốn mươi một giết chết bùi tuấn hy về sau cho thuộc tính trị nhường lâm giật đều có chút l i u lưới cơ hội là đánh g i ế t sim gấp m ộ ư ơ i còn nhiều đồng thời có giá trị nhất vẫn là đến tiếp sau sinh mệnh hồi phục cùng dị thường trạng thái chống cự suốt đây cũng là cực kỳ hy hữu thuộc tính Càng thêm nhường thêm lâm, lâm dật trong lòng vui mừng hát tử bệnh loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc tam giai khắc hệ ôn dịch hệ tiêu hao một nghìn pháp lực trị ngâm sướng thời gian không thời gian cung đố không hiệu quả làm mục tiêu lây nhiễm hát chết ôn dịch tại ba phút đồng hồ bên trong không ngừng tạo thành càng ngày càng cao độc thuộc tính tổn thương nếu như mục tiêu bởi vậy tử vong như vậy trên người hát chết ôn dịch hiệu quả sẽ lây cho phụ cận khác một mục tiêu ghi chú chuột chuột đáng yêu như thế làm sao lại tổn thương nhân loại đâu hắn đoán không lầm lần này bùi tuấn hy trực tiếp cho hắn một cái chức nghiệp hệ kỹ năng ôn dịch hệ cái hệ này đường hắn nghe đều chưa từng nghe qua khả năng cùng tử linh hệ có chút gần nhưng trung quy có khác nhau chiến đấu kết thúc trên khán đài không có bị liên tục kích thích mà hôn mê người nhào nhào vô vỗ ngực quá a người nhìn cái tranh tài kém chút người đều không có nhưng là lại xác nhận chính mình thí sự không có chẳng qua là kinh hãi quá độ sau những n à y người xem cũng vẫn là cho lâm giật cùng vừa mới hiện ra thời gian ma thuật trình tiêu đưa lên nhất chân thành nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt thảo ta vậy mà không chết mẹ nó hắn lại còn sẽ cầm chú thần tiêu châu ngồi tịch bên trong vô số người cũng đang thảo luận cầm chú nện xuống đến không có ngộ thương một người đại ma vương đối ma pháp lực không chế cũng đã vượt qua sông tuyết lành đại sư tỷ đi ngươi đã đem một cái nhập học không đến hai tháng tân sinh cùng thập kiệt thứ hai tịch so sánh sao không có đánh qua từ đầu đến cuối không biết do thắng bại a nhưng là ta là cảm thấy đại ma vương này hẳn là sẽ mạnh hơn một chút nói nhảm kia là cầm trù a ghế bình luận bên trên a lượng cũng cầm ống nói lên mặc dù vừa rồi đã tuyên bố qua chiến đấu kết quả nhưng nhưng vẫn là lặp lại một lần chúc mừng lâm giật tuyển thủ lấy được b u ồ n tràng thắng lợi a lượng xoa xoa mồ hôi chán hắn kèm chút đều muốn chúc mừng lâm giật đoạt giải quán quân người cái này chiến lược ai mẹ hắn đánh thắng được người a còn có ta đại biểu lần này giải thi đấu tổ ủy hội cả tạ trình tiêu chiến thần trượng nghĩa ra tay cho chúng ta chữa trị sân thi đấu ghế giám khảo bên trên chính tiêu vẫn như cũ hiếp mắt m ỉ m cười dường như mới vừa rồi bị quỹ đạo pháo nhắm c h u ẩ n khai h ò a c h u y ệ n căn bản cũng không có phát sinh qua như thế không phải miễn phí à. các người biết ta xuất thủ giá tiền ít ra ba cái ức a lượng xoa xoa mồ hôi chán đó là đương nhiên đương nhiên ban tổ chức sau đó liền sẽ cho ngài liền hôm nay ban giám khảo xuất trả phí cùng một chỗ kết toán lâm dật hắn thừa nhận hắn hâm mộ cái này động động ngón tay liền kiếm lời ba cái ức đến tiền cũng quá nhanh đi bất quá có loại này kéo ngược chữa trị tất cả sân bãi hoàn cảnh tổn thương hoặc là vật phẩm tổn thương thủ đoạn khả năng toàn thế giới cũng chỉ có trình tiêu có thể làm được thu ba cái ước không đủ cũng không biết hắn thời gian này quay lại có thể hay không quay lại có sinh mệnh đồ vật thì như nhường người chết phục sinh nếu như có thể mà nói cũng quá người tiên chỉ cần trong đội ngũ có hắn tại hắn không chết người khác tổn thương sẽ rất nhanh phục hồi như cũ cho dù chết cũng có thể thời gian quay lại kéo lên tiếp tục tranh tài lúc đầu hôm nay lâm giật cùng bùi tuấn hy chiến hậu bởi vì toàn bộ sân thi đấu hoàn cảnh đại biến nói không chừng đều muốn nghỉ thi đấu thời gian rất lâu bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân cho nên hôm nay trận thứ tư tranh tài chúng ta còn cần một chút thời gian chuẩn bị tại trong lúc này cho mời các quốc mời gia a b ngay i đối á m khảo, kết thúc n tại l à vừa rồi hắn nhìn thấy cao ly hai vị ban giám khảo không biết rõ lên cơn điên điên gì vậy mà chủ động công kích đại hạ vị chiến t h ầ n này nhưng cơ hội là tiếp theo trong nháy mắt hai người kia liền bốc hơi khỏi nhân gian trời mới biết bọn hắn bị đưa tới chỗ nào giờ phút này hai người như ngồi bàn trông ta cũng không dám nói lời nào ngươi nói là hảo tâm đưa bọn hắn về nhà cái k i a chính là a a lượng cứng miệng không trả lời được hắn bản năng cảm giác được giống như bầu không khí có chút vi d i ệ u nhưng trình tiêu đều nói như vậy hắn cũng không tốt không thừa nhận hai vị ban giám khảo nếu như xác nhận rời tiệc đồng thời không tham dự đến tiếp sau bình chọn lời nói công bằng lý do trước một vòng hai vị cao ly ban giám khảo đối tất cả tuyển thủ chấm điểm sẽ không còn tính toán như vậy hiện tại mời đông doanh ban giám khảo đối trước ba trận đấu làm ra đánh giá n ạ c a m u ra h ả i đệ cổ cầm ống nói lên m ở miệng nói trận đ ầ u là chúng ta đông doanh nội chiến không từng làm nhiều đánh giá mặc dù rất sớm trước đó ta liền biết ba giếng tuyển thủ tại huyễn thuật phương diện cũng có tương đối tạo nghệ nhưng không nghĩ tới cao như vậy trận thứ hai thì là đại hạ nội chiến bên thắng hiện ra vô cùng vững chắc tay súng kiến thức cơ bản chơi diều lôi kéo cùng né tránh công kích làm đều phi thường tốt nhưng là đối thủ cơ bản không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu cho nên không quá nhìn ra được thực lực chân thật ta bên này cho bảy điểm sau đó chính là vừa mới kết thúc trận thứ ba chiến đấu nhiều liền không nói ta cho mười điểm nạ c ả mù ra hại đệ cổ l ờ i bình rất ngắn bởi vì thật không có gì đáng nói hoặc là chính là chiến đấu trình độ không đủ cao hoặc là chính là quá cao n h ư n g hắn thế nào l ờ i bình một bên khác hạ quả tổ m ổ cổ tiếp lấy phát biểu trận thứ hai bên thắng quách đ ứng long ta chỉ có thể cho sáu điểm lý do cùng nạ c ả mù ra đại thần nói như thế sau đó là trận thứ ba ta cũng cho lâm giật tuyển thủ mười điểm không nghĩ tới đại hạ thế hệ tuổi trẻ bên trong vậy mà có người có thể nắm giữ cao cấp như thế kỹ năng ta rất chờ mong lâm giật tuyển thủ cùng sài gây mỹ xi cuối cùng đ ọ sức a lượng nhẹ gật đầu hai vị ban giám khảo đều đối vừa mới hướng chúng ta hiện ra cầm chú chi lực lâm giật tuyển thủ đưa cho tối cao đánh giá mắt điểm mười phần nhưng nghe h ã ạ quả ban giám khảo có ý tứ là dù cho lâm giật tuyển thủ nắm giữ sử dụng cầm chú năng lực ngại như cũ cho rằng ba giếng tuyển thủ có lực đánh một trận hãy hạ quả tô m ồ cổ cờ ư i khẽ đương nhiên chúng ta phải thừa nhận có thể sử dụng cầm chú trên cơ bản có thể xưng bá cả chàng tranh tài nhưng thực chiến bị lực ở chỗ không có đánh trước vĩnh viễn không biết do thắng bại ta chỉ có thể nói trước mắt sài gây mỹ si t r i ể n hiện ra thực lực không đến hắn thực lực chân chính một phần mười h a y hạ quả tô mô cô nói chắc như đinh đóng cột rõ ràng đối sài gây mỹ si là thật ôm lấy trình độ nhất định tự tin ngưng như bước nữa nếu là lâm vào hết u y thuật cầm chú không phải cũng không thả ra được ai biết hắn vừa d ấ t lời liền nghe tới một bên trình tiêu c ư ờ i nói hạ a y quả nữ sĩ đối nhà mình tuyển thủ rất có tự tin đi nhưng là có khả năng hay không trước mắt lâm giật t r i ể n hiện ra thực lực cũng chỉ là hắn toàn bộ thực lực một góc của bằng sơn thậm chí không đến một chương hai trăm ba mươi lăm tứ cường khai mạc cực hạn thể thuật vs trung cực pháp thuật t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm tứ cường khai mạc cực hạn thể thuật vs trung cực pháp thuật trình tiêu lời vừa nói ra toàn trường x ô n x a o a đều lôi hệ cầm chú chẳng lẽ còn không phải lâm giật cuối cùng át chủ bài có chút thổi qua đầu a hãy ạ quả tổ m ồ cổ sắc mặt trì trệ rõ ràng nàng cũng nghĩ như vậy nhưng cân nhắc tới đây là trình tiêu nói lời hắn chỉ có thể chính mình nhấm nuốt trong đó ý vị là lúc trước tâm lý chiến còn là bởi vì chính mình không chịu t h u a cho nên hắn cũng đem lâm giật chiến lược phóng đại nói tóm lại nói cho cùng hãy ạ quả tổ mô cổ vẫn là không thể thuyết phục chính mình tin tưởng lâm dật trước mắt triển lộ ra thực lực vẫn như c ũ chỉ là một góc của bằng sơn nói đùa hắn chẳng lẽ còn sẽ thêm hệ cấm chú phải không rất nhanh lần lượt tất cả ghế giám khảo bên trên ban giám khảo đều đưa ra chính mình chấm điểm lâm dật tại một vòng này bên trong trực tiếp lấy được m ộ ư ơ i điểm mắt điểm không có bất kỳ người nào cho thấp điểm trung quy là cấm chú lực trung kích thật sự là quá mạnh thắng được thứ một trận chiến đấu sài gây mỹ x i thì đồng dạng lấy được chín ba phân điểm cao cuối cùng mới là quách tướng long bởi vì đối thủ quá yếu dẫn đến hắn sau cùng cho điểm chỉ có không đến bảy điểm cho điểm hoàn tất tất cả mọi người đợi rất lâu trận thứ tư tranh tài bắt đầu su va đi chân trần đi đến lôi đài chắp tay trước ngực cho đứng đối diện đông doanh số ba vị tuyển thủ cổ xạ h ỏ a tổ tỏ thi l ễ một cái đứng tại hắn đối diện cổ xạ h ỏ a tổ tỏ liền không có khách khí như vậy hát hòa thượng có thể đi vào bắt tường đã tính ngươi vận khí tốt đợi chút nữa ta cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h su va biểu lộ giếng cổ không c ầ n sóng đối cổ xạ h ỏ a tổ tỏ khiêu khích không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là nhắm mắt chuyển động trên tay phật trâu miệm phật kinh hai người đều không có tụ lực kỹ năng mười giây đến ngược thời gian kết thúc sau c ổ xạ h ỏ a tổ to bên cạnh tản ra một đạo khói tím sau đó thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa s i ê u s i ê u s i ê u mặc dù không nhìn thấy c ổ xạ h ỏ a tổ to bóng người nhưng trên lôi đài phong thanh lại tại nói cho tất cả mọi người hắn ngay tại di động với tốc độ cao chịu đựng cái nghề nghiệp này tính cơ động vẫn còn rất cao sau một khắc ba cái bất luận là bề ngoài vẫn là khí tức đều cùng c ổ xạ h ỏ a tổ to giống nhau như lúc người phá ảnh mà ra ảnh phân thân đây cũng là đông doanh đặc thù t r ư c nghiệp hệ chịu đựng chiều bài kỹ năng tốc độ nhanh nhất cái kia phân thân trong tay thấm độc c u lại đối với sủ và hậu tâm mạnh mẽ đâm tới mặt khác hai cái phân thân, thì ở giữa không trùng hai tay liền điên cùng kết tấn hỏa đ ộ n hào hỏa cầu chi thuật đinh c ú n à y đâm vào sủ vạ và hậu tâm yếu hại bên trên lại phát ra cùng loại sắt thép va chạm thanh â m không có pha phòng cùng lúc đó sử dụng hỏa đ ộ n hai cái phân thân trong miệng phun ra đại lượng h ỏ a diễm nhưng như cũ đối sủ vạ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì xú hòa thượng ngươi là thuộc rùa đ e n sao kia làm ta dùng r a đa trọ n ảnh phân thân ngươi lại nên ứng đối ra sao sau một khắc quay chung quanh tại sủ vạ bên người cổ xa họa tổ tỏ phân thân trong t r ớ c mắt biến thành hơn hai mươi cái lâm giật lắc đầu ngươi quản cái này gọi đa t r ọ n Nhật thuật còn học được không tới nơi tới trốn a cái này hơn hai mươi cái phân thân mê hoặc cùng quấy dối hạng lại cổ x a họa tổ tỏ bản thể vẫn như cũ ở vào bóng đen ẩ n thân trạng thái không có bại lộ đương nhiên chỉ là hắn cảm thấy mình không có bại lộ mà thôi sau một khắc hắn động n h i ê n cảm giác trước mắt cùng phong được khởi su và đen nhánh cường tráng thân ảnh đã thoáng hiện tới trước mặt hắn、Phúc. như là dưa hấu nổ tung đồng dạng su và chỉ là đơn giản một cái đấm thẳng liền đem vẫn như cũ ở vào ẩ n thân trạng thái cổ xạ họa tổ tỏ cho nát đầu đại lượng máu tươi cùng óc vẩy xuống trên lôi đài loẹn một chiến đấu kết thúc một k í c h mất mạng vừa nhanh vừa độc bởi vì cái này lôi đài là trình tiêu phục hồi như cũng u y ê n nhân ban tổ chức thậm chí cũng không kịp một lần nữa an trí sinh mệnh duy trì phát trận trên thực tế coi như trang đối tiến vào bắt cường mấy cái quái vật mà nói cũng thùng rông kêu to su vạ vẫn như cũ nhắm hai mắt cánh tay phải hất lên trực tiếp đưa trên cánh tay nhiễm vết máu dùng nhiệt độ cao bốc hơi sau đó chấp tay hành lễ hướng phía dưới đài người xem cùng giải thích trọng tài nhao hành lễ sau đó chậm rãi xuống đài lâm giật trong lòng vi kinh cộ xạ họa tổ to mặc dù là món đồ ăn gà hắn đi lên cũng có thể trực tiếp dây nhưng kỳ thật bản thân của hắn tốc độ tính cảnh giác cùng lực phòng ngự kỳ thật cũng không tính là quá thấp lại bị trực tiếp một chiêu m i ệ u sát thậm chí sủ vạ đều không có sử dụng kỹ năng trước đây hắn mấy trận tranh tài cũng đều là như vậy r ứ t khoát dây người có chút ý tứ nhìn cái này sú vạ mới càng giống là chân chính trị số quái đồng thời kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng hoàn toàn không phải chu h â n ngữ có thể so sánh rõ ràng hắn cùng chính mình cùng sai gậy mịt xi、si、như thế cũng còn có át chủ bài chưa hề dùng tới đến cuối cùng su vạ đồng dạng lấy được chín một phân điệu cao bát cường chiến đấu toàn bộ kết thúc ba vị trọng tài chính lần nữa lên đài theo ứ Cường bắt đầu rút t đầu tứ cường trận chiến đầu tiên thứ nhất ký bị rút ra toàn trường người xem buộc phát ra một tráng thốt lên bởi vì kia ký lên viết số hiệu rõ ràng là một lâm giật sẽ tại tứ cường trận đầu đăng tràng trên màn hình lớn thả ra lâm giật hình tượng đối thủ của hắn sài gây mỹ xì cùng sủ và hai người biểu lộ đều rất nghiêm túc cái này cảm giác gáp bách không phải trong nháy mắt liền đến vui ta đến xem đến cùng là cái nào thằng xui xẻo sẽ đụng phải đại ma vương này bị rút đến người có hay không có thể tại chỗ nhận thua nói thật ta cảm giác cũng liền cái kia sài gây mỹ xì còn có một khả năng nhỏ nhoi có thể khiến cho lâm giật đại ma vương chăm chú một chút những người khác là thật có thể trực tiếp trực tiếp đầu đi tắm rửa ngay tại tất cả mọi người chờ mong thứ hai ký kết quả xuất hiện lúc lâm g ậ t bén nhạy phát rất được một bên khác xạ tọa tỷ cạ quốc ghế tuyển thủ bên trong su và đứng lên đối với mình bên này Chắp trên a y t ư ngược như trường. ớ c Cùng lúc cũng hành nói, xin nhiều chỉ giáo. Sau đó, hắn tuyển Tuyển giáo. ghế thủ, hậu thăm thủ hiệu, là vào lệ lại ý kia kết rời đi đi đi tựa Sau ra. trí rút t đó, đó, quả số hiệu, 041. Trên màn hình lớn lâm giật đối thủ cắt hình để lên sủ vạ tấm kia nhắm hai mắt mặt tứ cường thi đấu trận chiến đầu tiên để cho đại hạ đội đội trưởng lâm giật giao đấu x a h o a t ì ca quốc đội trưởng sủ vạ đây là một trận cực hạn thể thuật đối kháng cực hạn pháp thuật chiến đấu lâm giật nhìn xem sủ vạ biến mất ở trong đường hầm bóng lưng như có điều suy nghĩ hắn dường như cũng có thể thấy do ngắn ngủi tương lai ký còn chưa hề đi ra hắn liền đã biết đối thủ của hắn là mình lâm giật thu hồi đối vị này lần này đỉnh phong thi đấu siêu cấp h ấ c mã khinh thị nếu là hắn quá lãng ngày mai nói không chừng thật sự có lật thuyền trong mương khả năng trận đầu giao đấu song phương ra lò trận thứ hai liền không nói cũng hiểu lâm giật cùng quách trứng long đứng dậy đồng dạng đi trở về chính mình đội ngũ trong phòng n g h ỉ đội trưởng cố lên phó đội trưởng cố lên nhỏ tuổi nhất quan hưng võ nhìn thấy lâm giật cùng quách trứng long trở về vội vàng mở miệng nói đội trưởng không cần cố lên đoan trừng cũng có thể thắng t a đi coi như tăng thêm dầu đoan trừng cũng muốn t u a quách trứng long cười khổ một tiếng triệu ân t u y ề n tứ cường bên trong chúng ta tiến vào hai người chỉ cần ngày mai lâm giật thắng được đến thứ tự điểm tích lũy ban thưởng hai cái danh l ạ c h liền cơ bản ổn tiểu quách cùng cái này xài gây mỹ xi đối chiến quá hưng hiểm n g ư ơ i n g à y mai nếu không trực tiếp quách hứng long không đợi triệu ân t u y ề n nói xong chỉ lắc đầu nói triệu linh đội nào có đối mặt cường địch e sợ vũ lượng kiếm đạo lý cho dù là chết ta cũng sẽ không nhận thua Trưng 236, miều sát trung cương cùng miều Kim ma, phục bị dây. Kim cương phục ma, quách đứng l o n g đều xuất ra lượng kiếm tinh thần triệu ân tuyển cũng thực sự không tốt nói thêm cái gì một đêm trôi qua ngày thứ hai chín h sáng tứ cường thi đấu chính thức đánh sủ vạ tuyển thủ đối mặt có thể sử dụng câm chú đối thủ ngươi có lời gì muốn đối với hắn nói sao su vạ có chút ngại ngùng nổi lên nửa ngày mới mở miệng nói ta sẽ dốc toàn lực ứng phó xin nhiều chỉ giáo hắn không giỏi ăn nói nhưng lâm giật có thể cảm giác được người này hẳn là không cái gì hoa hoa ruột hẳn là một cái người thành thật như vậy lâm giật tuyển thủ ngươi đây có cái gì muốn đối đối thủ của ngươi nói sao lâm giật không chút nghĩ ngợi nói như thế cũng xin nhiều chỉ giáo a hai người lúc trước phỏng vấn có thể nói là cho tới nay không có nhất mùi thuốc súng không có lúc trước rác r ờ i lời nói cũng không có lẫn nhau trào phúng bởi vì song phương đều cho rằng đối phương là khả kính đối thủ đồng thời đều không có ý định tùy tiện nhận thua như vậy tranh tài sẽ tại mười giây sau bắt đầu mời song phương chuẩn bị sẵn sàng mặt khác mời hai vị tuyển thủ chân quý sân thi đấu giữ gìn không dễ còn mời hạ thủ lưu t ì n h Á lựa một câu tiếp theo lời nói là đạo truyền bá n h ù n ó i xin nhờ sân bãi phí bảo trì thật rất cao được không luôn không khả năng mỗi lần đều muốn mời trình tiêu ra tay chữa t r ị a một lần nhưng chính là ba trăm triệu không có đương nhiên trong sân hai người cũng không có đem câu nói này ngay vào thật đánh nhau ai còn sẽ quản sân b à i a đúng theo đếm ngược chính thức bắt đầu su vạ khép quát một tiếng nguyên bản đối mặt trước đó đối thủ hắn chưa hề mở ra hai mắt cũng đột nhiên mở ra sau đó thân hình của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao rất nhiều trên thân nguyên bản không tính khoa trương cơ bắp cũng bành trướng vô số gân xanh hiện hiện rõ ràng là tại mở trạng thái nào đó loại kỹ năng sủ vạ tuyển thủ mở mắt chờ chút chẳng lẽ ánh mắt của hắn nhìn không thấy đồ vật sao a lượng kinh hô một tiếng sau một khắc tất cả người xem mới phát hiện su và ánh mắt chỉ có màu trắng hơn nữa là hoảng hốt vô thần rõ ràng là không thể thấy vật trạng thái thì ra lúc trước hắn nhiều chàng như vậy tranh tài loại kia nhanh chuẩn hung ác một chiêu miệu sát đối thủ biểu hiện vẫn là xây dựng ở hắn là người mù trên cơ sở có chút khoa trương lâm giật thông qua toàn c h i c h i nhãn trước h thấy ì càng h mắt k h r ư ớ n g vật sủ và chức nhất g i ệ p kèm theo tổn c h g nghiệp i nghiệp. Nghiệp đặc thương n n g i h cách nào thu hoạch nào đấm ư ợ c đầu ngoài c thẳng trang i đ một nghìn h cách tiến dài, được ể một trăm ư linh ba chín t do phân phối điểm thuộc h Chức nghiệp đặc tính đặc người tất cả thủ vạn công kích cùng chiêu thức, ta lập trong đó sắp tư a ba cái này c h ứ c n g h i ệ p đặc tính trong đó cái thứ nhất là hoàn toàn mặt trái hiệu quả nhưng có hy sinh liền có thu hoạch còn lại hai cái c h ứ c n g h i ệ p đặc tính liền rất nguyệt tiên một cái là điểm kỹ năng cùng sở trường điểm vô hạn chuyển hóa thành điểm thuộc tính sau đó là tất cả chiêu thức phương thức công kích có thể vô hạn điệp ra tổn thương một nghìn một trăm vạn kèm theo tổn thương liền mang ý nghĩa hắn tối thiểu đánh ra một một t ứ c cấp bậc đấm thẳng su vạ tuổi tác so lâm giật lớn hơn một chút đã là m ư ơ i chín tuổi nếu như hắn cũng là m ư ơ i tám tuổi thức tỉnh n g nghiệp lời nói như vậy hơn một năm nay đến nay hắn bình quân mỗi ngày muốn vung quyền ba mươi vạn lần trải phẳng tới mỗi giây lời nói chính là tiếp cận một giây ba năm lần đây là tại không ăn không ngủ dưới tình huống nhưng người không có khả năng không ăn cơm không ngủ được cho nên cái này hát hòa thượng có phải hay không liền ăn cơm đi ngủ đều tại đối với không khí v u n g quyền chủ yếu nhất là tại toàn c h i c h i nhãn quan sát h ạ n su và không chỉ có là đấm thẳng có kèm theo tổn thương đấm móc khuỵu tay kích bàn tay cổ tay chặt đá ngang quét chân đá nghiêng những chiêu thức này động tác tất cả đều có kèm theo tổn thương mặc dù chỉ có mấy trăm vạn nhưng đủ để chứng minh cái này một năm đã qua hắn đến cùng có nhiều chăm chỉ hẳn là mỗi ngày đều không có lời biếng lâm giật tự nhận chính mình là cái khắc lão trước mắt hắn đại đa số kỹ năng đều là khắc kim thêm đi ra kia sù vạ liền triệt triệt để để là cái lá gan đế mỗi ngày cường độ cao huấn luyện cần muốn bao lớn nghị lực lâm giật cũng không dám lớn trong lúc suy tư su vạ hình thể đã cao lớn chừng gấp đôi bắp thịt cả người hở ra m à u đồng cổ d a thịt như là như tinh cường không cần mặc hộ giáp trang bị lực phòng ngự của hắn đoán chừng cũng rất khủng bố khoa trương nhất chính là hiện tại sù vạ dưới hai tay phương sừng bên cạnh cũng mọc ra cái khác sáu đầu cánh tay tám cánh tay cánh tay hoặc là năm tay hoặc là hóa trưởng su và nguyên bản hiền lành khuôn mặt giờ phút này cũng là vô cùng phẫn nộ a a trong miệng của hắn thở hổn hển rõ ràng mở ra cái này biến thân trạng thái với hắn mà nói tiêu hao cũng không nhỏ b á t tí nộ mục kim cương tướng hiệu quả mở ra sau khi biến thân ngươi ngoài định mức thu hoạch được sáu cánh tay cánh tay khiến cho ngươi tất cả thuộc tính trị gấp bội lực công kích cùng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển tốc độ công kích tăng lên trên diện rộng lại ngươi thông qua tu luyện điệp ra chiêu thức kèm theo tổn thương gấp bội biến thân duy trì liên tục trong lúc đó bên trong đem không ngừng tiêu hao tinh lực của ngươi trị tinh lực trị hao n g ư ơ i tiến vào trạng thái hư nhược tất cả thuộc tính giảm phân nửa lực phòng ngự trên diện rộng suy giảm xem như đấu sĩ t r ư ớ c nghiệp giả chủ yếu thủ đoạn công kích chính là cận thân về sau lấy quyền cước công kích kỹ năng này ngoài định mức cho sáu cánh tay cánh tay không thể là g i ả trang sức dù sao hắn mỗi một quyền mỗi một trường đều là mang theo kèm theo tổn thương lâm giật biểu lộ nghiêm túc đối thủ của mình vô cùng tôn trọng chính mình thậm chí sớm mở ra cái này tiêu hao rất lớn kỹ năng có thể hay không chịu nổi hắn cái này tám thông quả đấm lâm g ậ t ở trong lòng hỏi mình rất nhanh lâm g ậ t liền tự mình trả lời vấn đề này chịu không được cho dù là nắm giữ quang dực tứ phúc bờ u ff cùng bất hủ trái cây cho kết x ù hp tăng thêm lâm giật cảm giác chính mình cũng sẽ bị dây trận chiến đấu này đoán chừng kết thúc sẽ rất nhanh rất có thể đếm ngược vừa kết thúc liền sẽ phân ra thắng bại không phải m i ệ u sát người khác chính là mình bị m i ệ u sát lâm giật rất may mắn chính mình có toàn c h i c h i nhãn không phải hắn thật không biết đối thủ sẽ khủng bố như vậy có lẽ thật sự chờ đếm ngược kết thúc đều không chuẩn bị một phương diện khác lâm g ậ t cũng may mắn chính mình tứ chuyển về sau đạt được nguyên tố hệ là quan hệ toát ra chói mắt kim sắt thánh quang làm quang mang tán đi tất cả mọi người mới phát hiện lâm giật bên người bao phủ lên một tầng thánh quang thánh quang tí hộ loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc lục giai tiêu hao hai mươi nghìn pháp lực trị ngâm sướng thời gian năm giây thời gian cung đồ m ộ ư ơ i năm giây hiệu quả n ư ơ n g tụ tinh khiết thánh quang nguyên tố tại chỉ định khu vực tạo ra một cái có thể phòng hộ tất cả loại hình tổn thương lồng ánh sáng lặp lại thi phòng thánh quang tí hộ sẽ tại trong hộ cháo tầng lần nữa tạo ra một tầng vòng bảo hộ hộ thuẫn hấp thu lượng đem điệp ra đến tầng bên trong ngoài tầng vòng bảo hộ không có được hấp thu tổn thương công hiệu nhưng gặ lâm ậ dật trước mắt đạt được thái sơ hỗn độn đa trọng thi pháp số liệu trực tiếp phát động tiếp cận hai lần đa trọng thi pháp thanh quang tý hộ là một cái lục giai kỹ năng tại cái này cấp bậc có thể phát động nhiều như vậy cấp bậc đa trọng thi pháp cũng vô cùng hiếm thấy một tám trăm linh nhiều cái thanh quang tý hộ đồng thời t r ồ n g chất lên nhau hiệu quả là rung động m à kinh người trên lôi đ à i dường như nhiều hơn một vòng mặt trời nhỏ ánh sáng trói mắt tuyến so với trên bầu trời chân chính mặt trời còn muốn loẹ loẹt l ó a mắt con mắt của ta thảo cái q u ỷ gì ô nhiễm ánh sáng a thanh quang đặc hiệu tàn đi nhưng lâm giật sử dụng đi ra kỹ năng này hiệu quả nhưng như cũng rung động chỉ thấy một đoàn đồng hậu dạy đặc tinh khiết hậu thuẫn tựa như thánh quang chi nón đ ồ n g dạng đem lâm giật hoàn toàn bao phủ trong đó căn bản thấy không rõ tình huống bên trong tranh tài bắt đầu đến ngược kết thúc tám tay kim cương hình thái xú vạ cơ hội là tiếp theo trong n y mắt liền đã đối thánh quan g hộ thuẫn lồng phòng ngự bắt đầu c u ồ n g phong bạo vũ giống như công kích thánh quan g hộ thuẫn như là thủy tinh vỡ vụn giống như thanh âm liên thành thiến không đến nửa giây bên trong lâm giật liền thấy bao trùm tại chính mình chung quanh thánh quan g hộ thuẫn vỡ vụn ba bốn trăm tầng thật là khủng khiếp tốc độ công kích xù vạ toàn thân nổi gân xanh tám cánh tay cánh tay hóa thành tàn ảnh lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp công kích thánh quan g vòng bảo hộ ngoại trừ quét chân đá ngang lên gối thậm chí đầu truy đều bị sủ vạ dùng ra theo, theo tốc độ này cái này một tám trăm n h i ề u tầng hộ t h ẫ n Kỳ t vậy cái n này hai ba giây cũng đầy đủ hắn miểu sát sủ vạ nhất là bây giờ lâm giật tịch diệt bao tay bên trên khảm nặng lấy vẫn là ba cái dị hóa bản cấm chú ít hai trăm linh hai đa trọng thi pháp đội xuất gia tăng hai trăm linh lần đạn chỉ coi như sủ vạ trước mắt lực phòng ngự kinh người ăn đạn chỉ cũng là mức thua、Cổ. đạn chỉ phát động tiếp theo trong nháy mắt lâm giật liền cảm giác cảm thấy hoa mắt vòng bảo hộ bên ngoài x ú vạ quỷ dị bình di mấy bước chính là mấy bước này nhường hắn lần này đạn chỉ thất bại đạn chỉ là một cái không có bất kỳ đường đạn kỹ năng công kích người bình thường gần như không có khả năng phòng được kỹ năng này quá nhanh cũng quá ẩn nấp nhưng x ù vã lại dường như đã sớm biết lâm giật sẽ sử dụng kỹ năng này đồng dạng đánh cái lúc trước tính toán một cái tiếp cận thuấn di song song di động nhường hắn đạn chỉ thất bại ba ba ba đạn chỉ sử dụng không có làm lạnh cũng cơ h ộ không cần tiêu hao bất kỳ vật gì lâm g ậ t liên tiếp công kích trước mắt sú vạ c ũ ba một lần cuối cùng hắn ngón trỏ cùng ngón cái trượt đi đánh ra búng tay nhưng mà su vạ nhưng lại chưa di động mà là tại nửa giây tả hữu chỉ hoang sao mới trốn đến một bên lâm giật trong lòng đứng tin một sự kiện ngươi thật giống như thật có thể đoán được tương lai đạn chỉ kỹ năng này lâm giật quen thuộc dùng búng ngón tay động t á c đến phát động nhưng vừa rồi lâm giật làm cái khảo thí hắn đánh ra búng tay nhưng không có sử dụng đạn chỉ kỹ năng mà là tại búng tay q u a đi ngắn mùi trì h o a n s a u mới vụn trộm dùng ra kỹ năng này lâm giật rất xác định chính mình cũng không có khiến cho dùng kỹ năng động tác bạo lộ ra nhưng xù vạ vẫn là dự phán tới công kích của hắn giam giác vang cuối cùng một đạo quan g t h u ẫ n vỡ vụn xù vạ cánh tay phải một quyền hướng phía lâm giật đỉnh đầu đập tới vang ba g i a sân bụi mù nổi lên một phía lâm giật đứng đấy vị trí chính là lôi đài phía bên phải chính giữa tà hữu su và một quyền này n ệ n xuống đến trong nháy mắt khu vực trung ương trực tiếp bị n ệ n ra một cái h ô to toàn bộ lôi đài cũng lít nha lít nhít đã nứt ra vô số đạo màu đen khẽ hở bên sân phụ trách giữ gìn đấu trường trật tự cùng hoàn cảnh tổ ủy hội nhân viên công tác trái tim đều đang chảy máu bắt đầu thi đấu vẹn vẹn không đến năm giây thật sao sân bãi lại muốn hỏng mệt mỏi hủy gì t a su và tuyển thủ như, như mưa rông gió bao thi công trong nháy mắt tan g i lâm giật tuyển thủ bày ra tất cả quán t h u n chẳng lẽ lâm giật tuyển thủ thua sao ghế giám khảo bên trên mạnh viên châu lại hơi khẩn trưng、lên. cái này xa h ỏ a tỷ cả quốc tuyển thủ tại thể thuật cùng cận thân cách đấu phương diện s ắ c thực có thể xưng trước mắt pan a si a khu vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất nhanh nhẹn lực lượng phòng ngự tất cả đều kéo căng lâm giật mạnh hơn cũng là pháp sư có thể chịu không d ậ y nổi lần này mạnh viễn châu liếc mắt mắt bên người trình tiêu nhìn hắn vẫn như cũ bình tĩnh đồng thời dường như nhìn rất tận hứng biểu tình kia phảng phất tại nói khẩn trương cái gì có khói vô hại cũng đều không hiểu quả nhiên giữa sân bụi mù tàn đi su va giận quyền đập xuống đất thậm chí xuyên qua lâm giật thân thể mà lâm giật tựa như một đạo hiến ảnh đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. vê n h vê n h vê n h thắng tay kim cương tốc độ di chuyển cực nhanh trong chớp mắt ngay tại toàn bộ trên lôi đài ba cái ngẫu nhiên vị trí giáng lâm sau đó lấy thế không thể đỡ công kích đem một khu vực như vậy hoàn toàn hủy diệt thằng đến bụi mù hoàn toàn tán đi mượn nhờ toàn phương vị không góc chết máy bay không người lái thị giác người xem cùng giải thích mới nhìn rõ ràng x u vạ công kích kia mấy nơi vậy mà tất cả đều có một cái lâm giật tồn tại chuyện gì xảy ra lâm giật tuyển thủ chẳng lẽ cũng biết phân thân thuật sao cái này dĩ nhiên không phải phân thân thuật mà là quan hệ ngũ giai Thận lâu c h ế t quang không phải trực giác cũng không phải dự cảm ngươi thật sự có thể nhìn thấy ta còn có thể ngắn ngủi đoán được tương lai ba giây sao lâm giật hồi tưởng lại trước đó xù vạ cùng cổ xa họa tổ tỏ cuộc chiến đấu kia cổ xa họa tổ tỏ rõ ràng vừa mới chuẩn bị kết tấn dùng già phân thân thuật nhưng x ù vạ thật giống như sớm biết vị trí của hắn đồng dạng một quyền đem hắn dây tình huống hiện tại cũng kém không nhiều chỉ có điều lâm giật thủ đoạn cao minh hơn mượn nhờ thật lâu c h ế c quang lâm giật cách mỗi một giây sinh thành một cái hình ảnh của mình sau đó lâm giật cũng nhìn thấy sủ vạ công kích hắn sử dụng đi ra những cái tia thật lâu cảnh tượng thứ tự cuối cùng suy đoán ra s ụ vạ đoán được tương lai thời gian là ba giây sách lâm giật ở trong lòng sách một tiếng có chút khó làm hắn là có thể một cái c ầ m chú xuống tới không nhìn s ụ vạ trốn tránh trực tiếp đem hắn dây nhưng là liền xem như hắn hiện tại sử dụng c ầ m chú cũng là có một đoạn chức giao t r ì hoãn thì như lôi thần chi nộ nắm tay cầm súng nện xuống đến tối thiểu cũng muốn bốn năm giây đây là lâm giật đã vô cùng thuần thục lôi hệ c ầ m chú tình huống từ linh hệ cấm chú minh hạ cần tốn hao thời gian liền càng thêm lớn cái này ba g â y trinh lệnh hắn nhất định sẽ bị sủ vạ tìm tới sau đó dẫn đầu đem hắn dây đương nhiên lâm giật nếu là thật m u ố n liền mở ra xin trước đó cái kia khóa huyết k ỹ có thể tại một phút đồng hồ bên trong hắn không nhìn thẳng sủ vạ công kích đánh bại hắn là được nhưng là khóa máu không có nghĩa là vô địch nếu như sủ vạ có khống chế kỹ năng lời nói cái này một phút đồng hồ bên trong lấy hắn cao như vậy tốc độ công kích nói không chừng thật có thể định lấy hắn m ộ ư ơ i giây một lần t ị n h hóa hoàn thành vĩnh khống một phút đồng hồ về sau hắn liền thật muốn thua lâm giật không dám đánh cược không thể phá giải sủ vạ đoán được tương lai nguyên lý đồng thời phế bỏ hắn năng lực này lời nói trận đấu này liền sẽ lâm vào cục di Có chút vô lâm ạ i Ngươi người, một người mù, có thể đoán trước tương lai đoán tương chuyện gì xảy ra. Vậy cũng đừng gì trước một mụ, thể trách ta có ra là l xảy Vậy U, Mộ chí Minh. Chí n ư giật h ê Thiên n Trưng 238, Thiên Mục Ma. Mục Ma. Lâm Phục Bách Bách La La Sát, Sát, Bát Bát Phục cũng có thể đoán được tương lai đồng thời vẫn là mười giây sau tương lai lâm U nghe được lâm giật mệnh lệnh rất nhanh liền dùng r a Mộ chí minh kỹ năng này cả hai đối t ư ơ n g lai dự đoán có bảy giây tranh l ệ n h cái này bảy giây tranh l ệ n h liền sẽ là sụ vạ không thể vượt qua tri giác mê tường hai mươi giờ phút này đều là thời không người quan sát có thể dự đoán ba giây sau tương lai liền mang ý nghĩa sù vạ trước đây có thể hoàn toàn nắm giữ quan c h ắ c lâm giật tất cả động tĩnh đồng thời sớm ba giây chuẩn bị sẵn sàng nhưng bây giờ lâm giật có thể quan c h ắ c càng xa tương lai về sau xù vạ năng lực này tự nhiên mà vậy cũng liền bị vô hiệu hóa chỉ có điều giờ phút này s ù vạ còn chưa ý thức được điểm này tại hắn nhìn thấy tương lai bên trong lâm giật thận lâu c h i ế t quan g huyễn tượng biến mất sau đó chân thực vị trí hoàn toàn bại lộ sớm ba giây biết chân thực vị trí sù vạ không có chút gì do dự trong nháy mắt liền di động tới nơi đó tám con kim cương cánh tay đối phiến khu vực này tiến hành không khác biệt công kích oanh t giải thích cùng khán giả đã hoàn toàn xem không hiểu đây là tại làm gì vì cái gì s ù vạ biết di động tới một cái không hiểu thấu vị trí phát động công kích lâm giật lại đến cùng ở nơi nào hắn vì cái gì không tuyển chọn công kích s ù vạ tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai người chiến đấu trong thời gian c ự c ngắn liền tiến hành vô số lần đánh cờ bọn hắn chỉ có thể nhìn biểu tượng lại không nhìn thấy tầng sâu đừng nói bọn hắn liền xem như ghế giám khảo bên trên đa số người cũng là không hiểu ra sao chỉ có trình tiêu hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh có ý tứ trận này rất có ý tứ cái này so với trước kia mấy dây dây tranh tài đẹp mắt nhiều trình tiêu vừa dứt lời liền thấy giữa sân sụ vạ kêu lên một tiếng đau đớn trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi cùng lúc đó hắn phải nửa người liên tiếp ba đầu kim cương cánh tay trong khoảnh khắc nổ tung rõ ràng là bị trọng thương trên màn hình lớn tượng trưng cho sụ vạ hp thanh kê t máu trong nháy mắt rơi mất hơn phân nửa chỉ còn khoảng một phần ba lâm giật thân ảnh từ sụ vạ phía sau hiện hiện vẫn là né tránh yếu hại thật là khủng khiếp nguy cơ dự cảm lâm giật không khỏi tán thưởng một tiếng su va nhìn thấy tương lai tại bị lâm g ậ t nhìn thấy tương lai bao trùm về sau hắn nhìn thấy tự nhiên đều là hư giả tương lai lâm dật đã sớm không ở vị trí này thậm chí lâm dật còn có thể mượn tin tức này sớm đối phiến khu vực này sử dụng đạn chỉ hắn h ẹ tốt thời gian vừa vặn chính là hắn đoán được tương lai cảnh tượng bên trong xù vạ di động qua tới cái kia thời gian điểm nhưng là liền xem như dạng này xù vạ tại sau khi rơi xuống đất vẫn là nhiều rời một bước chính là một bước này n h ư n g hắn ăn hơn phân nửa đạn chỉ tổn thương không có ăn đấy phải biết tại lâm dật nhìn thấy tương lai bên trong xù vạ ăn đầy đạn chỉ thế nhưng là tại chỗ thanh máu thanh không thất bại không nghĩ tới hắn vậy mà sửa đổi tương lai xem ra cái gọi là tương lai cũng không phải cố định có trọng thương s ù vạ tốc độ di chuyển nhưng như cũ kinh khủng hắn trong nháy mắt từ lâm giật trước mắt biến mất lui về sau một khoảng cách lớn hắn không thể nào hiểu được vì cái gì chính mình nhìn thấy tương lai là sai lầm đồng thời cũng căn bản không có nhìn thấy lâm giật sẽ đạn chỉ trọng thương hắn kết quả hắn chỉ có thể tạm thời rút lui đây là chiến đấu bắt đầu đến nay một mực lựa chọn tấn công mạnh s ù vạ lần thứ nhất lựa chọn triệt thoái phía sau phòng ngự công thủ chi thế lạc yên n g i chuyển lâm giật mặc dù kính nghệ vị này kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú đối thủ nhưng là tranh tài chính là tranh tài h ắ n sẽ không hạ thủ lưu tình ba lại là một phát đạn chỉ dùng r a hắn chuẩn xác dự đoán trước sụ vạ lần này rút lui điểm rơi lần này đạn chỉ lần nữa chúng đích p h ú c xu vạ ngực tuân ra một đoàn huyết vụ sau một khắc hắn toàn bộ lồng ngực đều bị phá ra một cái độc lớn thẳng bên trong yếu hại xu vạ thanh máu trong n g á y mắt thanh không bất quá lâm giật lại phát hiện xu vạ cũng không có chết h ắ n vây kẹt tại một không có rơi xuống nhân quân khóa máu đúng không lâm giật đối với cái này không có quá ngoài ý mớn hắn đều có khóa huyết kỹ có thể những người khác có mấy cái bảo mệnh kỹ năng thì thế nào cương giả chân chính không chỉ cần phải có kinh khủng nhất chuyển vận đồng thời cũng phải có nhất định kháng phong hiểm năng lực mới được sắp chết xù va khe quát một tiếng sau một khắc ngực l ô lớn cùng phải nửa người cùng ba đầu cánh tay trong nháy mắt một lần nữa dài đi ra cùng lúc đó hắn ra tay ngâm đen cũng dắt lên một t ầ n g vàng óng ánh màu sắc l à hàn kim thân kỹ năng bị động hiệu quả làm ngươi gặp một lần đủ để cho ngươi tử vong lúc công kích tránh cho lần này tử vong cũng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tất cả hp tại sau này một phút đồng hồ bên trong ngươi miễn dịch tất cả cựu dai trở xuống khống chế hiệu quả miễn dịch trừ bản nguyên tổn thương bên ngoài tất cả tổn thương nên hiệu quả có ba mươi ngày thời gian toàn chi chi nhãn bay trở về sụ vạ cái này bị động bảo mệnh kỹ năng tin tức miễn khống vô địch kỹ năng này hiệu quả rõ ràng so với sinh khóa máu còn còn mạnh hơn nhiều cũng càng thêm thích hợp sụ vạ loại này một q u y ề n siêu nhân loại trước nghiệp giả sù vạ toàn thân tản ra kim sắc phật quang ngoại trừ lại một cái kỹ năng bị hắn dùng ra hắn hai chân có lại thân thể lơ lửng ở giữa không trung sau lưng kim sắc phật quang đại thịnh từng con từ thuần túy phật quang ngưng tụ mà thành kim cương cánh tay hư ảnh hiện hiện những này hư ảo cánh tay đồng dạng to lớn mà cường tráng theo vô số kim sắc phật quang kim cương cánh tay hư ảnh ngưng kết mà thành phú ở giữa không trung sú vạ nguyên bản cường tráng thân thể cũng bắt đầu chậm chạp khô c á t xuống dưới bách bắt phục ma quyền hiệu quả tiến vào phục ma kim cương cuối cùng hình thái ngưng tụ một trăm l i tám chỉ hư hảo kim cương cánh tay là người tác chiến người tất cả chiêu thức cùng thủ đoạn công kích có thể mượn từ hư hảo kim cương cánh tay thực hiện hư hảo kim cương cánh tay tại công kích lúc kế thừa phục ma kim cương chức nghiệp đặc tính vĩnh cựu kèm theo tổn thương hiệu quả mở ra lúc cần tiến vào la hán kim thân trạng thái mở ra lúc sẽ dần dần tiêu hao nguyên sinh mệnh năng lượng những này hư hảo kim cương cánh tay có thể không nhìn khoảng cách tiến hành lơ lửng ở giữa không trung sủ vạ mở miệng nhắc nhở hắn đương nhiên không biết rõ lâm giật có thể xem thấu hắn kỹ năng những lời này đơn thuần là không muốn lâm giật bởi vì chủ quan mà thua trận trận chiến đấu này hắn được cũng muốn thắng đường đường chính chính lệ một tiếng gáy g giống như cổ quái tiếng vang lên sau xù vạ cái chán chỗ mi tâm một con chim mỏ đưa ra ngoài sau đó sủ vạ hai tay giữ chặt mi tâm càng lúc càng lớn khe đem nó vỡ ra đến một cái toàn thân mọc ra v ả y màu xanh phía sau mọc ra cánh khuôn mặt hung thần áp sát quái vật từ hắn trong mi tâm bay ra quái vật này chỉ có chỉ có một con mắt độc nhãn bên trong có ba viên đồng hồ c ắ t hình con n g ư ờ i thiên mục la sát vị cách trên cùng hoàng g a i lâm giật trước mắt hiện hiện con quái vật này tin tức giờ phút này hắn rốt cuộc biết vì cái gì sủ vạ rõ ràng hai mắt ngủ lại có thể thấy rõ ràng trong sân sự vật còn có thể dự đoán ba giây về sau tương lai là hắn cái này chiến sùng công lao hiện tại lâm giật cũng có thể dự báo tương lai như vậy sủ vạ tự nhiên cũng liền không cần đem cái này chiến sùng tiếp tục thu tại thể nội sử dụng tầm mắt của nó còn không bằng phong suất để nó công kích lâm g ậ t nhiều một phần c h i lực nhiều một tia cơ hội thắng lợi 1 0 t t r chỉ hư hảo kim cương cánh tay đồng loạt phát động công kích sau đó toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị san thành bình điệm tại cuối cùng hình thái hạ x u vạ nắm giữ công kích từ xa năng lực đồng thời đơn thuần mỗi giây công kích số lần siêu việt một ngàn lần không có địch nhân có thể ở loại trình độ này không khác biệt công kích đến may mắn còn sống sót dù là lâm giật nắm giữ khám phá tương lai năng lực cũng muốn tránh cũng không được d ấ u không thể giấu chỉ có điều rất nhanh x u vạ liền đình chỉ công kích bởi vì từ 108 kim cương cánh tay chuyển về xúc cảm để phán đoán hắn không có đánh trúng lâm giật ngược lại là đánh trúng vào một khối tính chất vô cùng vật cứng bay thẳng đến ở trên bầu trời lấy pháp thuật hiệp trợ công kích thiên mục la sát cho sụ vạ t r u y ề n về tin tức kia là một khối băng chương 239. ba n ă n g hệ cấm chú tử tịch tri quốc chương 239. ba n ă n g hệ cấm chú tử tịch tri quốc su vạ cùng lâm d ậ t tri chiến tiến vào cuối cùng gây cấn giai đoạn mặc dù người xem cùng giải thích nhìn không hiểu nhiều nhưng là bọn hắn có thể nhìn ra được hai bên đều là thần tiên trận chiến đấu này hẳn là bắt đầu thi đấu đến nay đặc sắc nhất một trận tối thiểu có đến có vệ đặc sắc và phần trên tháng à y tiếng vỗ tay bài sơn đảo hải s u v ạ đến từ tiểu quốc đồng thời lần tranh tài này xa h o a tỷ cả quốc người xem cũng không coi là nhiều tại phát hiện bọn hắn quốc gia cũng ra một thất trung cực hắc mã về sau tiếng nói đều hạ m ế c h tay cũng đập chua hiện tại khó được quốc gia khác người xem cũng đang vì bọn hắn tuyển thủ góp phần trợ uy có chút người xem đã lệ nóng doanh trọng chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện trong cuộc chiến s u v ạ thu được thiên mục l a sát truyền về thị giác hình ảnh thấy được kia băng cứng bên trong người chính là lâm giật lúc suva lần nữa phát khởi công tích thế công so với trước đó muốn càng thêm m á n liệt hắn coi là khối kêu băng hẳn là lâm giật dùng đến nào đó loại phòng ngự kỹ năng nhưng quan tâm đến nó làm gì là cái gì băng chỉ cần đưa nó toàn diện đánh nát là được rồi bật hết hỏa lực s u v a c ắ n răng thừa nhận trong thân thể sinh mệnh bản nguyên năng lượng tại biến mất thống khổ không có đ ỉ n h chỉ công kích đây là đối với đối thủ tối cao tôn kính cũng là đối với mình hơn một năm nay đến nay cả ngày lẫn đêm khắc khổ tu hành một cái công đạo đây chính là hắn toàn bộ nếu như còn không thắng được như vậy thì thật là đối thủ quá cường đại hắn cũng có thể không lưu tiết mới đã gần ngay trước mắt uống a a a hắn lên tiếng gầm thét vơi anh cuối cùng khối cây băng bị hắn hoàn toàn đánh nát vô số băng tinh tứ tán sụp đổ nhưng mà sau một khắc su vạ lại cảm giác toàn thân phát l ạ n h đó là một loại hắn chưa hề thể nghiệm qua nhiệt độ thấp nguyên bản hành động tự nhiên tay chân trong nháy mắt biến chậm chạp tựa như lúc trước hắn b ư ớ c hơi rơi cổ xạ họa tổ tỏ dính vào trên tay hắn máu đồng dạng su vạ t ạ i mở ra bắt tí kim cương trạng thái dưới bên ngoài thân nhiệt độ cao đáng sợ nhưng giờ phút này điểm nhiệt độ căn bản không đủ để chống cự cả vùng không gian bên trong thấu xương rét lạnh su vạ trong lòng trấn Từ ngoại bộ lúc công kích còn chưa không có cảm giác được cùng cái khác khối băng có quá nhiều khác nhau nhưng thẳng đến đem nó đánh nát băng tinh tràn ngập toàn bộ chiến đấu sân bãi sụ v à mới phát hiện những n à y băng tinh nhiệt độ thấp đến cùng khủng bố đến mức nào hô cảm tạ ngươi giúp ta đánh nát cái đồ chơi này lâm giật hai tay ôm chính mình trong miệng thốt ra sương trắng rõ ràng hắn bị băng phong ở đằng k i a khối hàn băng bên trong cũng đ ô n g không nhẹ thời gian rút lui hơn mười giây đối mặt sụ v à phô thiên cái địa đánh tới hư hảo kim cương phục mạ quyền lâm giật thậm chí đã làm tốt g a o ra chính mình khóa huyết kỹ có thể chuẩn bị dù sao đường người cũng đã giao vô địch kỹ năng hắn là sao giao đồng thời duy trì liên tục thời gian so sụ v à còn rất dài cuối cùng thắng khẳng định là hắn nhưng lâm g i ậ t vẫn là trong lòng còn có may mắn n ê n thử dùng r a hắn trước đây không lâu mới vừa v ậ n lấy được băng hệ cầm chú s ù v ã la hắn kim thân trạng thái mặc dù có thể miễn dịch k h ô n g chế nhưng chỉ hạn kiểu dai trở xuống k h ô n g chế hiệu quả băng hệ cầm chú đương nhiên không ở tại bên trong chỉ có điều lâm g i ậ t vừa mới đọc lên băng hệ cầm chú hai cái chân ngôn một giây sau chính hắn liền bị một khối hàn băng hoàn toàn đóng băng cùng lôi thần chi nộ cùng minh hà táng lễ những n g cầm chú như thế sử dụng cầm chú cần đánh đổi khá nhiều tiếp nhận nhất định khảo nghiệm lâm giật không nghĩ tới băng hệ c ầ m chú khảo nghiệm cùng hỏa hệ như thế đều là đối nguyên tố thân hợp cùng lực khống chế trước đây lâm giật vẫn luôn nữa thích sử dụng hỏa hệ m ạ pháp tự nhiên đối hỏa nguyên tố nắm giữ h ỏ a thân hợp đã soát tới đầy cho nên hắn dùng hỏa hệ c ầ m chú cơ hội không có bất kỳ cái gì cản trở nhưng băng hệ có thể nói là bị lâm giật quên lãng thật lâu đầy vào lanh c u n g mấy ngày gần đây nhất mới nhớ tới mong muốn sùng hạnh phi tử tự nhiên là muốn ồn ào một ít tỷ khí cho nên lâm giật l ậ xe chính hắn bị đóng băng lại đồng thời trong thời gian ngắn còn hống không tốt bất quá vạn hạnh chính là khối này băng đầy đủ kiên cố nhường s ụ và trong vòng mười giây đánh hơn v ạ n quyền mới bị đánh phá đánh vỡ về sau lâm giật cũng coi là thông qua khảo nghiệm hắn giờ phút này lần nữa sử dụng băng hệ cầm chú cũng sẽ không có quá lớn cản trở cảm giác tử tịch tri quốc lâm giật đọc lên băng hệ cựu giai cầm chú danh tự sau một khắc lấy bồng lai đảo làm trung tâm mấy ngàn cây số phạm vi bên trong tất cả b ă nguyên n g tố đều hưởng ứng lâm giật triệu hoán toàn bộ bồng lai đảo nhiệt độ không khí trong chớp mắt sụt giảm mấy chục độ lạnh quá ngo tạo biến thiên bây giờ không phải là mùa hè sao làm sao lại như thế lạnh mẹ nó không mang quần áo ch thường như bị phong tại hàn băng bên trong như thế lâm giật thân ảnh chậm rãi từ bị sụ vạ đánh ra tới trong hố sâu xuất hiện bên cạnh hắn vây quanh một mảnh trắng xóa lĩnh vực vùng lĩnh vực này đem sụ vạ cùng bên sân trọng tài thậm chí sướng n ô n viên á lượng tất cả đều bao quát trong đó tất cả bị đặt vào màu trắng lĩnh vực bên trong trọng tài biểu lộ cùng động tác cùng sụ vạ như thế hoàn toàn ngưng trệ a lượng cầm mịt đ ổ phồn cũng nói không ra nửa câu toàn bộ hiện trường quỷ dị tới làm cho người giận x ô i ít năm lâm giật trước mắt xuất hiện thái sơ hỗn độn đa trọng thi pháp nhắc nhở hắn trong nháy mắt biến sắc đường a lao thiết trường không một cái băng hệ cầm chú hắn hiện tại cũng có chút cố hết sức ngươi ngoài định mức thêm đưa một cái ta là thật không không được quả nhiên sau một khắc quay chung quanh lâm giật bên người màu trắng lĩnh vực đột nhiên khuyết trương gấp năm lần lần này không chỉ là lôi đài khu vực toàn bộ thính phòng cũng cùng nhau tiến vào lâm giật tử tịch tri quốc trong lĩnh vực sau một khắc tiếng vô tay tiếng hoan hô tiếng gạo toàn đều biến mất mười vạn người c h ạ t quán không còn một tia thanh âm chuyển ra tựa như toàn bộ đồng lai đảo sân thi đấu tiến vào một mảnh thời gian ngừng lại dị thường khu vực sân thi đấu bên ngoài chưa bị lâm giật tử tịch tri quốc lĩnh vực bao quát cùng nhật khán giả đã nuốt ở nơi hẻo lánh run lầy bẫy bên trong bên trong xảy ra chuyện gì các ngươi nghe một chút thanh âm cũng không có nháo quỷ phải chết phải chết cái này đồng lai đảo không phải tới gần xích đạo sao còn sẽ có loại này quỷ thời tiết ba ba vô số giày đặc rơi xuống tiếng vang lên tất cả còn có thể sống động tối thiểu còn có thể suy nghĩ người ngạc nhiên nhìn thấy vô số chim bay bị hàn băng bao khỏa rơi xuống trên mặt đất mà những cái kia bay qua phía trước sân thi đấu khu vực loài chim thì trực tiếp dừng ở bọn hắn vừa mới bay vào màu trắng lĩnh vực một phút này sẽ không rơi xuống cũng sẽ không tiếp tục di động dường như có lực lượng nào đó hoàn toàn tức đoạt bọn chúng vận động tư cách thật h i ê n tĩnh a thế nào các n g ư ờ i đều không nói đ ỗ n g nhiên có người mở miệng hỏi hắn nghe không được tiếng gió gào thét cũng nghe không đến nơi xa bờ b i ể n chuyển đến tiếng phóng đãng những âm thanh này toàn đều biến mất câu nói này nói xong người này mới phát hiện những người khác kỳ thật cũng tại mọc ra miệng nói gì đó nhưng hắn nghe không được toàn bộ đồng lai đảo dường như thật biến thành một tòa tử tịch tri quốc chương hai trăm bốn mươi tốc độ t ấ c đoạn quốc gia bên trong vạn vật t i ế t l ặ n chương hai trăm bốn mươi tốc độ t ấ c đoạn quốc gia bên trong vạn vật t i ế t l ặ n thanh niên đỉnh phong thi đấu quan phương trong phòng trực tiếp toàn bộ sân thi đấu tất cả mọi người đứng im tại nguyên chỗ bay đầu ngừng kết giữa không trung không có bất kỳ cái gì một tia thanh âm cảnh tượng nhường vô số người xem cảm giác một hồi tê cả ra đầu đây là thế nào quá quỳ dị mẹ nó những cái tia người sống sờ sờ hiện tại cho ta cảm giác giống như là đặt ở trong viện bảo tàng tự sát huynh đệ người cái này miêu tả quá đúng ta vừa rồi một mực cũng không biết nên nói như thế nào bây giờ nhìn những người kêu biểu lộ ta đều cảm giác một hồi s ờ n hết cả gai úc cái này để ta biết là kinh khủng cốc hiệu ứng cái gì kinh khủng cốc rõ ràng là tự hình cốc hiệu ứng đừng làm rộn có hay không một loại khả năng là trực tiếp thẻ t ngươi đừng nói thật là có khả năng nói trực tiếp thẻ nhìn kỹ a còn có hai người có thể động đâu duy hai có thể động người đương nhiên là lâm giật cùng trình tiêu lâm giật nhìn bên cạnh đã hoàn toàn không cách nào hành động những người khác trong lòng cũng có chút rung động tử tịch tri quốc cái này cầm chú không có lôi thần tri nộ hùng vĩ đặc hiệu cũng không có bắt hoang thiên vẫn hoang l ử a thiêu cháy tất cả uy lực nó thậm chí không có thương tổn nhưng ở khống chế phương diện đúng là tới cực hạn c ầ m chú tử tịch c h i quốc loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc t i ể u giai khắc hệ hàn băng hệ tiêu hao một trăm vạn pháp lực trị ngâm sướng thời gian mười phút đồng hồ thời gian cụm độ hai mươi bốn giờ chủ động hiệu quả lựa chọn một cái khoảng cách tại một trăm l i n bên trong mục tiêu lấy làm trung tâm chế tạo hoàn toàn tính mịch lĩnh vực ở vào tử tịch lĩnh vực bên trong tất cả thực tế tồn tại tri vật tốc độ trong khoảng thời gian ngắn sẽ dần dần giảm xuống đến không đồng thời có tất cả tăng thêm hiệu quả cũng sẽ bị về không lúc dài q u y ế trước định mắt tử tịch lĩnh vực có thể chọn phạm vi hai mươi m hai trăm linh m trước mắt tử tịch lĩnh vực duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây nếu như n g ư ờ i đem chính mình xem như lĩnh vực trung tâm như vậy tính mịch lĩnh vực phạm vi sẽ mở rộng đến ba lần lại duy trì liên tục thời gian kéo dài ba lần ghi chú làm vạn vẫn không còn vận chuyển thời gian liền không có ý nghĩa tức đoạt tốc độ đây là tử tịch tri quốc cái này công chú có đủ nhất đặc thù nịch tiền cơ chế đến mức nó vì sao lại là băng hệ cầm chú lâm g i ậ t cũng nghĩ được rõ ràng tỷ như giờ phút này phiến màu trắng tử tịch lĩnh vực bên trong lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán khu vực nhiệt độ đã tiếp cận âm hai trăm bảy mươi ba một mươi năm độ nóng bản chất bắt nguồn từ hạt vận động làm hạt không còn vận động tự nhiên cũng liền đã mất đi nhiệt độ băng hệ cầm chú không có tâm bệnh ghế giám khảo bên trên băng hệ lực khống chế kém một chút hỏa hầu vẫn chưa đến nơi đến trốn a bất quá cái này cầm chú pháp thuật thế nào cùng tường quy băng hệ k i u giai không giống trình tiêu giống người không việc gì như thế tự do hoạt động thậm chí còn tại phân tích lâm g i ậ t kỹ năng này hắn đương nhiên gặp qua nguyên bản băng hệ cầm chú cái kia chính là một cái có thể trong nháy mắt chế tạo một cái lĩnh vực băng phong trong lĩnh vực phạm vi lớn tất cả mục tiêu đồng thời tạo thành lớn nhất hp hạn mức cao nhất băng thuộc tính tổn thương cao dài kỹ năng nhưng lâm g i ậ t dùng đến kỹ năng này phạm vi cùng lĩnh vực hiệu quả là không sai duy chỉ có thiếu khuyết tổn thương đồng thời không có băng rút rút ngồi ở bên cạnh hắn mạnh viễn châu vô cùng khó khăn di động b m ô i nhưng vẫn như cũng chỉ có thể nói ra đơn giản nhất một chữ đây là hắn là toàn trường cựu chuyển chức nghiệp giả bên trong thực lực mạnh nhất nguyên nhân đông doanh hai cái ban giám khảo. chỉ có trong mắt có thể hơi hơi động một chút nói chuyện là hoàn toàn không nói được chớ q cái dày ta đang tự hỏi ngươi thích đứng một chút một hồi liền có thể đ ộ n g trình tiêu ngón tay một chút hư hào bắt quái trận bàn xuất hiện sau đó h ắ n tại trận bàn bên trên kích thích mấy lần hai mắt tỏa sáng hóa ra là vĩnh hằng thật sự là có nghịch thiên khí vận cái này đã tại chư thiên n i ê n lặng mấy trăm vạn năm phát tác cũng ư hái qua n g ư ờ i sao trình tiêu trong giọng nói hiếm thấy mang tới một tia cực kỳ hâm mộ tới hắn đẳng cấp này có thể làm cho hắn sinh ra loại này vi diệu cảm xúc kỳ ngộ thật không nhiều lắm vĩnh hằng ngươi nói là tiểu từ này trên thân có bị vĩnh hằng ăn mòn v cái này phát tắc ta nhớ được không phải đã bị phong g i ế t tiêu vong sao mạnh viễn châu cuối cùng từ tốc độ bị hoàn toàn tước đoạt trạng thái bên trong tránh ra mặc dù hắn có thể nói chuyện nhưng là tay chân mong muốn tự do hoạt động còn cần một chút thời gian đừng có dùng ăn mòn loại này miêu tả cái này c h ư thiên vạn giới phát tắc điểm cao thấp lại không phân tốt xấu vẫn là nhìn ngươi như thế nào lý giải nó cùng ngươi như thế nào lợi dụng nó sơ loại khả năng bên cạnh thông trình tiêu mấy câu nhường mạnh viễn châu như có điều suy nghĩ trước mắt hắn liền ở vào cựu chuyển chức nghiệp giả khó xử nhất thời kỳ trình tiêu đã coi như là tại chỉ điểm hắn một bên khác lâm giật tại thêm chút tìm tòi về sau cũng hoàn toàn nắm giữ cái này băng hệ công chú giải trừ phương pháp theo lâm giật đối lĩnh vực giải trừ cách hắn xa nhất cũng chính là bồng lai đảo sân thi đấu bên ngoài những cái tia thẳng xuôi xẻo nhóm dẫn đầu thu được tự do di động năng lực sau đó là trong tràng thính phòng cuối cùng mới là xù vạ lĩnh vực hoàn toàn giải trừ sau xù vạ cùng trên bầu trời chim bay cùng một chỗ rơi xuống trên mặt đất hắn l à hán kim thân cho vô địch hiệu quả cùng trăm tám kim cương cánh tay hiệu quả tất cả đều bị tử tịch tri quốc tất đoạt giờ phút này hình dung tiêu thụy ngồi dưới đất giống như gỗ mục đồng dạng bất quá hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy run run rẩy rẩy đứng lên chắp tay trước ngực đối lâm giật có chút k h ô n g người ta thua tạ ơn x u vạ tại tạ tà chính là lâm giật ân không giết kỳ thật hắn kim thân hiệu quả đã sớm không có lâm giật tại vừa rồi có mười ngàn loại phương pháp có thể tiện tay bóp chết mất đi đa số sinh mệnh năng lượng hắn nhưng lâm giật lại không có làm như vậy lâm giật n ú n g v a i ta cũng không phải cái gì sát nhân ma đối với bùi tuấn hy loại người này ở giữa chi mảnh lâm giật đương nhiên ra tay không lựu tình chút nào nhưng là đối xủ vạ loại này tâm địa thiện lương đồng thời ý chí kiên định cầu đạo người hắn vẫn còn có chút kính ý hơn mười phút sau toàn trường người xem trọng tài cùng giải thích mới tính phong thả lại sức đại hạ đội đội trưởng lâm giật tuyển thủ duy trì hắn cho tới nay bất bại k i m thân trở thành cái thứ nhất bước vào trận chung kết tuyển thủ đối thủ của hắn sẽ tại sau đó bắt đầu trận thứ hai tứ cường chiến bên trong quốc gia ách trình tiêu chiến thần có thể hay không lần nữa phiền thoái n g ạ i sân bãi lần nữa bị phá hư mà thi đấu sự tình quan vương cũng không muốn bởi vì sân bãi sửa chữa mà đình chỉ thi đấu lãng phí hết hiện tại toàn cầu tiếp cận bảy nghìn vạn cùng ôn lại quan sát số ở thời đại này lưu lượng chính là tiền trong h chí ậ m óc của hắn lại truyền đến trình tiêu thanh nhâm về gian phòng của ngươi một chuyến có mấy lời ta muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện chương hai trăm bốn mươi mốt chư thiên hoàng vũ pháp tác bao trùm tất cả chương hai trăm bốn mươi mốt chư thiên hoàng vũ pháp tác bao trùm tất cả đến đừng thấy lạ ngồi trình tiêu ngồi tại b à n trà trước kèm một cái chén trà đặt vào đối diện trên bàn ra hiệu lâm giật ngồi xuống lâm giật đầu đầy dấu chấm hỏi không phải anh em đây là ta người ký túc xá thế nào làm tựa như là nhà ngươi như thế còn có cái này b à n trà cùng đồ uống trà là ở đâu ra a đương nhiên là trong nhà của ta rồi ngươi xem như may mắn cái này thúy diệp thành tâm t r à nhưng là ta cầu rất nhiều lần mới từ giữ nghiêm tâm lão già kia trong tay lấy được dường như xem thấu lâm g ậ t suy nghĩ trong lòng dạng trình dạ. tiêu lần nữa mở miệng nói đồng thời cho lâm giật chén sứ bên trong rót một chén nhan sắc tinh k h i ế t tản ra có thể làm cho lòng người cảnh bình thản dị hương trà lâm giật ngồi xuống cũng không k h á c h khí bưng lên chén sứ liền uống một hơi cạn sạch ngươi đừng nói trà này còn thực là không tồi tối thiểu so trước đó thi đại học kết thúc sau kia quan chủ khảo lý thiên dạ lấy ra màu tiêm tốt hơn nhiều lắm đặt ở kiếp trước trên địa cầu cũng coi là trà ngon ngươi không phải muốn làm bàn giám khảo sao tranh tài hẳn là cũng sắp bắt đầu a lâm g ậ t mở miệng do hỏi trình tiêu cười khẽ phân thân thuật loại này tài mọn có thể là người đều sẽ a thả cái phân thân ở đằng kia nhìn xem là được rồi mặt khác tranh tài không phải sắp bắt đầu là đã kết thúc trình tiêu nói hời hợt nhưng lâm giật nhưng trong lòng thì trầm xuống hắn nhìn một chút trên cổ tay linh tinh đồng hồ dựa theo thời gian mà nói hiện tại hẳn là trận thứ hai tứ cường thi đấu vừa mới bắt đầu tiết điểm trình tiêu nói tranh tài kết thúc như vậy cũng liền mang ý nghĩa trong đó một phương bại trận đồng thời bại rất nhanh lâm giật truy vấn cái tiêu xài gây mỹ xì thắng phải không trình tiêu gật gật đầu quách cứng l o n g đ ầ u chết mà lại là hải c ố t không còn trình tiêu nói hời hợt hắn gặp quá nhiều sinh tử sớm đã chết lặng nhưng lâm g ậ t nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng mặc dù cùng chính thức về chỗ không có mấy ngày nhưng là q u é t h ư ớ n g long cái này thành t h ủ c cổ trọng ngày bình thường luôn yêu thích khuôn mặt tươi cởi đối xử mọi người lao đại ca vẫn là cho hắn ấn tượng không tệ trước đó hắn rút chúng muốn cùng sai gậy mỹ xi、si、lúc đối chiến hắn cũng đã nói cận kề cái chết cũng sẽ không đầu hàng đây là hắn lựa chọn của mình hơn nữa đem ánh mắt v u ô n g dài xa lấy cao hơn thị giác đến xem thử vong chưa chắc là một chuyện xấu có lẽ tại hạ một thế hắn có thể có được càng thêm đặc sắc càng thêm cuộc sống hạnh phúc nhất là ngươi thân phụ luân hồi lực lượng phát tắc càng hẳn là minh bạch điểm này a trình tiêu chân h n nói lâm g ậ t trong lòng r u lên từ tranh tài bắt đầu đến nay ngoại trừ cứu quan hưng võ một lần kia hắn liền không có ở trước mặt bất kỳ người nào thả ra qua lâm mù n h ì n rõ ràng chính tiêu xem thấu điểm này hồi tưởng lại trước đó tại không đáy quỷ huyên bên trong chứng kiến hết thảy d ư ơ n g thiên tiên h ở đằng kia di tích cửa ra vào đợi không biết bao nhiêu năm mới đợi đến lâm mù địa dân này hẳn là thật có luân hồi a tốt nói chính sự đi hôm nay tìm ngươi đến chủ yếu là thay m è o già cho ngươi truyền một lời sau đó sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện cái gọi là phát tắc mẹo già chỉ tự nhiên là hiệu trưởng vạn trọng sơn lâm giật ngay vậy miễn cưỡng đẻ xuống trong lòng bởi vì quách cứng long cái chết mà sinh ra bực bội cùng tức giận do hỏi vạn hiệu trưởng hắn vẫn tốt chứ tổn thương thế nào hắn thương không tính quá nặng nhưng cũng không tính nhẹ bây giờ trở về hắn hang ổ bế quan có thể muốn qua mấy tháng mới có thể đi ra ngoài hắn để cho ta chuyển táo ngươi m ạ i b ỡ lần c h è n vị diện cách chúng ta làm tinh vị diện càng ngày càng gần lưỡng giới khe hở tùy thời đều có thể mở ra ngao huyên bên kia tư tưởng công tác hắn thương về sau ngược lại làm rất thuận lợi ấy cái này cho ngươi trình tiêu xuất ra nửa khối ngọc bội đặt tới lâm g ậ t trước mặt ngọc bội kia toàn thân huyết hồng. 90 giảm giá hỗ lâm ư ợ n hiện ra đôi dòng hình dạng. Lại bởi vì chỉ có nửa thốn g chỉ khối, thiếu đôi Lại bởi kia điểm, ra vì bộ có giật đưa tay đem bán long ngọc đội cầm lấy lại kinh hô một tiếng chỉ vì ngọc đội kia nóng rực vô cùng lâm giật không có chuẩn bị tâm lý hạ kém chút bị bị phòng đây là thái hư long ấn đã từng là ẩn chứa một tia thống ngự pháp tác đạo cụ nhưng bây giờ bởi vì long mạch đã bị chuyển di đến mai bờ lẫn trèn bên trong nó cũng đã mất đi công hiệu bất quá khi đó cơ tiền đến dù nó có thể mở ra lượng giới thông đạo chờ mai bờ lẫn trèn vị diện mở ra ngày đó thái hư long ấn cũng sẽ có phản ứng đến lúc đó ngươi cầm nó đi tìm nao g huyên ngao huyên biết dùng như thế nào nhưng là nhớ kỹ đừng đề cập trước cho nàng cho liền không còn việc của ngươi lâm giật gật gật đầu vạn trọng sơn bê quan c h ư a thương tự nhiên cần chính hắn đi tìm nao g huyên hy vọng lão nhân ra ông ta sớm n g à y khỏi bệnh á tốt lời đã đưa đến hiện tại chúng ta tới tâm sự có quan hệ với ngươi trước mắt đã tiếp xúc qua pháp tắc chuyện lâm giật hít sâu một hơi kỳ thật đây cũng là trước mắt hắn muốn biết nhất sự tình những n à y p h á p tắc một cái so một cái bức cách cao một cái so một cái hiệu quả cường lực nhưng là hắn đối với mấy cái này cái gọi là pháp tắc hiểu rõ gần như không ngươi cũng trải qua mấy cái hà nguyên n g phó bản ngươi hẳn là cũng phát hiện đối với những cái kia hơi lớn một chút hà nguyên n g phó bản mà nói phó bản bản thân chính là một cái thế giới một cái vị diện đúng không lâm giật gật đầu y xin cái này đã từng bị trùng tộc xâm l ấ n thế giới phó bản chính là tự thành một thể một cái tinh cầu khổng lồ bàn luận thể lượng không bằng l à m tinh nhưng tuyệt đối cũng không tính là nhỏ trên sách giáo khoa không có cho các ngươi quản thâu qua trừ thiên khái niệm chỉ là thô bạo đem trừ thiên vạn giới chia làm hai cái một cái là chúng ta chỗ làm tinh vị diện một cái khác thì là thâm viên thế giới Kỳ là, là trước h ậ t p mắt căn cứ mới nhất học thuyết suy đoán những cái kêu ma thần chỗ vị diện được xưng là trí cao vị diện chúng ta chỗ vị diện chỉ có thể coi là diễn hóa vị diện duy trì những ngày vị diện vận chuyển quy tắc cũng chính là cái gọi là phát tắc lâm giật cảm giác trình tiêu nói đồ vật cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm quả nhiên pháp tác thứ này chính là vị diện cấp tửng giả mới có thể nói về trình tiêu tiếp tục tự thuật lâm g i ậ t ngươi rất mạnh tối thiểu tại một ư ơ i tám tuổi một ư ơ i chín tuổi cái tuổi này phóng nhãn toàn bộ lam tinh ngươi cũng là người thứ nhất ta biết ngươi nắm giữ cầm chú số lượng cùng lá bài tẩy số lượng thậm chí vượt qua tưởng tượng của ta nhưng là ta muốn nói cho ngươi là cầm chú tuy mạnh nhưng là cũng chính là cùng cựu giai đối tiêu tới chân chính chiến thần cấp đọ sức bên trong kỹ năng thuộc tính trang bị chiến sùng v. v v những vật này đều không trọng yếu hoặc là nói không có trọng yếu như vậy cái này c h ư thiên vào g ớ i chỉ có pháp tắc gáp đ ả o cao hơn hết chương hai trăm bốn mươi hai thái sơ trí cao diễn hóa dị hóa kỹ năng bản chất chương hai trăm bốn mươi hai thái sơ trí cao diễn hóa dị hóa kỹ năng bản chất chư thiên v à giới pháp tắc bao trùm tất cả câu nói này nhường lâm dật rung động trong lòng lâm dật lâm vào trầm tư hắn rất sớm trước kia liền hỏi qua chính mình một vấn đề cấm chú phía trên còn có tiến hóa bản cấm chú sau đó còn có viễn cổ cấm chú trung cực cấm chú siêu thần cấm chú lam tinh nhiều như vậy trước nghiệp giả và ước c cái kỹ năng kỳ thật đem những này kỹ năng cẩn thận thăm dò xóa phồn liền giản tới cuối cùng cũng đều chỉ có thể biến thành nhất trừ ưu tượng khái niệm chế tạo tổn thương cũng tốt đánh ra khống chế cũng được kỳ thật đều là những này trừ ưu tượng khái niệm cụ thể thể hiện những này trừ ưu tượng khái niệm hẳn là cái gọi là p h á p tắc c h ắ c không được p h á p tắc sẽ áp đảo cao hơn hết bởi vì đây chính là tất cả kỹ năng bản chất kia chư thiên văn giới đến cùng có bao nhiêu p h á p tắc lâm giật mở miệng hỏi trình tiêu n â n trung trả lên khẽ nhấp một cái sau đó nói ta cũng không biết trước mắt toàn bộ lam tinh cũng không có bất kỳ người nào có thể trả lời vấn đề của ngươi liền xem như n i ê n viên chiến thần cũng không được lâm giật khẽ giật mình trung pi là chính mình hỏi nông cạn trình tiêu trước đó đều nói lam tinh quá nhỏ bé tự nhiên bọn hắn những chiến thần này đặt vào chư thiên vạn giới hoàn cảnh bên trong cũng cũng không phải thật sự là đình tiêm bọn hắn tự nhiên không phải toàn trí toàn năng nhưng ta có thể nói cho ngươi trước mắt chúng ta biết trình tiêu lời nói xoay chuyển đặt chén trà xuống tiếp tục nói trước mắt đáng tin nhất học thuyết cho rằng bao quát chúng ta lam tinh vị diện ở bên trong chư thiên vạn giới tại lúc đầu là một cái thế giới thế giới kia bao dung tất cả tất cả tồn tại đều tại thế giới kia sinh hoạt nhưng chẳng biết tại sao nguyên sơ thế giới bị một phân thành hai hai cái này vị diện được xưng là thái sơ vị diện hai cái vị diện bên trong cũng ra đời lúc đầu hai cái p h á p tắc khởi nguyên cùng trung yên hai cái này p h á p tắc được xưng là thái sơ p h á p tắc là tất cả p h á p tắc nơi phát ra cùng nơi hội tụ trước mắt lam tinh trên thế giới còn không có bất kỳ cái gì một người có thể có được hai cái này thái sơ p h á p tắc ưu hái nếu như có người có thể đạt được hai cái này p h á p tắc thứ nhất toàn bộ lam tinh dễ như trở bàn tay chúng ta những n à y cái gọi là chiến thần căn bản không phải đối thủ lâm giật ở trong lòng nhớ kỹ hai cái này thái sơ phát tắc khởi nguyên, trung yên. những g trung u y yên. ê n n này p h á p tắc ngươi có thể đem bọn chúng tưởng tượng thành cây cối trụ cột thái sơ p h á p tắc tự nhiên là hai cái thô to nhất trụ cột mà từ bọn chúng kéo dài mà ra những cây chính là đến tiếp sau p h á p tắc đồng dạng là thân cảnh bọn chúng đã định trước rộng bất quá lúc đầu hai cái trụ cột chúng ta trước mắt phát hiện chín đầu đối lập càng thô to nhanh cây cũng chính là chín cái trí cao p h á p tắc những này p h á p tắc bên trong lần chứa lực lượng hoặc là nói khái niệm bản chất chiều rộng gần với khởi nguyên cùng trung yên bọn chúng theo thứ tự là sáng sinh bất hủ vận mệnh vĩnh hằng hỗn nộn chân lý vô hạn hủy diện hư vô lâm giật nghe vậy v ũ trộm ở trong lòng giỏ số vào chỗ khá lắm chính mình có bất hủ trái cây lại là trí cao pháp tắc bên trong một đầu không chỉ một đầu ngươi tiểu tử hiện tại chiếm cái này chín đầu trí cao pháp tắc bên trong bốn đầu ngay cả ta đều có chút ghen ghét lâm giật s ữ n g sở sau đó nổi giận nói không phải ngươi có thể hay không đ ừ n g đối ta đ ộ c tâm hắn cảm giác chính mình tư ẩn bị xúc phạm trình tiêu lại giang tay ra nghiêm chỉnh tuyên bố ta không phải mộng tưởng một phái kiêng người càng sẽ không đ ộ c tâm thuận chỉ có điều ngươi đang suy nghĩ gì hoàn toàn cũng viết lên mặt ta chỉ là đ ọ mặt lâm g ậ t ta tin ngươi cái quỷ người cái h i ế p h i ế p mắt rất xấu tốt tốt không cần để ý những chi tiết này chăm chú nghe giảng bài người khác muốn nghe những này ta còn không nói đâu trình tiêu khoát tay háo nhường lâm dật tập trung lực chú ý vừa mới vừa nói tới đ â u rồi chín đầu trí chí cao phát tắc ừ m tiếp theo vừa rồi ta nói thân cây thân cảnh mạch suy nghĩ có phải hay không còn có thể tiếp tục hướng xuống lâm dật gật đầu diễn hóa ra tới những n à y thân cảnh cũng vẫn là đầy đủ thô to còn có không gian dài càng mảnh n h á n h cây trên nhánh cây còn có thể dài lá cây ba trình tiêu búng tay bịt gỗ không sai cái hót chuyển rất nhanh chính đầu trí cao p á hạ hạ tiêu cử đi mấy cái ví dụ lâm dật như có điều suy nghĩ sau đó mở miệng nói nếu như cứ như vậy kéo dài diễn hóa số giới phát tác chỉ có thể càng ngày càng nhiều lẫn nhau ở giữa trung tính cũng biết càng ngày càng mạnh ách đối lập tính cũng thế chính tiêu phủi tay cùng người thông minh giảng bài chính là nhẹ nhõm người đã chính mình ngộ tới p h á p tắc ở giữa chiếm đoạt cùng đối lập chứ thiên vạn giới quảng đại như vậy thời gian chiều không gian cũng không biết có bao nhiêu ước và năm luôn có sinh mệnh có trí tuệ phát hiện những ngày phát tắc lại lợi dụng lên những ngày phát tắc phát tắc tồn tại bản thân là vô tội nhưng là tăng thêm sinh mệnh có trí tuệ tư tưởng về sau tự nhiên sẽ xảy ra xung đột những cái kia thân cảnh tương đối mà nói càng thô to phát tắc liền sẽ chiếm đoạt thân cảnh không có lớn như vậy phát tắc đây chính là phát tắc chiếm đoạt mà những cái kia trời sinh liền không thích hợp từ phát tắc ở giữa cũng ước gì hoàn toàn mường đi tại một cái khác đầu phát tắc trên đường người tất cả đều đi chết cho nên cái này là lần đầu tiên vạn giới chiến tranh phát sinh nguyên nhân kia là lý niệm đối kháng là pháp tắc tín đồ ở giữa không chết không thôi trở lại vấn đề của ngươi hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì không ai có thể nói cho ngươi trên thế giới này đến cùng có bao nhiêu pháp tắc à? lâm g i ậ t gật đầu hắn hiểu được tốt nói đến đây phải nói cho ngươi đầu thứ hai pháp tắc thiết luật cái này kỳ thật cũng là từ pháp tắc bao trùm tất cả cái này đầu thứ nhất thiết luật bên trong suy luận đi ra cái kia chính là chỉ có pháp tắc có thể chống lại pháp tắc chú ý ta nói tới chống lại chưa hẳn cần hai cái pháp tắc đối lập lẫn nhau mà là khái niệm chiều rộng không sai biệt lắm p h á p tắc ở giữa có thể lẫn nhau trung hòa chiến lược tranh l ệ n h trong thực chiến nắm giữ p h á p tắc một phương đối không có p h á p tắc một phương khác là có ưu thế tuyệt đối loại ưu thế này rất có thể là kỹ năng cấp bậc cùng trang bị đều không thể bù đắp nhưng nếu như hai người đều nắm giữ p h á p tắc gia hộ kia chiến lược cách xa liền sẽ không như thế lớn lấy một thí dụ ta bây giờ có được chân lý p h á p tắc mà ngươi nắm giữ bất hủ phát tắc cái này giải thích rõ ngươi ta ở vào cùng một trình độ quy tắc hạ đằng sau liền so với ai khác thuộc tính cao hơn ai kỹ năng càng mạnh là được mà một khi ngươi không có bất hủ phát tắc hoặc là có là so với ta chân lý muốn nhỏ hẹp một chút p h á p tắc ngươi liền phải không may rồi p h á p tắc áp chế là tuyệt đối ngoại trừ còn có một loại tình huống nếu như ta không có đ o á n sai trên người ngươi hẳn là có một cái bất hủ p h á p tắc đạo cụ a lâm g i ậ t gật đầu đó có bất hủ p h á p tắc chỉ là dừng lại đang n g ợ n dùng phương diện mà ta thì cùng chân lý p h á p tắc hợp đạo tình huống như vậy lại có biến hóa ta đối với ngươi vẫn như cũng là nghiền ép lâm g i ậ t nghi ngờ nói hợp đạo là có ý gì trình tiêu cười nói chính là đối lực lượng phát tắc hoàn toàn lý giải hơn nữa có thể cùng nó dung hợp ứng dụng tại ngươi tất cả kỹ năng bên trong cho nên g ư ơ i hắn những kỹ năng tiêu dị hóa phiên bản kỳ thật trên bản chất chính là lây dính lực lượng phát tắc sơ bộ dung hợp đối ứng phát t á c lâm giật càng nghĩ càng xuất thần muốn nói cơ duyên cho đến trước mắt duy nhất được trò cơ duyên Cũng、chính ũ n g c là tại biển cắt lốc xoáy bên trong hắn mỏ được một cái sử thi cấp trang bị lúc khác hắn tất cả đều là dựa vào thiên phú của mình không ngừng thu hoạch được điểm kỹ năng đồng thời tiến h ó a kỹ năng lại thêm cho tới nay lâm g i ậ t cũng tại rất nhiều chức nghiệp giả trong diễn đàn vượt qua rất nhiều thước mời còn giống như xưa nay chưa từng nhìn thấy ai cấp ss s thiên phú sẽ theo chức nghiệp giả bản nhân trưởng thành lịch luyện dần dần giải tỏa chức năng mới nhưng là đặt vào trên người mình không chỉ có chư thần chi tứ cái thiên phú này có thể không ngừng giải tỏa chức năng mới luân hồi tiếp xúc cũng có thể lâm dật nhìn sang trình tiêu phát hiện hắn không có muốn nói gì ý tứ xem ra cái này h i ế p h i ế p mắt cũng không biết mình có thiên phú cụ thể là cái gì h ắ n hẳn là thật sẽ không động tâm lâm giật méo méo mặt mình chẳng lẽ nét mặt của mình thật dễ dàng như vậy tiết lộ suy nghĩ trong lòng sao về sau xem ra vẫn là phải làm được đang suy nghĩ gì đều m ặ t không biểu tình mới được không phải những n à y tối đại l a o liền có thể tùy tiện đoán được tâm tư của ngươi đã nói lên pháp tắc dung hợp cảnh giới ta liền kỹ càng nói cho ngươi phân chia a n ô n g c ạ n nhất là nhiễm pháp tắc khí tức bình thường loại tình huống này xuất hiện tại nắm giữ pháp tắc đạo cụ chức nghiệp giả trên thân hoặc là có một ít kỳ nộ bị lực lượng pháp tắc trúc p h ư qua một bước một cuối cùng cũng là một bước khó khăn nhất tên là hòa thánh cái này cường giả đã cùng đối ứng pháp tắc gần như hoàn toàn dung hợp trong lúc phát tay có thể tùy ý sửa chữa thế gian này vạn vật vận hành quy luật hạn chế là pháp tắc người phát ngôn trước mắt phóng nhãn toàn bộ lam tinh cũng chỉ có một người tới cảnh giới này không cần ta nói ngươi cũng hẳn là đoán được là ai lâm giật rung động trong lòng h i ê n viên dơ cao thương uy danh của hắn không ai không biết không người không hiểu là đại hạ người thứ nhất đồng thời cũng là lam tinh người thứ nhất chỉ có điều lâm giật không nghĩ tới hắn vậy mà như thế cường hãn đến mức hóa thanh phía trên còn có hay không cảnh giới mới ta hỏi qua hắn hắn cho đáp án của ta là khẳng định nhưng là kia đã là ta đều không cách nào tưởng tượng cảnh giới cũng không nhắc lại tốt giảng bài liền đến nơi này đi trong lúc nhất thời cùng ngươi nói quá nhiều ngươi cũng tiêu hóa không hết Cuối cùng, thứ hai c bang i hệ pháp luật nhất là mang theo vĩnh hằng lực lượng pháp tắc pháp luật tùy tiện không cần tại hà nguyên những cái tia đế dài trở lên cường giá trước mặt sử dụng không phải ngươi sẽ bị truy sát tới chân trời góc biển lâm giật nhữ mày vì sao chính tiêu thở dài vừa mới tám cái trí cao pháp tắc ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra là hai thái cực một bộ phận gần sát sáng sinh phát tắc một bộ phận khác thì gần sát hư vô phát tắc hai phe này là hô khắc nghiêm trọng nhất dựa theo lẽ thưởng ở vào trung lập vĩnh hằng cùng vận mệnh dạng này phát tắc hẳn là không tranh quyền thế mới đúng nhưng hết lần này tới lần khác vĩnh hằng phát tắc quá đặc thù đầu này phát tắc hoành nguyện là nhường thế gian và vật đều vĩnh viễn đình trệ vĩnh viễn không tiến lên vĩnh viễn không l ư i lại tất cả quy về vĩnh hằng tự nhiên liền đắc tội cái khác tất cả phát tắc bởi vì cái khác phát tắc đều cần phát triển cần tiến lên cho nên lần thứ nhất vạn giới trong chiến tranh Trước hết nhất vẫn là biến mất, chính là một thánh thậm thánh một mất. trệ bước lớn lạc chính cứng, chí cao cứng, cũng nhóm vĩnh hàng hóa thánh cứng, giả, thậm chí hóa thánh cao hơn vĩnh hàng đình biến biến vẫn là đại Bị giả, giả, đa đã sau ố thế thường. khôi phục vận chuyển bình giới, cũng vận s đó phàm l ạ có c chỗ kia xuất hiện vĩnh hằng pháp tắc khí tức cũng đều sẽ bị cái khác pháp tắc tín đồ hợp lực rào sát n g ư ơ i bây giờ là thuộc về vĩnh hằng dương nhiệt n g ư ơ i rõ chưa lâm g i ậ t có chút im lặng không hiểu thấu liền biến thành đại phản phái tốt nên cho đ ề u cho muốn nói cũng đã nói ngươi đi đi vậy ta đi sau một khắc trình tiêu cùng hắn mang tới bàn trà đồ uống trà cùng một chỗ biến mất dường như xưa nay liền chưa có tới như thế lâm giật bình phục tâm tình xuống lại tiêu hóa một chút vừa mới trình tiêu nói với hắn đồ vật sau đó rời đi gian phòng của mình một đường đi đến đại hạ đội phòng nghỉ trước cửa lâm giật tâm tình cũng nặng nề lên đẩy cửa ra bên trong rất tiến tĩnh triệu ân t u y ể n ngồi trên ghế hai tay ôm đầu chín người khác cũng đều là vẻ mặt b i thương chu hân ngữ khóc lê hoa đ á i vũ nhỏ tuổi nhất quan hưng võ thì cũng là vành mắt đỏ bừng không có người nói chuyện toàn bộ phòng nghỉ bầu không khí t h ư ợ n h ư một đ ầ m nước đạo nhìn thấy lâm giật tới nguyên bản còn tại d á n g chống đỡ lấy quan hương võ hoa một tiếng liền khóc lên một thanh bổ nhào vào lâm giật trong ngực gào khóc đội trưởng van cầu ngươi giúp quách đại ca báo thủ nhường cái k i a người nhật bản nợ máu trả bằng máu đối quan hương võ mà nói quách đ ứ n g long thật giống trong nhà đại ca như thế đối với hắn chiếu cố đến từng ly từng tí c h ắ c không được hắn hiện tại sẽ thống khổ như vậy tức giận như vậy triệu ân tuyền n cầm đầu lâm giật nhìn thấy trong mắt của hắn cũng là vằn bệnh i a máu đều tại ta ta chưa kịp giúp hắn nhận thua rõ ràng hắn đã đợi tám năm mới đợi đến cơ hội này ai triệu ân tuyền vừa dứt lời liền nghe quan hương v õ nổi giận nói không có triệu lĩnh đội cái này cũng không trách ngươi ngươi đã trước tiên thay quách đại ca nhận t h u a nhưng này cái đông doanh đ ặ p nát vẫn là không có d ừ n g tay cho thoi t h ó t quách đại ca một k í c h cuối cùng về sau còn nói đến đây quan hương v õ nói không được nữa hai mắt đỏ bừng khi tới toàn thân đều đan g run lâm giật trong lòng đại khái đố i vừa mới phát sinh cuộc chiến đấu kia có đ o á n chừng từ trình tiêu trong miệng đạt được tình báo là quách chứng long thậm chí cuối cùng hài cốt không còn như vậy tối thiểu tại sài g â mị sĩ không để ý quy tắc cưỡng ép bù đao trước đó h ắ n có lẽ còn là có sống quan hưng võ cũng không nói ra miệng lời nói hơn phân nửa là x à i gậy mịt xịt ạ i giết chết quách đứng long về sau còn tiến hành cực kỳ tàn ác tiên thi lâm giật vừa mới bị áp xuống tới nộ khí lần này lại lần nữa tiêu ta biết nhường hắn nợ máu trả bằng máu hắn chết chắc lâm giật nhìn quanh t o à n trường ánh mắt bên trong s á t khí nghiêm nghị chương hai trăm bốn mươi b ố trận chung kết khai mạc n g ư ơ i nhất định phải chết thần cũng không thể nào cứu được ngươi chương hai trăm bốn mươi b ố trận chung kết khai mạc người nhất định phải chết thần cũng không thể nào cứu được ngươi thùng thùng cửa phòng nghỉ n ơ i bỗng nhiên bị gõ vang đại môn mở ra sau lâm dật liền thấy trước đây ba vị trọng tài chính cùng một vị nhìn chính là thi đấu sự tỉnh tổ ủy hội cao tầng trung niên nhân dẫn đội đi đến đại hạ đại biểu đội các vị ta là lần này tranh tài tổng chủ hạch hồ dục đối với chuyện mới vừa phát sinh chúng ta khắc sâu bày tỏ tiếc lối đồng thời cũng là chúng ta đối thi đấu sự tình b à k h ô n g sơ sẩy đưa đến dạng này ác liệt sự kiện xuất hiện chúng ta đã đối đông danh o đại biểu đội đội trưởng sài gây mỹ làm cấm thi đấu xử phạt ngày mai trận chung kết hắn e m không cách nào dự thi mà trực tiếp thất bại đồng thời đến tiếp sau đoàn đội thi đấu hắn cũng sẽ không cách nào đăng tràng dự thi cho nên cuối cùng cá nhìn về phía lâm giật mở miệng nói lâm giật tuyển thủ là ngài chuẩn bị quán quân trao giải nghi thức đã chuẩn bị xong còn mời ngài lên đài lính thưởng lâm giật nhữ mày tại dưới tình huống này lính thưởng lính cái gì phá thưởng hắn hiện tại chỉ muốn đem sài gây mỹ c đầu vặn xuống tới tà không đi thương a k ô n cần n g g các i là ta t a r i quan chương n i theo ô trình h n t chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng mặt khác trực tiếp bên kia cũng chuẩn bị xong ngài vẫn là không đi lĩnh thưởng lời nói chúng ta cũng có chút khó làm hồ dục chất lên khuôn mặt tươi cười lần nữa mở miệng nói khó làm vậy cũng chớ làm lão tử hôm nay liền đem đông hải treo ngược bầu trời tháp thu hồi đại h ạ đông nhiên cửa ra vào chuyển đến một hồi thanh âm chầm thấp đám người quay đầu nhìn lại mới phát hiện trình tiêu cùng mạnh viễn châu không biết lúc nào đến đây mà người nói chuyện thì là đứng tại trình tiêu bên người một vị người mặc áo mãng bảo màu tím không giận tự uy trung nhân nhân mặt mày bên trong quang minh lẫm liệt hồ dục cảm giác hai chân mềm lún kém chút liền muốn quỷ xuống tới một cái k i u chuyện hai cái chiến thần đây là cái gì chiến trận tiệc áo mãng bảo màu tím trung nhân, nhân nhìn lướt qua hộ tiếp tục nói lúc đầu thí luyện tháp chính là tại chúng ta đại hạ trong hải vực xuất hiện vì cả nhân tộc chấn hưng chúng ta cho cái khắc an asia quốc gia một cái bình đẳng cạnh tranh nhập tháp tư cách cơ hội đồng thời cũng có thể khích lệ ta nhân tộc thanh niên một đời trước nghiệp giả hàng hài hướng lên nhưng là hiện tại xem ra trận đấu này tính chất đã thay đổi các ngươi làm trực tiếp kéo tài trợ vì lưu lượng cùng tiền đem cơ bản nhất tranh tài đều làm rối tinh rối mù hiện tại lại thu ba giếng lao tạc tiền nhường hắn tiểu nhi tử tranh chiến các ngươi muốn làm gì hồ dùng sắc mặt thay đổi liên tục chuyện này hắn làm rất bí mật đồng thời vẫn là lợi tốt đại hạ chuyện n ư ờ n g đại hà đội lấy không một cái quá n quân lại độc chiếm năm cái danh lệch hắn chẳng thể nghĩ tới loại chuyện tốt này kết quả cuối cùng là như thế này lâm giật lặng lẽ đánh giá áo mãng bảo màu tím trung nhân nhân lại không nhận ra cái nào đại lao xuất hiện nhưng là từ khí tức cùng phương thức nói chuyện để phán đoán đoán trừng lại là cái chiến thần không có chạy hộ dùng sắc mặt m ộ t khổ quý chiến thần dựa theo đại hạ quy tắc chúng ta áo bảo tím trung nhân nhân trong mắt hàn quan g loại lên lời ta nói hiện tại chính là quy tắc ta chỉ cho ngươi mười phút đồng hồ tuyên bố ngày mai tranh tài bình thường tiếp tục không phải các ngươi trận đấu này cũng đừng làm năm nay thí luyện tháp danh l ệ đại hạ thu về một câu b á khí ầm ầm vâng vâng ta lập tức đi làm ngay hộ d ụ c k ẹ tệ ra quần vội vàng mang theo người đi ngươi chính là lâm d ậ t không sai tới tay quán quân cũng không cần ngược lại là muốn giúp đồng bạn của mình báo thủ không nên quên cựu hận cựu hận là nhường một người mạnh lên mấu chốt ngươi ta thích hộ d ụ c sau khi đi áo bào tím trung niên nhân đi vào phòng nghỉ tùy tiện ngồi xuống mạnh viên châu cởi cho lâm d ậ t giới thiệu nói quý vấn lễ chúng ta đại hạ thứ m ộ ư ơ i bảy vị chiến thần phong hào xạ nhật chiến thần trình tiêu nhìn xem quý v â n lễ đặt câu hỏi nói n g ư ơ i con hàng này một năm mười hai tháng đều tại giết người cùng bị đuổi g i ế t trên đường n g ư ơ i thế nào như thế có dành đến xem so tài quý v â n lễ hừ một tiếng ai nói ta là đến xem so tài ta đương nhiên là đến giết người trình tiêu nhũng mày nhưng không có tiếp tục hỏi tới hai người ngầm h i ể u ý ngày thứ hai chín h sáng tại hôm qua ban tổ chức tuyên bố lâm giật đoạt giải quan quân vô số người xem dự định mất hứng mà về về sau lại nghe tin bất ngờ lâm giật chủ động từ bỏ rễ như chở bàn tay quan quân vẫn là phải cùng đông danh đội ba giếng đến một trận cuối cùng quyết chiến sau ngược lại thu hoạch vô số khen ngợi cùng ngạc nhiên mừng rỡ giờ phút này toàn bộ mười vạn người trận quán không còn chỗ ngồi không phải anh em trận đấu này liền không phải nhìn không thể sao ta nghe nói nhìn trận đấu này có nguy hiểm tính mạng không phải n g ư ờ i đem n g ư ờ i ra trận vé vào cửa chuyện tay hồi máu a ta giá cao thu chân tướng phơi bày đúng không、Cút. lao tử chính là đến truy cầu kích thích trong tràng bên ngoài sân vô số người xem đuổi theo nghiện đồng dạng biết do trận đấu này xem thi đấu xác thực nguy hiểm nhưng như cũng làm không biết mệt chỉ vì trận đấu này ý nghĩa nhiều lắm đầu tiên tranh tài đem quyết ra toàn bộ pan-asi a địa khu ai là tuổi trẻ chức nghiệp giả bên trong người thứ nhất tiếp theo chuyện phát sinh ngày hôm qua cũng làm cho vô số đại hạ người xem vô cùng phẫn nộ bọn hắn muốn nhìn lâm giật thu thập phách lối x à i gây mỹ xi bọn hắn muốn nhìn hắn chết cuối cùng đây cũng là đại hạ cùng đông danh o hai cái trước mắt quan hệ liền cực kỳ khẩn trương quốc gia vinh dự c h i chiến người nào thắng ai sĩ khí liền sẽ tăng vọt một chút cho nên không người nào nguyện ý bỏ lỡ trận này để phòng tri chi chiến theo người chủ trì a lượng giới thiệu chương trình hoàn tất lâm g ậ t chậm rãi lên đại a g ậ t ba cố lên làm chết cái kia thắng này lâm giật vừa lên đài liền nghe tới bên sân một cái lớn r ộ n g thanh âm quen thuộc tới nhường lâm giật đều s ư ớ n g sốt một chút quay đầu nhìn lại trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng trương sơn không biết rõ từ chỗ nào làm tới một cây cờ lớn trên đó viết nhất giản dị chúc phúc lâm giật như bức bốn chữ lớn đang không ngừng vung vầy tia đại kỳ chừng trên trăm cân nặng nhưng hắn dù sao cũng là kỵ sĩ trước nghiệp giả có chính là một cấu n h ư u kình cái này đại kỳ còn bị hắn múa hổ h ổ sinh phong đoán chừng không được bao lâu lâm g ậ t rồi, rồi đội hậu viện đoàn hạch tâm t ầ n bên trong liền có hắn tham dự lâm g ậ t cố lên a giọng nữ dễ nghe lâm giật tại trương sơn chỗ ngồi bên cạnh cách đó không xa thấy được đã từng cao chung ba năm ngồi cùng bàn giang nhã giang huyền c u n g đã từng giang thành tam đại tổ chức người dẫn đầu nhao nhao sắc mặt kích động đối với mình phất tay bọn hắn đều đến nhìn mình đình phong đánh một trận loại này có bạn cũ đến cho chính mình góp phần trợ uy cảm giác thật tốt lâm giật hít sâu một hơi cùng bạn học cũ ôn chuyện có thể chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói hiện tại hắn phải gìn giữ phẫn nộ lâm giật tuyển thủ tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu ngươi có cái gì muốn nói sao a lượng hôm nay cũng đổi một thân mới trang phục dù sao cũng là trận chung kết sân khấu Lâm dật ánh mắt đầu tiên là bay đến ghế giám khảo bên trên mắt nhìn ngồi tại đông doanh ghế giám khảo chủ vị cái kia sắc mặt âm t r ầ m t r u n g nhân nhân sau đó lại đem ánh mắt thả lại cách đó không xa đứng tại đối diện sai ghế miễn sĩ trên thân nói ra bố chữ chữ chữ âm vang nói năng có k h í phép người nhất định phải chết chương hai trăm bốn mươi lăm chạm hư phá huyễn l ụ c đạo vô n i ệ m t r ạ m nhân g i a n đạo chương hai trăm bốn mươi lăm chạm hư phá huyễn l ụ c đạo vô n i ệ m t r ạ m nhân dân đạo đây là lâm dật lần thứ nhất tại lúc trước phòng vân bên trong nói ra nặng như vậy ngoài trước đó coi như đối mặt mấy cái t i a c cả dì quốc người lâm giật cũng trên cơ bản chỉ coi bọn hắn là bọ c h ế t thậm chí trong chiến đấu còn có tâm tình nói điểm tao lời nói nhưng là giờ phút này lâm giật trước nay chưa từng có chăm chú nói ra bốn chữ này thời điểm nồng đậm sắc khí thậm chí n h ư ờ n g phỏng vấn người a lượng đều cảm giác toàn thân phát lạnh trước mắt lâm giật thật nổi giận nếu như ngươi thật làm được lời nói vậy thì đến a sai kệ y mỹ ct ê thành nói rõ ràng hắn hôm nay tính tình cũng thật không tốt cả người cho người cảm giác đều giống như đang điên cuồng biên giới hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua sai gây mỹ si liền không phát không được dẫn c h a bên trên tại sao phải ngăn cản ta đánh với hắn một trận ta cố ý khích giận hắn chính là vì nhường hắn có thể xử suất toàn lực dạng này ta đem hắn thôn vệ hết thời điểm mới có trước nay chưa từng có khói cảm ngài là đối ta không có lòng tin sao sai gây mỹ si giận dữ hét đứng ở trước mặt hắn là một cái mang theo từ sắc yêu nguyệt mặt nạ trung nhân nhân t r u nhân g n d ư ớ i mặt nạ ánh mắt âm trầm vô cùng mậu ngươi biết ta xưa nay cũng sẽ không đối ngươi cảm thấy thất vọng nhưng lần này không giống hôn thú kế hoạch liên lụy quá lớn không cho sơ thất hôn thú hôn thú rõ ràng ngươi trong đầu chỉ có cái gọi là hôn thú chưa từng có q u a ta sai gậy mỹ si càng nghĩ p h ẫ n nộ trong lòng cùng tâm tình tiêu cực thì càng nhiều nhưng hắn cả khuôn mặt đều bắt đầu v ặ t mẹo hắn lấy tay che lấy mắt phải của mình bắt đầu há mồm thở dốc dường như trong cơ thể hắn những quái vật kia lại đi tới sắp n ổ i điên biên giới lâm giật mắt lạnh nhìn sai gậy mỹ si giống đang nhìn một cỗ thi thể xem ra không cần nhiều lời hôm nay đứng trên lôi đài song phương đều đã chiến ý giạt rào như vậy mười giây đến ngược về sau tranh tài bắt đầu a lượng nuốt ngủ nước miếng nói xong câu đó lập tức quay đầu liền chạy hôm nay trận chung kết lôi đài đồng dạng là từ chỉnh tiêu ra tay đã tu sửa đồng thời còn từ thi đấu người bị hại xử lý phương hướng bên ngoài phát triển một bộ phận đối loại này đẳng cấp chiến đấu rơi ra lôi đài liền phán thua điều quy tắc này đã thủng rông k ê u to dứt khoát bọn hắn trực tiếp đem toàn bộ sân thi đấu ngoại trừ thính phòng bên ngoài tất cả khu vực tất cả đều thiết lập thành chiến đấu khu vực đồng thời giải thích cùng trọng tài cũng toàn đều đã lùi đến sân bãi biên giới lâm giật thoạt nhìn là loại kia sẽ không đả thương cùng vô tội người bình thường nhưng là sai gây mỹ xỉ liền chưa hẳn ba giếng tổ trưởng không biết trong nhà đệ nhất bây giờ thân thể như thế nào khôi phục sao ghế á m khảo bên trên chính tiêu có chút hăng hái nhìn bên cạnh ngồi ngay ngắn a nói n có ý tứ mị xỉ cộ gì ra phụ thân thể an khang cũng không nhọc đến tiên sinh quan tâm mị xỉ cộ gì liếc trình tiêu một cái thản nhiên nói a lập lạc theo ta nhận được tin tức ẩ m nghe nói lão nhân ra ông ta gần nhất thế nhưng lại như là phát điên tại trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm có thể duyên thọ pháp tác đạo cụ đâu đáng tiếc bất hủ cũng không hướng hắn dạng này t hài biến gì lão q u ă n g tới ánh mắt ha ha chính tiêu dùng nhất nụ cười hiền hòa nói ra nhất đâm tâm lời nói mị sĩ cộ dốt cục quay đầu âm thanh lạnh lùng nói đừng quá đắc ý các ngươi đại hạ từ t hai biến thời đại sống sót chiến thần hiện tại cũng không mấy cái huống chi hôm nay chính là các ngươi cái này chiến thần người kế tục này rỗ mỹ sĩ cô g ì nói xong mới phát hiện trình tiêu căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn hiện tại hắn quay đầu cùng bên người mạnh viễn châu treo g ẹ o ngón gái tay phải còn chỉ vào mỹ sĩ cô g ì ngươi nhìn gấp mỹ sĩ cô g ì chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết lên não huyết áp trong nháy mắt liền nổi lên tới mạnh viễn châu có chút xấu hổ đại ca các ngươi đều là chiến thần cấp các ngươi muốn làm sao lẫn nhau đỗi đều có thể đừng kéo ta tiến đến a ghế giám khảo bên trên đại hạ cùng đông doanh ban giám khảo lời nói giao phong có một kết thúc đồng thời trên lôi đ à i đếm ngược cũng chính thức kết thúc ba đạn chỉ dùng r a sau một khắc lâm giật liền thấy sài gây mịt xì đầu lâu tại trước mắt mình nổ tung một con mắt còn lăn đến bên chân của mình không đầu nửa người trên còn đưa tay hướng chính mình đi tới không cần lâm vũ nhắc nhở lâm giật cũng biết chính mình bên trong huyễn thuật huyễn thuật phong thích cũng phải cần môi giới nhưng là lâm giật không biết rõ sài gây mịt xì là thông qua thủ đoạn gì dùng đến huyễn thuật cái này cũng trách không được tạ di na loại này huyễn thuật cao thủ cũng biết không giải thích được chúng chiêu cũng chính là lâm à l giật tinh thần lực vào ư thường ợ t qua nhân. Lâm v huyễn tượng mới có thể như thế thô t h i ệ n nhường hắn không đến mức không phân rõ hiện thực cùng hư hảo nếu như là yếu một ít người đ o á n chừng hiện tại kết quả chỉ có thể so cái tạ gì nạ còn muốn thảm mặc dù có bất hủ trái cây mười dây tịnh hóa h i ể u k h ô n g hiệu quả nhưng là ai biết cái này mười dây bên trong lâm vào h ả o giác chính mình biết làm xảy ra chuyện gì lâm giật lựa chọn càng thêm đơn giản thô bạo phương pháp tâm niệm vừa động sau một khắc lóe ra lam hảo quan màu tím hồn chi v a n ca liền xuất hiện tại trên tay hắn đây là lâm giật lần thứ nhất nắm chặt thanh này lâm vũ chuyên môn vũ khí vào tay xúc cảm không chỉ là lạnh bớt mà là thấu xương r ấ t lạnh một cái vô hình hư hào tố thủ chống rông xuất hiện cùng lâm giật tay phải trùng điệp hợp nhất đây là lâm vũ bước vào hoàng giai về sau năng lực lâm giật không cần đưa nàng hoàn chỉnh triệu hoán g đi ra nàng cũng có thể mượn từ lâm g i ậ tay t sử dụng chính mình kỹ năng lâm giật tại lâm vũ hiệp trợ hạ nắm chặt hồn chi v ă n ca một kiếm vung r a sau một khắc một đạo á n h kiếm màu tím sống tấm lụa trực tiếp cắt đứt với cảnh giác, như là một chiếc gương tại trước mắt của mình vỡ nát lục đạo vô niệm trảm nhân gian đạo loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai khác hệ ba t tạo tạo sau đó nhân gian đạo chi chúng sinh nguyện lực sẽ tại trong phạm vi nhất định hình thành một đạo tưởng niệm tri bích ở vào tưởng niệm chi trong vách tất cả phe bạn sẽ không lại bị thập gia trở xuống miễn thuật m ê hoặc tâm linh khống chế hiệu quả ảnh hưởng trước mắt tưởng niệm tri bích phạm vi bao phủ năm mươi m trước mắt tưởng niệm c h i bích duy trì liên tục thời gian mười phút đồng hồ ghi chú như thế nào người sinh lão bệnh chết yêu mà bị ly ghét mà gặp mặt cầu không được nam âm mới thịnh trước đây lâm giật tại q u a n hưng võ bị cái tạ di nạ huyễn thuật ảnh hưởng dẫn đến hắn khả năng vĩnh viễn không t ỉ n h được thời điểm n h ư n g lâm u sử dụng chính là cái này kỹ năng tiến vào hoàng giai về sau lâm u đạt được phức tạp nhất cũng là khoa trương nhất kỹ năng chính là kỹ năng chủ động lục đạo vô n i ệ m trạm một cái kỹ năng lựa chọn khác biệt lục đạo luân hồi liền có thể thu hoạch được hiệu quả khác nhau nhân gian đạo hiệu quả chính là trạm hư phá n u y ễ n tất cả h u y ệ n thuật một kiếm chặt đức chương hai trăm bốn mươi sáu kiếm chạm h ồ n thú người món ăn như cái người cao ly chương hai trăm bốn mươi sáu kiếm chạm h ồ n thú người món ăn như cái người cao ly lâm thần tại sao bất động hỏng không phải là chúng h u y ệ n thuật đi ta nghe nói cái này đông doanh áp tổng h u y ệ n thuật rất n ê u bức liền bọn hắn cái kia nổi danh nhất yêu đậu đều muốn nằm dạp trên mặt đất học chó sửa anh em có video sao tới một cái có thủ lao trong phòng trực tiếp mưa đạn soát bình p h ò n g hiện trường thính phỏng khoảng cách gần nhất cũng chính là trường sơn cùng giang nhã hàng này giang nhã sắc mặt lo lắng trương sơn cũng có chút không bình tĩnh huyễn thuật loại vật này là nhất khó lòng phòng bị một khi chúng thật khả năng không hiểu thấu liền thua ha ha ta làm người thật có bản lãnh gì đâu l i ê n cấp thấp nhất huyễn thuật cửa này đều không qua được sài gây mỹ s i cởi khẩy tay phải nâng lên liền chuẩn bị giống trước đó như thế đem đối thủ của hắn hoàn toàn thốn p h ệ biến thành hồn thú chất dinh dưỡng nhưng mà sau một khắc lâm giật chỗ đứng chỗ một đạo gợn sóng không gian h i ệ n hiện sau đó to lớn hắc tử sắc kiếm quan tấm lụa trong chớp mắt đạo qua sài gây mỹ xi trước ngực kiếm quan xuyên qua sài gây mỹ xi n ụ c thể sau cũng không có đem nó cắt thành hai nửa mà là trực tiếp hướng phía sân thi đấu bên ngoài rừng rậm gò núi bay đi kiếm quang theo phi hành dần dần mở rộng những nơi đi qua vô số phi cầm tẩu thú tất cả đều ngốc trễ nguyên đ i ệ m linh hồn của bọn chúng trong nháy mắt liền bị nhân gian nói vô niệm chạm chạm kích cắt nát nhục thể không có tử vong linh hồn lại vĩnh viễn biến mất ách đá a a a a ba sai gây mỹ xin nửa quỳ trên mặt đất lên tiếng kêu đau linh hồn bị trong nháy mắt cắt nát đau đớn căn bản không phải người bình thường có thể chịu được càng thêm h ư ờ n hắn thống khổ không chịu nổi chính là thể nội một cái hồn thú tại đạo này chạm kích hạ vậy mà cũng trực tiếp Không còn có thể còn dụng có sử lâm à cái chúng giác. áo ngươi sinh ngươi gì để huyện ra ta chúng ngươi thuật l giật nhẹ giọng mở miệng trong tay hồn chi v ă n ca lần nữa giơ lên lại là một đạo ánh kiếm màu tím đen vung ra một kiếm này cũng không phải là lục đạo vô n i ệ m chảm mà là lâm u bình thường linh hồn kiếm khí công kích nhưng thăng cấp tới hoàng giai về sau nàng tiện tay một chạm đối linh hồn lực sát thương đều có thể xưng kinh khủng giống nao g nao g nao g a sau một khắc lâm giật liền thấy quỳ một chân trên đất sài gây m e e s thể nội chui ra một đoàn hắc khí hắc khí tạo thành một cái hình thể to lớn hồn thể loại quái vật Quái vật t ư ơ n g nhiên lâm giật cũng biết này thủ hạc không phải kia thủ hạc thế giới này cũng không có cái gọi là vị thú khái niệm thủ hạc nhưng thật ra là đông danh trong truyền thuyết một loại yêu quái loại này yêu quái đản sinh tại c r ầ u miếu bên trong trong âm trà dân gian có không ít liên quan tới nó ghi chép cùng chuyện lạ nhưng là hiện tại xem ra những n à y quái dị chuyện truyền thuyết sinh vật vậy mà thành sự thật đồng thời biến thành hoàn toàn do đặc thù linh hồn tạo thành sinh mạng thể lâm giật nhìn chằm chằm sài gây mỹ si đây cùng hắn bản thân chức nghiệp có liên quan rồi nhưng là hiện tại toàn chi chi nhãn còn không có hoàn toàn giải đ ọ c ra đến nhưng lại đưa ra hồn thú thủ hạc tin tức tương quan hồn chi h u y ễ n khói phong ấn vật đặc tính hiệu quả đối không gian chúng quanh phóng thích chỉ có linh hồn có thể ngửi n g ư ờ i được mê h u y ễ n bụi mù tất cả hút vào mê h u y ễ n bụi mù mục tiêu sẽ lâm vào thủ hạc chế tạo ra trong n o cảnh nên viễn thuật trực tiếp nhằm vào linh hồn không cách nào bị thông thường kỹ năng chống cự xem ra viễn thuật chính là thủ hạc dợ cho quỷ trách không được trước đó ngay cả các tạ di nạ đều không thể bảo vệ tốt loại này huyết thuật những cái kêu bị sài gây mỹ ị si m i ệ n sát đối thủ cũng hẳn là bất chi bất giác hút và o hồn chi huyết khói biến thành mặc người chém giết thịt cá trong đó liền bao quát quách tướng long nhớ tới quách tướng long lâm giật trong lòng lại lần nữa cảm thấy tiếp hận nhìn về phía trước mắt quỳ xuống đất thở dốc sài gây mỹ ị si cùng thủ hạc huyết ảnh trong mắt băng lãnh nhân dân đạo trạng kích thăng thêm lâm vũ tiện tay một kiếm trực tiếp đem phong ấn tại sài gây mỹ si thể nội con quái vật này chém thoi thót to lớn thủ hạc nằm trên đất hai cái con nuôi màu đen vô cùng kinh hoàng nhìn chăm chú lên lâm không có khả năng ngươi làm sao lại sài gây mì xì、si、miệng lớn t ở phì phò còn muốn nói điều gì lâm giật lại không có cùng hắn tiếp tục nói nhảm hồn chi vãn ca lại là một kiếm chém ra kiếm quang trúng đích to lớn thủ hạc đại nạn không chết tia tất có bồ đao một kiếm này hoàn toàn trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọc rơm to lớn thủ hạc u y ệ n ảnh tại thê thảm tiếng kêu trên bên trong hoàn toàn phá bại biến thành điểm điểm ánh sáng nhạt tiêu tán ở trong thiên địa phanh mì xì cộ dì tay phải đập ầm ầm trên bàn trực tiếp đem ghế giám khảo trước cái bản đập thành bột mịn đối chiến thần cấp nhân vật mà nói dù chỉ là bình thường v ỗ công kích kia lực đều là vô cùng đáng sợ cái này đặc chất cái bàn cũng chịu đựng không nổi mịt xì cộ gì cảm giác chính mình trái tim đều đang chảy máu lúc trước hắn tới hướng thi đấu sự tình tổ ủy hội xin để cho mình tiểu nhi t ử bỏ thi đấu chính là không muốn ra đ ư ờ n g rẽ hôn thú kế hoạch liên lụy quá lớn bọn hắn không chịu đựng nổi thất bại một cái g i a lớn hết lần này tới lần khác sài gợi mịt xì thể chất đặc thù lại là trong kế hoạch không thể thiếu một vòng n g ư ơ nhịn lại vội trình tiêu h í mắt nhấp một mụt trà trước tiên đổi tới chiến trường trào phúng lúc này mới vừa mới đánh đầu thứ nhất mệnh liền không có rồi được hay không a mì xì cộ gì khó thở trong mắt sắp toát ra lửa đến nếu như giờ phút này không phải bên cạnh có cái này híp híp mắt tại nhìn mình chằm chằm hắn đã một bàn tay chụp chết trên lôi đài cái kia gọi lâm giật tiểu tử làm hỏng đại sự của ta để cho mình bị như thế nhục nhã không thể tha thứ trên lôi đài thể nội hồn thú bị triệt để chạm trừ tiêu diệt thống khổ nhường sai gây mì xì m ồ hôi rơi như mưa nhưng đối lâm giật thấu xương hận ý nhường hắn chống đỡ đầu gối bỏ lên sai gây mì xì một thanh giật xuống che tại trên trán miếng vải đen hắn chân t h khuôn mặt xuất hiện tại tất cả người xem trước mặt chỉ có điều Hán t lít lít mỗi một con mắt bên trong con ngươi cũng không giống nhau phân biệt viết nhất tới cựu chín cái số lượng chỉ có điều tượng trưng cho nhất cái kia ánh mắt đang không ngừng chạy ra đen nhánh máu tươi sau đó chậm rãi nhắm lại từ ta đem cái này chín cái quái vật phong ấn nhập ta trong linh hồn của mình sau ta liền không còn có trải nghiệm qua như hôm nay loại trình độ này thống khổ rất tốt loại thống khổ này ngươi đem gấp trăm lần hoạt lại sai g â mịt xí lộ ra phát r ổ giống như nụ cười chín cái ánh mắt giết một cái bế một cái ý tứ nói ngươi cũng liền chín đồ mệnh sách ngươi đ ổ ăn giống cái người cao ly ừ m cái này có sai lầm bất công nhục cao ly ta đánh giá là không bằng bùi tuấn hy lâm giật trải qua lời già khỏi miệng trực tiếp để bên sân cao ly quốc người xem ngươi dại không phải giết người ngươi còn muốn chu tâm chương hai trăm bốn mươi bảy trên cùng h o à n a i ngươi lấy ra làm chiến sủng chương hai trăm bốn mươi bảy trên cùng h o a d a i ngươi lấy ra làm chiến sủng sáu a tây bát Cái i k nhao nhao trong phòng trực tiếp người xem càng làm mừng như điên phúc ha ha ha ha ta biết lúc này hẳn là nghiêm túc một chút không nên cởi lớn tiếng như vậy nhưng là ta thực sự không kèm được người cao ly không phải ta gây người nào hắn là làm sao làm được một câu đắc tội hai quốc gia ta lâm thần đánh nhau không có thua qua bao tô giác rời lời nói bây giờ nhìn lại cũng là khắp thiên hạ không có đối thủ a người món ăn như cái người cao ly đã hiểu về sau ta cùng hảo hữu m ở hắc hắn hô ta ta liền nói hắn như vậy bất quá lâm thần lại còn sẽ dùng kiếm t u ố t câu tám xoáy a liền không có người chú ý tới lâm thần trực tiếp không ăn không sao có thể đem cái k i a cái tạ gì nạ mạnh không tới chó s ủ a huế y thuật trực tiếp không có a lâm g i ậ t không có nghĩ tới là hắn một câu trực tiếp thành năm nay sáu tháng cuối năm mạnh nhất ngày câu trực tiếp b u c lựa toàn bộ đại hạ mạng lưới vòng ghế g á m khảo bên trên một mực cho người ta ấn tượng đều là tương đối ổn trọng trình tiêu giờ phút này rốt cục cũng là lộ ra tiện hóa bộ mặt thật đập bản cười to ha, ha ha ha ha ha ha ha hắn cũng khỏi cần phải nói cũng chỉ là cười to mà âm sâu t hai một bên m ị t xì cổ gì trên trán cùng trên cổ gân xanh đều nhanh phát nổ siêu lại là một đạo hắc kiếm khí màu tím vung ra lâm giật mặc dù ngoài miệng nói dêu cận nhưng thủ hạ lại một chút cũng không có lưu t ì n h đổi lại là trước đó hắn còn nguyện ý thành thơi thành thơi thắng được tranh tài hiện tại chỉ muốn dây sải gây mì x xì bất quá đạo này t ử linh kiếm khí bay qua sài gây mịt xì thân thể về sau trong dự đoán hồn thú tiếng ai minh cũng không có chuyển đến、Phốc. sài gây mịt xì trước đó nhắm lại cái kia viết n h ấ t ánh mắt vỡ ra sài gây không thể mịt xì cô di khoe mắt muốn rách hắn thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cái này tiểu nhi tử cũng dám trực tiếp đối hồn thú dùng ra tế hồn chi pháp ý vị này thủ hạc linh hồn đã bị hắn vĩnh v i ê n hiến thế hồn thú kế hoạch đến tận đây hoàn toàn bị tổn thất trọng đại theo thủ hạc bị vĩnh viễn tế hiến xôi trào mãnh liệt hắc khí từ sài gây mịt xì cái chán cái kia vỡ vụn trong mắt bắn ra mà ra lâm giật thấy được thủ hạt đã vỡ vụn vi hạt linh hồn hoàn toàn bị bốc hơi tiêu tán ở trong thiên địa cùng lúc đó kia vô số nồng hậu dày đặc khắc khí cũng tạo thành một đạo quy mô cùng lâm vũ tưởng niệm lĩnh vực không sai biệt lắm hắc cám lĩnh vực từ linh kiếm khí chém vào hắc cám trong lĩnh vực như c h â u đất xuống biển cũng không tiếp tục đối cái khắc hồn thú tạo thành bất cứ thương tổn gì tế hồn hiệu quả đem thể nội phong ấn đã hoàn thành tính dẻo linh hồn hiến tế khiến cho vĩnh viên tiêu tán cùng lúc đó thu hoạch được mãi mãi đặc tính tăng thêm tế hồn thủ hạt h u hoạch được một mảnh bao quả tự thân ngự hồn lĩnh vực suy yếu t lâm dật trước mắt hiện hiện sài g ậ y m ị t xì、sì、sử dụng đi ra kỹ năng này tin tức cùng lúc đó giải đọc thật lâu sài g ậ y m ị t xì trước、sì, nghiệp tin tức cũng cùng nhau cho tới lâm dật sài g ậ y m ị t xì trước、sì, nghiệp tố hồn sư mục sư hệ duy nhất trước nghiệp đặc tính một linh hồn của ngươi cường độ đề cao một trăm lần lại có thể dung nạp cái k h á c linh hồn cộng sinh đặc tính hai ngươi có thể đem chỉ tồn tại ở huấn y t ư ở n g cùng trong truyền thuyết sinh vật tạo thành đặc thù linh thể loại triệu h o ã vật cũng đem nó phong ấn tại ngươi trong linh hồn càng là cường đại truyền thuyết sinh vật phong ấn cần thiết hồn lực tiêu hao càng lớn nhưng cùng lúc đó những cái này truyền thuyết sinh vật cho ngươi cung cấp thuộc tính tăng thêm càng cao. Đặc tính ba, trước ạ i n mắt c、so、toàn bộ làm tinh bên trên duy nhất r ư ớ c nghiệp cũng không cao hơn ngàn người duy nhất chức nghiệp không nhất định mạnh nhưng nhất định rất đặc thù tố hồn sư lại có thể đem thần thoại tồn tại trong truyền thuyết tạo nên đi ra cái này nghề nghiệp hạn mức cao nhất hẳn là rất khủng bố đáng tiếc sai gậy mịt xì sinh ở đông doanh nếu là đặt ở đại hạ kia trong thần thoại đại lao có thể nhiều l ắ m đến a tiếp tục giết ta người mỗi giết một cái trong cơ thể ta phong ấn quái vật ta liền sẽ cường đại một phần đi mẹ nhà hắn hồn thú kế hoạch đi mẹ nhà hắn thái tổ đệ nhất ta chịu đủ sai gây m n si lên tiếng gầm thét trên đài phụ thân của hắn m n si c ổ dị sắc mặt đã âm chầm tới sắp chảy ra nước lâm giật nhữ n g mày trước mắt sai gây m n si trạng thái tinh thần hắn thật không tiện đánh giá bùi tuấn hy mặc dù là thằng điên nhưng tối thiểu là có đầu ó c có mưu đồ tiên điên hắn có thể ở cao ly cũng tồn tại chiến thần cấp cường giả dưới tình phần này quyết tâm cùng nghị lực không thể khinh thường nhưng là trước mắt x à i gây mỹ xi、si, nhìn tựa như là cái sớm đã bị thể nội phong ấn chín cái hồn thú t r a tấn tới tinh thần thất thường bệnh tâm thần hiện tại cái này người bị bệnh thần kinh vì được chính mình đã hất b ả n vậy thì như ước nguyện của hắn a cái gọi là ngự hồn lĩnh vực cũng chỉ là một mảnh lĩnh vực chỉ cần là lĩnh vực liền có thể đem nó đánh nát làm không được cũng chỉ có thể nói là lực lượng còn chưa đủ mà thôi lâm u ngay tại lâm giật dự định triệu hồi g a lâm u lúc lại nghe được khắc một thanh n m đột nhiên tại tử linh không gian bên trong vang lên không phải đâu mặt hàng này ngươi cũng cần nhường tỉ tự thân xuất mã sao chờ một chút k ỳ quái linh hồn cũng chưa hề gặp qua đâu có ý tứ muốn nghiên cứu một chút giúp ta đem những linh hồn này đều thu thập một chút nhưng là không cho phép ngươi nhường tỷ tỷ ra tay l i ê n đem ta nhàm chán lúc làm ra kia hơn một vạn con vật thí nghiệm cho ngươi tốt ngươi hẳn là sẽ thao túng b ọ n chúng đúng không lâm thiên thiên không biết đang cùng lâm vũ làm chuyện gì nói tóm lại vô cùng kháng cự nhường lâm giật triệu hoán tỷ tỷ của nàng đi ra lâm vũ đồng thời cũng tại hỏi thăm lâm giật là có hay không muốn để chính mình đi ra nàng vẫn là vô điều kiện nghe lệnh của lâm g ậ t lâm g ậ t thêm chút suy tư qua đi cũng không có thật triệu hồi r a lâm ủi bởi vì lâm giật trực tiếp thu hoạch kia hơn một vạn con cấp độ tất cả đều tại hoàng gia trở lên linh hồn khâu lại quái quyền hạn quản lý liền xem như lâm giật trong nháy mắt đều cảm thấy áp lực như núi lên bất quá tại ngắn ngủi thích hứng về sau rất nhanh lâm giật liền có thể đưa chúng nó triệu hoán đi ra tất cả người xem chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt trong nháy mắt lâm giật trước người liền nhiều hơn một cái hình thể đủ có vài chục mét cao bề ngoài dữ tợn mà quái dị cự thú cự thú xuất hiện một n á y mắt n g a đầu cùng hống sóng âm những nơi đi qua sai g â mít i sắc mặt k ị biến hắn lấy tay tre lấy hai lốt a i toàn thân cùng lúc đó trên khán đài trong nháy mắt liền có vô số người xem lâm vào trong hôn mê có thậm chí trực tiếp phát cuồng bắt đầu gặm cắn lên người bên cạnh bởi vì những người này chỉ là nhìn chăm chú cái này cổ quái khâu lại cự thú san t r ị liền sẽ nhanh chóng về không cuối cùng lâm vào điền cổ vật thí nghiệm mười hai b loại hình triệu hoán vật cấp bậc trên cùng hoàng giai kỹ năm ba chương hai trăm bốn mươi tám giống nói như thế sâu hắn còn có hàng và con chương hai trăm bốn mươi tám giống nói như thế sâu hắn còn có hàng và con bởi vì cho tới nay hai người chiến đấu đều là tại linh hồn lĩnh vực cho nên còn không có tạo thành quá lớn sân bãi phá hư cho nên màn hình lớn vẫn tồn tại như cũ t h ẳ n g đến xác định trong sân quái vật k i a là lâm giật triệu hoán vật về sau vô cùng khẩn trương bộ an ninh cửa mới chấn định lại nhưng là bên sân bởi vì san trị về không mà hôn mê cùng phát của người xem vẫn là cho chữa bệnh bộ môn thêm không ít phiền thoái tranh tài tiến hành đến trận chung kết lâm giật tuyển thủ rốt c ụ c triệu hoán ra hắn chiến s ủ n g trên cùng h o a d a i không nghĩ tới hắn chiến s ủ n g lại cũng khủng bố như thế bên sân a lượng nhìn thấy ban tổ chức cho ra tin tức về sau kích động không thôi lâm g ậ t tiên lặng nghiên cứu cái này vật thí nghiệm kỹ năng cùng đặc tính hắn mới sẽ không đi tranh luận cái đồ chơi này căn bản không phải chính mình chiến sùng sự thật những này bị lâm thiên thiên chế tạo ra vật thí nghiệm kèm theo đặc tính chính là tất cả công kích đều mang theo tinh thần tổn thương cũng chính là sẽ để cho người khác rơi sản sản trị thành k h ô n g về sau rất nhỏ chính là hôn mê nghiêm trọng chính là phát cuồng bất quá hiệu quả cũng không phải là vĩnh cửu chỉ cần qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục ngoại trừ cái này đặc tính bên ngoài những này ngốc đại cá tử còn có mấy cái góp đủ số kỹ năng vừa mới cái tia cao dọn gào thét chính là một cái trong số đó n h i ế hồn dích lên phát ra kinh khủng dích lên chấn n h i ế mục tiêu linh hồn n h lâm giật h ấ t đối lượng vật thí nghiệm hạ chỉ lệ sau một khắc đây chỉ có lấy voi giống như thân thể nhưng đầu lại là một loại nào đó thẳng làm khâu lại vật thí nghiệm liền đột nhiên phát c u n g lên bốn vo đạp sập tựa như mang i h u đồng dạng phóng tới sài gây mỹ xỉ chế tạo ngự hồn trong lĩnh vực tự tìm đường chết ngươi sẽ không cờ dại coi là lĩnh vực của ta chỉ có thể dùng để phòng ngự a sai gây mì xì cùng tiếu một tiếng tay phải vươn ra trên cánh tay của hắn vằn đen đâm thân p h ả n phất là hoạt bắt đồng dạng hóa thành hai cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu ư u lam mèo đen chi đôi mèo một hồi khàn giọng khó ngửi tiếng mèo kêu qua đi lâm giật cũng nhìn thấy sai gây mì xì sau lưng lần nữa hiện lên một đạo hình thể cùng thủ hạ so sánh cũng không kém bao nhiêu to lớn hư ảnh cái này hư ảnh toàn thân thiêu đốt lên lam từ sắc quỷ hỏa ngoại hình cùng mèo đen không có khác nhau sau lưng còn mọc ra hai cái g a o nhau cái đôi mèo lại tiêu chết nó sai gây m toàn bộ đen nhánh ngự hồn trong lĩnh vực liền dấy lên màu tím đen hồn hỏa cùng lúc đó xông vào ngự hồn trong lĩnh vực vật thí nghiệm cũng bị đốt lên những này khâu lại quái là không biết rõ như thế nào thống khổ như thế nào sợ hãi lâm giật tử linh hệ triệu hóa vật xa so với saiges mitsi những này hồn thú phải nghe lời được nhiều saiges mitsi nhìn xem vật thí nghiệm toàn thân dân lên hòa diễm cười nói chưa thấy qua n g ư ơ i như thế xuẩn chủ nhân vậy mà lại để ngươi chiến sủng dạng này không công chịu chết nó hồn lực thuộc về ta s a i g e m i s i vừa dứt lời hắn bỗng nhiên liền biến sắc hai tay bảo hộ ở phía trước nửa người trên cong lên làm ra phòng ngự dáng vẻ sau một khắc ngự hồn trong lĩnh vực vật thí nghiệm vậy mà tự bạo vê anh bốn khâu lại quái thân thể khổng lồ trong khoảnh khắc nổ thành vô số chỉ có hạt bụi nhỏ lớn nhỏ khói thịt cùng lúc đó một đạo thường nhân không cách nào nhìn thấy linh hồn s ó n g xung kích lấy tự bạo làm trung tâm tấn manh k h u ế t tán ra đến tại đạo này linh hồn s ó n g xung kích ảnh hưởng dưới toàn bộ ngự hồn lĩnh vực đột nhiên rút về một bộ phận nâm đâm hắc khí cũng mỏng manh một bộ phận nhưng mà một cái k â u lại quái tự bạo còn là chưa đủ lấy phá hủy toàn bộ ngự hồn lĩnh vực ngươi đ ế rồi vậy mà để cho mình chiến sùng lựa chọn tự bạo mỗi tên chức nghiệp giả trong cả đời mặc dù có thể khế ước nhiều con chiến sùng nhưng là cái thứ nhất chiến sùng mãi mãi cũng là trọng yếu nhất là chức nghiệp giả một bộ phận tinh thần cùng linh hồn ký thác ràng buộc càng là thâm hậu chiến sùng tử vong về sau đối chức nghiệp giả bản thân phản vệ liền càng mãnh liệt cho nên loại này nhường chiến sùng tự bão cách làm không hề nghi n g có bỏ qua cơ hội này vội vàng hừ lạnh một tiếng chính tiêu vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười các ngươi thật giống như đều hiểu lầm cái gì ai nói với ngươi đây là hắn chiến sùng trên lôi đài ai nói với ngươi đây là ta chiến sùng lâm giật cũng đồng bộ mở miệng nói hai người dứt lời lâm giật trước người tượng trưng cho tử linh hệ kỹ năng triệu hoán pháp trận liên tiếp chất động mười cái mười mấy cái cho đến hơn một trăm cái lóe ra quỷ dị hát quan g pháp trận đồng thời sáng lên sau đó hình thể khi thế thậm chí thực lực đều cùng trước đó thả ra một con kia gần như giống nhau như lúc thậm chí còn hơn quái vợn từ hát quan g pháp trận t r ó n g lóe sáng đ ă n g t h ẳ n g một màn này có thể xa so với trước đó lâm giật triệu hoán vạn c o n khô lâu pháp sư cảm giác gác bách phải mạnh hơn dù sao nơi này mỗi một cái đều là hoàng gia trở lên thực lực Có một ít lâm ít t h i ê những tiên tác p ẩ m thậm đắc chí củng củng. Trực căng của ý, trên trong trên tiếp trời hoàng h là bên ông n kéo dai ta. Những này Những này tất cả đều là lâm giật tuyển thủ chỉ i ế n sủng、sao. Không. Không đúng. Những này sao. h đều c là hắn triệu hoán vật mà thôi không ai có thể nắm giữ nhiều như vậy cơ hồ giống nhau như lúc chiến s ủ n g những này chẳng lẽ chính là hắn chân chính át chủ b à i sao đi theo a lượng giải thích mà đến là toàn trường người xem tại ngắn mùi kinh ngạc sau bài sơn đ ả o hải tiếng kinh hô cùng tiếng vô tay tuyến bên trên nhìn trực tiếp người xem càng là tê ta lúc đầu coi là trước đó trình tiêu chiến thần nói lâm thần cho tới nay chỉ hiện ra không đến một phần trăm thực r ă m t lực là nói ngoa hiện tại tại sao ta cảm giác như thế đúng mức đâu đúng mức rõ ràng chính là quá khiêm tốn mẹ nó nhà ai triệu hoán vật triệu hoán một cái đi ra sẽ để cho người khác tưởng rằng chiến s ù n g A. ghế giám khảo bên trên trình tiêu liếc mắt mắt bên cạnh ánh mắt đều có chút đ ă m đ r ă m nghìn si cô gì. gì? thản nhiên nói ta nếu là nói cái này trên trăm con trên cùng hoàng giai triệu hoán vật vẫn như cũ chỉ là chiếm cứ hắn tất cả triệu hoán vật không đến một phần trăm người tin hay không m chương hai trăm bốn đó, mươi chín cực hạng nghiên ép thử linh hệ t ấ m chú lại x u n t hiện chương hai trăm bốn mươi chín cực hạng nghiên ép thử linh hệ cấm chú lại xuất hiện chương hai trăm bốn mươi chín cực hạng nghiên ép thử linh hệ cấm chú lại xuất hiện chương hai trăm bốn mươi chín cực hạng nghiên ép thử linh hệ cấm chú lại xuất hiện t r ì n h tiêu đ ư ơ n g n h i ê n không b i ế t r õ l â m giật bốn h không gian, cùng l â m vũ t ư ờ n quan truyện. g h i ệ n tại chín â u nói này, o toàn à n c h nhưng thật không tiện một cái tinh thông chân lý pháp t ắ c cường giả trực giác chính là khủng bố như vậy hắn một câu nói chúng lâm giật tử linh không gian bên trong thật còn có như thế số lượng quy mô kinh khủng khâu lại quái tồn tại chỉ có điều muốn phá x à i gậy mỹ xì ngự hồn lĩnh vực căn bản không dùng đến nhiều như vậy ta mẹ nó cho q u ỷ trình tiêu chiến thần ngươi lần này cũng không có nói sai đúng không một vạn con trên cùng hoàng gia triệu hóa vật cái này mẹ hắn có thể trực tiếp đem nửa cái đông doanh cho độ à. chết cười đông doanh quốc thổ diện tích xác thực không lớn nửa cái đông doanh bị đổ thật là có khả năng lâm thần trước đây tại đối mặt s ụ vạ cùng bùi tuấn hy thời điểm vẫn là lưu thủ a hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài a người khác đều là l i ề u mạng toàn lực ứng phó chúng ta lâm thần chỉ là tùy tiện chơi đ ù a đến bây giờ đều không có đem chân chính áp đáy hòm hung ác đồ vật lấy ra a trên l ệ c này nào chỉ là khác nhau một trời một vực c h ó á n g rồi đã tại đồng tình đối thủ của hắn an a si a thanh niên chức nghiệp giả đ ỉ n h phong thi đấu trận chung kết ngẫu nhiên gặp đại hạ đội trưởng lâm g ậ t bảy hệ cầm chú vạn con hoàng gia hung thú mạnh như quái vật đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng người xem này lên rồi sai gây mỹ lại chợt cảm thấy đại sự không ổn từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ hắn vẫn luôn là tại bị người trước mắt đệ lên đánh đây là cho tới nay sai gây m i n xỉ còn chưa hề trải nghiệm qua biệt khuất cảm thụ nguyên bản hắn cũng bởi vì dùng miêu hữu hồn hỏa thiêu chết lâm g i ậ t chiến s ủ n g mà đắc chí hiện tại xem ra hắn mười phân sai vậy nơi nào là cái gì chiến s ủ n g kia là hắn tiện tay triệu hắn đi ra phá hôi có thể tự bạo phá h ô i nhưng hết lần này tới lần khác chính là loại này phá h ô i triệu hoàng thú lại nắm giữ đồng cấp chức nghiệp giả nằm n ộ n g cũng nhớ muốn cấp độ hoàng g i a triệu hoàng thú a liền dùng để tự bạo vâng. Vâng. Vâng. Vâng. trên trăm con khâu lại c ử quái như là xe ben đồng dạng xông vào trong chiến trận sau đó bắt đầu hoa lệ tự bạo phốc s à i c â y mỹ xì phun ra ngụm lớn máu tươi mặc dù khâu lại c ử quái tự bạo sinh ra chủ yếu xung kích là hồn thể loại xung kích nhưng điên cuồng tự bạo dư ba vẫn là để hắn ngũ tặng cầu phần mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu lâm giật căn bản không chân quý lâm thiên thiên n h ả m chán chế tạo ra những này khâu lại c ử quái nói t r ắ n g ra là cũng chính là cấp độ cao một chút ngốc đại cá tử mà thôi húng chi hắn tử linh không gian bên trong còn có gấp trăm lần ở hiện tại triệu hắn đi ra những quái vật này trên trăm con khâu lại cự quái tại ngắn mùi ba bốn giây ngang ngược va chạm sau đó thảm thiết tự bạo toàn bộ đồng lai đảo sân thi đấu đều bởi vì liên tiếp tự bạo tiếng vang mà rung động không thôi cắt bụi đầy trời che đậy người xem ánh mắt nhưng khi vô số tiếng nổ tiêu tán qua đi cắt bụi bên trong duy nhất chuyển ra tới thanh âm cũng chỉ thừa sài gây mì ị xì đau nhức thấu xương tùy tiếng gào ách a a hắn đều tan nát có lỏng nhường bên sân lúc đầu duy trì lâm giật người xem đều cảm thấy có chút không đành lòng bụi mù tan hết lâm giật đứng tại chỗ ánh mắt băng lãnh sài gây mì xì thì vỡ thành đầy đất thi khối gãy chi cùng máu tươi nhuộm đỏ bên cạnh hắn mỗi một tấc đất đầu lâu thậm chí đều đã c ủ n g cổ trở xuống thân thể phân ra nhưng hắn không chết hắn thân thể tàn phế đang lấy tốc độ cực nhanh chữa trị tự thân rất nhanh sai cái mỹ si trên cổ vậy mà lần nữa mọc ra một k h o a đầu đi ra một màn này nhìn máu tanh vừa sợ sợ nhưng hết lần này tới lần khác hắn kêu lại thê thảm như thế dẫn đến bên sân uống tuyến bên trên khán giả vậy mà dâng lên một chút thương hại chi tâm hắn nhìn thật thê thảm quá thảm thật là từ đầu tới đôi bị đệ lên đánh a không hiểu liên hỏi lâm thần đối thủ này là sẽ không đánh trả sao đừng bị hắn bộ dáng bây giờ mê hoặc hắn nu thoải mái dễ chịu cái gì gọi là n g h i ề n ép cái này kêu là n g h i ề n ép nói đến lúc trước ta còn chứng kiến diễn đàn cùng một ít rau cải xôi trang ép b ê n trong có thổi cái này x à i gây m ì x ì -Sì. người kia nói x à i gây m ì x ì -Sì、cùng những tuyển thủ khác so sánh chính là đứt gãy n g h i ề n ép cấp gần như không có khả năng sẽ có tại dưới tay hắn chống nổi một hiệp đối thủ bây giờ nhìn cái kia thế i t mời còn có những cái kia kêu gào đông danh o chó ta liền muốn cười những này nuôi không quen chó là như vậy dù là hiện tại chúng ta đại hạ là toàn cầu thực lực thứ nhất chức nghiệp giả thực lực tổng hợp thứ nhất chức nghiệp giả mũi nhọn chiến lực thứ nhất mặt đất mạnh nhất những n à y vinh quang cùng t r ư ớ n g mắt xương h à o bọn hắn cũng biết làm như không thấy cũng vĩnh viễn tách ra không thẳng bọn hắn túi xuống đi sống lưng lấy giám khảo bên trên mịt sĩ c ổ di đã không thể dùng sắc mặt khó coi để hình dung giờ phút này biểu lộ chiến thần cấp trực giác nói cho hắn biết chính mình cái này tiểu nhi tử không thắng được đối diện cái kia đại hạ người cho nên lúc trước hắn liền muốn tận lực tranh chiến nhưng không như mong muốn k ê u trận chiến đấu này muốn thua cũng không nên thua khó coi như vậy hiện tại thật quá khó nhìn sai cái mịt sở dĩ bây giờ còn chưa chết hoàn toàn là bởi vì hắn tố hồn sư chức nghiệp đặc tính chỉ cần hắn còn có hồn thú không có tiêu vong hắn sẽ không phải chết sài g ệ y m nhận thua đây là mệnh lệnh mỹ xỉ cộ gì thông qua bí pháp nào đó tại sài gây mỹ xi linh hồn chuyển lại ra một thanh âm hắn cũng có thể giúp hắn nhận thua nhưng là hắn là chiến thần mà lại là đông doanh có máu mặt có tên tuổi định tiêm chiến thần cấp nhân vật hắn gánh không nổi người này cho nên hắn chỉ có thể nhường sài gây mỹ xi nhận thua nhưng mà sau một khắc bắn ra tiến vào sài gây mỹ xi linh hồn thức hải bên trong cái này một sợ ý thức vậy mà trong nháy mắt bị một ngụm thôn vệ nhận thua ta làm sao lại thua ngâm miệm sai gây mỹ si điên cuồng mà giận dữ hét cùng lúc đó phía sau hắn cũng lần nữa hiện lên cái thứ ba hồn thú bộ dáng kia là một cái toàn thân mọc đ ầ y gai nhọn giáp sắc cự hình cá mập hồn thú chỉ có điều giờ phút này chỉ hồn thú trên thân lực phòng ngự cực cao giáp sắc gần như vỡ vụn hơn phân nửa toàn thân khắp nơi đều là huyết động nhìn cùng sai gây mỹ si thảm trạng cũng không kém bao nhiêu vừa mới lâm giật hơn một trăm con khâu lại quái tự bạo nổ tới một nửa thời điểm ngay tiếp theo đã cùng ngự hồn lĩnh vực dung hợp miêu hữu liền tất cả đều bị linh hồn sóng xung kích nổ thành hạt nhỏ sau đó sai gây mỹ cái này tên là kỳ vũ cự hình cá mập hải quái cũng bị còn lại bạo tạc dư ban nổ tới trọng thương kém chút liền cũng không chậm tới trực tiếp lên trời sai gây mỹ si không c h ọ n vẹn tứ chi một lần nữa dài đi ra chết đi miêu hiệu lại bị hắn tại chỗ tế hồn biến thành hắn mới đặc chất nhưng ngay tại hắn sắp từ dưới đất bỏ dậy thời điểm c h ậ t cảm giác tay chân trượt đi phía dưới đại địa dường như hoàn toàn bị hóa lỏng một nửa biến mềm mại mà không có điểm chống đỡ sai gây mỹ s chỉ là như thế khe chống thổ đ i ệ bên trong vậy mà toát ra nước đến nước này hiện ra màu xanh lam con bốc lên hàn khí âm m chỉ là tiếp xúc một giây sai gây mỹ si đã cảm thấy linh hồn của mình dường như đều bị đông cứng đây là vong xuyên chi thủy ta lúc nào nhường ngươi dậy rồi chương hai trăm năm mươi minh hà treo ngược rút hồn nhất phách chương hai trăm năm mươi minh hà treo ngược rút hồn nhất phách lâm giật lời nói lạnh như băng nhường sai gây mỹ si thần hồn rung mạnh chuyện gì xảy ra dưới mặt đất thế nào toát ra những này lạnh tới có thể đông kết linh hồn nước đến không được quá lạnh chỉ là mấy giây đ ụ n vào sai gây mỹ si cũng cảm giác tay của mình cùng đầu gối đã tê liệt không cảm giác hắn vội vàng dùng tế hồn miếu hữu i lấy được năng lực mới bao khỏa toàn thân sai gây mít xì toàn thân giấy lên màu tím đen h ồ n hỏa những này h ồ n hỏa không chỉ có nắm giữ cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao càng có thể ngoại phóng đả thương địch thủ chính như hắn nói tới hắn mỗi mất đi một cái h ồ n thú tự thân ngược lại sẽ càng mạnh một phần sai gây mít xì hai tay cùng đầu gối vừa mới khôi phục một chút c h i giác sau một khắc nhường hắn t r ậ n mắt hốc mồm tình huống xuất hiện chỉ thấy dưới mặt đất toát ra nước càng ngày càng nhiều gần như đem hắn bên người cùng chung quanh một khu vực lớn biến thành một mảnh nhạt, nhạt vũng nước hồ nước bị vong xuyên hà nước ngâm về sau. sai k á i smithy trên người miêu hữu hôn hỏa vậy mà trực tiếp dập tắt hơi lạnh thấu xương lần nữa bao khỏa toàn thân hắn đột nhiên ngẩng đầu mới nhìn đến một màn hắn khả năng đời này đều không thể quên được rung động cảnh tượng bầu trời đã vỡ vụn trời xanh mây trắng biến mất không thấy gì nữa vỡ vụn không gian chiếu ra một cái thế giới khác bộ dáng kia là sau khi chết mới có thể đi quá khứ thế giới vô số hoan hồn tại bị n ạ n kêu gen g i t lên một đầu vong xuyên chi h ạ vây quanh tử linh quốc gia thành trì tôn trào không ngừng minh hà táng lễ lâm giật nói ra cái này cầm tru danh tự đồng thời đấu trường lớn màn ảnh bên trong Cũng lộ ra ngay kỹ năng này tưởng tình minh hà táng lễ cấp bậc cấm chú hiệu quả ba cấm chú lại là cấm chú đến tột cùng là lúc nào các ngươi mau nhìn trên trời quá kinh khủng bị nạn thế giới không gian thông đạo chính thức mở ra bầu trời hạ xuống màn tre kia là một đầu hoàn toàn do lượng lớn v o n g xuyên hà nước hình thành t h á c nước toàn bộ đồng lai đảo trên mặt đất hình chiếu ra nhiều màu lộng lẫy gợn sóng nước đường kia là ánh mặt trời xuyên qua nước thể hình chiếu xuống tới ánh sáng làm cho cả sân bãi nhìn lộng lẫy tựa như n ắ chìm tại đại dương chỗ sâu á đặc lan đế tư chỉ có điều rất nhanh loại này thường nhân cuối cùng cả đời cũng không nhìn thấy t u y ệ t cảnh liền bị từ trên trời giáng xuống lượng lớn vong xuyên hà nước phá vỡ vê anh sông lớn dậy sóng vong xuyên chi thủy cọ giữa tất cả s ư ớ n g tại k i a trên trăm con vật thí nghiệm khâu lại quái hóa thân xe ben xông vào ngự hồn trong lĩnh vực tự bạo thời điểm lâm giật liền đã nhẹ g i ọ n g đọc lên hai câu chân ngôn sử dụng từ linh hệ c ầ m chú minh hà tăng lễ đồng thời có kinh nghiệm của lần trước lần này lâm giật đối cái này c ô n chú điều khiển càng thêm thuần thủ nguyên bản kỹ năng này là cần mở ra hai đạo thông hướng cựu u minh giới mở miệng tại trong phó bản lâm giật lần thứ nhất sử dụng lựa chọn hai đầu mở miệng là trình độ phương hướng mà lần này thì là thẳng đứng phương hướng toàn bộ minh hà bị lâm giật treo ngược tại bên trên bầu trời bản thân nước sông chạy xuôi tốc độ liền không chậm hiện tại tăng thêm ảnh hưởng của trọng lực uy lực của nó càng là gấp b ộ i có hiệu lực ít sáu lâm giật trước mắt nhảy ra thái sơ hỗn độn cho đa trọng thi pháp kết quả cùng lúc đó cấm chú phật nộ hỏa liên bị động hiệu quả cũng lần nữa có hiệu lực đinh người sử dụng pháp thuật cấm chú minh hà tăng lễ p h ụ chế ngươi thu được một sợi dị hỏa hải tâm diễm đinh người sử dụng pháp thuật cấm chú minh hà t h ắ n g lễ phục chế ngươi thu được một sợi dị hỏa cốt linh lánh hỏa lại là hai đ o á dị hỏa tới tay hiện tại lâm giật chứa đựng xuống tới dị hỏa hết thể có bốn loại cùng lúc đó trên bầu trời thông hướng bị ngạn tử linh quốc gia vết nước trong khoảnh khắc mở rộng dòng giã gấp sáu lần rơi đập mà xuống vòng xuyên chi t h ă n g nước cũng phát triển nhiều gấp sáu lần đa hệ cấm chú tăng thêm hỗn độn ngẫu nhiên phát động nhiều lần tăng thêm để ngươi tham gia cuộc thi đấu này xác thực nhiều ít đối những tuyển thủ khác có chút không công bằng liền xem như trình tiêu thấy cảnh này cũng là lắc đầu thậm chí không khỏi trong lòng đều sinh ra cảm thán như vậy anh lượng lớn vong xuyên chi thủy từ không trung hạ xuống trong nháy mắt liền đem toàn bộ đồng lai đảo sân thi đấu bao phủ cũng may lâm giật đối tử linh hệ c ô n g chú lực không chế không có băng hệ như vậy lạ l ắ m mặc dù minh hà đã bao phủ hoàn toàn tất cả nhưng là người vô tội viên cùng khán giả cũng chỉ là cảm giác toàn thân bị rét lạnh nước sông bao k h ỏ a cũng không có ngạt thở cái này khó chịu thể nghiệm bọn hắn vẫn như cũ có thể hô hấp nửa phút trôi qua toàn bộ đồng lai đảo thậm chí đều bị hoàn toàn bao phủ vong xuyên minh hà chạy xiết vào biển lại cùng hải dương cũng không tư dùng sống lốc xoáy. Lốc xoáy t đã mình từ l đầy thương tích giáp sắc cá mập kỳ vũ huyết ảnh tại minh hà vòng xoáy bên trong lại bị mạnh mẽ từ sài gây mỹ xì trong thân thể rút ra đi ra sau đó rơi vào vòng xoáy thâm viên đối tố hồn sư cái nghề nghiệp này mà nói phong ấn tại thể nội hồn thú bị từ thể nội rút ra tiếp nhận thống khổ là tuyệt đối khó mà chịu được xa so với những nghề nghiệp khác người chiến sùng bị chém giết mang tới phản vệ phải mạnh mẽ được nhiều nhưng hắn không động được xâm nhập linh hồn xé rách làm cho hắn nhiều lần từ mất hồn không cách nào suy nghĩ trạng thái bên trong bừng tỉnh nhưng một giây sau ý thức của hắn lại một lần nữa lâm vào vô biên m ở mịt cùng trong hỗn loạn đây chính là minh hà táng lễ chỗ kinh khủng nó có thể làm cho ngươi không cách nào dãy giụa cái gì đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mất đi tất cả kỳ vũ hoàn toàn bị rút ra sau khi đi ra theo minh hà vòng xoáy sắp rơi vào t ử linh quốc gia lúc một đạo ư u ảnh tại minh hà xuất khẩu chậm rãi hiện hiện đinh linh linh lâm thiên tiên trong tay xuất hiện một cái tiểu s á o thanh đồng linh theo nàng lay động kỳ vũ linh hồn cũng đang nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng bị nàng hoàn toàn thu nhập thanh đồng hồn linh bên trong mà sau đó minh hà vòng xoáy phía trên một cái lại một cái hình thái khác nhau nhưng hình thể cùng ẩn chứa trong đó hồn lực đều vô cùng kinh khủng cự thú huyết ảnh từ sai gây s m i t h thể nội bị rút ra mà ra phốc, phốc, phốc. mỗi một cái hồn thú bị rút ra về sau sai gây s m i t h linh hồn liền bị xé rách một phần cùng lúc đó hắn trên trán chín cái c ự nhãn cũng liên tiếp phá bại hi hi hi những linh hồn này quá tuyệt vời ta thì ra còn tưởng rằng c h ỉ là giống như ta khâu lại tàn thứ phẩm không có nghĩ tới những thứ này linh hồn vậy mà thật là bị từ không tới có tố tạo nên quá có giá trị nghiên cứu lâm thiên thiên trong tay hồn linh không ngừng lay động nàng dòng g ã thu lấy năm con to lớn hồn thú tiến vào hồn linh bên trong giống minh h ạ vòng xoáy bên trong sai gây m t xì thất khiếu bên trong dâng trào ra đại lượng màu đen hồn lực cùng lúc đó hắn phía bên phải viết bắt cái kia ánh mắt bắt đầu nhanh chóng bành trướng sau đó một cái đầu rắn từ cái kia ánh mắt bên trong chui ra con t h ứ tám hồn thú thân thể khổng lồ huyết ảnh cũng bắt đầu từng b ư ớ c t ừ trong thân thể của hắn rút ra đi ra kia là một đầu hình thể chừng ba bốn trăm m dài chỉ là thân thể độ rộng cũng có năm sáu mươi m thô cự xà cự xà mọc ra tám con dữ tợn đầu rắn lâm giật hồi tưởng lại trước đó có một lần x à i c â y mì x i trên lôi đài toàn thân run dày áp chế vật gì đó lúc ấy hắn nhìn thấy chính là trong đó một cái to lớn cự xà huyết ảnh hẳn là trước mắt cái này hồn thú cự xà bắc kỳ chương hai trăm năm mươi mốt phát tác đối kháng thánh dương diệ ban chương hai trăm năm mươi mốt phát tác đối kháng thánh dương diệ ban ngao ngao ngao ngao ngao bất kỳ cự xà tám con đầu rắn ngựa mặt lên trời gào thét vô số màu tím đen khói độc bị nó phun ra lâm giật vội vàng dùng phong hệ ma pháp xua tan tịnh hóa chung quanh khí độc đồng thời phong bế miệng núi trước mắt to lớn cự vật cho dù là lâm giật đều cảm giác hai mắt rung động thân làm sài gây mịt xì thể nội phong ấn mạnh nhất hồn thú bất kỳ cự xà tự nhiên cùng cái khác hồn thú vị cách không giống nó đã nửa bước bước vào đế d â i nhưng sài gây mịt xỉ dù sao cũng là nó người lấp nặn dù cho sài gây mịt xỉ bản nhân cũng không có nó cường đại như vậy nhưng như cũ có thể áp chế nó trước đó nhiều lần nó mong muốn thoát kh kém duy nhất điểm áp c h ế không nổi một lần cũng bị quỷ nguyệt hơn mười người tinh anh liên thủ phong ấ n giờ phút này cự xà bắt kỳ bị từng chút từng chút từ sái gậy mỹ xì thể nội rút ra tám con to lớn đầu rắn mười sáu con tinh hồng trong con mắt lớn không có chỗ nào mà không phải là viết đầy đối với mình từ thoát khốn khát vọng cùng đối hiện trạng hưng phấn không cần đã lâu cự xà bắt kỳ hoàn toàn từ sái gậy mỹ xì thể nội tránh thoát mà ra chỉ có điều không đợi nó ngửa mặt lên trời thét dài chúc mừng tự do của mình mười sáu con mắt rắn bên trong lại đều lõe ra tên là không thể tưởng tượng nổi nhân tính hóa ánh mắt bởi vì, nó cảm giác được chính mình tràn ngập vô tận hồn lực thân thể vậy mà trong thời gian cứng ngắn biến vô cùng cứng ngắc bất kỳ cự xà có lại thân rắn mong muốn buộc phát tốc độ rời đi cái địa phương quỷ quái này nhưng mà nó vừa mới xây dịch hơn mười mét khoảng cách thân thể liền cũng đã không thể hoạt động t ạ c h t ạ c h t ạ c h t á m c o n đầu rắn còn có thể tạm thời vặn b ẹ o nhất định góc độ bất kỳ cự xà nhìn về phía trong sân lâm giật trong mắt không thể tưởng tượng nổi càng lớn nó không thể nào hiểu được nhân loại trước mắt đến cùng đối với nó làm cái gì vì cái gì một cái không phải tố hồn sư nhân loại trước nghiệp giả ngược lại nắm giữ so sánh tố hồn sư càng cường đại hơn đối linh hồn lực không chế nó chưa thấy qua c ô n g c h ú tự nhiên không biết rõ minh hà táng lễ cái này cựu giai pháp thuật chính là tất cả hồn loại sinh vật khắc tinh chúc mừng chúc mừng chúc mừng gia ngục đây là ta chuẩn bị cho ngươi mới nhà tù ngươi khẳng định sẽ thích kỳ hì lâm thiên tiên vỗ tay đôi mắt tỏa sáng bắt kỳ cự xà toàn bộ hồn thú cường độ đã xong bạo trước đó bảy cái tổng cộng nàng nguyên bản đối với thủ hạc cùng miêu hiệu bị x à i gây mịt si tế hồn chuyện này còn có chút bất mãn bây giờ thấy bắt kỳ cự xà về sau bất mãn toàn đều biến mất chỉ cần thu cái này một cái, cái khác đều bỏ qua rơi lâm thiên, thiên đều bằng lòng ng ng ô ô bắt kỳ cự xà cũng nhìn thấy lâm thiên thiên to lớn mắt rắn đột nhiên qua vào tựa hồ là cảm ứng được chính mình vừa mới đạt được tự do lập tức liền muốn mất đi nó không cam lòng gào thét còn dám phản kháng vào đi ngươi lâm thiên thiên điên cùng lay động trong tay nhiếp hồn linh sau một khắc bắt kỳ rắn thân thể khổng lồ bắt đầu vụt nhỏ lại cái đuôi cùng thân rắn bị thu nạp vào hồn linh bên trong chỉ có tám con đầu lâu như cũ tại không cam lòng ngựa mặt lên trời kêu thảm lâm giật thấy cảnh này trong lòng tạm thời thở dài một hơi kết thúc tại lâm u chuyển về hồn thể cảm giác bên trong sai g â mỹ xỉ thể nội đã không còn có bất kỳ hồn thể loại sinh vật tồn tại thu bát kỳ cự xạ sai gây mỹ xì hẳn là cũng sẽ bởi vì thể nội không có hồn t h ú sống nhờ mà nhanh chóng chết đi cũng là tiện nghi hắn theo bát kỳ cự xạ bị lâm thiên thiên hoàn toàn thu nhập hồn linh bên trong ngâm tại minh hà bên trong sai gây mỹ xì cũng đã không n ú p ních trong cao không cùng dưới nền đất minh hà hai đầu xuất khẩu cùng nhập khẩu cũng chậm rãi quan bế bao phủ toàn bộ đồng lai đ ả o vong xuyên hà nước chậm rãi thối lui tất cả khôi phục như lúc ban đầu chỉ có lâm giật vẫn như cũng đ n g đấy sai gây mỹ xì thì nằm trên mặt đất không rõ sống chết được tháng sau là lâm giật tuyển thủ tháng sau có trước đó bùi tuấn hy cùng xụ vạ tiền lệ A lượng cuối ũ n không g q á xác định Mì、si、có phải thật vậy hay không các. Cái có chỉ có chứng thực. chính cũng định đã vị Dương không Hắn hướng bên sân trọng tài chứng thực. Ba vị trọng này phải thật hay thể khó Sài Si siêu tài tài là Gệ Mì mặt một t vậy vẻ Ba bước. trận cùng h phải hay không đến đây liền hoàn toàn kết thúc. i liền Cuối ế đến kết n này toàn đấu đây có c a lượng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn một chút ghế giám khảo lại kinh ngạc phát hiện n g ồ i tại đại hạ ghế giám khảo bên trên trình tiêu biến mất cùng nhau biến mất còn có đông doanh ban giám khảo m i s i c ó g ì ba vị trọng tài chính hai mặt nhìn nhau cuối cùng quyết định bắt đầu đọc dây mười giây qua đi saiges m i t s ỉ vẫn là không có sinh mệnh khí tức lời nói liền tuyên bố lâm giật chiến thắng tranh tài kết thúc m ộ ư ơ i chín lâm giật đang học dây âm thanh bên trong đi về phía trước mấy bước đi tới gần chút lâm giật nhìn thấy saiges m i t s ỉ nằm dạp trên mặt đất lực hút l í n h b ự c h u y ế t tán ra đến lâm giật lợi dụng lực hút điều khiển đem saiges m i t s ỉ lật người đến nhìn về phía hắn trên c h á n trước đó phân bố tại cái chán hai bên tám đôi mắt tất cả đều chỉ còn lại có máu thịt bé bét chỗ trống duy chỉ có mi tâm một con kia lớn nhất ánh mắt lại vẫn tồn tại như cũ saiges m i s i thể nội phong ấn hôn thú chỉ có tám con đây là lâm g ậ t m ư ơ i phần xác định nhưng hắn vì cái gì trên đầu có chín cái ánh mắt cái này con thứ chín ánh mắt bên trong phong ấn cái gì lâm giật trong lúc suy tư chợt thấy sài gây mì xì、sì、thi thể bên trên vậy mà bắt đầu toát ra màu đen thi ban lập tức cũng cảm giác một hồi buồn nôn lui ra phía sau mấy bước bất quá sau một khắc lâm giật liền phát hiện đây không phải là thi ban đơn thuần chính là một ít màu đen vật chất d i à u tập tới hắn bên ngoài thân bởi vì sài gây mì xì、sì、cả người tại thời gian cực ngắn bên trong toàn thân liền dắt lên một tầng đen nhánh màu sắc đây không phải là bình thường màu đen màu da loại này hắc cho lâm g ậ t một loại có thể hoàn toàn hấp thu tia sáng quái dị cảm giác sai gây m ị t xì trên người hát hóa dị biến tiến trình ngay từ đầu chậm chạp nhưng ở toàn thân đều dắt lên cổ cái màu đen sau tiến trình ngược lại tăng nhanh ba lâm giật dùng ra một cái đạn chỉ lâm u đồng dạng là trận địa sẵn sàng đón quân địch không xác định sai gây mì ị xì đến cùng đang làm cái gì yêu tiêu h thân nhưng bổ đao lại nói nhưng mà lâm giật cái này một cái đạn chỉ x u ố n g dưới sai gây m ị t xì toàn bộ thân thể đều nổ tung、Phốc. vô số đen nhánh vật chất phun ra thì ra sai gây mì xì cũng sớm đã là một bộ sắc không da người phía dưới hoàn toàn đều là những này có thể lưu tính chất nhưng lại không hoàn toàn là thể lưu vật chất màu đen những này vật chất màu đen gặp công kích sau chỉ là tàn ra cũng không có bị tiêu diệt sau đó càng là lấy tốc độ cực nhanh gây dựng lại tụ tập một sinh vật hình người chậm rãi hình thành chiều cao của nó cùng sai gây mịt xì không sai biệt lắm ngoại trừ thoạt nhìn là hình người bên ngoài cái k h á c không có được bất luận nhân loại nào đặc t h ủ nhất là đầu càng là không cùng thân thể tương liên bộ phận màu đen quái vật đầu hoàn toàn là một khỏa lơ lửng tại trên cổ phương đen nhanh chống rỗng trống rông có vô số hình đinh ốc g ậ n sóng dường như có cảm xúc cùng sinh mệnh đồng dạng xoay tròn phương hướng một mực tại biến hóa chỉ là để cho người ta nhìn lên một cái dường như tinh thần đều muốn rơi vào trong đó khoái nhân thành hình trong n g á y mắt lấy hắn làm trung tâm dưới chân màu đen mở m ị ra trong n g á y mắt hơn phân nửa đồng lai đ ả o sân thi nấu mặt đất liền bao trùm lên một tầng đen nhánh vật chất dùng quan hệ xử lý hắn tất cả có bóng dáng đồ vật hắn đều có thể ẩn nút cư trú nghĩ biện pháp tại hắn hoàn toàn khuyết c h ư ơ n trước xóa bỏ tất cả bóng ma tuyệt đối không nên để hắn chạy lâm giật bên hai đỗng nhiên chuyển đến trình ti Quyết chiến cuối. Quang quyết Quang cuối. siêu cuối. siêu chiến chiến tân tình bột phát. 252, hạ, tân tình bột phát. chương cực Chương hệ hạng, chương hệ hạng, kia h e mắt l ế c q u hướng ghê khảo thóng nhịn. Trình biến giám tiêu Tiêu mất. đông danh o chiến thần cũng đã biến mất không cần nghĩ cũng biết hẳn là xảy ra chuyện có lẽ hai người ngay tại nơi nào đó đại chiến đâu trình tiêu cho mình nhắc nhở không đủ tất cả mặt nhưng cũng đầy đủ m u ố n trong nháy mắt nhường phạm vi lớn bên trong tất cả bóng ma bị đội tàn ra kia không có lựa chọn khác chỉ còn lại có quan hệ pháp tắc cầm chú thánh dương diệp ban dị hóa cầm chú tiến hóa bản cầm chú không dễ nghe khi biết cái gọi là dị hóa kỹ năng trên thực tế chính là lây dính lực lượng pháp tắc kỹ năng về sau lâm dật trực tiếp đem cái này kỹ năng gọi là pháp tắc kỹ năng thánh dương d i ệ u ban không hề nghi ngờ chính là trước mắt hắn có thể sử dụng cao dai nhất quan hệ pháp tắc kỹ năng bình thường cấm chú sử dụng cần đọc lên hai câu chân ôn mà pháp tắc cấm chú thì cần muốn mười câu lâm dật mặc dù hạ quyết định cũng không có trực tiếp sử dụng thánh dương d i ệ u ban bởi vì giờ k h ắ c này toàn trường đen nhánh bóng đen k u y t tán tốc độ quá nhanh sài gây mì xì hóa thân màu đen quái vật cũng chìm vào mặt đất đen nhánh bên trong giờ phút này ngày đang cao dương quang phổ chiếu nhưng có dương quang địa phương liền có bóng ma lâm giật liếc mắt qua toàn bộ t h í n h phỏng tất cả mọi người dưới thân bóng ma đều dắt lên một tầng đen như mực vật chất điều này nói rõ bọn hắn cũng đều bị thẩm thấu lâm giật không biết rõ kia đen nhánh quái vật tiềm ẩn tiến vào những người này cái bóng bên trong sẽ xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt húng chi giữa sân còn có đến quan sát chính mình trận chung kết hảo h u y n h đệ trương sơn cùng một bộ phận cố hương giang thành người hắn không thể để những n à y người xảy ra chuyện nhìn thấy trương sơn lúc lâm giật lại phát hiện hắn đang vô cùng lo lắng hai tay đặt ở bên miệm hướng chính mình kêu cái gì lâm giật ánh mắt sau một khắc hắn trực tiếp cho mình chụp vào một cái quan hệ lục giai thánh quang hậu thuẫn lâm giật nghe không được trương sơn thanh âm nhưng lại đọc lên hắn n môi ngữ biểu đạt ý tứ phía sau sau lưng của ngươi、Phúc. lâm giật bao trùm tại bên ngoài thân thánh quang hậu thuẫn c ũ n g không tồn tại như thế căn bản không có nửa điểm năng lực phòng ngự đồng thời lâm giật cũng cảm giác được hậu tâm đau xót túi đầu xuống liền thấy một thanh đen như mực bóng đen chi nhận đâm xuyên qua hậu tâm của mình từ chỗ ngực xuyên lên ra hp gh trong nháy mắt rất xuống một mạng lớn đây là lâm giật tại tất cả trong trận đấu lần thứ nhất thụ thương chủ quan đây là lâm giật trong đầu xuất hiện phản ứng đầu tiên. hắn vốn cho là cái này bóng đen quái vật sẽ trốn mau rời khỏi nơi này lại không nghĩ rằng quái vật này không chỉ có không có chạy ngược lại là dung nhập hắn cái bóng của mình bên trong còn tại trong lúc lơ đãng đối với mình phát khởi tập kích bất ngờ cũng may có bất hủ trái cây tồn tại lâm giật hiện tại không chỉ có hát kinh người năng lực khôi phục cũng cực kỳ khủng bố cho dù là hậu tâm loại này yếu hại bị xuyên thủng lâm giật cũng không chết đồng thời c h ư ớ c mắt vết thương liền hoàn toàn khép lại xoay người lại lâm g ậ t liền thấy kia trên cổ mang một cái lỗ đen quái vật tập kích bất ngờ không thành vậy mà lại lần nữa dự định dung nhập cái bóng của mình bên trong tùy thời lần nữa tập kích bất ngờ nhưng lâm g i ậ t lần này lại sẽ không cho hắn cơ hội tử tịch tri quốc bang hệ cấm chú chính là trước đó lâm g i ậ t hủy bỏ thánh dương diệp ban thay vào đó pháp thuật trước khống chế lại tiêu diệt vĩnh viễn là hiệu suất cao nhất phương pháp quả nhiên tiêu đen nhánh quái vật chui vào bóng đen động tác tiến hành đến một nửa trong nháy mắt liền trên diện rộng giảm bớt nó khoảng cách lâm g i ậ t quá gần tử tịch lĩnh vực trung tâm lâm g i ậ t tự nhiên là lựa chọn chính mình bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bao trùn toàn bộ sân thi đấu cùng hơn p â n nửa đồng lai đảo có tử tịch lĩnh vực tồn tại lâm dật tối thiểu có thể c t r ư ơ n g sơn bọn người sẽ không bị nó tập kích bất ngờ tử tịch c h i quốc có hiệu lực về sau lâm giật ngựa không dừng v ó thừa dịp quái vật này bị khống chế thời gian và môi ông đậu cái này đến cái khác tối nghĩa khó hiểu chân ngôn từ lâm giật trong miệng tốt ra ngay tại lâm giật thi pháp thời điểm ngoài y muốn một màn xuất hiện lần nữa vốn nên tại tử tịch lĩnh vực bên trong đình trệ xuống tới đen nhánh quái vật lại còn là lấy chậm chạm tốc độ hoàn toàn dung nhập cái bóng của hắn bên trong biến mất không thấy gì nữa lâm g ậ t trong lòng giật mình nó lại còn có thể di động chỉ có pháp tắc có thể đối kháng pháp tắc lâm giật trong đầu vang lên trình tiêu trước đó đã nói với hắn lời nói sau một khắc hắn hiểu được bị sài gây m ị n xì phong ấn tại con thứ chín trong mắt căn bản không phải h ồ n thú mà là một cái p h á p tắc cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì hắn vừa rồi lục giai thánh quan g hậu thuẫn bị hoàn toàn không thấy bởi vì kỹ năng kia không có đạt được p h á p tắc gia hộ mà bây giờ tử tịch tri quốc cũng chỉ là ẩn chứa một chút vĩnh hằng p h á p tắc ở trong đó mà thôi bóng đen này quái vật không thể hoàn toàn không nhìn nhưng cũng bởi vì là phát tắc lẫn nhau trung hòa hiệu quả mà cũng không có bị triệt để đình trệ không thể lại do dự tại xác định đối diện cũng có pháp tắc gia hộ về sau lâm giật đối chân luôn b ị sướng thêm nhanh đến c ự c điểm ba giây sau mười câu chân luôn bị lâm giật hoàn toàn nói ra sau một khắc lâm giật trước mắt bạch quang sáng rõ một hồi trời đất quay cùng sau lâm giật lần nữa mở mắt ra lúc bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng rung động hắn đã không tại lam tinh lên mà là thân ở một mảnh mênh mông trong không gian vũ trụ lâm giật trước mặt là một k h o a tản r a hừng hực quang huy hàng tinh giờ phút này viên này hàng tinh đã bành trướng tới nó nguyên bản mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần thể tích nó đã tiến vào diễn hóa thời kỳ cuối tinh hạch nội bộ tụ biến phản ứng c ũ lâm, lâm dật hồi tưởng lại lần thứ nhất hắn thu hoạch được hỏa hệ cấm chú lúc cũng thấy qua giật dạng này với tượng lúc ấy hắn thấy được tinh cầu tập thế phần thiên chửi hải hùng vị cảnh tượng mà giờ khắc này hắn thấy được quan hệ mà phát điểm cuối cùng siêu tân tinh bộc phát lâm giật trong lòng thu hoạch được minh ngộ những n à y huyễn tượng không phải chống rông xuất hiện lần trước hẳn là hỏa nguyên tố cái này p h á p tắc bản thân tiếp nạp hắn cho nên đằng sau lâm giật mới cảm thấy mình với hỏa hệ lực k h ô n g chế làm ạ n h nhất thậm chí có thể lật tay ở giữa dung hợp năm mai hoa n g lửa mà bây giờ một màn này mang ý nghĩa qua nguyên tố lực lượng p h á p tắc cũng chính thức tiếp nhận hắn huyễn tượng biến mất lâm giật một lần nữa trở về hiện thực liền thấy đại địa phía trên đen nhánh bóng đen khu vực đã mở rộng tới sân thi đấu ở ngoài thoát đi lâm giật từ tịch tri quốc lĩnh vực sau những n à y màu đen khu vực huyết trương tốc độ quả là nhanh tới vượt qua tưởng tượng tối thiểu đã mở rộng tới bồng lai đảo bên ngoài tiến vào đáy biển đũ ám nhưng lâm giật cũng không có bối rối bởi vì đã kết thúc bên trên bầu trời mặt trời toát ra so với bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm hừng hực quang huy lam tinh không gian vũ trụ bên trong một đường tới tự mặt trời cự hình đốm sáng của sáng vượt qua một bốn đức cây số không gian vũ trụ chiếu hướng lam tinh chương hai trăm năm mươi ba bồng lai vĩnh ban ngày phát tác chôn vùi chương hai trăm năm mươi ba bồng lai vĩnh ban ngày p h á p tác chôn vùi cầm chú thánh dương diệu ban loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc t i u giai khắc hệ quan g minh hệ tiêu hao hai trăm vạn pháp lực trị ngâm sướng thời gian mười chân n ô n thời gian cụm độ hai mươi bốn giờ chủ động hiệu quả cùng quan g nguyên tố pháp tắc sinh ra cộng minh dẫn động một khỏa trong vũ trụ khoảng cách n g ư ờ i gần nhất hàng tinh khiến cho bộ phát ra một đoàn thánh quang đốm sáng đốm sáng cổ sáng lấy tốc độ ánh sáng giáng lâm ngươi lựa chọn khu vực đốm sáng cổ sáng mỗi giây đều đem đối phạm vi bên trong tất cả đối địch mục tiêu tạo thành kết xù thánh quang tổn thương cùng làm thu hoạch được đâm n g hiệu quả bị đốm sáng cổ sáng bao phủ tất cả phe bạn đơn vị thu hoạch được năm mươi giảm tổn thương hiệu quả mỗi dây khôi phục lượng lớn hp xua tan tất cả thập dai trở xuống mặt trái trạng thái đồng thời mục tiêu trên thân mang theo tất cả tăng thêm hiệu quả tăng lên hai trăm linh tại cột sáng phạm vi bao phủ bên trong duy trì liên tục thời gian vô hạn đốm sáng cột sáng đối tất cả á m thuộc tính mục tiêu tạo thành tổn thương để cao đến m ộ ư ơ i lần lại tổn thương loại hình chuyển biến làm bản nguyên tổn thương đâm mù không thể bị một mươi dai trở xuống xua tan tịnh hóa hiệu quả giải trừ mất đi thị giác phát động công kích lúc tỷ lệ chính xác bảy mươi trước mắt đốm sáng cột sáng phạm vi năm trăm hai cây số bán kính trước mắt đốm sáng cột sáng duy trì liên tục thời gian một trăm n ă m ghi chú c h ó n sao lòng lánh quang huy vĩnh tổ vũ trụ dường như đ ố i lam tinh đông b á n cầu mở ra một chiếc cự hình điện pha chỉ một thoáng cả phiến thiên địa liên tiếp đường chân trời cuối cùng đều là một mảnh trắng xóa thánh dương diệu ban kỹ năng này không có cái khác cầm chú chấn thiên động địa tiến g vang cũng không có làm người ta kinh ngạc sợ hãi kinh khủng như thế có chỉ có quang cực hạ quang thuần túy quang đồng thời đạo ánh sáng này mang bên trong d u n g không được nửa điểm bóng ma bất kỳ hát á m nguyên bản lâm giật còn lo lắng cho dù là loại cấp bậc này pháp tắc cầm chú cũng không biện pháp hoàn toàn thanh trừ bóng đen này quái vật nhưng hắn quá lo lắng thánh dương diệu ban phía dưới toàn bộ bồng lai đạo không còn có một tia bóng ma tồn tại lâm giật bay lên không trung tại không trung quan sát toàn bộ đồng lai đảo hắn có thể tinh tưởng xem tới vừa mới tràn ngập toàn đảo vật chất màu đen tại đốm s á n g trong cột ánh sáng khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt đồng lai đảo xung quanh trong b i ể n rộng t h ầ m thấu ẩn nút tiến vào trong b i ể n vật chất màu đen cũng không thể chạy thoát đạo ánh sáng này trụ quá loa mắt đủ để xuyên thấu ngàn mét sâu đại dương chiếu sáng toàn bộ á i biển đinh người đánh chết đối thủ đã là người tự động nhảy quan nên đối thủ luân hồi kinh nghiệm ngươi thu được sử thi cấp ban thưởng ngươi thu được trở xuống thuộc tính trị lực lượng một n sức chịu đ ự ợ c năm nghìn ba trăm hai mươi mốt tinh thần hai n g n ba ba bốn bảy n g ư ờ i thu được đặc thù đạo cụ đen nhánh chi tâm đạo cụ này đã để vào người không gian tùy thân lâm giật trong đầu chuyển đến nhắc nhở giờ phút này lâm giật mới xác nhận trận chiến đấu này xác thực thật hoàn toàn kết thúc chỉ có điều lần này luân hồi tiếp xúc cho ban thưởng nhường lâm giật đều có chút ngoài ý mướn lại là một cái đạo cụ sử thi cấp ban thưởng a hẳn là sẽ không chênh lệch ngay tại lâm giật trong lúc suy tư trong đầu lại là một đạo nhắc nhở chuyển đến đinh người chôn vùi phát tắc đen nhánh ngươi thu được duy nhất xư hảo không, chết không thôi phát tắc đen nhánh cái này pháp tắc còn chưa từng nghe nói qua tất cả nguyên tố pháp tắc trên bản chất là từ chân lý diễn sinh ra mà á nguyên tố đối ứng pháp tắc tên là bóng đen cái này đen nhánh chẳng lẽ là từ bóng đen diễn hóa ra tới diễn hóa cái rắm đâu n g u ồ n đúng là bóng đen nhưng bóng đen cũng sẽ không diễn hóa ra thấp như vậy cấp đ ộ chơi đây chính là người khe bóp tạo nên pháp tắc lâm giật trong đầu chuyển đến trình tiêu thanh â m lâm giật s ư n sở vội vàng truy vấn chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi cùng đông doanh kia lão đăng đánh nhau nói rất dài dòng vừa rồi ngươi dùng ra cái tia tử linh hệ cầm chú đem hắn nhi t ử kia tám con hồn thú tất cả đều thu thời điểm kia lao đ ă n g liền ngồi không yên dự định ra tay với ngươi t a đây có thể nung chiều đương nhiên là đem hắn kéo đến ta sáng tạo tu di cảnh bên trong hiện tại kia lao đ ă n g còn tại cùng quý mãn phu đại chiến ba trăm hiệp đâu lâm giật nghiêng đầu một chút vậy tại sao ngươi không đi hỗ trợ như thế có giờ dỗi cùng ta nói chuyện phiếm quý mãn phu nguyên tắc là chân nam nhân một đối một đại chiến hắn không thích nhiều đánh thiếu ta cũng chính là cho bọn họ cung cấp cái sân bãi hiện tại không có ta chuyện gì lâm giật trong lòng có một chút suy đoán xem ra quý vân lễ lần này tới tìm mỹ si cộ di gốc dạng hẳn là không tới không chết không thôi cục diện thậm chí rất có thể là vì chiến m à chiến trình tiêu cũng không thật nổi sát tâm hoặc là biết giết không được mới không có hai cái đánh một cái ba giếng cái này lao đăng từ đầu đến cuối đều không có đem hắn cái này tiểu nhi t ử là người hoàn toàn xem như một cái vật chứa k i a tám con h ồ n thú hoàn toàn chính xác đều là sài gợi dù mịt xì chính mình tố tạo nên nhưng là ngươi vừa rồi nhìn thấy đen nhánh ả n h thú liền hoàn toàn là cái này lao đăng người vì đ ố i bóng đen pháp tắc cải tạo thí nghiệm đi ra sản phẩm mục đích cuối cùng nhất đi nếu như ta không có đoán sai hắn muốn nghiên cứu chính là pháp tắc thăng cấp hóa cũng chính là đem người hết n ụ c cùng linh hồn thăng cấp trở thành pháp tắc bản thân lâm giật trong lòng chấn kinh đây không phải trong truyền thuyết hóa thánh về sau mới có thể đạt tới cảnh giới sao trình tiêu cười nhạo cho nên cái này hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì khả năng thành công tính tà đạo a ba giếng nhà lão già kia mong muốn kéo dài tính mạng muốn điên rồi liền cháu trai ruột đều có thể lấy ra làm thí nghiệm thành phẩm hy sinh hôm nay cái này xài gợi mịt xỉ coi như không có bị ngươi giết chết cuối cùng cũng sẽ bị cái này nhân tạo pháp tắc thốt vệ sau đó cái này pháp tắc sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ có lẽ sẽ tại đông doanh náo g a luận gì cũng có lẽ liền không có tiếng tăm gì mẫn diệt tiêu vong điệu tóm lại sống không lâu nhưng nếu như trên người ngươi không có pháp tắc che chở coi như đen nhánh cái này pháp tắc là người tạo nên ngụy pháp tắc đối ngươi cũng là nghiền ép cấp lâm giật đối câu nói này rất tán thành tự mình chiến đấu qua sau lâm giật đối chỉ có pháp tắc có thể đối kháng pháp tắc đầu này thiết luật có lĩnh nộ g sâu hơn tốt không nói kia lao đăng gấp hẹn gặp lại Chính cũng thực ếch. thiêu linh thông ánh thả hiện phút tĩnh bên trong tin. Lâm cũng một lần nữa đưa ánh mắt thả lại hiện thực Giờ phút này toàn trường yên mất tâm giật một mắt lại Giờ gãy g Lâm đưa sau một khắc tất cả mọi người lần nữa thu được năng lực hành động sau đó bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bầu trời thành quang lóa mắt nhưng không trói mắt dù cho tia sáng vạn lần tại bình thường ánh nắng lại cũng không để bọn hắn cảm giác nóng rực ngược lại tắm rửa tại thánh dương rượu ban trong cột ánh sáng tất cả mọi người cũng cảm giác mình trước nay chưa từng có dễ chịu thậm chí trong bọn họ một số người trên thân mang theo t h ậ t bệnh vậy mà cũng trong nháy mắt khỏi hẳn ngồi tại trên xe lăn già trên tám mươi tuổi lão nhân đứng lên khoa tay múa chân vừa mới bởi vì khâu lại quái tia vừa hô mà rơi san hôn mê người cũng nhao nhao tỉnh lại đ trước đây bị lâm giật đóng băng đinh viện tắm d ự a tại thánh quan g bên trong trên người mấy trăm cái mặt trái trạng thái cùng tật bệnh hiệu quả toàn bộ bị t ị n h hóa sau đó trăm năm đ ồ n g lai đảo trên không đều sẽ vĩnh viên dương quan g phổ chiếu nơi này sẽ thành một tòa vĩnh t r ú t r i đảo chương hai trăm năm mươi b ố vượt thời đại quán quân mở và tờ ban thưởng g ấ p b ộ i chương hai trăm năm mươi b ố vượt thời đại quán quân mở và tờ ban thưởng g ấ p b ộ i thánh dương diệu bàn cấp bậc ba ba thi đấu sự tình tổ hủy hội màn hình lớn hoàn toàn không cách nào đọc đến kỹ năng này thậm chí liền cấp bậc đều không thể biểu hiện nhưng tất cả tắm d ự a tại thánh quan g bên trong người đều hiểu một sự kiện pháp thuật này ít ra cũng là cầm chu cấp thậm chí rất có thể là cầm chu phía trên ông trời của ta nha quá h ù n g vĩ quá trang nghiêm quá thần thánh ta cảm giác đời ta đều đáng giá vô số người xem phát ra từ đáy lòng tán thưởng tuyến bên trên người xem càng là thấy được hiện trường người xem hoàn toàn không thấy được thực xa thị giác toàn cảnh toàn bộ đ ồ n g lai đảo xung quanh hải vực đều bị thánh dương diệu ban chiếu lên thông thấu vô cùng thi đấu sự tình quan phương ao càng là điều ra tới một cái thiên ngoại vệ tinh thị giác từ không gian vũ trụ nhìn p i ế n khu vực này bất luận quan g ảnh đêm ngày như thế nào biến hóa nơi này đều từ đầu đến cuối thánh quang phổ chiếu đây là kinh thiên vĩ lực càng là tạo vật kỳ tích sau đó tất cả thị giác quy về một chút cái k i a chính là vẫn như cũ sừng s ứ g tại đồng lai đảo sân thi đấu chính trung tâm lâm dật phanh phanh sớm đã chuẩn bị xong pháo hoa như mưa rơi xuống người chủ trì a lượng cũng tuyên đọc ra cuối cùng tranh tài kết quả để chúng ta cung nên mảnh này trên sàn thi đấu mới vương giả sinh ra đại hạ đại biểu đội đội trưởng lâm dật tiền thủ lấy tính áp đảo thắng lợi kết thúc trận này định phong chi chiến hắn là ba nghìn hai mươi bốn hàng năm Ban Asia lâm giật. Lâm giật. tại h h a n ê n c đây trời rơi xuống pháo hoa bên trong một người cầm quán quân quốc lên này hộ giục vẻ mặt có chút không được tự nhiên nhưng khi ống kính quay tới thời điểm h thiết thiết thực thực, đường đường chính chính theo lâm giật nâng h i lên quán quân cút hiện trường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt cách gần đó trên khán đài bỗng nhiên có một người xông ra thính phòng cảnh giới tuyến nhưng hắn rất nhanh liền bị thi đấu sự tỉnh tổ ủy hội nhân viên bảo an chế phục chỉ có điều dù cho bị đẻ xuống đất trương sơn cũng hô to bốn chữ lâm giật ngưỡng bức lâm giật có chút rợ khóc rợ cười bất quá đây đúng là chính mình cái này bạn thân từ nhỏ sẽ làm ra sự tình cái này việc nhỏ sen giữa không có ảnh hưởng không khí hiện trường ngược lại nhường toàn trường hô to lâm giật hai chữ biến thành lâm giật n h ư bức bốn chữ trương sơn cũng coi là nổi danh cái này trao giải nghi thức nhìn thật sự sảng khoái a xác thực trước đó ta cũng hàng năm đều nhìn trận đấu này mỗi năm đều có siêu cấp người mới xuất hiện nhưng là năm nay lâm thần so sánh bao năm qua quán quân vậy cũng đều là giảm chiều không gian đà kích hối hận không có đi hiện trường năm nay lúc đầu có cơ hội đi tận mắt chứng kiến lâm thần đ o ạ t giải quán quân một trận chiến hiện tại chỉ có thể ở nhà nhìn thảo ta cũng hối hận muốn chết ta có một người anh em tốt đi hiện trường hắn nói với ta trước mấy ngày tranh tài nhìn hãi hùng k h i ế t vĩa hằng ngày cảm giác đều có nguy hiểm tính mạng ta còn cười hắn nhưng là hôm nay hắn nói với ta xương cổ của hắn khỏi bệnh rồi ốc này thần ký như vậy thật chính là thần ký như vậy ta vừa rồi tận mắt thấy có cái ngồi xe lăn đại t h u ố c đứng lên là thật ta cũng có cái hảo bằng hữu cũng tại hiện trường hắn vừa rồi nói với ta hắn nhiều năm dê đôi cũng khá không bên trong sinh bạn đúng không ta hiện tại mua trương đi bồng lai đảo tốc hành khinh khí c ầ u phiếu còn có kịp hay không a đi đi đi ta cũng n g đi chỗ kia phong cảnh rất tốt xem như trong nước số một hải đảo n g h ỉ phép thánh địa đồng thời còn không cần lo lắng động vật biển uy hiếp thánh địa hành hương hành hương một tuyến bên trên người xem cũng nhìn x n g rồi trò chuyện một chút thậm chí dự định đến đồng lai đảo n g h ỉ phép du lịch nhưng k ì n h bạo tin tức thế nhưng là từng cơn sóng liên tiếp đến tận đây năm nay đỉnh phong thi đấu người tổ tranh tài đã toàn bộ kết thúc kế tiếp chúng ta còn có mấy đầu tin tức trọng yếu muốn cùng đại gia chia sẻ đầu tiên là cá nhân thi đấu khâu có giá trị nhất tuyển thủ bình chọn đã hoàn tất tin tưởng mọi người ở trong lòng đã có đáp án hắn chính là chúng ta lâm giật tuyển thủ pháo hoa lần nữa rơi xuống trên màn hình lớn loại g a kim quang mở vờ tờ ba chữ to cùng lâm g i ậ t trước đây tại tất cả trong trận đấu phân khích ống kính bị đạo truyền bá tổ cắt thành dự phim tuần hoàn phát ra những năm qua thật đúng là xuất hiện qua đoạt giải quán quân tuyển thủ cũng không lấy được mở vờ tờ tiền lệ dù sao tại đại gia thực lực đều gần dưới tình huống trận chung kết liền xem ai phát huy tốt đ ỗ n g nhiên có người phát huy thất thường bạo lệnh thua trận cũng là có khả năng sự tình nhưng là tranh tài năm nay lâm g i ậ t không có không cầm mở vờ tờ khả năng có giá trị nhất tuyển thủ ban thưởng là một ước lam tính tệ hai mươi lăm nghìn điểm có thể giao dịch điểm kỹ năng quyển trục cùng tại chúng ta bảo khố danh sách bên trong chọn lựa một cái sự thi cấp trở xuống trang bị đồng thời bởi vì lâm g i ậ t tuyển thủ biểu hiện xuất sắc để chúng ta tranh tài nổi tiếng tăng lên mấy cái cấp bậc cho nên thi đấu sự tỉnh tổ ủy hội quan phương quyết định trở lên ban thưởng gấp b ộ i hoa toàn trường b ộ c phát ra từng đợt tiếng kinh hô lâm g i ậ t đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ khá lắm mờ vờ v ờ ban thưởng cũng không thể khinh thường a hai vạn điểm có thể giao dịch điểm kỹ năng quần chục chỉ là cái này một hạng giá trị cũng là tiếp cận bốn vạn l à m tinh tệ giá cao càng đừng đề cập còn có hai kiện sử thi cấp trang bị cuối cùng tổ ủy hội còn có một hạng quyết định muốn cùng đại gia chia sẻ dựa theo bình thường quá trình cá nhân thi đấu giai đoạn kết thúc sau tất cả tuyển thủ đều có triển vọng kỳ ba ngày nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian sau đó đoàn đội thi đấu đem chính thức khai hỏa nhưng hôm qua cho tới hôm nay mới thôi chúng ta thi đấu sự tỉnh quan phương hết thể nhận được chín tri đội dự thi bỏ thi đấu xin ngoại trừ đại hạ đại biểu đội bên ngoài tất cả quốc gia đại biểu đội đều lựa chọn rời khỏi đoàn đội thi đấu hỏi thăm nguyên nhân về sau chúng ta đạt được đáp án là nhất trí có lâm giật tuyển thủ ở đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu kết quả cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều cái này vài câu lời vừa nói ra hiện trường tiếng thảo luận càng thêm bạo tạc khá lắm đây là sức một mình trực tiếp để cái khác cựu quốc sớm bỏ thi đấu ha ha lựa chọn sáng suốt có lâm thần tại bọn hắn chính là từng bước từng bước đưa nói đùa hiện tại ai mẹ hắn có thể xử lý lâm thần cấm chú a đây cũng là trong lịch sử nhất có hàm kim lượng quán quân đi q u á treo ta mẹ nó viết tiểu thuyết cũng không dám viết như thế sâu nhân vật chính a vượt thời đại quán quân mở và tờ về sau phàm là cái này tiếp tục tranh tài xử lý lâm giật chính là một cái tất cả chú ý cuộc thi đấu này người đều không thể lách qua danh tự cũng sẽ là tất cả đến tiếp sau quán quân tuyển thủ cả đời đều không thể với tới đỉnh cao nhất chương hai trăm năm mươi lăm treo ngược bầu trời tháp là nam nhân liền xuống chín mươi chín tầng chương hai trăm năm mươi lăm t r đại đại đồng thời đoàn đội thi đấu toàn bộ trận mờ vờ từ đại hạ đại biểu đội lâm giật tuyển thủ thu hoạch được như có dị nghị mời các quốc gia đại biểu đội quản lý tại tám giờ bên trong đưa ra văn bản xin đồng thời còn lại cái khác cựu quốc đại biểu đội đem tiếp tục tham gia đoàn đội thi đấu quyết ra sau cùng năm cái danh lệch a lượng nói xong câu đó còn nhìn quanh một vòng các quốc gia đại biểu tịch cả c h i ề u văn võ lại không một người lên tiếng đã bọn hắn đều là bởi vì lâm g i ậ t mới không muốn tiếp tục dự thi kia trực tiếp đem mở vờ t ợ cho người khác cũng là hợp tình hợp lý sự tình đầu này chính sách vừa ra tới trong nháy mắt tất cả người xem đều trợt cảm thấy hợp lý dạng này tranh tài lại có thể tiếp tục nữa đại h ạ đội cũng không có thua thiệt danh lệch đến đầy đủ tay chỉ có đại hà đội tất cả thành viên đang nghe tin tức này sau bởi vì lâm giật đoạt giải quán quân m à vẻ mặt tươi cười trên mặt nhiều hơn một tia thần thương tại cao h ứ n g nhất vui vẻ nhất thời điểm bị đâm đả thương một chút mười cái danh lệch lâm giật nói được thì làm được ca nhưng cuối cùng có một cái danh lệch không có cách nào cho tới nên được người cả một buổi chiều lâm giật đều đang cùng trương sơn cùng giang nhã bọn người ôn chuyện đồng thời cũng đi dạo hết toàn bộ đồng lai đảo cái này hải đảo đích thật là thắng cảnh nghỉ mát thậm chí còn có một mảnh chuyên môn là người bình thường cùng yếu kém chức nghiệp giả vạch ra tới sơ cấp bãi săn ra n u y ề n mấy cái lao đăng tại bãi săn bên trong so với ai khác giết quá nhiều rất có loại truy tìm năm đó hùng phong cảm giác Buổi chiều này, hẳn này, lâm à l giật người tổ quán quân ban thưởng đáng tiếc thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi hiện tại chính là mới vừa rồi khai giảng trong lúc đó có thể dành thời gian xin phép nghỉ một hai ngày bay tới bồng lai đảo nhìn hắn tranh tài kỳ thật đã là trường sơn cùng giang nhã đ ỉ n h lấy đại học việc học áp lực cưỡng ép tới ban đêm lâm g ậ t ngay tại bồng lai đảo bến tàu tiễn biệt đám người cũng nhận được ngày thứ hai liền phải tiến vào thí luyện tháp thông chi đến tiếp sau tranh tài cùng đại hạ đội viên không quan hệ bọn hắn tự nhiên là có thể sớm tiến vào thí luyện tháp đi thu hoạch võ hồn trở lại đại hạ đội trong phòng nghỉ lâm g i ậ t nhìn thấy tất cả mọi người tại thậm chí bao gồm trình tiêu chỉ có điều trước đây ngắn ngủi xuất hiện qua quý vân l ễ không tại lâm g i ậ t cũng không có hỏi nhiều cái gì tốt đều đến đông đủ ngày mai sẽ là các ngươi tiến vào thí luyện tháp thời gian v n h h a i nghe cho kỹ điều này rất trọng yếu triệu ân tuyền p h ủ tay làm cho tất cả mọi người đều chuyên trú lên sau đó xoay mặt đối trình tiêu cười nói trình tiêu chiến thần làm phiền này hắn mặc dù là chức nghiệp lĩnh đội kiêm huấn luyện viên nhưng cũng không có tiến vào thí luyện tháp tự nhiên là g i n g không là cái gì đồ vật cho nên mới mời trình tiêu tới cũng may trình tiêu cũng dễ nói đối với mình người cũng không mở miệng chính là mấy cái ước thu phí đều ngồi đi đừng khẩn trương như vậy trình tiêu đè ép ép tay ra hiệu tất cả mọi người đừng khẩn trương như vậy lâm giật tự nhiên là tự nhiên nhất một cái kia dẫn đầu ngồi xuống mấy người khác nhìn thấy đội trưởng đều ngồi cũng nao nao ngồi xuống treo ngược bầu trời tháp thật hoài niệm đồ vật năm đó ta đi vào thời điểm còn không có các người lớn như vậy chứ cũng liền tám tuổi tả hữu a lâm giật trong nháy mắt liền phát giác được những người khác trên mặt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ trận trắng mắt tám tuổi tiến tháp cầm võ hồn lê tầm a bị hắn đ ư ợ c trong lúc lơ đãng trang cái b ư ớ c t r ì n h tiêu thần sắc mặc dù không có cái gì chấn động nhưng lâm giật biết hắn sướng rồi trước nói tổng kết lời nói a treo ngược bầu trời tháp cái này phó bản khó khăn không phải phó bản bản thân nói đến đây t r ì n h tiêu chỉ chỉ lâm giật sau đó tiếp tục nói tối thiểu có hắn ở đây độ khó phương diện này các ngươi không cần quá mức lo lắng điểm khó khăn chân chính ở chỗ lựa chọn nghe đến đó đám người khe giật mình bọn hắn đầu tiên làm ắ t nhìn lâm g ậ t sau đó có người minh bạch trình tiêu ý tư á c h chẳng lẽ ở bên trong là có thể tổ đội quan hưng võ mở miệng hỏi trình tiêu gật đầu có thể nhưng không hoàn toàn có thể thứ chín mươi chín tới thứ năm mươi tầng cho phép tổ đội năm mươi tầng trở xuống liền cần đều bằng bản sự bất quá cần thiết phải chú ý chính là tại tổ đội trạng thái dưới mỗi một tầng đổi mới quái vật số lượng cần thanh lý quái vật số lượng đều sẽ bởi vì tổ đội nhân số nước lên thì thuyền lên loại này tác phúc không phải tuyệt tính ngươi một người thông quan muốn giết một trăm chỉ đồ thựa năm người tổ đội rất có thể là yêu cầu các ngươi giết một chỉ đồ thựa đa số thông qua người đều là đ ộ c lang lựa chọn tổ đội ít càng thêm ít một mực yên lặng nghe lâm giật mở miệng nói cho nên cái này thí luyện tháp chính là một cái không ngừng thanh quái sau đó thông hướng tầng tiếp theo phó bản đúng không hết thệ có bao nhiêu tầng c h ì n h tiêu một trăm tầng ngay từ đầu các ngươi tiến vào chính là thứ một trăm tầng nhưng kỳ thật cái này phó bản chiến lược là từ chín mươi chín tầng mới bắt đầu thứ một trăm tầng là chỉnh bốn tầng các ngươi cần một đường hướng phía dưới thanh lý mỗi một tầng quái vật hoàn thành đối ứng tầng thanh lý mục tiêu sau liền có thể tiến vào tầng tiếp theo mỗi cái mười số nguyên tầng đều sẽ có thủ quan bộ thanh lý song thông thường tầng qu các ngươi đều có cơ hội chọn lựa một cái ngẫu nhiên tăng phúc hiệu quả cái hiệu quả này cùng loại thiên phú của các ngươi p h ầ n cấp từ bình thường nhất cấp d tới cấp ss s cũng có thể xuất hiện xuất hiện những n à y tăng phúc hiệu quả là hoàn toàn ngẫu nhiên trước mắt không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói cho dù là ta cũng không mỏ ra nó đổi mới quy luật cầm tới một cái cường lực tăng phúc hiệu quả đối đến tiếp sau số tầng thông quan có ích lợi cực lớn mà thông quan mỗi mười tầng xuất hiện một về sau các ngươi liền sẽ đạt được một cái không biết phẩm chất không biết chủng loại hôn hạch hôn hạch có thể tại thứ một trăm tầng khu nghỉ ngơi vực đưa ra cho nơi đó người thú tháp giút ngươi giám định ngươi có thể căn cứ giám định kết quả đem nó chuyển hóa làm ngươi chuyên môn võ hồn một khi ngươi lựa chọn thu hoạch hồn hạch như vậy thì này tuyên cáo ngươi lần này thí luyện tháp thông quan hành trình kết thúc trước ngươi lựa chọn tất cả tăng thêm hiệu quả thanh trừ ngươi trở lại thứ một trăm tầng mà nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ hồn hạch tiếp tục hướng xuống thì tăng thêm hiệu quả bảo trì tiếp tục hướng xuống tới kế tiếp mười tầng thủ quan một lúc nếu như ngươi thông quan đem rơi xuống hai cái hồn hạch ngươi cần lần nữa làm ra lựa chọn là đi vẫn là tiếp tục thăm dò hồn hạch rơi xuống số lượng sẽ theo thứ tự tăng lên nhưng phẩm chất tại không có giám định trước đó mọi thứ đều là không biết đương nhiên cũng có ngoại lệ. mỗi năm tầng đều sẽ xuất hiện một cái đặc thù t u y ệ t hạng để ngươi vứt bỏ bốn cái tăng thêm hiệu quả dùng cái này đem đổi lấy một lần giám định lần tiếp theo ngươi lấy được tất cả hồn hạch cơ hội nhưng là không có những cái t i a cường lực tăng thêm hiệu quả ngươi liền phải ước lượng một chút chính mình có thể hay không thông quan mười tầng thủ quan bộ chương hai trăm năm mươi sáu nhận lấy ban thưởng sử thi cấp tinh giới dạo chơi trang phục chương hai trăm năm mươi sáu nhận lấy ban thưởng sử thi cấp tinh giới dạo chơi trang phục mặt khác còn có một cái chuyện trọng yếu nhất các ngươi phải nhớ kỹ bầu trời tháp thí luyện là sẽ không thật tử vong một khi ngươi vượt q u a thất bại bị quái vật giết chết hoặc là ngươi chủ động lựa ch liền sẽ trực tiếp bị c h u y ể n tống về một trăm tầng tu chính khu mà ngươi còn có lần nữa tiến vào chín mươi chín tầng lại bắt đầu lại từ đầu vượt qua cơ hội bất quá lần này một khi ngươi đến số tầng không có lần trước sâu như vậy ngươi cả đời này tiến vào thí luyện tháp cơ hội liền hao hết đối thằng xui xẹo mà nói tương đương với cả đời chỉ có hai lần tham dự thí luyện cơ hội mà đối người có thực lực mà nói chỉ cần ngươi có thể một mực đổi mới ngươi tốt nhất ghi chép ngươi liền có thể một mực tham dự thí luyện nghe đến đó lâm giật cơ bản đã hiểu rõ treo ngược bầu trời tháp cơ chế có chút cùng loại thịt bồ câu cho chơi mỗi một lần vượt qua đều là ngẫu nhiên chính tiêu nói chỗ khó không ở chỗ t h í luyện bản thân mà ở chỗ lựa chọn hắn cũng có trải nghiệm là lựa chọn tiếp tục thăm dò thu hoạch càng nhiều hồn hạch vẫn là thấy tốt thì lấy sửa lại làm tầng giám định đây là lựa chọn thứ nhất tiếp tục thăm dò phía trước vạn nhất là xe dẫn đến thất bại liền giữ g ố c hồn hạch đều lấy không được liền lãng phí hết một lần thông quan cơ hội thấy tốt thì lấy trở về một trăm tầng lời nói cho hồn hạch nếu như là rắt rưởi tương đương với cũng là hồn phí hết một lần thông quan cơ hội mà chân chính để cho người ta khó mà lựa chọn là lần thứ hai thông quan bắt đầu muốn cân nhắc nhân tố nhiều một cái cái kia chính là nếu như không thể đến so trước đó càng sâu số tầng đây chính là ngươi một lần cuối cùng thông quan nhất giết người chu tâm là thông quan quá trình bên trong nó còn ngoài định mức cho ngươi một cái sớm giám định hồn hạch cơ hội nhưng là một cái giá lớn chính là bỏ qua ngẫu nhiên tăng thêm hiệu quả không nên cảm thấy cái lựa chọn này là từ bi đối đăng người thường mà nói không có những cái kia tăng thêm trạng thái rất có thể liên hạ một lần thu hoạch hồn hạch cơ hội đều không có liền chết ở nửa đường lên tất cả mọi người lâm vào chầm tư bọn hắn đều không đốc tự nhiên ý thức được trận này thông quan hành trình muốn đồ vật sẽ có bao nhiêu tốt đây chính là toàn bộ quy tắc cùng chú ý hạng mục ta tin tưởng các ngươi hẳn là đều hiểu được không hiểu ta cũng không chịu trách nhiệm trả lời chờ các ngươi đi vào liền đều biết nói xong những n à y trình tiêu cũng miệng đắng lơi khô uống một hớp sau đó giống như là chợt nhớ tới cái gì hắn nhìn về phía lâm giật cuối cùng nói đúng rồi ngươi lời nói không cần phải để ý đến nhiều như vậy hết sức nếm thử s u n g kích số tầng trước mặt bột cho hồn hạch trực tiếp từ bỏ là được bởi vì thông quan đ á i tháp cũng chính là thứ nhất tầng người có một lần tự do cấp độ thần thoại hồn hạch cơ hội lâm giật khẽ giật mình sau đó có chút oán miệm nhìn trình tiêu một cái ngươi mẹ nó nói sớm vừa rồi lâm giật cpu đều nhanh bút khói còn không có tiến tháp ngay tại tính toán rốt cuộc muốn như thế nào khả năng tối đại hóa lợi dụng cái này thông quan cơ chế hắn nghĩ tới nhất có tỷ suất chi phí hiệu quả phương pháp chính là từ thứ chín mươi tầng bắt đầu mỗi lần đều trực tiếp lựa chọn trở về một trăm tầng giám định hồn hạch ngược lại với hắn mà nói thông quan tới tám mươi chín tầng hẳn không phải là việc khó theo thứ tự suy ra không ngừng thông quan không ngừng thử lỗi chính là loại này thông quan hình thức cần tốn hao thời gian d à i đồng thời nếu như thực lực không đủ mạnh hoặc là nói trong tháp k h á i vật quá biến thái thiếu khuyết mấu chốt tăng thêm trạng thái lời nói sẽ l ậ xe nhường cái này nhất có tỷ suất chi phí hiệu quả thông quan phương thức biến thành ngu n h ấ t ép thông quan phương thức hiện tại tốt không cần suy nghĩ nhiều quá chỉ cần từ từ nhắm hai mắt hướng xuống sông là được rồi những người còn lại nghe vậy nhao nhao dùng vô cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem lâm giật tự do cấp độ thần thoại hồn này ra treo ngược bầu trời tháp là như vậy lâm giật chỉ cần từ từ nhắm hai mắt thông quan tới một tầng là được bọn hắn muốn suy nghĩ liền có thêm tốt cứ như vậy chúc các ngươi đều có thể đạt được võ hồn à các ngươi ngày mai tiến tháp về sau hẳn là cũng còn có niềm vui bất ngờ đang chờ các ngươi nói xong trình tiêu khoát tay á o thân ảnh biến mất sau đó triệu ân tuyển phân phát những người khác duy chỉ có lưu lại lâm dật ban tổ chức vừa rồi cho ta biết không có người đưa ra từ người thu hoạch được đoàn đội thi đấu mở vở tờ dị nghị xin cho nên người tương quan ban thưởng đã chuẩn bị xong đi ta dẫn người đi lĩnh triệu ân tuyển mang theo lâm dật đi tới bồng lai sân thi đấu khu hạch o tâm lâm dật tuyển thủ đây là thế giới ngân hàng bạch kim thẻ bên trong đặt vào thuộc về người hai ước thế giới tệ tiền mặt ban thưởng ban đầu mật mã là sáu cái sáu đến tiếp sau ngươi có thể liên hệ chúng ta bộ tài vụ giúp ngươi sửa chữa sau đó đây là m ư ơ i cái chữ trị năm điểm kỹ năng tinh toàn q u ầ c h ụ ngài kiểm kê xem qua một chút lâm dật tiếp nhận bạch kim thẻ lại lấy được mười cái tinh toản điểm kỹ năng quyển trục đây là lâm dật lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế ách điểm kỹ năng quyển trục cả t r ư ơ n g quyển trục tinh quang tràn ngập các loại màu sắc nhìn l i ề n giá trị bất phàm đây chính là trước mắt lam tinh có thể chữa trị nhiều nhất có thể giao dịch điểm kỹ năng trung cực quyển trục mỗi một t r ư ơ n g tại đại hạ hãng giao dịch đều là đấu giá cấp bảo bối đồng thời dựa theo giá thị trường giá sau cùng đều tại ngàn và cấp những vật này hoàn toàn chính là những cái kia không thiếu tiền định cấp thế ra mua được cho nhà mình hậu bối kiểu nhồi vị thêm điểm sau đó là cần ngài lựa chọn phần thưởng bao quát hai kiện sử thi cấp trở xuống trang bị cùng hai cái ngài muốn cho chúng ta giúp ngài thực hiện nguyện vọng hai cái này nguyện vọng bao hàm toàn phẩm loại siêu hiếm vật liệu hoặc là chuyển thuyết cấp trang bị hoặc là chúng ta đủ khả năng yêu cầu chúng ta đều sẽ tận lực hài lòng đây là có thể chọn trang bị danh sách vị này nhân viên công tác đem linh tinh hình chiếu khí đưa tới lâm giật trước mặt cái đồ chơi này lộ ra tới màn sáng là có thể thời gian thực lẫn nhau ngược lại thao tác cùng tấm phẳng không có khác nhau quá nhiều trước đó lâm g ậ t còn cảm thấy không quá quen thuộc không có chân thực xúc cảm phản hồi nhưng ở thần tiêu đã lâu như vậy đi bảo k h chọn đồ vật cũng đều là dùng cái đồ chơi này hiện tại hắn có thể thuần thục rất ngón tay tại màn sáng bên trên không điểm nước đ ậ u trước mắt chính mình thiếu nhất là một bộ đồ trang sức trang phục hiện ở trên người hắn mặc bộ kia vĩnh h à n g nghỉ ngơi bộ khẳng định là đổi chư thiên tịch diệt bộ như vậy chống chỗ đồ trang sức trang phục liên yên lặng bổ sung đem sàng chọn hình thức điều chỉnh làm đồ trang sức đồng thời câu tuyển trang phục tuyển hạng tăng thêm chính mình trước mắt đẳng cấp rất nhanh liên tiếp sàng chọn kết quả xuất hiện tại lâm giật trước mặt lâm g ậ t hoa mắt sử thi cấp trang bị đã là vô cùng tốt không chỉ có trang phục hiệu quả muốn suy nghĩ tỉ mỉ đơn kiện cung cấp thuộc tính tăng thêm cùng đặc hiệu cũng là muốn cân nhắc một ít nhân viên công tác cùng triệu ân tuyền đều rất có kiên nhẫn cũng không có thúc giục lâm giật thẳng đến hơn m ộ ư ơ i phút sau lâm giật chính mình cũng có chút xấu hổ cái kia nhiều lắm ta nhất thời nhìn không đến có thể để cho ta mang về ta đêm nay từ từ xem sao nhân viên công tác cười một tiếng đương nhiên là có thể chọn lựa sau khi hoàn thành ngài dùng gian phòng điện thoại gọi thông chúng ta tài sản bộ điện thoại ba trăm hai sáu là được không cần lại tự mình tới nơi này chúng ta sẽ an bài cho ngài đưa hàng tới cửa dạng sáng hai giờ lâm giật đánh cái ngủ gật trong tay linh tinh màn sáng vẫn như cũ lóe ra nhàn nhạt con chạch phía bên phải cất giữ chú ý liệt biểu bên trong lâm giật đã tăng thêm hơn m ộ ư ơ i kiện có thể chọn không tệ trang phục trang bị nhưng là hắn là thật vây lại ngày mai còn phải dậy sớm đi bầu trời tháp ngay tại lâm giật dự định ngày mai sẽ chậm chậm nhìn hôm nay trước đi ngủ lúc một cái tên là tinh giới dạo chơi dây chuyền trang bị xuất hiện tại lâm giật trước mắt sau một khắc lâm giật cả người đều tinh thần tới bộ này trang hiệu quả cũng quá phù hợp chính mình chương hai trăm năm mươi bảy làm lệnh đổi mới to lớn tăng lên chương hai trăm năm mươi bảy làm lệnh đổi mới to lớn tăng lên tinh giới dạo chơi dây chuyền loại hình đồ trang sức bộ vị phần cổ p h ầ n cấp sử thi có thể mặc mang đẳng cấp lv một trăm tám mươi ma pháp kháng tính hai nghìn năm trăm sáu mươi tinh thần tám nghìn sức chịu đựng bốn nghìn trang bị hiệu quả ngươi thu hoạch được tinh giới khu chỉ hiệu quả tỷ lệ để cao một trang bị hiệu quả tại thu hoạch được tinh giới khu chỉ hiệu quả lúc ngươi bạo kích tỷ lệ để cao năm trang phục tinh giới dạo chơi một ba hai kiệt bộ ngươi tại công kích thi pháp thường có năm phần trăm tỷ lệ thu hoạch được tinh giới khu chỉ hiệu quả làm ngươi tất cả kỹ năng thời gian cú đồ tăng tốc mười phần trăm lặp lại thu hoạch được tinh giới khu chỉ hiệu quả lúc đổi mới duy trì liên tục thời gian lại hiệu quả có thể đập ra nhiều nhất điệp ra năm tầng ba k i ệ n bộ tại tinh giới khu chỉ hiệu quả trạng thái giới ngươi tất cả công kích tạo thành bạo kích lúc ngoài định mức cắt giảm ngươi tất cả kỹ năng một phần trăm thời gian cung đ ộ nên hiệu quả đối cùng một kỹ năng chỉ có thể ứng dụng một lần làm lệnh đổi mới hiệu quả nội trí làm lệnh hai mươi b ố giờ cái này trang phục tất cả bộ vị hiệu quả đều là giống nhau gia tăng thu hoạch được tinh giới khu chỉ hiệu quả tỷ lệ đồng thời chỉ cần ở vào tinh giới khu chỉ hiệu quả trạng thái giới liền có thể ngoài định mức thu hoạch được bạo kích tỷ lệ tăng thêm tỷ lệ bạo kích là hy hữu thuộc tính cho dù là cựu chuyển chức nghiệp giả cũng có rất ít người có thể làm được đầy nổ cho nên dù cho không cân nhắc trang phục hiệu quả chỉ là dây chuyền vòng hai hai cái nhận bốn kiện bộ tập hợp đủ về sau cho 20% tỷ lệ bạo kích cũng đã là rất không tệ t h u tính nhưng lâm giật nhất nhìn chúng vẫn là tinh giới dạo chơi trang phục cho làm lệnh giảm bớt hiệu quả lâm giật hiện tại một tay vũ khí hạt nhân duy nhất thiếu hụt chính là những này vũ khí hạt nhân thời gian cùn đầu có chiêu g i i không có cách nào liên tục dùng mà có bộ này trang phục về sau tối thiểu có thể làm được trong thời gian ngắn đem đã tiến vào làm lệnh công c ú đổi mới đi ra lần nữa sử dụng chuyện này với hắn tăng lên là còn những người khác sử thi cấp trang phục không có cách nào so cái này trang phục vấn đề duy nhất ở chỗ tinh giới khu chỉ hiệu quả mong muốn ổn định thu hoạch được không thể dễ dàng như thế dù sao ban đầu chỉ có năm tỷ lệ bốn k i ệ n đủ cũng chính là chín đối với bình thường pháp sư mà nói cao g i a i kỹ năng cần dài rằng giặc ngâm sướng thời gian đã định trước kỹ năng phong thích tần suất cũng sẽ không cao cho nên mong muốn phát động tinh giới khu chỉ hiệu quả chỉ có thể dựa vào thiên ý chớ nói chi là duy trì năm tầng cao tầng đếm nhưng lâm g i ậ t là luận ngoại pháp sư không chỉ có cao g i a i kỹ năng cơ bản đều là thuấn phát càng là có thái sơ hỗn độn loại này đa trọng thi phát thần cấp bị động muốn thao tác lời nói trên cơ bản một vòng mấy vạn phát hòa cầu liền có thể hoàn thành trồng tầng cùng bạo kích đổi mới kỹ năng hiệu quả liền n ó lâm g i ậ t đã thật lâu không có loại này rất mong muốn một bộ trang bị tâm tình thậm chí lâm g i ậ t dự định lại tiêu ít tiền đem còn lại kia một cái cũng mua lại trực tiếp kiếm ra ba k i ệ n bộ c h i ế p nhẫn cũng không cần phải mang hai cái còn lại cái kia nhìn xem có hay không khác thuộc tính đặc biệt tốt đơn kiện đặc hiệu cũng không tệ chọn xong trang bị lâm g i ậ t tắt đi linh tinh màn sáng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một tờ tinh toàn điểm kỹ năng quyển trục g n g cái này mời quyển sách chính mình lưu tại trên tay cũng không có tác dụng gì lâm dật cũng lười chuyển tay bán hiện tại chính mình không thiếu tiền nam cung lăng bên kia còn có bảy trăm i triệu gần đây sẽ cho tới trên tay mình thăng thêm hiện tại giải thi đấu ban thưởng hai ức h ắ n tổng tư sản lại đột phá một tỷ cho nên lâm giật định đem trên tay cái này mười chương điểm kỹ năng của chụp đều đưa ra ngoài nam cung lăng vị này học tỷ trên đường đi giúp mình rất nhiều xem như nửa cái người dẫn đường đưa hai tấm tôn đại xuyên cho mình đánh trang bị đến tiếp sau trên thân bộ này tinh giới dạo chơi đồ trang sức trang phục cũng cần hắn cường hóa cũng đưa hai tấm sau đó là trương sơn cùng giang nhã trước đó chuyện p h i ế bên trong lâm g ậ t hiểu rõ tới coi như trước đây hắn cho hai người một đợt điểm kỹ năng của c h ụ nhưng là đối bọn hắn mà nói lúc này chính là thiếu nhất điểm kỹ năng thời điểm tiến vào đại học về sau bên trong quyển càng là nghiêm trọng r ấ t còn lại cái này sau tấm mỗi người ba tấm đều cho bọn họ ửng sau đó là phụ mẫu chưa từng đáy quỷ huyên sau khi đi ra hoàn hồn tiêu trên đường lâm giật liền cho bọn họ phát cái video hàn huyên trò chuyện tình hình gần đây nhưng tham gia lần này thanh niên chức nghiệp giả định phong thi đấu sự t ì n h là không có cùng bọn hắn nói dù sao trận đấu này cường độ rất cao sợ nhị lao lo lắng chẳng qua trước mắt trận đấu này xông lên các loại nóng lục t lực ảnh hưởng đã không thua gì bốn năm một lần chức nghiệp giả olympic so tài nói không chừng bọn hắn nhiều ít cũng biết mình chuyện lại cho trong nhà hợp thành ít tiền a mặc dù bọn hắn vẫn luôn nói không thiếu tiền quốc gia mỗi tháng cho mấy chục vạn đã để bọn hắn không biết nên xài như thế nào nhưng lâm g i ậ t vẫn là có ý định đem tiền hướng trong nhà gửi một chút ba mẹ thân thể còn cứng rắn nói không chừng định cho chính mình muốn cái đệ đệ mội mội đâu lâm g i ậ t lắc đầu đem những n à y thượng vàng hạ cám suy nghĩ rời ra não hải sau đó mở ra kỹ năng giao diện ấn mở tấn thăng viễn cổ cầm chú giao diện hai cái nguyện vọng lâm dật tự nhiên là dự định lựa chọn những cái kia siêu hiếm vật liệu những tài liệu này muốn là chính hắn đi tìm đoán chừng sẽ phi hiện tại đã có sẵn chuyên nghiệp đoàn đội giúp mình làm sao lại không làm hỏa hệ thái sơ h ỏ a trùng lâm giật biết hạ lạc liền không có ý định để cho người ta đi tìm một phen suy tư sau lâm giật quyết định hai kiện vật liệu lôi hệ tiến giai cần vật liệu điện quang lưu ảnh cùng trọng lực hệ tiến giai cần vật liệu thiên phách nền đá m ả n h vỡ cái này hai hệ bên trong lôi hệ là có thể không nhìn giảm tổn thương cùng ma kháng đánh chân thực tổn thương có thể ứng đối với phần lớn tổn thương liền có thể rót chết quái vật mà trọng lực hệ là bởi vì quá nhanh nhẹn có thể khống chế có thể chuyển vận lâm g ậ t trước mắt đã không thể rời b ỏ trọng lực hệ kỹ năng sáng ngày thứ hai, lâm dật đem tự chọn tốt trang bị đưa ra cho tương ứng nhân viên công tác cũng đưa ra mua sắm ngoài định mức một cái tinh giới dạo chơi trang phục yêu cầu cuối cùng hướng cao tầng xin chỉ thị sau đồng ý đồng thời cũng không n h ư ờ n g lâm dật dùng tiền trực tiếp đưa lâm dật cũng không biết là thật xem ở trên mặt của mình vẫn là xem ở trình tiêu quý vân lễ g á i này một đám đại lao đ ề u vây quanh ở bên cạnh mình trên mặt mũi ngược lại m à chơi không cần thì phí ăn sáng s o n g ngay tại lâm dật sắp xuất phát lúc hắn đổ trang sức ba kiện bộ tới lâm dật trực tiếp mặc vào trước đó thời điểm tranh tài một thanh lôi thương trực tiếp để lâm giật đẳng cấp từ tiếp cận ngũ chuyển một trăm bảy mươi tám lên thẳng tới một trăm tám mươi lưới điện nổ cá người đáng giá nắm giữ thuộc tính lần nữa tăng lên một đợt trên người bây giờ thiếu trang bị cũng dần dần bị hắn lấp kín nhìn cũng rốt cục không giống như là không có trang bị nạn dân chính là hắn muốn hai kiện siêu hiếm vật liệu cần thời gian tìm kiếm không có nhanh như vậy tới trên tay hắn tất cả chuẩn bị sẵn sàng lâm giật cùng với các đại hạ đại biểu đội thành viên ngồi lên chuyên môn tốc hành khinh khí cầu hướng phía đại hạ đông hải nào đó chỗ cực tốc tiến lên k i n h khí cầu tốc độ cực nhanh không gian nửa giờ đứng ở đầu thuyền lâm giật mọi người liền đã thấy đường chân trời cuối cùng dưới bầu trời phương xuất hiện một đạo bóng đen to lớn bóng đen mây mù lợn lở cách gần đó một chút về sau lâm giật mới phát hiện kia đúng là một tòa tháp một tòa tháp cơ là trên bầu trời ngọn tháp hướng mặt biển màu nâu xanh thạch tháp thạch tháp chung quanh lâu dài bị vô cùng nồng hậu dày đặc mây mù bá khỏa trên thân tháp cùng loại cửa cửa sổ khu vực thỉnh thoảng sẽ còn sáng lên sắc thái khác nhau quỹ quang nơi này tốt cảm giác quen thuộc lâm u thanh âm bỗng nhiên tại lâm giật á o hải vang lên chương hai trăm năm mươi tám nhập tháp ngạc nhiên mừng rỡ cố nhân trở về chương hai trăm năm mươi cô nhân trở về lâm giật trong lòng giật mình nay cũng treo bầu trời tháp cũng cùng lâm vũ có quan hệ trong lúc suy tư khinh khí cầu đã chậm rãi đỗ xuống tới các vị dựa theo chương trình cần đại gia phối hợp một chút kiểm nghiệm thân phận của các ngươi sau đó khả năng từ đóng giữ ngoài tháp đa quốc liên quân cùng nhau cho đi chỗ bất tiện xin hãy tha lỗi khinh khí cầu thuyền trưởng từ khoang điều khiển bên trong đi ra đuối bong tàu mạng thuyền bên trên lâm giật đám người mở miệng nói tất cả mọi người nhẹ gật đầu dù sao cùng treo ngược bầu trời tháp trước mắt đã không hoàn toàn thuộc về đại hạ đa quốc liên quân ở chỗ này đóng giữ kiểm tra thực hư nhập tháp người thân phận không gì đ toàn bộ quy trình kéo dài hơn mười phút rất nhanh những cái kia kiểm nghiệm nhân viên liền nhau nhau cho đi các vị phi thuyền chỉ có thể bay tới đây quãng đường còn lại cần các ngươi tự hành sử dụng phi hành kỹ năng nhập tháp chúc các ngươi đều có thể có được cường lực võ hồn thuyền trưởng phất phất tay đám người cùng hắn c h à o từ biệt sau lâm giật l ự c hút lĩnh vực quyết tán ra đến bay lên không hướng phía ngọn tháp nhập khẩu bay đi phi hành trên đường lâm giật còn mắt nhìn trên thân tháp k i a đen như mực cửa hang nếu như hắn trực tiếp từ những cửa động kia đi vào có thể hay không liền trực tiếp từ sáu bảy mươi tầng bắt đầu vượt quan các ngươi có phải hay không đang suy nghĩ tại sao phải từ ngọn tháp một trăm tầng ra trận trực tiếp từ những cửa động kia đi vào có phải hay không liền có thể nhảy qua trước mặt số tầng phụ trách tiếp dẫn lâm giật chín người chính là một vị đại hạ sĩ quan hắn nhìn thấy lâm giật đám người ánh mắt đông nhiên mở miệng cười nói đúng vậy à ta chính là nghĩ như vậy quan hưng võ nhẹ gật đầu thẳng thắn ha ha nói thật cho các ngươi biết các ngươi thật có thể từ nơi đó đi vào chỉ có điều không có tăng thêm trạng thái ngươi tiến vào cùng chịu chết cũng không có tranh lệ n h tòa này bầu trời thắp rất tà môn mỗi xâm nhập một tầng nơi đó quái vật liền càng cổ lão rất nhiều đã tại lam tinh mặt đất biến mất tuyệt chủng mấy trăm năm trong truyền thuyết quái vật ở chỗ này đều sẽ xuất hiện lâm giật nghe vậy trong nháy mắt liền hiểu đúng a quên cái này gốc dạ n g không có tăng thêm trạng thái trực tiếp trùng kích cao tầng đối với phần lớn người mà nói xác thực chẳng khác gì là tốt không liền xem như lâm giật cũng bỏ đi ý nghĩ này có thể đoán được chính là mong muốn bọn tới không tầng những cái kia tăng thêm trạng thái cũng hẳn là không thể thiếu hắn cũng không muốn bởi vì chính mình cuồng vọng tự đại lãng phí một cơ hội tốt đưa đến ta không đi vào chúc các người may mắn a tiếp dẫn sĩ quan hộ tống mọi người đi tới ngọn tháp nơi cửa nơi này có giống như hắn mặc các quốc gia chế phục quân nhân đóng g i ữ thực lực của bọn hắn đều không thấp đám người cảm ơn vị quan quân này sau lâm giật một ngựa đi đầu cất bước tiến vào tháp nhọn trong l ô đen đen nhánh cửa hang một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên lâm giật thân ảnh biến mất mấy người còn lại cũng nối đuôi nhau mà vào hoan n ê n đi vào treo ngược bầu trời tháp thứ một trăm tầng trước mắt tầng là tu trình tầng xin tất cả chức nghiệp giả tu â n thủ bản tầng quy tắc nghiêm cấm lẫn nhau ẩu đà kẻ vi phạm sẽ bị người thủ tháp khu t r ụ trước mắt vẫn là đen kịn một mẫu lúc lâm giật trong đầu liền truy một đạo vô cùng thanh â m quen thuộc chuyển đến lâm giật chỉ cảm thấy mình tiếng lòng đều bị t r ọ n đống núp đ í c h sau đó tấm màn đen tán đi lâm giật thấy do hết thẻ trước mắt đây là một mảnh to lớn quảng trường nhìn chiếm diện tích rít ra cũng có hơn vạn mét vuông ngoại trừ trong sân rộng có một đầu xoắn ốc hướng phía dưới cầu thang bên ngoài những địa phương khác chống trải đến làm cho người kinh dị dù sao ở bên ngoài nhìn tòa này bầu trời tháp kỳ thật không tính quá lớn lại là kinh điển bên trong có cả côn cùng thần tiêu sân thi đấu như thế bên ngoài nhìn nhỏ nhưng bên trong thực tế không gian lại rất lớn không đợi lâm g ậ t thấy rõ ràng càng nhiều trong tháp chi tiết trước mặt đứng đấy người kia lại để cho hắn mừng rỡ không thôi quách đại ca ba không đợi lâm giật có động tác gì đi theo lâm giật chân sau tiến đến quan hưng vo trực tiếp qua một tiếng liền khóc lên sau đó một thanh nào vào quách cứng long trong ngực lâm giật từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần nhớ tới trình tiêu tối hôm qua đối bọn hắn nói lời không khỏi lắc đầu ra hòa này l ừ a chính mình còn l ừ a gạt lâu như vậy trước đó lâm giật nghe hắn nói quách cứng long chết không toàn thây hôi phi yên diện thời điểm có nhiều sinh khí hiện tại cũng cảm giác có nhiều ngạc nhiên mừng rỡ đúng vậy a nếu như quách cứng không phải chết không toàn thây lời nói làm sao có thể bị hắn cứu được còn chuyển rời đến nơi này đem người làm biến mất tựa hồ chính là chỉnh tiêu sở trường hảo hí trước đó hai vị tiêu cao l y ban giám khảo đến nay còn không biết lưu lạc tại cái nào âm tạo địa phủ đâu về phần tại sao không nói với mình trần tướng nguyên nhân cũng rất dễ lý giải nếu là tự mình biết quách đứng long không chết cùng sai gây mỹ xi、sì、đánh cũng sẽ không như thế ra sức hơn nữa còn khả năng bởi vậy bị những người khác phát hiện chỉnh tiêu trái với quy tắc xuất thủ cứu trong sân tuyển thủ hiện tại đặt vào tòa này chỉ có bên thắng mới có tư cách đi vào trong tháp ngược lại là lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối thủ đoạn cao minh đi theo ta ta so với các ngươi trước thời hạn hai ngày lại tới đây cái này trong tháp cơ bản quy tắc cũng giúp các người trà rõ ràng trên đường từ từ nói ta trước mang các người đi ta đã chiếm tốt danh o đ i ệ m quách hướng long cùng mấy người hàn huyên qua đi bắt đầu dẫn đường lúc này lâm g i ậ t mới phát hiện toàn bộ một trăm tầng nội bộ không chỉ có không gian cực lớn người cũng rất nhiều đây là một cái vô cùng phản trực g i á c sự thật dù sao dựa theo quy tắc chỉ có hàng năm tham gia thanh niên chức nghiệp giả định phong thi đấu cầm tới ưu dị thành tích người mới có tư cách tiến vào tòa tháp này mà cũng liền năm nay đặc thù mở rộng tới mười lăm người lúc khác hàng năm tuyển ra người cũng chỉ có mười người nhưng lâm dật liếc mắt qua toàn bộ lớn như vậy trong tháp trên quảng trường tối thiểu có hơn hai trăm người nhiều rất nhiều người đúng không ta tiến đến trước đó cũng chưa từng nghĩ tới vậy mà lại có nhiều người như vậy ở bên trong nhìn thấy lao đầu kia sao lâm giật theo quét cứng long hữu m ô i phương hướng nhìn lại liền thấy một cái toàn thân quân lấy rách dưới v à i sợi tóc xóa tung tái nhợt trong miệng còn tại tự lẩm bẩm trong tay bưng lấy hai cái đã mất đi quan g huy không biết tên tinh thạch co rốn lại tại nơi hẻo lánh lao giả tên thật đã không rõ chúng ta chỉ biết là hắn họ lưu trong truyền thuyết hắn là hai năm chín trăm hai mươi chín tiền đến hiện tại tiến tháp đã chín mươi sáu năm hơn năm mươi năm trước hắn đã từng sống qua thứ năm mươi một tầng cũng là trước mắt thông quan nhất ổn lưu phái thay máu lưu người sáng lập lúc ấy nghe nói hắn thậm chí từ bỏ cấp ss hồn hạch cũng dứt khoát lựa chọn tiến vào thứ năm mươi tầng tiếp tục vượt qua nhưng n nghe nói thứ năm mươi tầng thủ quan bột khó tới để cho người ta sụp đổ hắn cuối cùng thất bại cuối cùng hắn lần thứ hai thông quan hành trình bên trong vận khí không tốt không có cầm tới thay máu lưu hạch tâm tăng thêm hiệu quả cuối cùng chỉ có thể ở tám mươi tầng qua loa cầm hồn hạch rời khỏi trong tháp còn có rất nhiều cái này bởi vì đủ loại nguyên nhân t h ấ t ý người tồn tại tăng thêm trước mắt ngay tại vượt qua người toàn bộ thí luyện tháp bên trong trước mắt nhân số tiếp cận bốn trăm l â m giật ngay vậy trong lòng cũng là trầm xuống thật là một cái bi thương cố sự đã đều thất bại vì cái gì không tuyển chọn trực tiếp rời đi tòa tháp này đâu đinh việt mở miệng hỏi quách đứng long l ắ t đầu thở dài bởi vì bọn hắn đang chờ sau cùng một tuyến xa vời cơ hội một cái có thể làm cho bọn hắn lần nữa thu hoạch được ra trận tư cách cơ hội cụ thể có chút phức tạp tới doanh đ i ệ ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ lâm giật khẽ giật mình xem ra trình tiêu chỉ là đem cơ sở nhất quy tắc nói cho bọn hắn cái này trong tháp môn môn đạo đạo còn có rất nhiều chương hai trăm năm mươi chín bởi vì đại hạ quá mạnh cho nên đại hạ quá yếu chương hai trăm năm mươi chín bởi vì đại hạ quá mạnh cho nên đại hạ quá yếu toàn bộ trong tháp không gian ngoại trừ trung ương trụ đứng bên ngoài cái khắc trình viên tuần phân bố lâm giật bọn người nhập tháp cửa ra vào chính là toàn bộ chu vi hình tròn sáu giờ phương vị dán biên giới một đường thuận kim đồng hồ đi về phía trước lâm giật cũng nhìn thấy quét cứng lòng trong miệng doanh đ i ệ kỳ thật vậy nơi nào là cái gì doanh đ i ệ hoàn toàn chính là mấy cái rách dưới l ề vải nhưng tối thiểu còn có chút tư ẩn không gian theo lâm giật mấy người đi theo quách đứng long đi vào trong những n à y doanh địa liền càng ngày càng đơn sơ bách chúng ta tới quách đứng long cũng có chút xấu hổ chỉ thấy trước mắt mười mấy cái đại hán t r ê n tại không gian thu hẹp bên trong nơi này liên phá nát lều vải cũng không có những người này hoàn toàn chính là nằm tại lạnh bút trên sàn nhà nằm ngáy ho ho vệ sinh điều kiện càng là đáng lo bởi vì không có khoảng cách dẫn đến ở tại nơi này phiến trong doanh địa nữ nhân cũng là tùy tiện cử chỉ hành vi cùng nam nhân không khác những cái kia chịu không được loại hoàn cảnh này đoán chừng đã sớm rời đi cái tháp này vương bá ta trở về quách hướng long cùng trong doanh địa lớn tuổi nhất ngay tại cầm một bản bút ký cẩn thận chu đáo lao giả lên tiếng chào hỏi lao giả kia để bút xuống nhớ để ép ép kính mắt giữ mắt liếc mắt mắt quách hướng long sau đó chậm dãi nói đi đón người trở về đều tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi ta liền không chuyên môn phân chia sinh hoạt thường ngày của các ngươi khu vực ngược lại các ngươi cũng đều nhận biết vương bá nhìn có chút lãnh đ ạ m duy nhất cũng liền đối quách hướng long khách khí một chút thậm chí không có mắt nhìn thẳng lâm giật bọn hắn một cái sau khi nói xong những lời này tiếp tục cầm lấy kia bút ký bắt đầu tô tô vẽ, vẽ. quách hướng không biết từ chỗ nào tìm cái điều cây trổi lướt qua mặt đất sau đó gọi tất cả mọi người ngồi xuống lâm giật trước đó cũng là qua qua thời gian khổ cực giang thành bộ kia phòng ở cũ so cái này còn bẩn hắn cũng không chê trực tiếp dẫn đầu ngồi xuống những người khác coi như tâm tư dị biệt cuối cùng cũng chỉ có thể nhận m ệ n h chỉ có đinh việt lầu bầu một tiếng nóng quá a bên cạnh nơi đóng quân thế nào còn có căn phòng dáng vẻ tới chúng ta cái này hoàn toàn là lộ thiên quách tướng long ngươi liền thỏa mãn a có ít người thậm chí liền nghỉ chân địa phương đều không có nơi đóng quân p â n trên là rất nghiêm khắc lâm g ậ t trước đó cũng phát hiện những này cái gọi là doanh địa mặc dù đơn sơ nhưng là rõ ràng nhìn ra được là có phân c ắ t là có người chuyên môn phân ra tới một đường nhìn xem đến lâm dật cũng phát hiện tới gần nhập khẩu cũng chính là sáu địa phương hướng doanh địa hẳn là không trên không dưới một loại kia không được tốt lắm nhưng là cũng không tính trên lệch mà nhóm người mình vị trí cái này doanh địa chính là kém nhất kia một ngăn thính phương vị lời nói hẳn là m ộ ư ơ i một điểm khu vực mà cách xa nhau không xa m ộ ư ơ i hai điểm khu vực thậm chí đã không phải là l ề u vải mà là căn phòng lâm dật nhìn thấy những cái kia xuất nhập căn phòng người đều có thể mang ra một hồi gió lạnh đi ra bên trong thậm chí có điều hòa các ngươi đừng nhìn vương bá dạng này t h thật người khác rất tốt Tiến thắp ta tiến một chút, Giống mới đại người mới, chiếu gia đến cũng hơn năm. chúng dạng này hắn cũng hạ khác, có cố quốc đã đều vừa sẽ lâm i ề n tự cầu phúc. l giật mở m i ệ n giật h ỏ doanh địa có mình được cái g lúc trước hắn ngay tại suy nghĩ như thế một cái to lớn trong không gian kín cái này mấy trăm người ăn uống ngủ nghỉ là giải quyết như thế nào hiện tại xem ra chỉ cần tại trong doanh địa liền trực tiếp tích cốc ngoại trừ hai cái này cơ bản công năng bên ngoài trong doanh địa còn có thể tự động khôi phục thương thế Thí luyện tháp thông trình chết, nhưng là vẫn sẽ thụ thương. Cao cấp doanh địa, nặng hơn nữa thương thế, một ngày cũng có thể ta nhất thể một tháng trừ thương thế tăng thêm tr không nhưng doanh hơn phục hồi như như Chúng chấm khôi phục doanh luyện lữ là là lúc quan đầu. muốn đều đầu ngày này ngày vẫn nặng nữa cũng ban ngoại bên ngoài, ban cái cái cấp Cao địa, sao, địa mặc mỗi điểm mới có cũ có dù sẽ sẽ sẽ đổi ở cao cấp doanh địa hoàn cảnh tốt hơn tư h ẩn tính tốt hơn đinh việt thực sự có chút không chịu nổi mở miệng đặt câu hỏi nói tia muốn như thế nào mới có thể và o ở chúng ta bên cạnh những cái k i a cao cấp doanh địa hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ rõ ràng đưa tay liền có thể chạm đến bên ngoài nhưng bên ngoài mát mẻ gió biển là nửa điểm đều thổi không tiến vào toàn bộ trong tháp nóng bức hoàn cảnh s ắ c thực khảo nghiệm người định lực ha ha hiếu mẫn ngươi có nghe hay không mấy người này ở tại cấp d doanh địa đại hạ thái điều nói muốn cấp chúng ta cấp é doanh địa đâu quách hứng long vẫn chưa trả lời đinh việt vấn đề liền nghe tới một người cười nạo âm thanh truyền đến lâm giật liếc mắt nhìn qua liền thấy hai cái cầm trong tay kem sô cô la người cao ly đứng tại cách đó không xa vẻ mặt trào phúng mà nhìn xem bọn hắn ta thật là sợ nha chỉ có mười một cái kéo dài hơi tàn t ạ i trong tháp đổ thừa không đi g i ả yếu tàn tật quốc gia cũng đừng làm loại này si tâm vọng tưởng mộng đi ha ha hai người cười rất lớn tiếng sát vách cái khác doanh địa người cũng là mặt lộ vẻ miệng ai không có cách nào ở cái địa phương này nhân số không chiếm ưu thế chính là cái này kết quả quét hứng long trong nháy mắt nổi trận lôi đ ỉ n h bất quá không chờ hắn mở miệng một mực đọc lấy bút ký vương nghị trung nhàn nhạt mở miệng nói lưu tại chỗ này càng nhiều người giải thích rõ quốc gia này càng phế vật bởi vì cơn ư giả g đã sớm thông quan cầm võ hồn đi ra ngoài hai người các ngươi trong phế vật phế vật còn có mặt mũi đối với chúng ta đại hạ chỉ trọ hai cái người cao ly bị cái này hai ba câu nói nghẹn đến cứng miệng không trả lời được chỉ có thể nói nghiêm túc ngươi chờ chờ chúng ta đại hàn đế quốc năm nay ra trận tuyển thủ tới thông quan ghi chép lại hướng lên sông một cái ta nhìn các ngươi còn thế nào nói quách chứng long chế dễu lại vậy các ngươi khả năng chờ không được là đầu ó c phát dục không được đầy đủ không thể đếm hết được chúng ta có bao nhiêu người tới rồi sao quách chứng long lời nói này vừa dứt tiếng hai cái này người cao ly trong nháy mắt liền n g â y dại bởi vì bọn hắn bị nhắc đến chuyện này tỉnh mới phát hiện bao quát sớm tiến đến quách hứng long ở bên trong lần này đại hạ trực tiếp tiến đến m ộ ư ơ i cái người mới trong nháy mắt vừa mới còn xem náo n h i ệ t không chê chuyện lớn cái khác doanh địa, quốc gia khác người cũng đều không cười bởi vì điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết năm nay đại hạ mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng a mười tên đội viên toàn bộ tiến đến đây là hoàn toàn không cho quốc gia khác giữ lại đường sống vừa mới còn cười đùa tí từng hai người trong nháy mắt biến thành thang hệ xám x ị đi các ngươi hẳn là cũng kém không nhiều đoán được d o a n tại chúng ta trước khi đến nơi này đại hạng người chỉ có một mươi một người mà quốc gia khác nhân số cơ bản đều tại bốn khoảng năm mươi người cao ly càng là khoa trường có hơn chín mươi người cho nên bọn hắn liền bị điểm tại cấp S doanh địa mà chúng ta chỉ có thể ở cấp d doanh địa bởi vì chúng ta đại hạ quá mạnh cho nên đại hạ quá yếu t r ư ờ n g 260. t h í luyện mở ra trước bá bảng lại nói chương hai trăm sáu m thí luyện mở ra trước bá bảng lại nói lâm giật nghe xong quách đứng long lời nói có chút dở khóc dở cười hắn liếm môi một cái cũng cảm giác miệng đắng lơi khô mặc dù tại trong doanh địa là không cần uống nước ăn cơm cũng có thể sống sót nhưng là cuối cùng không quen trên tay bọn họ những cái kia b ă n g côn ở đầu ra không phải là trong doanh địa kèm theo a quách đứng long lắc đầu dĩ nhiên không phải trong doanh địa kèm theo một từ người thủ tháp nơi đó mua sắm mới được quách cứng long một lần nữa ngồi xuống mỗi ngày giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ ngoại trừ sẽ mở ra thí luyện nhập khẩu bên ngoài còn sẽ có chuyên môn người thủ tháp mang theo rất nhiều vật tư đến đây trào hàng thí luyện tháp bên trong đánh giết quái vật sẽ rơi xuống một loại tên là hải nhãn thạch đồ vật thứ này chính là trong tháp tất cả giao dịch tiền tệ đồng thời bọn hắn sẽ trước từ cấp S doanh n g h một đường thuận kim đồng hồ bán hàng đồ ăn đồ uống đồ ăn vật những này đều có bán rất có thể không tới phiên chúng ta bọn hắn bán đồ vật liền trào hàng không còn bất quá đồ ăn đồ uống những n à y cũng chính là hài lòng ăn uống chi dục mà、thôi. bọn hắn b á n chân chính vật có giá trị một cái là có thể n g o à i định mức gia tăng một lần thông quan cơ hội đạo cụ nhưng là cho tới nay theo vương bán ó i tới cũng chỉ gặp bọn họ bán qua năm lần một cái khác thì là tình báo những tin tình báo này sẽ cho ra hôm nay thí luyện mở ra sau đặc biệt t ầ n g thủ quan bột là nào bột cùng tại thăm dò trên đường lại càng dễ xuất hiện nào tăng thêm hiệu quả lâm dật nghe vậy như có điều suy nghĩ những tin tình báo này hoàn toàn chính xác rất trọng yếu b ộ t tin tức sớm biết l i ề n có thể biết nên xử lý như thế nào ứng đối ra sao mà biết lại càng dễ xuất hiện tăng thêm hiệu quả thì có lợi cho kiếm gia lưu phái chơi qua rất nhiều thịt bù câu trò chơi lâm d ậ n tự nhiên biết cái gì gọi là lưu phái nhưng lần đầu tiến vào treo ngược bầu trời tháp những người khác cũng không biết biết bộ sớm ứng đối ta có thể hiểu được vì cái gì liền dễ dàng xuất hiện tăng thêm trạng thái cũng coi là tình báo một bộ phận a đinh việt hỏi lên cái này ngốc vấn đề bởi vì những này tăng thêm trạng thái lọt chọn ngươi là đi không được càng sâu tầng người nơi này đem những này tăng thêm trạng thái gọi là c h ú c phúc ngoại trừ số ít mấy cái cấp ss c h ú c phúc nhìn thấy liền có thể vô nao cầm bên ngoài cái khác đều cần cẩn thận chấm trước rất nhiều trúc phúc lẫn nhau ở giữa là có phối hợp gom góp về sau hiệu quả liền rất mạ lâm giật lại đến hết i n thệ có bao nhiêu trang giấy tiếp cận hai trăm linh trang đây là ba mươi năm qua vương bá thông qua chính mình thực tiễn cùng với khách tham dự thí luyện thông quan người lẫn nhau giao lưu khai thông cuối cùng tụ tập đi ra trúc phúc bách khoa toàn thư từ cấp dê tới cấp sss đều có muốn nói toàn bộ thí luyện tháp bên trong ai hiểu rõ nhất thí luyện quy tắc trúc phúc cùng cơ chế vương bán ó i thứ hai không ai dám nói đệ nhất quách đứng long tán dương rõ ràng nhường làm bộ đọc sách kỳ thực đang quan sát đám người phản ứng vương nghị trung rất được lợi tiểu quách đ ừ n g dạy hư học sinh đây không phải bách khoa toàn thư tối đa cũng liền ghi chép sáu mươi tả hữu i trúc phúc những cái k i a cần một ít đặc thù sự kiện phát động hoặc là hồn tệ thương nhân mua bán cùng những cái k i a siêu hiếm còn không có thăm dò hoàn tất lâm giật có chút lưỡi chỉ là cái này sáu thành trúc phúc liên đã có chừng một số lượng như vậy toàn bộ thí luyện tháp khả năng xuất hiện c h ú c phúc tổng số có thể muốn thẳng bước 2.000 số lượng này kiếp trước tất cả thịt bồ câu trò chơi đều không có làm được loại này thể lượng t cái này thí luyện tháp đ ố n g nhiên cảm giác có chút thú vị làm sao bây giờ q u á c h t ư ế n g long nhìn thấy đám người kính nghệ t h ầ n sắc tiếp tục nói lặng lẽ nói với các người a vương ba cùng với khác năm mươi sáu cái vẫn như c ũ dừng lại tại trong tháp thí luyện đại hạ tiền bối cùng kia lưu lao đầu không giống bọn hắn tinh thần bình thường r ấ c bọn hắn chẳng qua là cảm thấy thí luyện tháp loại này lựa chọn sử dụng trúc phúc căn cứ trúc phúc ở giữa lẫn nhau liên động tính đến tạo dựng lưu phá cho nên bọn hắn quyết định đem suốt đời tinh lực đều dùng tại tạo dựng một cái có thể thông quan chín mươi chín tầng thẳng tới một tầng siêu cấp lưu phái bên trên thương đương nói bọn hắn là tại làm chiến lược cái này chiến lược rất kỹ càng bao quát mỗi một tầng tiếp qua mấy năm vài chục năm khi bọn hắn chiến lược chân chính làm lúc đi ra như vậy về sau tiến vào tòa này thí luyện t h á p chúng ta hậu bối liền thật có phúc quách hứng long nói xong tất cả mọi người nhìn vương nghị chung ánh mắt đều mang tới kính nghệ loại này tiền nhân cắm cây tinh thần không hề nghi ngờ là vĩ lại làm làm làm ba tiếng tiếng trông bỗng nhiên g ó vang lâm giật cảm giác dưới chân mặt đất đều tại rất nhỏ rung động sau đó hắn liền thấy nguyên bản tại doanh địa bên ngoài tàn bộ người tất cả đều như bị điên chạy về doanh địa nguyên bản ngay tại trong doanh địa những người kia thì lựa chọn đem chính mình chế tạo ra rác rưởi ném đến doanh địa bên ngoài tiếng h chuông gõ vang mười giây sau trung ương trụ đứng bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái đen như m ự c cửa hang cửa hang nộn ngạo màu đen gợn sóng nước đường sau đó một c ỗ kinh khủng hấp xả lực lượng từ hang động này bên trong phát ra lâm g ậ t tận mắt thấy những cái kia trên mặt đất rác rưởi tất cả đều bị hút vào n g u phê Cái những à y c người này hẳn là trước đó quét hứng lăng cùng trình tiêu đều đề cập tới người thủ tháp hì hì không sai những này mắt nô vẫn là rất tẫn chức tẫn trách đi chính là thế nào không thấy được giải xạ thử linh không gian bên trong lâm thiên tiên cùng lâm ú đều đang chăm chú chuyện của ngoại giới lâm tiên h tiên nhìn thấy những n à y người t h ủ tháp nói ra nhường lâm u đầu góc mơ hồ lời nói rất xạ là ai lâm u chỉ cảm thấy quen thuộc nhưng mọi thứ đều không nhớ gì cả tỷ tỷ người sẽ nghĩ lên chúng ta đều đi tại vận mệnh cố định trên quỹ đạo ta chỉ là sớm cùng người gặp nhau mà thôi lâm giật kỳ thật cũng đang âm thầm chú ý cái này hai tỷ mỗi đối thoại nhưng lâm tiên h tiên vẫn như cũng là câu đấu người hắn cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể đem l ự c chú ý thả lại hiện thực thất thần những thời giờ này bên trong những cái kia người thụ tháp chạy tới bảy giờ chỗ doanh địa bên kia bọn hắn có thể trào hàng hàng hóa cũng chính thức bị bán không còn theo o à n bộ t í thí luyện lên luyện đầu nay bên trong không gian bên trong, cũng vang tàng thương thanh Bảng hạng, không có biến động. Tất cả doanh địa đăng cấp, không phát sinh biến doanh địa ban tháp một tháp Tất phát t hôm chúc phúc h xếp cấp, ra. đạo điểm cải đổi mới. địa địa có cả âm mở đã đã số vị này người thủ tháp thông cáo rơi xuống trung ương trụ đứng bên trên cũng xuất hiện một đạo bảng xếp hạng cấp s doanh địa cao ly quốc trước mắt điểm tích lũy 1547, lịch sử tính gộp lại thông quan số tầng 16.425 t ầ n g cấp a doanh địa nam việt quốc trước mắt điểm tích lũy c h í Lịch sử tính gộp lại địa, cấp C doanh địa, đông doanh Quốc, trước mắt điểm tích lũy, 437, lịch sử tính gộp lại thông doanh Doanh sử số tầng tầng quan Đông gộp 2.145 một ắ t tích tính điểm lịch lũy 437, sử g p lại h doanh ô n quan tầng tầng g số 40.103 cấp đường ị a Đại Hạ Quốc. t r ớ c tích lịch mắt điểm Một tính thông tầng tầng. đ lại lũy 275, 258.746 sử tính gộp lại thông quan số quan gộp ư nhìn xem đến cuối cùng đại hạ trước mắt số tầng cùng lịch sử số tầng khác biệt lớn đến đáng sợ cái này lịch sử số tầng tính gộp lại trực tiếp bán hết hàng siêu việt thứ hai đông doanh hơn 20 v ạ tầng đối cao ly cảng là gấp trăm lần nghiệt ép bất quá đây cũng chính là vương nghị trung dạng này không có tiếng t â m gì tại cái này trong tháp mấy chục năm như một ngày người chỗ kiêu ngạo nơi phát ra sau lưng của bọn hắn là một cái cường đại quốc gia lâm giật hít sâu m ộ t hơi đ ỗ n g nhiên thắng bại tâm liền lên tới định vị tiểu mục tiêu trong hôm nay hắn muốn để đại hạ tại bảng điểm số bên trên cũng chiếm được cấp s thứ nhất chương 261. vượt sâu biển lớn s ầ m l ớ n độ khó gấp bội chương 261, vượt sâu biển lớn s ầ m l ớ n độ khó gấp bội cái này cái gọi là bảng điểm số sở dĩ chỉ nhìn điểm tích lũy không nhìn lịch sử tính gộp lại số tầng Kỳ trong h ậ t x h hôm í l u nay chúng ta trước tiên đem bảng điểm số đầu danh cùng cấp s doanh địa ban đầu trúc phúc mua sắm tương ứng tình báo sau ta lại sông gáy tháp lâm giật nói lời kinh người hai cái này mục tiêu nghe vào tất cả mọi người ở đây trong hai bất kỳ một cái nào đều là nặng cân cấp nhưng lại bị lâm giật nói hình như dễ như trở bàn tay như thế tiểu đồng chí tuổi trẻ có mạnh dạn đi đầu là chuyện tốt nhưng là tòa tháp này thật không có người nghĩ đơn giản như vậy các người đều chớ nóng nội xung tháp trước tiên đem ta trước mắt nghiên cứu ra được nhất ổn huyết ma lưu trúc phúc cấu trúc mạch suy nghĩ có tới thuộc lầu lại đi chỉ cần ba cái hạch tâm trúc phúc cầm tới thông quan ba mươi vị trí đầu tầng ổn không thể lại ổn vương nghị trung quên nhủ lâm giật còn chưa lên tiếng q u á c trứng long lại giữ chặt vương nghị trung nói vương bá khả năng ta nói câu nói này ngài có chút không thích nghe ngài huyết ma lưu soát tới ba mươi tầng ổn bất ổn ta không biết rõ nhưng có hắn tại chúng ta từ từ nhắm hai mắt soát tới ba mươi tầng nhất định là ổn vương nghị trung nghe vậy ánh mắt một chút liền mở to ở chung hai ngày xuống tới quách đứng long loại này ổn trọng đồng thời an tâm tính cách vương nghị trung rất ưa thích nhưng là chính là biết quách đứng long là cái ổn trọng không thích nói mạnh miệng người cho nên câu nói này từ trong miệng hắn nói ra mới có thể cho vương nghị trung mang đến khắc d u n g động cái này hắn ta như thế cùng ngài nói đi vương bá ta là năm nay chúng ta đại hạ thanh niên đỉnh phong thi đấu đại biểu đội phó đội trưởng hắn là đội trưởng năm nay chính là hắn lấy sức một mình trực tiếp mang bọn ta nằm thắng cầm xuống mười cái danh lệch năng lực phương diện này ngài cứ yên tâm đi vương nghị trung nửa tin nửa ngờ cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nhìn xem quách trứng long mười người hoàn thành tổ đội vương nghị trung vô vỗ trên tay mình bút ký sau đó ngự trọng tâm trường nói muốn bao nhiêu coi chừng tình nguyện chậm một chút cũng đừng phạm cấp thấp sai lầm đáng tiếc không có tình báo nếu là có tình báo ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết những cái k i a thủ quan bột nên ứng đối như thế nào vương nghị trung vừa dứt lời lại nhận được thông chi lâm giật hướng ngươi phát tới tổ đội m ờ i có tiếp nhận hay không là không hắn tại chỗ sửng sốt ta ta ngươi cũng muốn tổ sao lâm giật hỏi ngược lại vậy khẳng định a không chỉ có muốn tổ ngươi hiện tại trong tháp tất cả đại hạ người ta đều muốn tổ không phải muốn trong vòng một ngày điểm tích lũy phản siêu cao ly cầm tới bảng một là không thể nào trong tháp đại hạ người vốn l ạ i ít nếu là bọn hắn còn thật chỉ là mười người đi vào thông quan không biết do muốn soát nhiều ít tầng khả năng phản siêu cao ly thêm một người liền thêm một cái có thể tích lũy điểm tích lũy ui ui cho đua mở có vẻ lớn quả thực chính là hồi náo chúng ta mấy cái lao g i ả lớn tuổi đều biến thành đảm binh trên giấy người tiến vào chính là cho các ngươi cản trở hiện tại trong tháp hai mươi mốt cái đại hạ người ngươi toàn tổ k i a chín mươi chín tầng độ khó đều cùng một người bảy mươi tầng không sai bị lắm các ngươi chỉ cần đem lần này đụng phải tất cả c h ú c phúc cùng sự kiện ghi chép lại mang về cho ta l i ề n tốt vương nghị trung điên cùng lắc đầu khoác tay rõ ràng không muốn làm liên lụy vương bá ngươi liền tiến tổ a nói hình như chúng ta chín cái không phải liên lụy như thế ngài không phải còn có rất nhiều c h ú c phúc chưa thấy qua sao còn có rất nhiều sự kiện chưa thấy qua lần này đi vào chúng ta nhân số nhiều có thể nhìn thấy c h ú c phúc cùng sự kiện khẳng định càng nhiều rất có thể chuyến này xuống tới thu hoạch so ngươi mấy năm không ngừng nếm thử thu hoạch còn nhiều bị quách hứng long tiểu nói này vương nghị trung rõ ràng có chút động tâm rồi nhưng là lý trí vẫn là muốn cho hắn cự tuyệt thằng đến lâm giật đi ra doanh địa trực tiếp đem canh dự ở tháp cao cửa ra vào điên điên khủng khủng lưu lao đầu cũng thêm tiến tổ về sau vương nghị trung mới ý thức tới thanh niên này là đến thật hắn thậm chí tổ một cái căn bản không có cách nào tiến vào thí luyện tháp tại ngoài tháp chạy máy nhưng tương tự sẽ cho hắn thêm khó khăn người quá điên cuồng nhưng lâm giật cách làm vẫn là khơi dậy vương nghị chúng trong lòng đã hoàn toàn lạnh đi nhiệt tình hắn cuối cùng vẫn tiến tổ không chỉ có tiến tổ thậm chí còn chạy tới cái khác mấy cái cấp dê trong doanh địa thay lâm g ậ t hoàn thành thuyết phục công、tác. Hơn 10 phút sau, mấy giật bên người ngoại trừ bên vô vô、so、q cái tuổi cùng vương nghị trung như thế tư lịch láo giả đều tại thấm thiếa khuyến cáo làm sao lâm giật tâm ý đã quyết lâm giật bốn phía tổ đội chuẩn bị mở ra thí luyện cử động hấp dẫn trong tháp quốc gia khác trận doanh thông quan người ánh mắt hiện tại một cái cấp s hai cái cấp a cùng hai cái cấp b trong doanh địa người đều tại dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem lâm giật bọn người đồng thời thỉnh thoảng còn nghị luận vài tiếng điên rồi bọn này đại hạ người khẳng định là điên rồi cái kia dẫn đầu đại hạ đội đội trưởng chính là cái từ đầu đến đôi t ê n điên hai mươi mốt người quy mô dám xông vào thí luyện tháp hắn thật không muốn sống nữa uy các ngươi đây là chịu không được cấp d doanh địa khổ dự định vò đã mẹ không sợ rơi sao phía trước thế nhưng là địa mục a ha, ha, ha. mười cái người cao ly càng là thẳng thắn lên tiếng c h à o phúng lâm giật không có quản nhiều như vậy toàn bộ làm như là gió thoảng bên hai ngay tại hắn sắp một bước bước vào trong tháp cao thí luyện màn s á n g lúc vương nghị trung bỗng nhiên kinh hô một tiếng chờ một chút lâm giật quay đầu c a o mày nói thế nào vương nghị trung nhìn chung quanh một vòng trong tháp từng cái doanh địa nhân viên phân bố cuối cùng sắc mặt biến cực kỳ khó nhìn lên rõ ràng thí luyện đã mở ra tiếp cận nửa giờ tất cả cấp s cấp a trong doanh địa người đều không có bất kỳ cái gì động tác bọn hắn hoàn toàn không có tính toán tiến đến thông quan điều này nói rõ bọn hắn vừa rồi cầm tới tình báo để bọn hắn làm ra hôm nay t r a n h chiến quyết định chẳng lẽ hôm nay sự kiện lớn vượt sâu biển lớn xâm lấn vương nghị trung vừa r ứ t lời liền thấy kêu mười cái người cao ly đều là biến sắc cầm đầu cười trên nỗi đau của người khác người kia càng là sắc mặt âm trầm xuống tới lao giả biết thật nhiều vừa rồi hắn chính là cố ý ồn ào dùng cười trên nỗi đau của người khác để che giấu chính mình ý tưởng chân thật vượt sâu biển lớn xâm lấn thí luyện tháp mức độ nguy hiểm so với tình huống bình thường khó hơn mấy lần rõ ràng hôm nay cũng không phải là cái thích hợp thông quan thời gian cho nên cầm tới tình báo tất cả doanh địa nhân viên đều lựa chọn hôm nay n ư n chiến không có cái gì so biết phía trước là tập thế nhưng còn có thể thấy có người tiến đến chịu chết c à n g hương phấn chuyện chỉ tiếc vẫn là bị lao nhân này phát hiện lâm tiểu tử hôm nay thông quan lấy tiêu chữ còn không có xuất khẩu vương nghị t r u n g bóng người liền biến mất không thấy ngay tiếp theo toàn bộ trong tháp ngoại trừ lưu lao đầu bên ngoài cái khác đại hạng người tất cả đều bị c h u y ể n tống vào trong tháp bắt đầu thông quan hành trình chương 262. phong bạo c h i tâm cũng không người nói với ta hắn sẽ cấm chú a chương 262, phong bạo tri tâm cũng không người nói với ta hắn sẽ cấm chú a y tỉa t h t thành ta thành ha ha ha lưu láo đầu nắm tay bên trong hai cái đã hoàn toàn mất đi qua mang biến thành tảng đá h ồ n hạch khoa tay mua chân la to lên tại toàn trường lặng ngắt như tờ thời gian này điểm lưu láo đầu nổi điên ngược lại là nhường cái khác lấy lại tinh thần k ê u cầm đầu người cao ly tự lẩm bẩm gặp quỷ biết rõ là huyên hải xâm lấn sự kiện những người này còn dám đi vào hắn quay đầu mắt nhìn khoa tay múa chân hưng phấn không thôi lưu lao đầu gắt một cái nói đại hạ người tất cả đều là tiên điên treo ngược bầu trời tháp chín mươi chín tầng hai mươi đạo thân ảnh hiện hiện ngươi đã tiến vào thứ chín mươi chín tầng trước mắt vị diện sự kiện huyên hải xâm lấn trước mắt hồi ức suy nghĩ ngay lúc này từng đạo nhắc nhở ở trước mắt hiện hiện lâm giật ngắm nhìn b ộ t phía thứ chín mươi chín tầng hoàn cảnh thoạt nhìn như là thảo nguyên địa điểm ngoại trừ cùng một trăm tầng như thế oi bức khó nhịn không thông gió bên ngoài phong cảnh cũng là n g o à i ý muốn không tệ ngươi ngươi ngươi ngươi thế nào tiến đến a ta không phải nói hủy bỏ kế hoạch hôm nay sao vương nghị trung gấp thẳng dầm chân sau một khắc tất cả mọi người nghe được một hồi giày hũ lạ kéo kéo cổ q á i giống lên một tiếng trong không khí cũng tràn ngập lên biển cả tanh n m vị trước mắt mọi người nhắc nhở h ù n g lần nữa biến hóa xuất hiện tin tức mới quái vật sẽ tại m ộ ư ơ i giây sau đổi mới bản thân quái vật số lượng ba trăm bốn mươi năm năm trăm linh tám xin chú ý viên hải s â m lấn sự kiện trong lúc đó tất cả trong tháp quái vật trận doanh trùng tộc chuyển biến làm biến sâu lại số lượng gấp bội tất cả quái vật rơi xuống hải nhãn thạch số lượng gấp bội thông quan ghi chép chuyển hóa điểm tích lũy gấp bội tiến vào tầng tiếp theo cần thiết thanh lý quái vật số lượng là tất cả quái vật tám mươi đặt thành hoàn mỹ thanh lý một trăm linh lúc có cao hơn tỷ lệ đạt được tốt hơn chúc phúc xong bây giờ nghĩ ra ngoài đã chế rồi ba mươi bốn vạn hải quái chúng ta liền hai mươi người bây giờ còn chưa có cầm tới bất kỳ chúc phúc chết chắc đi theo vương nghị chung cùng một chỗ tiến đến cái khác mấy cái lao giả cũng đều là sắc mặt hoảng sợ bình thường mà nói một mình thông quan liền xem như u y ê n hải xâm lấn sự kiện quái vật gấp b ộ i tầng này cần thiết đánh g i ế t quái vật số lượng cũng chính là tám mươi nhiều con nhưng là hai mươi một người tổ đội vậy mà trực tiếp để số lượng này lật đến hơn ba mươi vật chỉ đây cũng không phải là t r ê n l ệ n h cách xa đây là đem bọn hắn ép khô cũng không g i ế t s ố n g quái bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ đổ vào đơn giản nhất chín mươi chín tầng trước đó nghiên cứu tất cả lưu phái tất cả chú ý hạng mục hiện tại hoàn toàn nhưng không dùng được ngay tại vương nghị trung đám người đã nhanh tự bế thời điểm m ộ ư ơ i giây đi qua bốn phía lít nha lít nhít hải quái đổi mới những ngày hải quái làn ra c h â n nhẵn thân thể gồm cả một ít loài cá cùng nhân loại đặc thù trong tay còn cầm dùng không biết tên màu đen nham thạch chế tạo thành t h ư ơ n g ố lạp a lạp liền lao đến cá ướp mối gai nhọn cá ướp mối công kích một cái ngư nhân hai cái này kỹ năng không đáng sợ nhưng ba mươi vạn ngư nhân công kích gai nhọn liền rất đáng sợ vương nghị trung còn muốn nói điều gì lại nhìn thấy bên cạnh mấy cái lao ca nhóm nhao nhao l ấ đầu lúc này hắn còn nói cái này toán trách lời nói cũng là chuyện vô bổ ngược lại càng hẳn là tỉnh táo lại ngẫm lại có phải hay không còn có một chút hy vọng sống một chút hy vọng sống đương nhiên là có bởi vì sau một khắc bọn hắn liền nghe tới vậy sẽ bọn hắn mang tới đây thanh niên tóc đen trên mặt biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo hắn chỉ là phun ra hai cái bọn hắn căn bản là không có cách nghe h i ể u cổ quái âm tiết sau một khắc toàn bộ chín mươi chín tầng không gian tựa hồ cũng ngưng kết dừng lại đồng dạng vạn vật đình chỉ vận hành những cái kia sông lên ngư nhân cũng giống như biến thành mất đi linh hồn bằng lãnh thể xác một màn này trực tiếp để vương nghị trung mấy người ngốc tại nguyên chỗ sao chuyện gì xảy ra thế nào bọn chúng đều bất động quách ứng long cùng mấy người khác không có để ý mấy người này chưa thấy qua chân chính cảnh tượng hoành tráng lao đầu chỉ là đang thán phục lần trước ta nhớ được đội trưởng dùng r a cái này cấm chú lúc thật giống như hai chúng ta cũng không biện phát động lần này chúng ta liền có thể động cách hắn còn như thế gần thật là khủng khiếp thích hứng năng lực cùng đối ma pháp lực không chế a đây chính là cấm chú a dùng một lần liền thuần t h ụ đang nghe hai chữ kia thời điểm vương nghị trung đại náo liền đứng máy nhắc tới cũng xảo nghề nghiệp của hắn cũng là pháp sư thân làm pháp sư liền không có không rõ hai chữ này hàm kim lượng cấm cơ hồ ngay tại quách ư ớ n g long vừa dứt lời lúc giữa sân lần nữa xảy ra biến đổi lớn vương nghị trung ra mặt đều bị thổi tới không ngừng run run mới mơ hồ nghe được tia phong bạo chính giữa chuyến đến lâm giật thanh nhâm đạm mặc đều cách ta gần một chút đi vào phong nhãn bên trong quách t ư ớ n g long đột nhiên kéo một cái đem đã bị thổi tới gần như bất tỉnh nhân sự vương nghị trung tung tiến đến mắt ngoài tường vượt qua m ộ ư ơ i tám cấp kinh khủng nạn báo tại mắt trong tường trực tiếp biến thành gió nhẹ thậm chí không gió tình huống vương nghị trung chầm chậm sau đó liền thấy mắt tường bên ngoài nhường hắn khả năng cả đời đều khó mà quên được một màn kia hơn ba mươi vạn ngư nhân tất cả đều bị một trận này đáng sợ phong bạo c u ố n lên không trung vô số phong nhận đem huyết nhục của bọn nó thân thể cắt thành thịp băm sau đó lại thổi thành cho bụi rầm rầm chỉ là không đến một giây hơn ba mươi vạn ngư nhân trong nháy mắt bị m i ễ sát sau đó từ thân thể của bọn họ bên trong tuân ra màu đen khối nhãn thạch như đầy trời như mưa rơi rơi xuống những này là đại lượng hải nhãn thạch vương nghị trung tại trong tháp ba mươi năm chưa từng thấy qua nhiều như vậy hải nhãn thạch phát tải chân chính phát tải những này hải nhãn thạch không biết rõ có thể ở người thủ tháp nơi đó mua được nhiều ít đồ tốt cái này đây cũng là cầm chú liên tục kích thích nhờ ư vương nghị trung đại não đều có chút lịch hỏi một cái cực kỳ nhược trí vấn đề nơi nào còn có trước đó kia cơ chí học giả hình tượng kia không phải đâu ta nói lao vương a n g ư ơ i thế nào hôm nay một bộ không có thấy qua việc đời t h i ể u năng trí tuệ bộ rằng a vừa rồi tại kia l i ề u dĩu nội trận lôi đ ỉ n h ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ có thể hay không bình tĩnh một chút một cái khác toàn thân đều đang run dày lao giả một bên run một bên run giọng phê phản nói vương nghị trung liếc mắt lao triệu ngươi giả trang cái gì lao sói vây bôi nói hình như ngươi gặp qua cấm chú như thế tiến đến trước đó cũng không người nói với ta cái này lâm tiểu tử sẽ cấm chú a hai cái lao đang còn tại lẫn nhau chức trách lâm giật cũng đã thân ảnh biến mất cùng lúc đó vây bên người hắn cái kia đáng sợ báo cấp cấm chú cũng không thấy chương hai trăm ầ sáu mươi ba thật làm cho hắn chơi thành nhân thông kinh ngạc đến ngây người cắt tiền bối. bối cấm chú bão loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai khắc hệ phong bạo hệ tiêu hao năm vạn một mươi vạn pháp lực trị dây ngâm sướng thời gian hai chân luôn thời gian cung đồ một mươi hai giờ chủ động hiệu quả ngưng tụ giữa thiên địa quần bạo phong nguyên tố chế tạo một cái siêu cường bão báo chia làm phong nhắc khu mắt tường gió ba khu trung ương cùng phong khu cùng bên ngoài chuyển động tuần hoàn khu bốn cái khu vực báo mỗi giây đều sẽ đối ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành cực cao số lần phong nhận cắt chém tổn thương ngươi có thể căn cứ mỗi giây tiêu hao pháp lực trị đến quyết định báo chỉnh thể cường độ mỗi giây mười vạn điểm pháp lực trị tiêu hao lúc bão sẽ vĩnh viễn ở vào trạng thái đ ị n h phong p h o nhắc g n khu ở vào nên khu vực bên trong tất cả phe bạn mục tiêu sẽ không nhận tổn thương lại tốc độ di chuyển tốc độ công kích tăng lên năm mười một trăm mắt tường gió ba khu ở vào nên khu vực tất cả mục tiêu mỗi giây nhận 1 5 t trăm l ầ n phong nhận cắt chém tổn thương lại nên tổn thương nhất định bạo kích trung ương cùng phong khu ở vào nên khu vực tất cả mục tiêu mỗi giây nhận 7 5 y m ư l ộ t trăm năm mươi lần phong nhận cắt chém tổn thương không hề đứt đoạn bị gió mạnh lôi kéo tới gần phong nhãn khu vực bên ngoài chuyển động tuần hoạt khu ở vào nên khu vực tất cả mục tiêu mỗi giây nhận 2 5 i m l năm mươi lần phong nhận cắt chém tổn thương không hề đứt đoạn bị gió mạnh lôi kéo tới gần phong nhãn khu vực trước mắt bao pha vi năm trăm một nghìn năm trăm cây số ban kính trước mắt bao duy trì liên tục thời gian pháp lực trị hao hết trước vĩnh tục ghi phong hệ nhanh cùng phá là một mạch tương thừa cho dù là tới cấm chu cấp cũng không có trốn qua cái này định luật nhưng lấy lâm giật trước mắt trang bị cùng pháp lực đáng giá tăng thêm mà nói hoàn chỉnh duy trì m ộ ư ơ i vạn mỗi giây làm hao tổn trạng thái đ ỉ n h phong căn bản cũng không tại lời nói hạn trước mắt chỉ cần không có người cắt ngang lâm giật quay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn cái này phong hệ cấm chú cái kia chính là vĩnh tục trạng thái lấy một năm trăm cây số phạm vi bao phủ đến xem lâm giật chỉ cần khống chế tốt phong nhãn để nó duy trì đầy đủ tiểu nhân trạng thái như vậy toàn bộ trong tháp không gian đều chính là tới gần mắt tường siêu cấp gió bao khu có thể ăn đầy tất cả phong nhận cấp độ cấp độ cao còn nhất định bạo kích lâm giật cũng không nghĩ đến còn có cái gì pháp thuật lại so với cái này phong hệ c ầ m chú càng thêm thích hợp bản thân đổi mới tinh giới khu chỉ làm lệnh giảm b ấ t hiệu quả đối mặt thí luyện tháp loại này cần từng tầng từng tầng hướng xuống thanh q u á i phó bản hình thức báo càng là dùng tốt tới cực điểm h ắ n chỉ cần trở thành trận gió lốc này trung tâm sau đó một đường đi xuống dưới là được rồi siêu siêu mười mấy thân ảnh hiện hiện h i lạp a l ạ không đợi vương nghị chung mấy người phát hiện tầng này là tình huống như thế nào k h á i vật liền đã đổi mới lâm giật phát rồi lựa chọn lập tức đổi mới hình thức chỉ cần người tới tầng này không cần chờ đợi mười giây trực tiếp cạy quái cho nên cơ hồ là vương nghị trung bọn hắn vừa xuống đất liền thấy đầy trời quái biển liền bị cồn phong quấn lên bầu trời sau đó xé nát thành cho lâm giật thân ảnh lần nữa biến mất trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo nhanh quá mẹ hắn nhanh hơn bọn hắn chưa từng gặp qua như thế bạo lực như thế không cần lựa chọn trúc phúc nhanh soát phương pháp muốn Muốn chọn cái nào đâu vương nghị trung nuốt ngủ nước miếng nhìn trước mắt hiện hiện hai cái màu lam một cái từ sắt trúc phúc tuyển hạ lâm vào nghĩ hoặc thường ngày nếu là chín mươi tám tầng nhìn thấy hai lam một tử hắn đoán chừng sẽ cao hứng tới bay lên nhưng là hiện tại đây hết thảy thoạt nhìn lại như thế chuyện đương nhiên bởi vì mỗi một tầng bọn hắn đều là đạt thành hoàn mỹ thanh lý a một trăm phần trăm toàn thanh q u á i vật thời điểm đổi mới c h ú c phúc tự nhiên sẽ tốt hơn không còn k i ể m suy tư nữa tuy tiện tuyển là được rồi lao vương đuổi theo hắn tiết tấu chờ trở lại tu trình tầng nếu là chúng ta doanh địa thật thăng lên cấp s tự nhiên là sẽ có đánh giá lại công năng đến lúc đó lại đem chúng ta tất cả mọi người gặp qua c h ú c phúc tư liệu một lần nữa điều ra đến sau đó thiếu thốn chúng ta lại ghi chép lên lao triệu thúc g ụ c một tiếng tuy tiện tuyển cái trúc phúc trực tiếp đi hướng xuống một tầng vương nghị trung cắn răng hắn biết hiện tại tiếp tục do do dự dự lãng phí thời gian lời nói liền thật là kéo lâm giật chân sau lập tức cũng học theo dây chọn một chút phút sau đó đi tới tầng tiếp theo chờ vương nghị trung đi vào chín mươi bảy tầng thời điểm hắn thậm chí cảm thấy đến có phải hay không lâm giật cùng những người khác đều đã vứt bỏ hắn bởi vì giờ khác này làm tầng trong tháp vị diện không gian bên trong c ọ n g lông đều không thừa q u á i không có người cũng mất hắn nhớ ký hắn vừa rồi chỉ là hơi hơi trần chờ một chút ta chín mươi bảy tầng quái vật đã hoàn mỹ quét sạch thời gian sử dụng ba trăm sáu bảy giây mời tiến về tầng tiếp theo trong n g á y mắt nhắc nhở khung ở trước mắt sáng lên mới khiến cho vương nghị trung xác nhận bọn hắn thật đã tiến vào tầng tiếp theo ba cái trúc phúc tuyển hạng xuất hiện vẫn như cũng là hai là một tử vương nghị trung thấy được một cái trước mắt hắn ngay tại chủ công khuyết tán lưu lưu phái hạch tâm trúc phúc một cái khác thì là nhất ổn huyết ma lưu hạch tâm trúc phúc trong n g á y mắt hai mắt tỏa sáng ngoa tạo muốn chọn cái nào đâu chỉ có điều chờ hắn chọn xong về sau mời ý thức tới vậy nghề nghiệp phạm bảo a làm sao lại không có bao ở cái này đầu góc đâu còn đi suy nghĩ cái gì kình lại không phải mình thông quan hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết hẳn là đổi kịp bọn hắn a ta còn chưa lên xe a 96 tầng quái vật đã hoàn mỹ quét sạch thời gian sử dụng 361 giây mời tiến về tầng tiếp theo 95 tầng quái vật đã hoàn mỹ quét sạch thời gian sử dụng 355 giây mời tiến về tầng tiếp theo theo vương nghị trung không ngừng truyền tống tới tầng tiếp theo hắn đã đầy đủ sắp rồi nhưng mỗi lần truyền tống tới đều chỉ có thể thu tới băng l á n h nhắc nhở nhưng là chính là không nhìn thấy một người lập tức tới ngay c h tầng một ầ n g dù sao cũng nên có thể nhìn thấy bọn hắn đi ông ý nghĩ này vương nghị trung truyền t ố n g tới thứ chín mươi tầng nhưng như c ũ chỉ là nhìn thấy một mảnh hỗn độn chín mươi tầng thủ quan thủ lĩnh đã hoàn mỹ thông qua thời gian sử dụng 2.89 giây mời tiến về tầng tiếp theo vương nghị trung ba không phải đây là bờ ta mà lại là hai mươi một người tổ đội dưới tình huống bờ ta ngươi thế nào đem nó làm tiểu quái g i ế ta tiếp xuống dòng d ã hơn một phút đồng hồ vương nghị trung đều đang không ngừng truy đuổi lâm giật bước chân thẳng đến thứ sáu mươi tầng hắn truyền tống sau khi đi vào mới phát hiện lâm giật bọn người đang đánh bột vừa nghị trung trong lòng giật mình hôm nay sáu mươi tầng thủ quán buốt không nghĩ tới lại là huyên hải vô diện người cẩn thận muốn trước giết chết nó quý tộc khả năng phá giải nó kết sủ giảm tổn thương ầm ầm trên trăm thanh quấn quanh lấy kinh khủng lôi đ ỉ n h t ử sắc lôi kiếm t ử không trung rơi đập trong n g á y mắt đem phía dưới huyên hải vô diện người đâm xuyên ngao ngao ngao ngao ngao hình thể t r ừ n g trăm mét to lớn tướng mạo vô cùng dữ tợn đáng sợ huyên hải vô diện người kêu rên lên tiếng hp hoàn toàn thành không sau đó thân thể cao lớn trùng đ i ệ đập xuống đất tuôn ra một đại đoàn tỷ mỹ hải nhãn hòn đá a dây không phải thật làm cho ngươi đem yêu cầu cao thí l ê n tháp chơi thành nhanh t h ô n g a loại này cần phá giải cơ chế khả năng tạo thành toàn ngạch tổn thương b ộ t ngươi cũng có thể dây ba chương hai trăm sáu mươi bốn gấp trăm lần đa trọng thi pháp lôi thương xuyên qua thiên không tháp chương hai trăm sáu mươi bốn gấp trăm lần đa trọng thi pháp lôi thương xuyên qua thiên không tháp sáu mươi tầng thủ quan thủ lĩnh đã hoàn mỹ thông qua thời gian sử dụng năm ba mươi sáu giây mời tiến về tầng tiếp theo lâm giật thân ảnh biến mất bất quá lần này những người khác cũng vì một màn này rung động không thôi cũng không có bao nhiêu người đuổi theo các bộ của hắn lao vương ta rốt cuộc biết cái gì gọi là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên qua khoa trương triệu lập thu thổn thức không thôi cùng vương nghị trung nói xong câu đó về sau lại đối những người khắc hô vô diện giả tuân ra tới những cái kia hải nhãn thạch ngàn vạn chớ lãng phí ai không gian tùy thân còn có vị trí nhanh đi đem nó nhận được nói xong câu đó triệu lập thu cùng vương nghị trung chờ tất cả vẫn như c ũ dừng lại tại tầng này vượt qua người trước mặt đổi mới ra ba cái chúc phúc hai đạo màu c a m quang mang bên trong xen lẫn một đạo hào quang màu đỏ ông trời của ta hai cái cấp s một cái cấp ss chúc phúc tất cả đều là chưa từng gặp qua hai người trợn cả mắt lên sáu mươi tầng là một cái trong bọn họ ai cũng không có đặt chân qua số tầng ba cái này c h ú c phúc hiệu quả đều nhanh biến thành nhỏ viết văn lần này ngay cả trước đó vẫn luôn miễn cưỡng có thể đổi theo lâm dật tiết tấu triệu lập thu cũng không miễn chức nghiệp bệnh p h ạ m vào vô ý thức liền bắt đầu nghiên cứu c h ú c phúc đợi đến bọn hắn lúc lấy lại tinh thần những người khác đều sớm đã tiến vào tầng tiếp theo ít một lâm dật trước mắt lần nữa hiện hiện một lần thái sơ hỗn độn đa trọng thi pháp nhắc nhở bao cái này cầm chú có chút đặc thù dù sao cũng là một cái cần không ngừng tiêu hao pháp lực trị xem như dẫn đạo loại cầm chú cho nên thái sơ hỗn độn đa trọng thi pháp phát động cơ chế cũng thay đổi tại thi phóng một phóng một phúc mà là theo lâm giật không ngừng duy trì báo cường độ thỉnh thoảng tính phát động hơn bốn mươi tầng tháp vượt q u a n xuống tới quay chung quanh ở bên cạnh hắn phong bạo đã không phải là làm tinh bên trên lẽ ra nên tồn tại phong bạo cường độ tới gần hắn mắt bao mắt tường chung quanh gió tốc độ gió đã đột phá hơn ngàn cờ m ở h ở loại cấp bậc này gió chỉ có khả năng tại các trạng thái khí trên hành tinh xuất hiện đây chính là thái sơ hỗn độn đa trọng thi pháp tăng thêm kết quả nếu như lâm giật bây giờ rời đi thí luyện tháp l ờ i nói bao vây bên người hắn trận này siêu cấp phong bạo thậm chí đủ để bao trùm nửa cái đại h ạ n h ư n g liền xem như dạng này bởi vì dọc theo con đường này hắn đa trọng thi pháp vẫn luôn chỉ là ít một chưa thấy qua càng nhiều đồng thời đến bây giờ cũng một sợi dị hỏa đều không có thu hoạch được lâm g i ậ t đều bật bực có phải hay không loại này dẫn đạo loại kỹ năng căn bản cũng sẽ không phát động thu hoạch được dị hỏa ngẫu nhiên cơ chế hoặc là nói hắn luôn cảm giác hôm nay chính mình hai cái này kỹ năng bị động lại nghẹn một đợt vật lớn trong lúc suy tư lâm g i ậ t đã đi tới thứ năm mươi năm tầng ngươi đã tiến vào thứ năm mươi năm tầng trước mắt vị diện sự kiện huyên hải xâm lấn trước mắt hồi ức đại n g ộ n ngàn năm bản tầng q á i vật số lượng ba ước 3 3 2 1 trăm t vạn ba s á t r i ệ u hồi ư ớ c niên đại tăng thêm ảnh hưởng tất cả quái vật hp lực công kích tăng lên một tiến vào tầng tiếp theo cần thiết thanh lý quái vật số lượng là tất cả quái vật tám mươi đ ạ t thành hoàn mỹ thanh lý một trăm linh lúc nhất định đạt được cấp s trở lên chúc p h ú c giờ phút này quái vật số lượng so với chín mươi chín tầng lúc đã lật lên trên tiếp cận gấp trăm lần hơn ba trăm triệu quái vật căn bản không có cách nào trong nháy mắt đổi mới đi ra chỉ có thể là chia nhiều cái sóng lần nhưng chỉ cần mới giết rất nhanh hãn đổi mới liền có bao nhanh cũng sẽ không bởi vậy ảnh hưởng thông q u a thời gian nhưng lâm g i ậ t đã rõ ràng cảm giác được phong hệ c ầ m chú tổn thương đã có chút không đáng chú ý thí luyện thắp bên trong hồi ức hiệu quả tại chín mươi chín tầng lúc vẫn là suy nghĩ ngay lúc này tám mươi tầng về sau liền biến thành trăm năm biến ả o hiện tại càng là biến thành đại mậu ngàn năm nói trắng ra là chính là cho những quái vật này thêm tu vi hiện tại những quái vật này từng cái đều là ngàn năm tu vi lá quái lại thêm quái vật chủng loại cũng thay đổi mặc dù đều vẫn là hải quái nhưng đều là ngàn năm trước đã từng chi phối qua viên tinh cầu này biển sâu hải quái cường độ xa không phải ngay từ đầu những cái kia đần độ ngư nhân quái có thể so sánh nhất là tiến vào tầng này về sau lâm giật còn phát hiện những cái kia hải quái trên thân nhiều hơn rất nhiều giáp sát những này giáp sát bao trùm tại bọn chúng bên ngoài thân dù cho tiếp nhận đại lượng phong nhận công kích cũng có thể trẹo c h ố n g một đoạn thời gian chỉ có chờ những này giáp sát tất cả đều bị cắt nát bọn chúng mới có thể chân chính bắt đầu nhanh chóng mất máu cuối cùng bị tiêu diệt đối với cái này lâm giật phương pháp giải quyết đơn giản thô bạo cái kia chính là nhường phong bạo tới mãnh liệt hơn chúng ta hai câu chân ngôn từ trong miệng hắn độc lên có tinh dối dạo chơi trang phục bản thân báo lại có thể nhanh chóng đổi mới cd m ư ơ i hai giờ thời gian cù đầu cũng sớm đã chuyển tốt sau đó cái thứ hai bão bị lâm dật kêu gọi ra cùng lúc đó lâm dật cũng sẽ pháp lực triều tịch cái này bị động điều chỉnh tới cao trào kỳ nhưng là dù là như thế hai mươi vạn mỗi giây pháp lực trị tiêu hao vẫn là về không có hao t ổ n nhanh lâm dật pháp lực trị tại từng chút từng chút chậm rãi hương xuống rơi xuống nhưng hai cái báo chồng chất lên nhau hiệu quả là vô cùng kinh khủng bởi vì hai cái pháp thuật đều xem như lâm dật dùng đến ban đầu pháp thuật hai cái pháp thuật đều có thể ăn vào thái sơ hỗn độn đa trọng thi pháp tăng thêm là cách ra tính toán cũng sẽ không hoàn toàn trùng điệp cho nên làm tầng quái vật mỗi giây tiếp nhận phong nhận công kích lâm giật đều đã coi không ra ít ra cũng là mỗi giây hơn vạn cấp bậc chịu kích số lần quả nhiên ngay tại cái thứ hai báo tạo ra một giây sau những cái kia tại gió bao bên trong rẽ r ủ i chống c ự lũ quái vật biển lần nữa tốc độ ánh sáng qua đời hơn ba trăm triệu quái vật lâm giật vẫn như cũ chỉ dùng không đến năm giây liền hoàn mỹ quét sạch hai cam đỏ lên c h ú c phúc đổi mới lâm giật nhìn cũng chưa từng nhìn tuyển một c h i ế ít một chút màu cam sau đó tiến vào tầng tiếp theo dọc theo con đường này lâm giật đối trúc phúc c h ọ lựa đột xuất một cái chỉ nhìn số lượng không nhìn hiệu quả cái gì tinh thần tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ phần trăm cái gì ma công tăng phúc còn có phong thuộc tính tổn thương gia tăng cái này hắn cũng mặc kệ cái kia trúc phúc đến cùng là cái gì phẩm chất ngược lại một cái nhìn sang có thể tăng tổn thương cầm là được rồi cái này nhất định không phải tốt nhất phối hợp nhưng tối thiểu sẽ không cầm tới hoàn toàn không cần trúc phúc năm mươi b ố tới năm mươi một tầng lâm giật thông quan tốc độ đều tại sáu bảy giây t ả hữu khoái vật hp và chỉ số vẫn tại bành trướng nhưng là vẫn bị lâm giật hai cái báo trực tiếp soát sạch sẽ tiến vào thư năm mươi tầng về sau lâm giật thình lình phát hiện toàn bộ trong tháp vị diện không gian so với trước đó muốn làm lớn da ít ra gấp trăm lần có thửa hoàn cảnh cũng không còn là mặt đất hoàn cảnh tầng này đã hoàn toàn bị nước biển chảy mất vây anh nước sâu phía dưới tiếng h oanh minh chuyển đến sau một khắc lâm giật liền thấy đen nhánh thềm lục địa hạ một cây đường kính đều vượt qua trăm mét cự hình xúc tu đột nhiên c h u i r a sau đó mạnh mẽ hướng chính mình tới dù sao lựa chọn là lập tức đổi mới hình thức cái này bột trực tiếp phát động công kích lâm giật toàn thân t o á t ra địa quang né tránh đi cái này to lớn ra tay trọng áp công kích sau một khắc càng nhiều xúc tu từ thềm lục địa hạ chữ da cùng lúc đó toàn bộ thiên không tháp tựa hồ cũng đang chấn động cồn bạo hải lưu quấy lên trực tiếp để vây quanh tại lâm giật bên người cùng phòng bắt đầu nhanh chóng giảm bớt trong nước mong muốn duy trì bão cơ hội là không thể nào sự tỉnh cước ép duy trì cũng chỉ là làm nhiều công ích dứt khoát lâm giật trực tiếp hủy bỏ hai cái này phong hệ cầm chú sau đó lâm giật cũng cảm giác được cồn bạo dòng nước mong muốn đem chính mình kéo vào đáy biển b ộ t hẳn là liền giấu ở phía dưới vô tận n g u y ê n hải bên trong lâm giật cũng không để ý nhiều như vậy tới trước cái cấm chú thăm dò một chút dầm dầm điện quang từ lâm giật trên thân lan tràn ra nhường vô số biển sâu quái vật bị điện giật tới toàn thân tê dại run r ậ y không ngừng sau một khắc hải lưu phía trên vỡ ra một đạo l ỗ thủng to lớn vô tận màu trắng lôi đ ỉ n h từ đó trào lên mà ra chiếu sáng toàn bộ tĩnh mịch đáy biển ít chín mươi chín lâm giật trước mắt hiện hiện nhắc nhở ngoa tạo gấp trăm lần đa trọng thi pháp lôi thần c h i nộ đây là muốn đem cả tòa thiên không tháp đâm xuyên tiết ấu chương hai trăm sáu mươi năm xưa nay chưa từng có thông quan ghi chép bá bảng thứ nhất chương hai trăm sáu mươi năm xưa nay chưa từng có thông quan ghi chép bá bảng thứ nhất c ấ p bậc càng cao pháp thuật mong muốn phát động số lần càng nhiều đa trọng thi pháp càng khó khăn trước đó lâm giật sử dụng cấm chú thời điểm phát động đa trọng thi pháp tối đa cũng chính là gấp năm sáu lần hiện tại một cái ít chín mươi chín trực tiếp cho lâm giật thấy chóng hắn còn cho là mình dùng chính là cái gì thất bát dài kỹ năng đâu thàng đến xác nhận lần này đa trọng thi pháp bạo kích gấp bội thật là tăng thêm tới lôi thần chi nộ về sau lâm giật liền kích động lên mặc dù có loại đại pháo đánh con mũi cảm giác nhưng đây là đại pháo a trước đó lâm giật nhưng chưa hề thể nghiệm qua gấp trăm lần đa trọng thi pháp cấm chú là bộ dáng gì ầm ầm tiếng sấm vang r ề n điện quang lấp lõe vô số đáng sợ huyên hải quái vật bị lôi đ ỉ n h tan dã nhưng cùng lúc đó lâm giật cũng phát ra được kiên một mực tiềm phục tại trong thâm huyên cự quái rốt cục nhịn không được vô số to lớn xúc tu bị điện quang bao k h ỏ a nó đương nhiên không dễ chịu hai cái tinh hồng cự nhãn tại hát cám hải huyên bên trong sáng lên sau đó cái này to lớn cự vật rốt cục trồi lên hải huyên đem chân thân bại lộ tại lâm giật trước mặt kiên là một cái bên ngoài thân đồng dạng có giáp sát loại sinh vật đặc thù cự hình bạch tuộc quái quái vật bản thân hình thể đã tiếp cận cỡ nhỏ d â núi quy mô bình thường bạch tuộc quái cũng liền tám gia hỏa này thì là có hàng ngàn con vòi từ nặng nề g h giáp s ắ t trong lỗ thủng vượt da tính cả xúc tu lâm giật cũng không biết nó chân thực trọng tải đến cùng đến cỡ nào to lớn liên hải lãnh chúa kẹt vị cách trên cùng hỏng o dai toàn chi chi nhãn truyền về quái vật thô sơ giản lược tin tức lâm giật k h ẽ giật mình cái này c ự hình bạch thuộc quái danh tự thế nào có chút quen thuộc rất nhanh lâm giật liền nhớ lại hắn mới vào thần tiêu lúc xoát qua cái tia tên là thiên không thần điện phó bản g bên trong thứ hai đếm ngược cái bột chính là một cái tên là kẹt vòi to lớn xúc tu không nghĩ tới hôm nay đụng phải chính chủ ngươi đã tiến vào thứ năm mươi tầng trước mắt vị diện sự kiện huyên hải xâm lấn trước mắt hồi ức v ạ năm đạn chỉ bản tầng thủ quan bốt huyên hải l ã n h chúa kẹt chịu hồi ức niên đại tăng thêm ảnh hưởng b ộ t hp lực công kích tăng lên một nghìn không b ộ t hp một nghìn sáu mươi một bài ức tăng thêm sau b ộ t giai đoạn chung ba giai đoạn thành công đánh giết bản tầng thủ quan một lúc nhất định xuất hiện một cái cấp ss chúc phúc lại là là nó kèn a năm mươi tầng tất cả bột bên trong khó khăn nhất một cái lâm giật bên người thân ảnh thoát hiện vương nghĩ chung bọn người rốt cục chạy tới bỗng nhiên tiến vào biển sâu khu vực bọn hắn đều có chút không t h í c ứng nhưng cũng may đều là chức nghiệp giả rất nhanh liền lợi dụng riêng phần mình kỹ năng bắt đầu hô hấp không đến mức trực tiếp bị chết chìm nhưng khi bọn hắn nhìn thấy bản tầng một lúc vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh trăm tỷ hp ta cái lao thiên gia đây vẫn chỉ là thứ năm mươi tầng a trong truyền thuyết coi như mười vị trí đầu tầng đều không nên xuất hiện loại này hp của ta đừng quên chúng ta là hai mươi mốt người tổ đội tới đây mặt khác đây vẫn chỉ là nó một giai đoạn lượng máu đằng sau hai cái giai đoạn h quê chỉ có thể so cái này nhiều sẽ không thiếu triệu lập thu đã hoàn toàn không cách nào bình tĩnh nhưng mà sau một khắc ngay tại kịch liệt thảo luận mấy cái lao đầu lại nghe được lâm giật cảnh cáo âm thanh ánh mắt không muốn mủ lời nói liền nhắm lại nói xong lâm giật chính mình cũng hai mắt nhắm nghiền nói đùa gấp trăm lần tăng thêm lôi thần c h i nộ quan g mang k i a sẽ có bao nhiêu t r ứ n g mắt hắn cũng không dám muốn đơn thuần bàn luận tính dễ nổ chiếu sáng lời nói thánh dương diệu ban cái này quan hệ pháp tắc cầm chú đều phải hướng bên cạnh thoáng ngay tại lâm giật nhắm mắt sau một khắc quách t h í n g long quan hưng võ bọn người biết lâm giật nói lời xưa nay đều là chân lý vội vàng học theo thậm chí còn dùng tay che ở hai mắt chỉ có vương nghị trung còn lê ngốc hỏi một câu vì cái gì sau một khắc hắn liền hối hận bởi vì đám người trên đỉnh đầu lôi quang khe bên trong đại lượng trào lên lôi đỉnh dần dần ngưng tụ ra một thanh d i ệ t thế lôi thương lâm giật từ từ nhắm hai mắt tay phải g i ò xét hư một nắm bắt lấy lôi thương về sau đột nhiên hướng xuống chính là mạnh mẽ một đâm d i ệ t thế lôi thương đâm tại cự quái kẹt cứng rắn giáp sắc bên trên căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào tại nó trong tiếng gầm giống tức giận trực tiếp đưa nó chọc lấy cái xuyên thấu sau đó chân chính rung động một màn tới đỉnh đầu khe mở rộng gấp trăm lần độ sáng càng làm cho vương nghị trung ánh mắt cảm giác được một cỗ thiêu đốt cảm giác nào hãn gọi một tiếng vội vàng nhắm lại mắt chó chỉ có điều coi như hiện tại nhắm mắt lại hắn cũng có thể cảm giác được mí mắt đã ngăn không được loại trình độ này q u a mang thậm chí bị thiêu đến nóng bỏng đau vội vàng lại dùng tay út xuống cũng may một trận này ánh sáng trói mắt tuyến đến nhanh đi cũng nhanh ngoài định mức 99 thanh diệt thế lôi thương dần dần thành hình sau k i a phát ra lôi quang to lôi khe cũng bắt đầu chậm d ã i biến mất lâm giật mở mắt ra có thể không cần nhắm mắt tiện thể còn nhắc nhở một chút những người khác quách ứng l o n g cùng phản ứng tương đối nhanh triệu lập thu mọi người mở mắt ra sau đó liền thấy toàn bộ to lớn hải huyên vết n ư ớ phía trên đã lơ lửng c h thanh to lớn diệt thế lôi thương một màn này đánh vào thị giác cảm giác chấn động là không gì s á n h kịp sau một khắc không cần lâm giật điều khiển cái này chín mươi chín thanh diện thế lôi thường liền ẩm vang cắm xuống vê anh vê anh vê anh thế nào xảy ra chuyện gì vương nghị trung mặc dù mở mắt ra nhưng là hắn đã lâm vào bạo mù trạng thái chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa bóng chồng cái gì khác đều không nhìn thấy lão vương ngươi bỏ qua không thấy sẽ hối hận cả đời cảnh tượng ta là cái mẹ ruột rồi vương nghị trung ruột đều nhanh hối hận thanh hắn không phải mốc cũng không phải vướng bình đơn tuần chính là phản ứng chậm lựa nhịp từ vơ mới bắt đầu l i ê n chậm nửa nhịp đến bây giờ còn là chậm nửa nhịp cho nên hắn mới trên đường đi đều thảm như vậy một trăm con lôi thương hướng phía hải huyền sâu đi khoái vật to lớn kẹt lượng máu cơ hồ là trong nháy mắt liền bị thanh không Sau là thứ hai quản hv bị thanh không cuối cùng thứ ba quản cũng là tại vừa mới sáng thanh máu thời điểm liền tốc độ ánh sáng về không miểu sát không có bất kỳ huyền n i ệ m gì bị miểu sát sau đó cái này vô số thanh d i ệ t thế lôi thương trực tiếp xuyên thủng toàn bộ năm mươi tầng tháp căn cứ mặt hướng phía càng sâu tầng đầm tới vương nghị chung cái gì đều không nhìn thấy nhưng lại có thể nghe được liên tiếp tiếng nhắc nhở năm mươi tầng thủ quan thủ lĩnh đã hoàn mỹ thông qua thời gian sử dụng một mươi chín tám giây kiểm tra tới bản g tầng tất cả nhân viên là tổ đội trạng thái mời giải trừ tổ đội sau lại tiến vào tầng tiếp theo đinh người đã thông quan thứ bốn mươi chín tầng người đã thông quan thứ bốn mươi tám tầng người đã thông quan thứ bốn mươi bảy tầng người đã thông quan thứ bốn mươi sáu tầng người đã đánh giết bốn mươi tầng thủ quan một người đã thông quan thứ ba mươi hai tầng người đã thông quan thứ ba mươi mốt tầng thông quan thời gian sử dụng một giây a tất cả mọi người choáng rõ ràng bọn hắn đều không có giải trừ tổ đội vì cái gì đến tiếp sau sẽ truyền đến bọn hắn đã thông quan đến tiếp sau số tầng thông cáo ra bờ ugờ sau đó triệu lập thu những n à y đối thí luyện tháp nghiên cứu sâu nhất người mới ý thức được thế này sao lại là cái gì bờ ugờ cái này căn bản là bởi vì vừa mới kia lâm t i ể u t ử dùng đến căm chú quá kinh khủng kiên một trăm h thanh diệt thế lôi thương trực tiếp từ thứ năm mươi tầng xuyên qua tới thứ ba mươi mốt tầng thuận đường đem cái này tầng hai mươi bên trong tất cả quái vật t o à n giết lần này thật là sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có đồng thời kẻ đến sau cũng căn bản không có khả năng đánh vỡ ghi chép người thu được dị hòa sáu tương tình mời mở ra t h a n h kỹ năng tìm đọc chương hai trăm sáu mươi sáu người thủ tháp chó quỷ h u chết người bảng điểm số chương hai trăm sáu mươi sáu người thủ tháp chó quỷ h u chết người bảng điểm số chín mươi chín lần đa trọng thi pháp trực tiếp cho lâm giật sáu sở dị hỏa ngoại trừ một đạo khác nhắc nhở cũng theo nhau mà đến mời làm ra lựa chọn thu hoạch được hồn hạch sáu kết thúc mạo hiểm lựa chọn c h ú c phúc tiếp tục mạo hiểm trở về tu trình thí luyện tiến độ sẽ bị bảo tồn lâm giật trước mắt hiện hiện ba cái tuyển hạng liền đến nơi này đi nếu như muốn về một trăm tầng lời nói chỉ cần lựa chọn trở về tu c h ỉ n h là được rồi đúng không lâm giật bỗng nhiên mở miệng hỏi những người khác còn đắm chìm trong vừa rồi lôi thương xuyên qua thiên không tháp trong rung động không cách nào tự kiềm chế cuối cùng vẫn là cái gì cũng không thấy đã chuẩn bị hối hận suốt đ ờ i vương nghị t r u n g trả lời lâm giật vấn đề trở về tu c h ỉ n h tương đương với bảo tồn tiến độ sau đó tạm cách thí luyện tháp đợi ngày mai thí luyện tháp lần nữa mở ra về sau ngươi liền có thể lựa chọn trước mắt hiện hữu tiến độ tiếp tục t h ư n g quan vương nghị trung xoa vẫn tại không khô nước mắt hay mắt hiện tại hắn rốt cục có thể thấy rõ một vài thứ vậy thì không cần thiết Chúc phúc đều là lựa chọn. đến tiếp sau số tầng là cái gì độ khó còn không biết đâu ngày mai một lần nữa soát chăm chú soát lâm giật lắc đầu cuối cùng nhìn về phía những người khác sau đó tiếp tục nói các ngươi đâu có tính toán gì hay không quách hứng long hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình kích động sau đó đối lâm giật cảm kích nói ta đã rất thỏa mãn ta dự định cầm hồn hạch liền trở về mặc kệ mở ra cái gì phẩm cấp cứ như vậy lúc đầu ta đều là người đáng chết có thể cầm võ hồn còn muốn cầu cái gì đâu ta cũng giống vậy c h í n g ta soát lời nói căn bản đi không đến nơi này mấy người khác cũng nao nhào, nhào phụ họa mà lâm giật trước đó tổ bên trên mấy cái kia không có chí hướng tại trong tháp tiếp tục làm nghiên cứu nhưng là lại không cam tâm cả một đời tầm t h ư ờ n g vô vi người càng là trực tiếp lã t r ả rơi lệ cho lâm giật q u ỷ không ngừng nói lời cảm t ạ lâm giật thật xem như bọn hắn chúa cứu thế lâm giật rất cảm tạng ư ơ i có thể mang chúng ta mấy cái lao giả đi đến nơi này chuyến này thông quan cho chúng ta mang tới giá trị rất có thể viễn siêu chúng ta trước đó vài chục năm nghiên cứu đại ân không lời nào cảm tạ hết được đáng tiếc duy nhất chính là cũng không có thứ gì có thể báo đáp ngươi vương nghị trung cùng triệu lập xuân mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích thậm chí nước mắt tuần đầy mặt lâm g i ậ t khách khí vài câu sau đó chờ ngâm một lát sau hạ quyết định nói kêu hôm nay chỉ tới đây thôi ta cũng biết lựa chọn cầm hồn hạch kết thúc lần này thông quan ngược lại còn có một lần thông quan cơ hội ngày mai chờ chúng ta thăng cấp đến cấp s doanh địa sau đó đạt được cấp s doanh địa ban đầu c h ú c phúc ta sẽ lại mang các ngươi mong muốn tiến đến siêu tập c h ú c phúc tình báo hoặc là dự định xung kích tầng cao hơn người tới năm mươi tầng năm mươi tầng về sau các ngươi có thể căn cứ chính mình dọc theo con đường này đạt được c h ú c phúc đến quyết định có phải hay không nếm thử xung kích càng sâu tầng hoặc là thấy tốt thì lấy lấy thêm năm mai hồn hạch dạng này Mỗi người, người n sau đó lâm giật ư ờ dẫn đầu lựa chọn cầm hồn hạch những người khác cũng giống vậy hơn hai mươi người thân hành biến mất không thấy gì nữa một trăm tầng đỉnh tháp â m ầm toàn bộ thiên không tháp đều đang không ngừng rung động thế nào ngoa tảo sau m đó trên bầu trời hiện lộ ra to lớn lôi thần hư ảnh thần trong tay kia một thanh diện thế lôi thương hướng phía bọn hắn mạnh mẽ đâm đến sau đó cả tòa tháp liền bắt đầu như thế lắc lư cũng may hiện tại kia dường như chỉ là huyết tượng hiện tại rung động chậm rãi dừng lại tất cả mọi người mới chưa tỉnh hồn nhìn về phía trong tháp cao chủ đứng nếu như căn này chuyển tiếp quan thông toàn tháp trụ cột bứt đoạn cái kia cũng đừng nói tranh thủ thời gian chạy a ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú căn này trụ đứng sau một khắc trên trụ đá màu đen truyền tống môn lại đột nhiên truyền lại ra một đạo chấn động sau một khắc hai mươi đạo thân ảnh chống rông xuất hiện cầm đầu chính là lâm giật đứng tại phía sau hắn thì là hắn năm sáu phần t r u n g trước mang vào trong tháp những người khác tất cả người vây xem đều là s ư ơ sở cuối cùng vẫn là cao ly trận danh đám người kia trước hết nhất kịp phản ứng phốc bọn hắn đi ra ha ha ha ha chết n ư ờ i ta vừa mới qua đi bao lâu a nhanh như vậy đi ra có hay không thông qua chín mươi chín tầng a ta cảm thấy liền chín mươi chín tầng đều không có qua a hai mươi mốt người tổ đội còn giữ lại một cái phế vật ở bên ngoài nghĩ như thế nào trước đây không lâu mới vừa vặn d ễ cận qua quét h đứng long lý hiếu mẫn cản là hai tay ôm ngực trong lòng vô cùng t h o ả i mái hạ giận các ngươi hơn mười phút trước không phải còn vênh váo tự đắc sao còn nói chúng ta là phế vật quốc gia hiện tại các ngươi đại hạ liền chín mươi chín tầng đều không có thông qua thật sự là làm trò cười cho thiên hạ ta còn là thích các ngươi mười mấy phút lúc trước kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ thế nào lại biểu diễn một chút lý hiếu m ẫ n trực tiếp bắt đầu cưới mặt c h u y ể n vận xem như toàn bộ cao ly trận doanh trước mắt thông quan ghi chép cao nhất người có hắn dẫn đầu tự nhiên toàn bộ cao ly trận doanh cũng bắt đầu cười vang lên y ỉ tốt ta thành ta thành rồi ha ha ha ha! ngay tại hơn mười người cao ly cùng tiếu không thôi quốc gia khác trận doanh thông quan người cũng thờ ơ lạnh nhà xem kịch lúc một mực co lại trong góc lưu lao đầu lần nữa khởi s ư ớ n g đi ê n đến hắn giật nảy mình khoa tay mua chân vậy mà lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cự tháp trung ương cột đa truyền t ố n g môn phóng đi đi ngang qua lâm giật bên cạnh lúc hắn trực tiếp cầm trong tay hai cái ảm đạm hồn hạch ném cho lâm giật cái này cho người a người trẻ tuổi ta đợi người 56 năm mươi sáu năm may mà ta không có từ bỏ sau đó lưu láo đầu thân ảnh chui vào truyền tống môn bên trong truyền tống môn nhộn nhạo lên một hồi g ậ n sóng hắn biến mất không thấy gì nữa một màn này trực tiếp nhìn ngây người bao quát q u é t đứng long cùng vương nghị c h u n g ở bên trong tất cả mọi người hắn hắn thế nào tiến v à o hắn không phải đã không có thông quan cơ biết sao lý hiếu m ẫ n nụ cười ngưng kết ở trên mặt hắn nhìn c h ầ m chằm lâm g ậ t trực giác nói cho hắn biết tình huống có chút không đúng lâm giật không có quản lý h i ế u mẫn chỉ là ngưng thần nhìn xem trong tay hai cái hồn hạch trong mắt sáng lên một đạo kinh dị quang mang hóa ra là dạng này lâm giật đem hai cái hồn hạch nắm chặt sau đó dự định để vào chính mình không gian tùy thân bên trong nhưng lại thu được nhắc nhở không gian đã đủ lâm giật chỉ có thể đem không gian bên trong vô số hải nhãn thạch tất cả đều rời đi đi ra nhìn thấy lâm giật bắt đầu chuyển di hải nhãn thạch những người khác cũng là vô hót một cái thảo thứ này lại chọn lại nhiều tranh thủ thời gian lấy ra đem không gian thanh không phải phụ trọng đều vượt qua trong n h y mắt hai mươi người cũng bắt đầu chuyển di hải n h ã thạch cơ h ộ i là trong n g a y mắt lượng lớn hải n h ã n thạch liền chất đầy toàn bộ trung ương cột đá không gian t r u n g quanh lý hiếu mẫn người đều choáng váng còn lại quần chúng vây xem càng là tư ba đạn ngoa tạo nhiều như vậy hải n h ã n thạch cái này cần có bao nhiêu phải biết bọn hắn ngày bình thường một chuyến thông quan hành trình cũng liền cầm tới mấy chục khối thứ này mà cùng người thủ tháp giao dịch phần lớn cũng chỉ cần mấy khối xa hoa cũng liền mười mấy khối bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy hải n h a thạch cái này mẹ hắn đều chất thành núi càng kinh bạo còn tại đằng sau ở trên trăm người vây xem hạ kia bảy tám cái mang theo vòng xoáy mặt nạ người thủ tháp vậy mà tại không phải m ộ ư ơ i hai điểm đoạn thời gian xuất hiện cùng lúc đó một đầu thông cáo tăng thêm bảng xếp hạng chậm rãi tại trên trụ đá hiện hiện khi nhìn đến bảng xếp hạng kia một phút này lý hiếu m ẫ n cảm giác toàn bộ đại não đều biến chống r ỗ n g chương hai trăm sáu mươi bảy siêu cấp s danh o địa nạn dân biến b i ệ tự t chương hai trăm sáu mươi bảy siêu cấp s danh o địa nạn dân biến b i ệ tự t ghi chép đổi mới thông cáo đại hạ trận danh thông quan người lâm giật cùng với dẫn đầu đội ngũ cuối cùng không lúc năm phút m ư ơ i chín giây thông quan chín mươi chín ba mươi một tầng trong tháp cửa ả i tất í n cả mọi người thông quan số lần một cái này hai đầu thông cáo toàn bộ treo ngược thiên không tháp tất cả mọi người nhận được đầu thứ hai thông cáo giải thích vì cái gì điên điên khùng khùng lưu lao đầu có thể lần nữa tiến vào trong tháp thám hiểm mà đầu thứ nhất thông cáo mới thật sự là trọng lượng cấp từ ngực tất cả mọi người không tự chủ được nuốt n g ụ m nước miếng cái này thông cáo lượng tin tức có chút quá t ạ i lớn từ trên nhìn xuống lời nói nhất có lực trúng kích là thời gian năm phút mười chín giây đây là một cái đại đa số người đều có thể thông quan chín mươi chín tầng thời gian nhưng chỉ là cái này thông quan thời gian thoạt nhìn cũng chỉ như thế một khi kết hợp phía sau thông quan số tầng đến xem liền rất đáng sợ năm phút mười chín giây thông quan không ngừng một tầng a là chín mươi chín tầng tới ba mươi mốt tầng bàn bạc sáu mươi chín tầng a đây là cái gì lịch thiên thông quan ghi c h ắ c a làm sao làm được a là người mà thông cáo đầu thứ hai càng l à bị tất cả mọi người một chút con số lớn rung động một trăm hai mươi hai ước quái vật một trăm hai mươi hai con quái vật bọn hắn đều cảm thấy nhiều nhưng là đằng sau đi theo một trăm triệu a c h ắ c không được bọn hắn có thể xuất ra chất thành núi hải nhãn thạch cái này một trăm hai mươi hai ước quái vật có thể rơi xuống hải nhãn thạch khẳng định không chỉ những này chỉ bất quá đám bọn hắn nhân số chỉ có hai mươi cái không gian tùy thân không bỏ xuống được nhiều như vậy mà thôi nếu như nói thông cáo liền đã rất bạo tạc lời nói như vậy trên trụ đá trực tiếp đổi mới đi ra điểm tích lũy bảng xếp hạng thì càng thêm nổ tung thứ nhất đại h ạ quốc trước mắt điểm tích lũy 9999, lịch sử tính gộp lại thông quan số tầng 260195 t ầ n g thứ hai cao ly quốc trước mắt điểm tích lũy 1547, lịch sử tính gộp lại thông quan số tầng 16425 t ầ n g thứ ba nam việt quốc trước mắt điểm tích lũy 996, lịch sử tính gộp lại thông quan số tầng 2145 t ầ n g thứ sáu đông doanh quốc trước mắt điểm tích lũy 437. lịch sử tính gộp lại thông quan số tầng bốn mươi một trăm l i ba tầng đại hạ từ bảng xếp hạng cuối cùng m y lên leo lên bảng xếp hạng thứ nhất đồng thời kia đằng sau đi theo điểm tích lũy cùng mẹ nó bật h ậ c như thế trực tiếp biến thành bốn cái chín nhưng là liền xem như cái này tiếp cận một mươi điểm tích lũy số lượng cũng chỉ có thể nói rõ đây là bảng điểm số hạn mức cao nhất lại không phải lâm giật cực hạn tại h u y ê n hải sâm lấn cái này sự kiện ảnh hưởng dưới thông quan ghi chép chuyển hóa điểm tích lũy cũng gấp bội lại thêm lâm giật thế nhưng là mang theo cái này hai mươi mốt người vọt thẳng tới ba mươi mốt tầng trước ba mươi tầng điểm tích lũy tại gấp bội sau là hai điểm một tầng ba mươi tầng về sau chính là bốn điểm một tầng đột phá năm mươi tầng về sau năm mươi bốn mươi giai đoạn này mỗi một tầng tương đương điểm tích lũy tại gấp đội về sau càng thêm khoa t r ư ơ n g mười sáu điểm một tầng bốn mươi tới ba mươi tầng giai đoạn này càng là bành trướng tới ba mươi hai điểm một tầng như thế tính được mỗi người kiếm được điểm tích lũy tiếp cận sáu trăm điểm cái này hai mươi mốt người chân chính điểm tích lũy chính là hơn mười hai n g h n điểm ghi Đi chép đánh vỡ điểm tích lũy thay đổi hải nhãn thạch thu về doanh điện thăng cấp người thủ tháp bên trong cao lớn nhất vị kia dưới mặt nạ phát ra vô cùng thật thả thanh âm sau đó cái này bảy tám tên người thủ tháp tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong vậy mà trực tiếp cho lâm giật quỳ xuống ngoa tạo tiếng h kinh hô một đạo tiếp lấy một đạo phải biết cái này trong tháp tất cả mọi người lời nói ngươi cũng có thể không nghe nhưng là những n à y thần bí người thủ tháp lời nói ngươi không thể không nghe n g ỗ nghịch kết quả của bọn hắn nhẹ thì vĩnh c ử u trục xuất ra tháp nặng thì trực tiếp đem ngươi ném vào đáy tháp đi nước á i nhưng chính là những n à y chế định quy tắc người giờ phút này vậy mà cho lâm giật quỳ xuống hành lễ sau đó tại vô số người trong ánh mắt ở vào trong tháp m ộ ư ơ i một điểm đại hạ doanh đ g h i ệ p vậy mà bắt đầu phi tốc biến hóa từ một mảnh đất cằn sỏi đá trực tiếp biến thành một tòa chiếm diện tích tiếp cận hai cái đồng hồ đ i ể m vị khu vực biệt thự sang trọng một cái da lớn đương nhiên cũng là có ngay tại vừa rồi người thủ tháp xuất hiện về sau lâm giật liền đã cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu giao dịch cũng không biết có phải hay không là bởi vì lâm ú cùng lâm thiên thiên nguyên nhân những n à y người thủ tháp cho hắn cung cấp bán liệt biểu quả thực tất cả đều là hẩn dấu khoản trong đó liền bao gồm một cái tên là siêu cấp s doanh địa đồ vật giá bán năm hải nhãn thạch đối với người bình thường mà nói số lượng này hải nhãn thạch gần như không có khả năng xuất tới nhưng lâm giật hiện tại sau lưng núi nhỏ bị nhóm này người thủ tháp thanh toán qua sau thu về giá tiền là ba mươi chín vạn hải nhãn thạch năm quả thực chính là chín trâu mất sợi l ô n g lâm giật hiện tại tài sản thật là muốn mua cái gì thì mua cái đó muốn làm gì thì làm chi muốn làm gì thì làm lý hiếu mẫn bọn người trợn cả mắt lên mẹ nó biệt thự k i a là biệt thự lớn a bọn hắn vốn cho là cấp S doanh n g h chính là cao cấp nhất tại cái địa phương quỷ quái này có thể ở lại căn phòng có thể có điều hòa có thể có tủ lạnh thậm chí mỗi ngày còn có thể ăn chút băng côn đồ ăn v ậ t đã là thần tiên thời gian hiện tại nhà mình sát vách trực tiếp từ trại dân tị nạn biến thành biệt thự sang trọng cái này ai chịu nổi càng thêm để bọn hắn không chịu được còn tại đằng sau nhiều trận doanh doanh địa thăng cấp nhiều trận doanh doanh địa g i á n g cấp bàn bạc 64.500 h ả i nhãn thạch thành dao lâm giật lại là một trận thao tác trực tiếp đem mấy cái cùng đại hạ quan hệ không tệ quốc gia doanh địa dùng tiền lên tới cấp sqng lúc đó cũng sẽ cao ly đông doanh ngay a m Việt, cả ì cái này mấy cái quốc i này mấy g doanh đ ị tại c tiếp h những coi n ngày người thủ tháp nói ra giao dịch thành dao sau mực khắc toàn bộ một trăm linh tầng tu chỉnh tầng tất cả doanh điệu cũng bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất lý hiếu m ẫ n c h ơ mắt nhìn phía sau mình căn phòng danh o địa đại lượng dùng tiền mua sắm đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng bắt đầu biến mất không không ngươi ngươi làm cái gì hắn hoàn toàn luôn cuống nhưng hắn không cãi được người thủ tháp ý chí một giây sau căn phòng đều biến mất toàn bộ cao ly danh o địa biến thành nhà chỉ có bốn bức tường cũng không bằng nạn dân gió lý hiếu m ẫ n vừa nghĩ tới muốn cùng cái khác hơn chín mươi cái cao ly nam nhân t r ê n tại dạng này một mảnh trên mặt đất chính là đại não một hồi mê mội kém chút ngựa ra sau ngã xuống đất quách ứ n g lông người đàng hoàng này đều mặt mày hớn hở lên nhanh ỏ t u ổ đem hắn dịu vào trong danh địa đến người giúp đỡ a chờ chút các ngươi đừng đoạt đừng đoạt lý hiếu mẫn không biết rõ người khác cái này khé đảo trăm phương ngàn kế dựng nên lê uy nghiêm cùng chế độ đẳng cấp cũng đều sụp đổ toàn bộ cao ly doanh địa loạn cả một đoàn rõ ràng tại doanh địa giáng cấp sau phía khu vực này đã dung không được hơn chín mươi người quy mô chương hai trăm sáu mươi tám kim xác truyền thuyết cấp sss hồn hạch chương hai trăm sáu mươi tám kim xác truyền thuyết cấp sss hồn hạch ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chỉ là không đến mười phút bên trong cao ly nam việt đông danh o các nước ngưng lại tại trong tháp người liền trải qua một trận lớn tẩy bài đời người thay đổi rất nhanh chính là như thế vô t h ư ờ n g mà những cái kia bởi vì lâm giật mà đạt được danh o địa thăng cấp người còn kém ốm lâm giật đuổi t h ú c thiết những người này chắp tay trước ngực đối lâm giật quỳ lệ không thôi nhìn ánh mắt của hắn cùng nhìn chăm chú thần minh không khác vương nghị trung cùng triệu lập thu hai cái lao học cứu nhìn nhau một cái đều tại trong mắt đối phương thấy được thật sâu rung động người trẻ tuổi kia mới tiến thắp không đến nửa ngày l i ê n soát một cái xưa nay chưa từng có cũng đã định trước sau này không còn ai siêu cấp thông quan ghi chép càng làm cho vô số người đối với hắn quỷ b á i lại để cho bọn hắn những n à y khổ vài chục năm người trong nháy mắt khổ tận cam lai còn thất thần làm gì l a o tử ở bên ngoài đều không có ở qua biệt tự lâm tiểu tử ngươi hôm nay thật là làm cho ta lão già này mở mắt nhân trung chi long ta cảm giác dùng ở trên thân thể ngươi đều không thích hợp triệu lập thu dơ ngón tay cái lên đối với lâm giật chính là dừng lại máy khen lâm giật khách khí vài câu tất cả mọi người đi vào đại hạ mới tinh mới trong doanh đ i ệ n vừa vào cửa đinh việt cả người đều sảng khoái kêu thành tiếng ngọt tào hơi lạnh điều hòa không khí còn có sofa còn có tv a ta chết đi ngoại trừ quách đứng long bên ngoài đại đa số đại hạ đội đội viên đều là mười mấy hai mươi tuổi thanh thiếu niên tiến g nhà trực tiếp bị hạnh phúc bao vây lâm giật nhìn quanh một vòng hắn thậm chí thấy được phòng khách lối đi nhỏ c h ố sâu có mấy chục ở giữa cửa phòng đóng chặt lại là kinh điển bên ngoài nhỏ bên trong lớn không gian trồng chất kỹ thuật cái này bảo đảm tất cả mọi người tư mật tính có thể mà vương nghị trung cùng triệu lập thu mấy cái lao giả đã tiến vào đơn độc thiết lập đi ra phòng hồ sơ bắt đầu nghiên cứu thỉnh thoảng bên trong còn có thể chuyển ra tiếng kinh hô của bọn họ lâm giật nhớ kỹ trước đó thông quan ghi chép đổi mới còn phần thưởng một cái công năng mới có lẽ chính là cái này chức năng mới để bọn hắn kinh t h á n không thôi nhưng lâm giật lại không có đi quay dày bọn hắn chỉ là quét mắt cái khác vừa mới nằm trên ghế salon không có nhân dạng nhưng về sau lại bị quét h ư n g long kêu lên trực câu câu nhìn chằm chằm đội viên của mình nhóm các người đứng ngây ở chỗ này làm gì quách t ứ n g long nghiêm đứng v ữ n g báo cáo đội trưởng đương nhiên là chờ chờ chỉ thị của ngài lâm giật cười mắng xéo đi hết thể giải tán vâng ha ha ha ta trước đi tắm ta cũng là ta phải thật tốt ngủ một giấc hôm n à y cái này trong tủ lạnh kèm theo đồ uống cùng kem cho ta đến bình khoái hoặc nước ta cũng muốn lâm giật t ù y tiện tuyển một gian phòng ngủ đẩy cửa đi vào rộng thoáng sạch sẽ xé, dường chiếu cũng mềm mại thoải mái dễ chịu thậm chí lâm giật còn chứng kiến một cái to lớn cửa sổ s á t đất đáng tiếc duy nhất chính là bên ngoài không có ban công nhưng lại có thể vừa xem ngoài tháp hùng vĩ phong cảnh bởi vì cả tòa thiên k h ô n g tháp đều là treo ngược trên bầu trời trọng lực tự nhiên cùng ngoại giới là hoàn toàn tương phản lâm giật đứng tại phía trước cửa sổ dưới chân là mênh mông mênh mông không ngừng quần quận sương mù biển mây mà bầu trời vị trí thì là sóng biết m ê n h mang thái bình dương như thế kỳ quan coi như trong ngộng cũng không dễ dàng nhìn thấy bất quá dạng này kỳ quan nhìn lâu cũng biết mất đi mới mẹ cảm giác vì giữ lại loại này mới mẹ cảm giác lâm giật kéo lên màn cửa dối lưng một cái hắn dự định ngủ một giấc ban đêm đi trước tìm người thu tháp đem vừa mới lấy được sáu mai hồn hạch giám định coi như mục tiêu của hắn là thông quan toàn tầng về sau tự do cấp độ thần thoại hồn hạch nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất vạn nhất cái này sau cái hồn hạch bên trong đã có thần thoại cấp hồn hạch nữa nha giám định xong hồn hạch về sau lâm giật dự định lại cùng vương bá b ọ n người thật tốt nghiên cứu một chút hiện hữu thông quan lưu phái tìm một cái thích hợp nhất chính mình sau đó sáng mai sớm nhìn một chút mặt trời từ bên trên bầu trời rơi xuống hùng vĩ mặt trời mọc giữa chưa chờ thí luyện lần nữa mở ra sau liên bắt đầu chân chính thông quan hành trình tỉnh lại sau giấc ngủ lâm giật từ trên giường bỏ lên nhìn xuống trên cổ tay thời gian đã là chạm vào tối lâm giật cũng không có cảm giác được có cái gì cảm giác đói bụng xem ra trong doanh địa sẽ không n ó i khát sẽ không khát là thật nhưng khi lâm giật đi ra gian phòng của mình đi vào trong phòng khách vẫn là phát hiện bàn ăn bên trên đã xuất hiện gần mười lăm cái thức ăn trong phòng bếp chu h â n ngữ ngay tại chú bếp phụ trách giúp nàng trợ thủ chính là trong đội một cái khác m g ộ i t ử cùng quách trứng long cái này đồng dạng c h ú nghệ không sai lão nam nhân đội trưởng ngươi đã tỉnh chuẩn bị ăn cơm rồi quách trứng long bưng một bàn thịt kho tàu giò đi ra nhìn thấy lâm g ậ t vội vàng chào hỏi tới, tới tới ngồi ở đây nơi này có được tất cả thức ăn ngon ha <cười> quách trứng long dùng tay tại tạp dề bên trên xoa xoa đem lâm giật đặt tại một cái tốt nhất chủ vị lâm giật cũng cười nói thế nào hôm nay tâm tình tốt như vậy đó là đương nhiên tốt lặng lẽ nói cho ngươi a ta kia sáu viên hồn hạch bên trong có một cái là cấp ss hh t á c h không được quách cứng long vụn g trong vui bất quá lâm giật nhìn biểu tình của những người khác cũng phát hiện bọn hắn đối với cái này dường như sớm đã cảm kích đồng thời tựa hồ cũng đang lén vui đội trưởng kỳ thật buổi chiều chúng ta đều nhịn không được đi giám định hồn hạch ta cũng lấy được cấp ss hồn hạch vẫn là hai cái kỳ hỉ quan hưng võ rốt cục nhịn không được tự bạo những người khác tất cả đều kinh hô một tiếng hoả tạo tiểu từ ngươi hai cái a cái này chẳng phải là nói ngươi có thể chọn một thích hợp hơn chính mình hâm mộ c h ế t ta người tới cầm xuống a z u ba quách đứng long c h o n g váng thế nào các ngươi cũng đều cầm tới tốt như vậy hồn hạch ta còn tưởng rằng chỉ có vận khí ta tốt như vậy còn không dám nói với các ngươi sợ trong lòng các ngươi không công bằng đâu hào tiểu tử ngươi bây giờ để cho ta trong lòng không thăng bằng cười cười nói nói ở giữa cái này bỗng nhiên phong phú cơm tối đại gia ăn đều rất vui vẻ cơm nước no nê、e, mới có người giật dây nói đội trưởng ngươi hồn hạch còn không có g á m định a liên quan hưng võ cái này tiểu thí hải đều có thể có hai cái cấp ss ngươi sẽ không trực tiếp liền có kia cái gì cấp độ thần thoại đi đúng a đúng a đội trưởng nếu không ngươi bây giờ cũng đi giám định một chút hiện tại trong đội liền ngươi cùng đinh việt cái kia g i á m túi nam biến thái không có đi giám định chúng ta không là không tin ngươi giám định không ra cấp ss h ôn h ạ n h chúng ta chỉ là muốn thấy chút việc đời tại một đám người ồn ào hạ lâm giật cũng có chút lòng n g ư n g ấy thứ này liền cùng rút thẻ trong ao có lớn hàng thời điểm đại đa số người đều là không nhịn được đại hạ đội dự thi mười người vây quanh lâm giật đi ra doanh địa thế nào giám định tới đơn giản ngươi ở trong lòng kêu gọi những cái k i a người thủ tháp nói muốn giám định hồn hạch là được rồi bọn hắn sẽ tự động xuất hiện lâm giật theo lời n ế n thử quả nhiên sau một khắc một cái mang trên mặt mặt nạ người thủ tháp liền xuất hiện ta có thể giúp ngươi giám định lâm giật đem không gian tùy thân bên trong thuộc về hắn sau cái hồn hạch giao cho cái này người thủ tháp trong tay rất nhanh giám định quá trình lại bắt đầu liên cung rút thẻ không sai bịt lắm từng đạo q u a n mang bắt đầu theo thứ tự tại những n à y hồn hạch bên trên sáng lên l a quang t ử quang t ử quang trước ba cái hồn hạch thường thường không có gì lạ nhưng là từ cái thứ tư bắt đầu tất cả mọi người bộc phát ra một tráng thốt lên ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu đỏ liên tiếp hai cái hồn hạch đều lộ ra ngay biểu tượng cấp ss ánh sáng màu đỏ mà cuối cùng một cái hồn hạch thì trực tiếp toát ra chói mắt kim quang ngoa tạo cấp ss chương 269. t h a n g h a m gia lưu v i ệ n cổ cấm chú ban đầu thể nghiệm chương 269. t h a n g h a m gia lưu v i ệ n cổ cấm chú ban đầu thể nghiệm lâm giật luôn có thể hấp dẫn một đám người ánh mắt ngoại trừ những cái tia phong bế thức doanh đ i ệ cái khác mở ra thức trong doanh đ i ệ có rất nhiều người tội nghiệp mà nhìn xem lâm giật mọi người hôm nay đến trưa bọn hắn đã nhìn qua quá nhiều lần giám định hồn hạch xuất hiện ánh sáng màu đỏ cảnh tượng nhưng là kim quan g còn là lần đầu tiên thấy điều này có ý vị gì bọn hắn đương nhiên rõ ràng cấp ss s hồn hạch chỉ cần tới dung hợp liền có thể thu hoạch được một cái cấp ss s võ hồn cao ly doanh điệu bên ngoài đã chán nản tới chỉ có thể ở doanh điệu bên ngoài tự sinh tự diệt lý hiếu mẫn răng đều nhanh cắn nát thế nào chuyện gì tốt tất cả đều đến phiên chỗ của hắn lý hiếu mẫn chỉ có thể cầm thật chặt trong tay một cái đã mất đi quang mang ảm đạm hồn hạch trong lòng âm thầm quyết tâm các ngươi chờ lấy cái này mai hồn hạch là hắn tại hơn mười năm trước lần thứ nhất tiến vào trong tháp thám hiểm lúc trong lúc vô tình đạt được cái này hồn hạch cũng không phải là thật hồn hạch mà là một cái đặc thù lưu phái t r e o máy lưu siêu cấp ban đầu c h ú c phúc chỉ cần hắn tại một trăm tầng tu trình tầng đợi thời gian đủ lâu cái này ban đầu c h ú c phúc liền sẽ c à n g cường đại đây cũng là vì cái gì hắn dòng g ã hao tốn hơn mười năm thời gian lôi kéo được nhiều như vậy người cao ly cũng muốn chiếm lấy cấp s doanh địa nguyên nhân không phải hắn kỳ thật một lần kia giám định cũng lấy được cấp s hồn hạch đã sớm dung hợp hồn hạch cầm cái cấp s võ hồn ra tháp nhị đến bây giờ hắn không muốn nhìn nữa. Ngày mai, chờ thí luyện lần nữa mở ra hắn liền sẽ tiến vào bên trong sau đó một tiếng hót lên làm kinh người ngay tại lý hiếu m ẫ n đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt thời điểm lâm giật đã hoàn thành tất cả hồn hạch giám định ta đi không hổ là đội trưởng tuy tiện liền làm được chúng ta làm không được sự tình cấp ss hồn hạch a vô địch vô địch cái gì đội trưởng theo đuổi khẳng định là cao cấp hơn cấp độ thần thoại hồn hạch cấp ss chẳng qua là dự bị mà thôi đội trưởng cái này cấp ss hồn hạch bên trong phong ấ n chính là cái gì võ hồn a có thể tiết lộ một chút sao quan hưng võ hỏi hắn tò mò nhất vấn đề bọn hắn đều chưa thấy qua cấp ss s võ hồn quét trứng long một bàn tay đập vào tiểu t ử này trên c h á n không nên hỏi đừng hỏi thật xin lỗi ta sai rồi quan hưng võ như cái phạm sai lầm hải tử vội vàng nói xin lỗi lâm giật k h é p cười một tiếng lắc đầu không có gì tốt d i ấ u diếm dứt lời lâm giật trực tiếp trong đội cùng hưởng ra tay bên trong cái này mai lóe ra ánh sáng màu vàng nóng hồn hạch tin tức hồn hạch hạch năng ác thú loại hình đặc thù tiêu hao thành phẩm hồn hạch phẩm cấp ss sử dụng đem nó cùng linh hồn của người cộng minh dung hợp khiến cho ngươi thu hoạch được võ hồn hạch năng ác thú đặc tính dự lãng ss lực bền bỉ s sức chống cự ss ban đầu thức tỉnh hồn kỹ nguyên tử thổ tức chủ động hình thái hoán đổi bị động hồn kỹ của vị năm đến tiếp sau có thể học tập hồn kỹ c h ủ loại hòa hệ lôi hệ siêu năng hệ sóng âm hệ thực thể hóa hệ chiến đấu nương theo lấy những tin tức này cùng nhau xuất hiện còn có cái này hạch năng ác thú võ hồn hình tượng kia là một cái hình thể to lớn vẽ ngoài gồm cả loại bọ sát động vật cùng lục sinh thú loại đặc thù to lớn quái thú quái thú phía sau mọc da có thể phát sáng gai nhọn lúc này ngay tại ngửa mặt lên trời phun ra kinh khủng phá hủy tử quang quá mạnh ss lực phá hỏi a cái này bốn triệu cái này hồn kỹ cột vị ta chua trong nháy mắt vô số người đều hâm mộ khóc cùng lâm giật cái này cấp ss võ hồn so sánh đ ỗ n g nhiên liền cảm thấy mình cấp ss võ hồn không thơm a đau lòng nhất chính là tất cả hồn hạch tại thu hoạch về sau đều là linh hồn giàn ngược không có cách nào lẫn nhau giao dịch cái này ss hồn hạch tại tay người ta bên trong rất có thể sẽ biến thành cấp độ thần thoại võ hồn chất dinh dưỡng người tha thiết ước mơ đồ vật tại người khác nơi đó biến thành đồ ăn cái này mẹ nó ai có thể tiếp nhận a thảo a a ngay tại một đám người một bên hâm mộ một bên làm ồn thời điểm liền chợt nghe sau lưng một người sụp đổ giống giận quay đầu nhìn lại liền thấy đinh việt vẻ m ặ t sinh không thể luyến ngồi dưới đất vì cái gì a ta hẳn là sớm một chút tới a sau đó hắn trực tiếp đấm ngực dậm chân lên thế nào thiểu đinh rốt cục nhịn không được giám định ha ha chỉ có một cái cấp s đúng không vui chúng ta trước đó cùng đi giám định thời điểm ngươi kéo lấy không đến còn nói chúng ta đều là cái đệm hiện tại đội trưởng đem cấp ss S kết quả giám định ra tới ngươi lại muốn chạy đi qua hút đội trưởng âu khí bơi khói sự thật chứng minh ngươi chỉ có thể hút tới cái rắm ha ha ha chết cười ta hiện tại ngươi là kế tiếp thu hoạch được cấp ss s hồn hạch kẻ may mắn cái đệm tại một mảnh cười vang bên trong đinh việt sinh không thể luyến đi về doanh đ ị a lâm giật cũng là d ở khóc d ở cười khá lắm cái đệm lý luận đều tới giám định là chơi n g ỗ n g nhà máy trò chơi chơi trở lại doanh đ ị a lâm giật đối diện liền đụng phải trên mặt hương phấn vương nghị chu n g y các ngươi mau vào chúng ta có phát hiện mới tới h ọ nhất là ngươi lâm giật chúng ta phát hiện thích hợp ngươi nhất lưu phái lâm giật nghe vậy hai mắt tỏa sáng quả thật là nhà có một lão như có một bảo toàn bộ buổi chiều hãn tại nằm ngày ho đội viên khác đang bận điệu giám định chỉ có những ngày suốt đời đều đầu nhập đang nghiên cứu thí luyện tháp mạnh nhất thông quan lưu phái các láo giả tại mất ăn mất ngủ nghiên cứu đồ vật mới không bao lâu đại hạ đội mười người liền tất cả đều đi vào phòng tài liệu bên trong trước mắt từng đài linh tinh thiết bị nhường lâm giật đều cảm thấy nơi này không giống như là tại trong tháp có chút tiên tiến a lúc đầu chúng ta còn nghĩ điều lấy chúng ta giữa chưa thông quan một lần kia toàn bộ hành trình c h ú c phúc ghi chép nhưng là đằng sau mới phát hiện căn bản không cần như thế nhìn xem chúng ta phát hiện gì rồi vương nghĩ chung trong mắt tràn đầy của nhiệt lâm giật xích lại gần linh tinh màn hình l i tầng, tầng bởi vậy chúng ta cũng phải lấy nhìn thấy tất cả trúc phúc toàn bộ diện mạo chân thực số lượng xa so với chúng ta trước đó phỏng đoán còn nhiều hơn hồ sơ trong kho trúc phúc tổng lượng chứng hai sáu trăm bảy mươi bảy cái đồng thời cấp ss trúc phúc căn bản cũng không phải là đẳng cấp cao nhất trúc phúc đẳng cấp cao nhất chính là cấp độ thần thoại trúc phúc chỉ có điều cấp độ thần thoại trúc phúc hạn chế là chỉ có thể thu hoạch được một cái lại không thể lấy neo định đám người nghe vậy tất cả đều là trợn mắt hốc mồm sở dĩ treo ngược t i ê n không tháp cái này thì luyện quá xem vận khí nguyên nhân một t r o n g chính là trúc phúc quá ngẫu nhiên coi như xuất hiện cấp sshi hữu độ trúc phúc cũng chưa chắc cùng ngươi lưu phái phù hợp nhưng là cái này trúc phúc neo định liền giải quyết vấn đề này có cái này neo định hệ thống trong a có thể mắt viết đầy chắc chắn thăng gia lưu cái này nhất định là thích hợp ngươi nhất thông quan lưu phái đồng thời chúng ta cũng đã đem bản đồ làm được cấm chú phía trên sẽ là gì chứ chương hai trăm bảy mươi mình vì mọi người tân hỏa vĩnh tục chương hai trăm bảy mươi mình vì mọi người tân hỏa vĩnh tục ấ m chú phía trên là viễn cổ cấm chú lâm g i ậ t có thể trả lời vương nghị chung vấn đề nhưng hắn trước mắt khoảng cách viễn cổ cấm chú còn có một đoạn nói dài cũng dài nói không dài cũng không dài khoảng cách chỉ cần vật liệu tới tay viễn cổ cấm chú thang dai cũng liền chỉ cần chờ chờ hoặc là khắc kim là được cái gọi là thang giai lưu chính là có thể để ngươi dùng đến tất cả kỹ năng tự động đi lên trên cấp nhất giai hoặc cấm ấy kỹ năng cấp bậc càng thấp thang g i a lưu cho thang g i a kết quả càng cao cái này lưu phái tại treo ngược thiên không tháp xuất hiện thời điểm đã từng lửa qua một đoạn thời gian dù sao ngay lúc đó người trình độ đều không cao lại thêm từng trải qua lưu phái cũng ít tự nhiên cảm thấy kỹ năng t h ă n g dai rất mạnh rất thoải mái nhưng về sau theo càng ngày càng nhiều lưu phái bị phát hiện t h ă n g dai lưu cơ hồ không có có người dùng bởi vì cái khác lưu phái ích lợi cao hơn nhưng đối với ngươi mà nói cái này nhất truyền thống cổ xưa nhất thông quan lưu phái ngược lại là mạnh nhất bởi vì ngươi có cấm chú lấy cấm chú cường độ đến xem tựa như trong chúng ta buổi chưa thông quan một lần kia như thế dù cho không cần lựa chọn tối ưu chúc phúc ngươi cũng vẫn như cũ có thể một đường nhanh thông tới năm mươi tầng thậm chí còn là huyên hại xâm lấn sự kiện cường độ dựa theo cái này cường độ đến xem lời nói cấm chú phía trên kỹ năng thậm chí để ngươi cử đi hai mươi tầng hoặc là mười lăm tầng hai mươi lăm tầng bởi vì những ngày số tầng chúng ta đều không có xâm nhập qua cho nên cụ thể cường độ như thế nào chúng ta không có cách nào suy đoán vương nghị trung vừa nói một bên đem hắn bút ký phía trên nhất từng cái trang xe xuống sau đó đưa cho lâm giật ngươi xem một chút ta đây là mấy người chúng ta nghiên cứu đến chưa giúp ngươi quyết định được c h ú c phúc lựa chọn mạch suy nghĩ chủ lưu phái khẳng định là t h ă n g gia lưu ba cái hạch tâm trúc phúc chúng ta cũng đã giút ngươi tuyển xuống tới đợi lát nữa neo định trụ là được ba cái này hạch tâm c h ú c phúc lấy được thứ tự trước sau đối c á i khác người mà nói là sẽ có ảnh hưởng nhưng là đối với người mà nói tới năm mươi tầng là chuyện dễ như t r ở bàn tay cho nên ba cái này hạch tâm c h ú c phúc tại ngươi chân chính bắt đầu đụng phải trở ngại trước liền đã tới tay sau đó đầu này chủ yếu lưu phái bên cạnh là lần tuyển c h ú c phúc đại đa số người đều sẽ tuyển một đầu phụ lưu phái thông quan thí luyện tháp chúng ta nghiên cứu một chút đến thích hợp ngươi nhất phụ lưu phái là kỹ năng cực tốc lưu thu thập đối ứng trúc phúc có thể giảm ngươi kỹ năng thời gian c ụ n độ đồ. đồng thời nếu như ngươi vận khí đủ tốt lời nói chọn được cá biệt cấp ss trúc phúc bởi vì thí luyện tháp là không có cách nào mang những vật này đi vào cho nên buổi tối hôm nay ngươi tìm chút thời giờ nhớ một cái phía trên này đổ vào ta các ngươi người trẻ tuổi trí nhớ tốt cái này hẳn không phải là việc khó gì vương nghị trung nói một hơi lâm dật cũng là nhìn mà than g thở chỉ bởi vì giờ khắc này trong tay hắn tờ danh sách này quá toàn diện cũng quá chuyên nghiệp thật là đem cơm nút tới trong miệng cái chủng loại kia c h i kỷ chủ lưu phái thăng giai lưu c h ú c phúc lựa chọn bọn hắn thậm chí suy tính làm mặt đen thời điểm hẳn là thế nào cứu vãn như thế nào tối đại hóa ích lợi trong này liên lụy đến trị số tính toán lâm dật chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tê cả ra đầu nhưng là bọn hắn tất cả đều tính ra tới đồng thời rõ ràng hoạch nghiệm qua hai ba lần bảo đảm không sai s a mới giao cho mình cảm ơn các ngươi nhưng phía sau những này cung cấp thuộc tính tăng thêm tăng thêm ta hẳn là không cần đến mặt khác các ngươi cũng không cần giúp những người khác tính những này tăng thêm chúc phúc bọn hắn cũng không cần đến vương nghị trung bọn người nghe vậy đều là khẽ giật mình sau đó lâm giật tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong lấy ra hai cái đã phai m à u hồn hạch đặt vào trước mặt bọn hắn trên bàn vương nghị trung cầm lấy một cái hồn hạch ánh mắt đều chừng lớn đây là cái gì một bên khác triệu lập thu cũng cầm lấy một cái khác hồn hạch xem tường tận sau đó nét mặt của hắn cùng vương nghị trung như thế biến dị thường trấn kinh đây là chúng ta mới vừa từ trong tháp lúc đi ra Điên điên k khủng khủng i mọi người vì mình loại hình đặc thù hồn hạch phẩm cấp ss hiệu quả làm ngươi tại chỉnh đốn tầng nắm giữ bản hồn hạch lúc cái khác thông quan người đang tiến hành thông qua lúc thông quan độ khó hơi tăng lên mỗi thông quan một tầng đều sẽ cho ngươi điệp ra một tầng mọi người vì mình hiệu quả nhưng ngươi lần tiếp theo thông qua lúc đem không cách nào lựa chọn tất cả thuộc tính tăng thêm loại trúc phúc mọi người vì mình mỗi tầng khiến cho ngươi tất cả thuộc tính trị tăng lên 001. t r ư ớ c mắt số tầng 163.521 t h u ộ c tính tăng thêm 1.635.21% phần trăm ghi chú đem thứ này đưa cho người khác nói không chừng có không tưởng tượng nổi hiệu quả đây chính là cái này hai cái phai màu hồn hạch chân thực hiệu quả ông trời của ta lưu lao đầu cầm trong tay đồ vật lại có khủng bố như vậy hiệu quả sao h ã n tại cái này trong hơn năm mươi năm chẳng phải là nói cái này hơn năm mươi năm đến tất cả thông q u a n người đều đang cho hắn trồng số tầng mà hắn thậm chí có hai cái dạng này hồn hạch nhưng là nhưng là hắn làm sao lại đem như thế bảo bối đồ vật cho ngươi vương nghị trung t r á n g váng đang nhìn minh bạch cái này hai cái hồn hạch hiệu quả sau hắn càng là cảm thấy cảm thấy bất khả tư nghị ba hai lần thuộc tính tăng lên đây chính là lưu lao đầu cái này hơn năm mươi năm khổ đợi xuống tới mục đích nhưng hắn vậy mà tại một khắc cuối cùng lựa chọn đem trọng yếu như vậy hai cái hồn hạch giao cho lâm g i ậ t lâm g i ậ t cũng lắc đầu khả năng lúc ấy hắn bình thường trở lại a người chính là phức tạp như vậy đ ộ n vật một cái chấp nghiệm n h ờ hắn giữ vững được hơn năm mươi năm làm chấp n i ệ m đạt thành thời điểm hắn ngược lại bình thường trở lại vậy mà lựa chọn đem cái này hai cái hồn hạch cho ta nhưng chính là cái này cử động nhường cái này hắn thành tựu chính hắn đồng thời cũng làm cho cái này hai cái hôn hạch trở thành sau này chúng ta đại hạ người đến sau thông quan bảo đảm lớn nhất thời gian hẳn là cũng không xê xích gì nhiều lâm giật vừa dứt lời liền nghe tới toàn bộ thiên không tháp lần nữa chuyển đến một tiếng thông cáo chúc mừng thông quan người lưu hữu Vĩ, thành công thông qua thứ hai mươi tầng phá vỡ năm năm qua tối cao thông quan ghi chép do đó thông cáo ngay tại đạo này thông cáo vang lên trong nháy mắt trên bàn hai cái ảm đạm hôn hạch toát ra vô cùng ánh sáng trói mắt kia là thất hải lưu quang khi tất cả người lần nữa xem xét hai cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh hồn hạch lúc t i ệ m tin tức mới bắn ra ngoài mình vì mọi người loại hình đặc thù hồn hạch phẩm cấp thần thoại hiệu quả từ mọi người vì mình hồn hạch chuyển tặng người khác lúc thuế biến mà đến thu hoạch được tất cả cái khác hồn hạch mọi người vì mình số tầng lại trên người ngươi thuộc tính tăng thêm hiệu quả đem giữ lại ngươi lần này thông quan hành trình độ khó hơi tăng lên lần này thông quan hành trình kết thúc sau tất cả mọi người vì mình hiệu quả chuyển hóa làm mình vì mọi người cũng tăng thêm bên trên ngươi lần này thông quan ghi chép hai số tầng mình vì mọi người tất cả thuộc tính c h ị tăng lên 0.0 1% may mắn chị tăng lên 1% ghi chú mình vì mọi người tân hỏa vĩnh tụ chương 271, b a y thẳng đáy tháp hôm nay mới biết ta là ta chương 271, b a y thẳng đáy tháp hôm nay mới biết ta là ta lưu lao đầu hai cái hồn hạch hiện tại chỉ có một cái thành công lộ sát thành cái này cấp độ thần thoại hồn hạch một cái khác thì chân chính hoàn toàn đã mất đi hiệu quả cùng lúc đó trong tháp truyền tố n g môn một đạo chấn động chuyển r a lưu lao đầu tinh thần tỏa sáng đã có chút còn xuống thân ảnh cũng bị hắn cưỡng ép chống đỡ đứng thẳng một chút hắn nhìn về phía lâm giật bọn người chỗ danh o địa đem trước lâm giật thông quan cho hắn tặng sáu mai hồn hạch cùng lần này thông quan cầm tới tám mai hồn hạch tất cả đều một mạch ném vào đại hạ trong danh o địa tiểu tử những này cũng là ngươi coi như là ta tạ lễ a sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng một bước phóng ra treo ngược thiên không tháp lối vào đại môn thân ảnh biến mất không thấy lâm giật s ứ n g sở cái này mười bốn mai hồn hạch là độc thuộc tại lưu lao đầu hắn không có cách nào dung hợp thu hoạch được võ hồn nhưng lưu lao đầu mục đích rõ ràng là nhường lâm giật đem cái này mười bốn mai hồn hạch xem như nhường tương lai võ h liên cung trước mắt hắn đã lấy được viên k i a s ss hồn hạch như thế tại sao có thể có người loại này hắn tại cái này đợi lâu như vậy không phải là vì những n à y hồn hạch sao đinh việt tự lẩm bẩm hắn căn bản là không có cách lý giải cách làm này rõ ràng m ộ ư ơ i bốn cái hồn hạch lại thông quan tới hai mươi tầng khẳng định có cực lớn xác suất giám định ra cấp ss thậm chí cấp ss s võ hồn nhưng là cái này lưu lao đầu nói không cần là không cần hắn vừa rồi thật rất tiêu sái ta cùng ta quần nhau lâu thà làm ta lâm giật bỗng nhiên đọc lên một câu hắn cảm thấy thích hợp nhất câu trực tiếp để vương nghị trung cùng triệu lập thu hai người cảm giác mới mẹ b ọ trong đó còn c bao gồm nửa ngày trước còn binh báo tự đắc lý hiếm mẫn hắn hiện tại cả người quỳ trên mặt đất lấy đầu đập đất rõ ràng là gặp cái gì nhường hắn sụp đổ sự tình lâm giật trong lòng hơi đậu trong nháy mắt minh bạch tất cả giống lưu lao đầu dạng này lấy được mọi người vì mình loại này đặc thù hồn hạch người đã nhiều năm như vậy hẳn là không phải số ít nhưng là bọn hắn tất cả đều lựa chọn tiếng t r ầ m phát đại tài dù cho cái này hồn hạch ghi chú bên trên rõ ràng v i ế t đem cái này hồn hạch tặng cho người khác sẽ có hiệu quả đặc biệt nhưng qua nhiều năm như vậy lại không có người nào làm như thế qua suy nghĩ một chút liền biết cái này hồn hạch là hy sinh người khác lợi ích vì chính mình kiếm l ợ i ngươi điệp ra mọi người vì mình số tầng càng cao thì càng khó làm ra đem cái này hồn hạch tặng cho người khác quyết định nhưng kỳ thật từ mọi người vì mình tới mình vì mọi người chuyển biến lựa chọn vẫn luôn tại trong tay của ngươi dù là qua năm mươi năm cũng không muộn lâm giật không có quên nửa ngày trước hắn đem vô cùng đáng thương ôm cái này hai cái hôn hạch tựa như ô m toàn bộ thế giới lưu lao đầu tổ tiến trong đội lúc ánh mắt của hắn đó là một loại ngâm nước người bắt được cuối cùng một cây gỗ nổi biểu lộ lâm giật không biết rõ hắn chấp nghiệm là từ đâu một khắc hoàn toàn tiêu mất có lẽ làm lâm giật thông quan năm mươi tầng cho hắn ngoài định mức một cơ hội về sau hắn liền ý thức được cái này dòng g ã năm mươi sáu năm chấp n i ệ m cũng hẳn là bông xuống võ hồn gì gì đó còn trọng yếu hơn sao không trọng yếu trọng yếu là tìm về chính mình cho nên hắn lựa chọn đem hắn trông nửa đời người h ồ n hạch cho lâm giật sau đó dứt khoát bước vào trong tháp tìm kiếm mình năm đó ở bên trong tòa tháp này khó khăn xưa nay cũng không phải là thông quan bản thân mà là lựa chọn trình tiêu lời nói lần nữa tại lâm giật náo hải v ă n g lên lựa chọn a nhân sinh của chúng ta không phải là không đến từ lựa chọn đâu lâm giật nhìn xem danh o địa bên ngoài những cái tiết như cha mẹ chết ôm đầu khóc giống người bọn hắn trước đó g i n g b vì kết thành hôm nay quả chính mình trước đó một cái việt thiện cũng đã nhận được hiện tại thiệt quả Lâm giật t r o ngày lòng c thứ hai giữa trưa một mươi hai giờ lâm giật cầm trong tay tản ra thất thải lưu quan g hồn hạch chuyển giao cho quách tướng long giờ phút này mai hồn hạch bên trên mình vì mọi người số tầng đã trồng tới hai mươi bảy vạn nhiều tầng tối hôm qua bọn hắn đã nói xong kế hoạch lần này năm mươi vị trí đầu tầng lâm giật cũng không mang theo bọn hắn cùng một chỗ vượt qua n lâm giật cái thứ nhất vượt qua n đem hồn hạch số tầng tiếp tục kéo dài tiếp vương nghị trung cùng triệu lập thu mấy cái lao giả cũng quyết định đến tiếp sau tận chính mình có khả năng đem hồn hạch chuyển giao cho cái khác người sau đó lại lần nhập tháp thông quan bọn hắn không vì hồn hạch chỉ vì nhường cái này mai hồn hạch số tầng có thể tiếp tục đ ư ợ c ra sau đó c h u y ể n thừa tiếp cố lên mục tiêu lần này là đ á y tháp chúng ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi đội trưởng ngươi là thần tiên trên trời ngươi khẳng định có thể vô số người cho lâm giật cố lên cổ vũ lâm giật đối với bọn hắn gật gật đầu tại bọn hắn cố lên âm thanh bên trong tại cái khác các quốc gia thông quan người ánh mắt nóng bỏng bên trong lâm giật một b ư ớ c b ư ớ c vào trung ương cột đá truyền t ố n g môn bên trong một hồi trời đất quay cồn g về sau lâm giật đi tới quen thuộc chín mươi chín tầng n g ư ờ i đã tiến vào thứ chín mươi chín tầng trước mắt vị diện sự kiện huyên hải s â m lấn trước mắt hồi ức suy nghĩ ngay lúc này t ừ n g đạo nhắc nhở hiển hiện hoàn toàn cùng bọn hắn ngày hôm qua lần thứ nhất thông quan không có gì khác nhau siêu s i u lâm g ậ t bên người bắt đầu nổi lên côn phong cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt một trận siêu cấp bão liền đã thành hình thăng cấp đến siêu cấp s doanh địa về sau doanh địa ban đầu c h ú c phúc cũng đã khá nhiều lâm dật hiện tại mặc dù còn không có thông quan thứ chín mươi chín tầng nhưng là trên thân đã treo hai cái c h ú c phúc trạng thái một cái là mình vì mọi người cho hai mươi bảy lần thuộc tính tăng thêm một cái khác thì là doanh địa tăng thêm bên trong tuyển chọn năm mươi pháp lực trị hồi phục tăng tốc cùng năm mươi tổn thương tăng phúc hiệu quả bao c u ố n lên chín mươi chín tầng quái vật trong nháy mắt hồi phi yên d i ệ t ba cái c h ú c phúc xuất hiện lâm dật từng cái nhìn qua ba cái này trúc phúc đều không tại vương bá nhóm đi ra danh sách bên trên ưu tiên cấp cơ hồ không có lâm giật tuyển cái thích hợp trực tiếp tiến vào xuống một tầng lần này lâm giật thông quan tốc độ không có lần trước nhanh như vậy bởi vì mỗi tầng c h ú c phúc hắn đều cần n g h ĩ sâu tính kỹ lựa chọn tốt nhất cái kia dù sao lần này mục tiêu của hắn là sung kích đáy tháp cuốn phong gào rít giận dữ lâm giật chính là phong bạo trung tâm thứ chín mươi tầng thông quan lâm giật trước mắt thoáng hiện một đạo lam quang một đạo tử quang cùng một vệ kim quang kim s á c trúc phúc đại biểu cho cấp ss lâm giật neo định cái thứ nhất hoạch tâm trúc phúc xuất hiện trí cao thẳng dài ss n g ư ơ i sử dụng tất cả thấp hơn năm giai pháp thuật tự động sửa đổi đến năm giai cao hơn năm giai pháp thuật có tỷ lệ tại phóng gia sau tăng lên một giai t h ă n g giai sau pháp thuật tối cao không cao hơn c ự u giai hạch tâm c h ú c phúc tới tay lâm giật không do dự bước về phía tầng tiếp theo chương 272. phong hệ viễn cổ cấm c h ú phong thần vương toạn chương 272, phong hệ viễn cổ cấm c h ú phong thần vương toạn cùng lúc đó bao cái này phong hệ cấm c h ú thời gian cung độ cũng bị tinh giới khu chỉ hiệu quả ảnh hưởng cd chuyển tốt đạo thứ hai báo bị lâm giật dùng ra đáng tiếc cái này đạo thứ hai báo cũng không có phát động thang gia hiệu quả không phải lâm giật còn muốn nhìn xem phong hệ pháp t á c cấm chú đến cùng là bộ d á n gì g pháp t á c cấm chú cũng là kiểu dai là có thể phát động t h ă n g dai hiệu quả cũng may mặc dù không có phát động t h ă n g dai nhưng lại phát động không sai đa trọng thi pháp ít tám ngươi thu được một sợi dị hỏa thanh l i ê n điệu t â m hỏa lặp lại lấy được dị hỏa đã lẫn nhau dung hợp trước đây lâm giật gấp trăm lần phát động lôi thần chi nộ thời điểm liền đã được đến quá nặng phục dị hỏa dù sao dị hỏa liền hơn hai mươi loại có chút bài danh phía trên dị hỏa không có dễ dàng như vậy rút ra nhưng lặp lại dị hỏa dung hợp sau đồng dạng có thể tăng cường phật nộ hỏa liên uy lực chỉ có điều đối bạo tạc uy lực tăng lên biên độ lớn nhất vĩnh viễn là khác biệt dị hỏa lâm g i ậ t không có quá nhiều xoắn suýt hai cái bao đều đã thành hình như vậy trước năm mươi tầng hắn đã có thể không cần tái sử dụng pháp t h u ậ t khác đồng thời có ban đầu siêu cấp s doanh địa c h ú c phúc cho năm mươi phần trăm pháp lực trị hồi phục thăng phúc hiện tại hắn đồng thời duy trì hai cái bao trạng thái đ ỉ n h phong cũng sẽ không cuối cùng hết m à n ạ một đường v ọ t tới bảy mươi lăm tầng cái thứ hai bị neo định c h ú c phúc xuất hiện giới hạn đột phá ss hiện tại ngươi thông qua phát động trí cao thăng gia hiệu quả mà sau khi tăng lên kỹ năng có thể vượt qua cựu giai giới hạn lần ạ i i thuế b này lâm dật thông h quan tốc độ không nhanh không chậm năm sáu phút sau thứ năm mươi tầng lâm dật chung quanh lần nữa bị biển sâu bao phủ cánh to lớn xúc tu từ hải bên phía dưới chuối ra lần này lâm dật thể nghiệm được ưu tú trúc phúc tổ hợp cùng mình vì mọi người cấp cho siêu cấp thuộc tính điệp ra bờ uff lực lượng chuyện ngày hôm nay vẫn như c ũ là huyên h ả i xâm lấn cho nên kẹt lượng máu thuộc tính cùng h ô m qua thông quan lúc là giống nhau như lúc lúc ấy lâm giật bão cơ hồ không có cách nào đối với nó tạo thành tổn thương cuối cùng là lôi thương trực tiếp đâm chết nhưng là hiện tại cái này huyên h ả i lãnh chúa kẹt xúc thu cơ hồ là mới vừa từ thềm lục địa hạ chui ra ngoài liền sẽ bị cồn bạo khe hở xoắn thành mảnh vỡ không sai liền xem như tại biển sâu phía dưới hai cái cự hình bão cũng vẹn vẹn chỉ là bị suy yếu một bộ phận mà thôi nhưng như cũ có thể trực tiếp miểu sát tiểu quái giống c á n kia thân thể cao lớn tại xúc tu bị điên c u ồ n g thu hoạch sau cũng từ hải lên bên trong nâng lên chỉ có điều ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i giây sau nó liền cùng nó trước đó những cái kia xúc tu như thế bị song báo cắt thành bạch t u ộ c bùn năm mươi tầng thông quan lâm giật trước mắt cũng hiện lên hai đỏ một kim ba cái trúc phúc t u y ệ t hạ n g cái cuối cùng neo định trúc phúc tới siêu cấp may mắn ss trên người ngươi tất cả tỷ lệ phát động loại kỹ năng hiệu quả trang bị tỷ lệ phát động gấp b ộ i lại tất cả tỷ lệ phát động cố định tăng lên m ư ơ i đối lâm giật mà nói cái này trúc phúc nhưng thật ra là ba cái hạch tâm trúc phúc bên trong mẫu chốc nhất bởi vì coi như đảo lên t h ă n g g i a i trúc phúc hiệu quả cái này siêu cấp may mắn cũng có thể tăng cường hắn thái sơ hỗn độn cho đa trọng thi pháp số lần cùng phóng ra kỹ năng thu hoạch dị hỏa cái này c h ú c phúc nịch g h thiên nhất hiệu quả nhưng thật ra là đằng sau cái kia phát động s á t suất cố định tăng lên m ộ ư ơ i đối với những cái kia phát động s á t suất chỉ có không phải mấy mấy phần trăm hiệu quả mà nói coi như l ầ n cái lần cũng vẫn như cũ ít đến thương cảm nhưng thêm ra cái này một mươi tiên lý luận kỳ vọng liền ít ra tại m ư ơ i lần ra một thứ hai lên cầm xong trúc phúc lâm giật không có tiếp tục tại năm mươi tầng dừng lại bước ra một bước tiến vào bốn mươi chín tầng trước đó lâm giật là một cái gấp trăm lần câm c h ú trực tiếp đâm xuyên hai mươi tầng chân thực năm mươi tầng sau là dạng gì thế giới lâm giật còn không có trải qua lần nữa mở mắt ra lúc lâm giật chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh l ũ ám hán thân ở bên trong biển sâu hơn nữa là so với năm mươi tầng còn kinh khủng hơn bên trong biển sâu tứ phía mà đến kinh khủng t h ủ y áp nhường lâm giật cảm giác người bình thường ở chỗ này sớm đã bị đẻ ép có báo hộ thể lâm giật không cần lo lắng hô hấp vấn đề chỉ là bên người là vô biên hát ám cái này mẹ n ó là cho ta làm lấy ở đâu ngươi đã tiến vào bốn mươi chín tầng ngươi đã tiến vào mới hồi ức man hoang với cụ b ả n t ầ n g cần thiết thanh lý quái vật số lượng bốn hồi ức niên đại tăng thêm tất cả quái vật hp tăng lên hai nghìn lần cái khác thuộc tính trị tăng lên một nghìn lần tiến vào tầng tiếp theo cần đạt thành hoàn mỹ thanh lý nhắc nhở không hiển hiện cùng lúc đó lâm giật cảm giác được dưới chân hắn dấm lên thềm lục địa bắt đầu mãnh liệt rung động v o a anh n ổ i dung trời chuyển đến sau m ộ t khắc mảnh này trong bóng tối vô biên có sáng n i từng đạo kinh khủng đáy biển khe hở phân liệt ra đến từ đó dâng trào ra xích hồng nham tương đại lượng sen lẫn đồng đậm mùi lưu hoàng bọt khí từ phía dưới hiện lên lâm g ậ t vội vàng rút lại quầm trắng h o ặ tâm những này từ núi lửa bên trong phun ra khí thể đều có độc lâm giật trong lòng có chút hiểu được hắn tựa như một cái thời gian lứa giả theo không ngừng xâm nhập tòa này tiên không tháp hắn cũng là tại lam tinh thời gian trường hà bên trong không ngừng được dòng hắn đã đến thời kỳ viết cổ dù sao nơi này là lam tinh toàn bộ địa vực bản đồ đều làm lớn ra gấp trăm lần cho nên lần này đáy biển núi lửa buộc phát quy mô cơ hồ đồng đẳng với trên địa cầu mấy lần lòng đất trụ phun trào sự kiện lâm g ậ t không biết rõ đến cùng nhìn thấy nhiều ít dùng nhàm cửa ra khả năng phương viên mấy ngàn cây số phạm vi bên trong đều đã bị nham tương tấm vào nước biển bị làm nóng tới vượt qua điểm sôi nhiệt độ lâm giật mượn dung nham tản ra ánh sáng màu đỏ thấy do hắn cần thanh lý quái vật kia là bốn cái nguyên bản ghé vào trên thềm lục địa hiện tại đã ngâm tại trong dung nham bốn cái cự hình động vật chân đốt viễn cổ bọ ba t h ủ y hp chín n g trăm ba m ư ơ vạn miêu tả không chủ động công kích lực phòng ngự cao ự c c gặp lúc công kích đối công kích người tạo thành phản tổn thương tổn thương tiến bảo viễn cổ niên đại hồi ước sau cần thanh lý quái vật ngược lại thiếu đi lâm g ậ t có một loại năm mươi về sau tất cả lại dường như trở lại ban đầu thông quan thời điểm ảo giác bất quá quái vật chất lượng so với năm mươi tầng trước tăng lên không phải một điểm nửa điểm bốn cái bọ ba thủy đối mặt hiện tại lâm giật vẫn như cũng là mấy giây liền không có nói đến lâm giật cũng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i tiếp trước trên địa cầu con hàng này mặc dù không phải bá chủ cấp sinh vật nhưng là bằng vào một tay trồng giáp qua độc môn tuyệt kỹ cũng sống sót tiếp cận ba trăm triệu năm cuối cùng cũng còn là bởi vì k ỳ cảm bờ gì sài bờ gì ạ ám sắc nham sự kiện diệt tuyệt tại lam tinh thời đại này bọ ba thủy lại khắc phục dung nham bọn chúng thậm chí có thể ở dung nham bên trong du động chi tiết bọn chúng vượt qua không được lâm g i ậ loại này để tứ thiên h a i tiếp xuống hơn mười phút lâm giật tại tĩnh mịch đại dương d ư ớ i đáy không ngừng nổi lên hắn chứng kiến thời đại viễn cổ trong hải dương vô số sinh vật tiến vào hai mươi chín tầng về sau lâm giật cũng rời đi hải dương đi đến lục địa viễn cổ to lớn loài dương xỉ xương bá đường ven biển chân trời vô số núi lửa khói đen bước lên không trung còn bay lượn lấy dương cánh đủ mấy trăm mét lớn nhỏ bá vương r ự c long giống toàn thân mọc đầy diễm lệ lông vũ khủng long bạo chúa ngựa mặt lên trời gà ghét thân g i i tiếp cận ngàn mét cự hình côn trùng tại nham bãi đầm lầy bên trong ghé qua đây là thuộc về làm tinh thời kỳ viễn cổ bá chủ nhân đại lâm g ậ t bên người báo khi ti rõ ràng cảm giác được không còn chút sức lực nào tối thiểu những n à y xưng bá thời kỳ viễn cổ bá chủ tại niên đại hồi ước lượng lớn thuộc tính tăng phúc h ạ lực p h o n g ngự đã không phải là phong hệ cái này bằng vào thấp tổn thương tần số cao đến kiếm cơm kỹ năng có thể phá phỏng ngay tại lâm giật dự định hủy bỏ bão đổi khắc cấm c h ú thời điểm một đạo n h ấ p nhở giống như sấm nổ tại trong đầu hàn vang lên đinh Người kỹ năng, báo phát động trí cao thăng năng, dài hiệu、quả. kỹ năng, cấm chú báo phát cao trí cấ quả nguyên bản lâm g i ậ t vẫn cho là cái này thăng dai hiệu quả sẽ đem cấm chú thăng cấp thành pháp tắc cấm chú cũng chính là cấm chú dị hóa bản nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp ba cái thăng dai trúc phúc tổ hợp lại với nhau uy lực liền xem như pháp tắc cấm chú cũng vẫn chỉ là cựu dai mà thôi mà cái này trúc phúc nói thăng dai liền là chân chính thăng dai cựu dai vượt qua tới thập dai lâm g i ậ t h u y ê n tưởng qua vô số lần chính mình sử dụng ra cái thứ nhất viễn cổ cấm chú lúc ráng vẻ có lẽ là tại nãi bỡ lần trẻn cùng vực ngoại long tộc tranh đoạt long tộc khí vận căn bản thời điểm hay là tại cái nào đó hà nguyên yêu cầu cao phó bản tao vị thứ nhất để g i a sinh vật lúc nhưng tuyệt không phải lúc này tầng này quái vật nhìn đều là lam tinh ngày xưa bá chủ nhưng cũng liền chỉ thế thôi thật không có tất yếu dùng đến viễn cổ cầm c h ú bất quá dù sao thăng dai không thể khống lâm giật cũng chỉ có thể tiếp nhận dưới mắt đại pháo đánh con mỗi kết quả s i ê u s i ê u s i ê u quay chung quanh tại lâm giật bên người cùng bà báo vậy mà dần dần lắng xuống phong thanh càng ngày càng nhỏ những cái kia vừa mới bị bão cuốn lên không t r u n g thời đại viễn cổ khủng long nhóm tất cả đều gào thét quẳng xuống mặt đất bọn chúng to lớn hình thể còn tại đó mỗi một cái nga xuống đều là đứt gân n ư ớ xương nhưng lại không đến chết chỉ có điều những quái vật này trước khi chết tiếng gầm gừ hấp dẫn đại lượng cái khác quái vật đến đây những quái vật này không phải hướng về phía lâm g i ậ t tới mà là hướng về phía những cái kia bởi vì thụ thương mà không cách nào động đậy quái thú đi tại cái này mạnh được yếu thua phát triển đến cực hạn thời đại người thụ thương liền mang ý nghĩa muốn biến thành cái k h á c đ ỉ n h cấp kẻ săn mồi đồ ăn lâm g i ậ t khe nhữ mày không đúng coi như bão kỹ năng đạt được thăng dai thuế biến nhưng cũng không đến nỗi từ mỗi giây hơn trăm mét tốc độ gió tại trong chớp mắt sụt giảm tới gần như không có chứ lâm dật trong lúc vô tình túi đầu nhìn thoáng qua hắn phát hiện vấn đề nguyên nhân những cồn phong kia không phải tiêu tán mà là bị chính mình hấp thu giống một cái hình thể to lớn phong thần dực long từ t r o n g cao không đáp xuống bôn máu miệng lớn mở ra một ngụm liền hướng phía lâm giật bên cạnh cách đó không xa một cái trọng thương khủng long cái cổ tắc tới lao xuống động tác lại nhanh lại mãnh nó to lớn cánh đảo qua lâm giật nửa người trên lại giống như là không có chạm đến bất kỳ vật gì như thế hoàn toàn xuyên thấu qua chỉ có điều một giây sau nó sát qua lâm giật thân thể cái kia to lớn cánh thịt trực tiếp t r ô n vùi không sai nhìn tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng chỉ có lâm g ậ t biết đó cũng không phải t r ô n vùi mà là trực tiếp bị trong nháy mắt trăm vạn lần công kích cắt thành nguyên tử cấp hạt nhỏ lâm giật dối ra hai tay đặt vào trước mắt mình chỉ thấy hai tay của hắn đã mơ hồ ra từng đạo tan ảnh sau đó lâm giật nhìn mình toàn thân các nơi hắn vẫn như c ũ duy trì lấy nhân loại hình tượng nhưng nếu có động thái thị lực đặc biệt như bức người ở chỗ này liền sẽ phát hiện lâm giật bản thể đã hoàn toàn không phải nguyên bản nhục thân hình thái mà là hoàn toàn do phong nguyên tố ngưng tụ mà thành hình thái đồng thời tất cả cấu thành lâm g ậ t bản thân phong nguyên tố còn tại lấy một cái nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách phân biệt tần xuất chấn động chính là những này lấy cực cao tần suất run run phong nguyên tố hạt nhỏ đem cái kia phong thần dực lòng cánh lớn trực tiếp chôn vùi rơi lại là một cái nguyên tố hóa kỹ năng lâm g i ậ t trong lòng vui mừng hỏa hệ bắt giai trí cao thăng hoa tốt bao nhiêu dùng lâm g i ậ t là biết công p h ò n g nhất thể nguyên tố hóa thân thể có thể làm được rất nhiều nục thể phạm thai làm không được sự tình không nghĩ tới phong hệ viễn cổ cầm chú kèm theo cái hiệu quả này ông một đạo vô hình gió trận lấy lâm g i ậ t làm trung tâm bắt đầu khuyết tán ra đến cùng lúc đó lâm dật phát hiện chính mình cũng bắt đầu nhanh chóng biến lớn trong c h ư ớ c mắt liền đã so bên người tuyệt đại đa số viễn cổ bá chủ khủng long hình thể còn một lớn lâm giật tầm mắt càng ngày càng xa t h ẳ n g đến có thể quan sát toàn bộ hai mươi chín tầng cùng lúc đó trên người hắn quần áo đã xảy ra cải biến phan vật vải vóc bị cực kỳ thuần túy phong nguyên tố thay thế sau lưng cũng nhiều thêm một món kéo đuôi liền đạt tới mấy vạn mét dáng dấp vũ khoác một đỉnh khảm nạm lấy túy đá quý màu xanh lục phong chi vương quân ở trên đỉnh đầu hắn không hiện hiện phía dưới một toàn rộng lớn hùng vĩ đến bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung hùng vĩ vương tọa cũng đang chậm rãi thành hình thiên không thắp một trăm tầng tiếng tiến tiêu tiếng kinh hô tiếng chửi rùa tất cả đều bị bao phủ tại trong quần phong đại hạ trong doanh địa tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất tuy ý quần phong từ căn này biệt thự từng cái lối đi nhỏ miệng mạnh mẽ đâm tới đem đại lượng b ả y b i ể n hất tung ở mặt đất địa phương quỷ quái này không phải thổi không tiến gió sao trước đó chúng ta đều nhanh nóng đến chết rồi đinh việt nằm dạp trên mặt đất cả người đều gắt gao nắm lấy s ô pha chân chỉ có dạng này hắn mới sẽ không bị thổi bay có hay không một loại khả năng là bởi vì lúc trước phía ngoài gió biển tốc độ gió còn chưa đủ nhanh cho nên sẽ bị tòa tháp này kết giới ngăn trở vào không được hiện tại chúng ta coi như vận khí、tốt. tại siêu cấp s trong doanh đ ị a ta không dám nghĩ tại cái khác trong doanh đ ị a những người kia sẽ như thế nào quách trứng long cũng là chưa tình hồn dựa theo ngươi cái này mạch suy nghĩ trong tháp bởi vì kết giới ngăn cản đều nổi lên loại này quy mô quần phong kia ngoài tháp ngươi nói cái gì ta nghe không rõ thiên không tháp bên ngoài chúng ta chết chắc thật chết chắc chú đóng ở nơi này bố phòng các quốc gia tinh anh tất cả đều tan nát có lòng quách trứng long bọn hắn phỏng đoán không sai trong tháp quần phong đều siêu quy cách bọn hắn ở bên ngoài hiện tại đã không phải là siêu quy cách chuyện mà là bọn hắn đã bị triệt để khốn ở tòa tháp này chuyện chỉ thấy toàn bộ treo ngược thiên không tháp đã lâm vào một vùng tăm tối bên trong mảnh này hắc cám cũng không bắt nguồn từ trên bầu trời mây đen trên thực tế bầu trời ngoại trừ sắp thành hình dị tượng bên ngoài cũng còn có dương quan g thẩm thấu xuống tới hôm nay thời tiết rất tốt n h ư n g tất cả lâm vào hắc cám là vây quanh ở thiên không tháp bên cạnh tường nước không sai tại kinh khủng cồn g phong ảnh hưởng dưới xung quanh hải vực đã không phải là cuốn lên sóng lớn mà là trực tiếp tạo thành đủ mấy trăm mét cao kinh khủng tường nước tường nước sôi trào máy liệt khi thế hung hăng hướng phía bọn hắn đập mà đến một màn này tường nước nện xuống đến có thể tạo thành lực phá hoại không ai có thể tưởng tượng ngay tại tất cả mọi người hai mắt nhắm lại tính toán đợi thời điểm chết sau một khắc đánh tới k i a m ộ t đạo tướng nước trong nháy mắt biến mất trình tiêu thân ảnh từ một mảnh hư vô bên trong đi ra hắn n g mở đầu nhìn về phía bầu trời viễn cổ cầm chú ngươi đến cùng còn có bao nhiêu ngạc nhiên mừng rỡ là ta chưa từng biết đại nạn không chết trông coi quân chưa kịp đi cảm tạ trình tiêu lại bị trên bầu trời hùng vĩ cảnh tượng c h ấ n nhiếp tới hai cố run run không cách nào mở miệng nói chuyện vân đỉnh phía trên xuất hiện một tòa hoàn toàn màu xanh biết phong chi vương tỏa vương tỏa như là bị cồn phong điêu khắc tác phẩm nghệ thuật mây mù lưu động u y ệ n như là thác nước rơi h không ai có thể hình dung ra tòa này phong chi vương tòa đến cùng lớn bao nhiêu bởi vì k i a tối thiểu cũng là có thể bao trùm gần phân nửa đại hạ quy mô càng thêm rung động là bọn hắn nhìn thấy vương t ò a phía trên ngồi một gã tóc đen mắt đen thanh niên thanh niên tay phải chống đỡ ở trên cằm giống như là đang tự hỏi chuyện gì ánh mắt của hắn những nơi đi qua vạn tượng thời tiết liền muốn thực hiện ý chí của hắn chương 274, t r m ư ờ i tầng b ộ t phá quyền sinh sắt trong tay một ý niệm chương hai t r m ư n ờ i tầng một phá quyền sinh sắt trong tay một ý niệm treo ngược thiên p h ư n g tháp hai mươi chín tầng lâm giật ngồi tại đá mây trên thần、tòa. quan sát phía dưới tất cả cảm xúc bành trướng kim châm không ngừng cái này thị giác kim châm không ngừng lâm g i ậ t mở ra chính mình thanh kỹ năng cái này viễn cổ cấm chú tin tức cặn kẽ cũng nổi lên viễn cổ cấm chú phong thần vương tọa loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc thập giai khắc hệ phong bạo hệ tiêu hao một trăm vạn pháp lực trị dây ngâm sướng thời gian năm mươi chân ngôn thời gian cụm độ mười ngày chủ động hiệu quả ngưng tụ phong thần vương tọa thăng cấp trở thành phong nguyên tố tri thần phong thần vương tọa phạm vi bao phủ bên trong khí hậu từ ngươi hoàn toàn trường khống ngươi không nhìn tất cả mời giai trở xuống hệ vật lý kỹ năng phong thần vương tọa thi pháp tốc độ gấp b ộ i đường đạn tốc độ phi hành gấp b ộ i tất cả kỹ năng công kích số lần gấp b ộ i thăng cấp trạng thái dưới ngươi sử dụng tất cả cái khác thấp hơn mười giai phong hệ kỹ năng lúc cấp bậc sẽ sửa đổi đến chỉ đến giai tổn thương cùng tăng thêm biết sửa đang đến mười giai lại hủy bỏ tất cả cái khác phong hệ kỹ năng ngâm sướng thời gian thi pháp tiêu hao thời gian cùm đồ bởi vì pháp lực trị tiêu hao không đủ hoặc chủ động giải trừ phong thần vương toa lúc đối phạm vi bao phủ bên trong tất cả đối địch mục tiêu tạo thành một trăm vạn lần lượng lớn phong hệ cắt chém tổn thương trước mắt phong thần vương tọa phạm vi bao phủ năm cây số trước mắt phong thần vương t t đây, đây là lâm g i ậ n cảm giác đầu tiên làm lâm giật lần nữa cẩn thận đọc một lần sau chỉ có thể từ những này trong câu chữ nhìn thấy hai chữ siêu mẫu, Các phương diện đều siêu mẫu. cùng kiểu giai cấm chú như thế thập giai phong hệ pháp thuật cũng là một cái cần không ngừng tiêu hao pháp lực đáng giá duy trì liên tục loại kỹ năng chỉ có điều cần pháp lực trị tiêu hao có thể xưng người tiên trăm vạn pháp lực t r ị mới có thể duy trì một giây lâm giật hiện tại cũng liền hơn 500 vạn pháp lực t r ị ra mặt tính cả cao trào kỳ pháp lực hồi phục dùng cái 7-8 giây liền không có ngoại trừ cao lam hao tổn bên ngoài ngâm sướng thời gian cũng khoa trương chân ngôn cùng tiếng thông tục không giống mỗi cái chân ngôn muốn hoàn chỉnh niệm đi ra là không thể nào lấy cực nhanh ngữ tốc làm được năm mươi cái chân ngôn ngâm sướng thời gian liền xem như lâm giật cũng muốn niệm cái mấy chục giây đây là lâm giật từ khi đem hồi làm cùng tăng tốc ngâm sướng kỹ năng bị động thêm tới cấm trú cấp về sau lần thứ nhất cảm giác được lam không đủ dùng thi pháp cũng không đủ nhanh xem ra đến tiếp sau tại chính mình chân chính thăng cấp viễn cổ cấm chú trước có cần phải trước tiên đem kia hai cái bị động thêm tới thập giai viễn cổ cấm chú cấp lâm giật hiện tại thân thể liền hoàn toàn do phong nguyên tố cấu thành trí cao thăng hoa cùng khoản nguyên tố hóa m ộ ư ơ i giai trở xuống vật lý công kích hoàn toàn miễn dịch đồng thời dưới trạng thái này sử dụng tất cả phong hệ kỹ năng đều là kiểu giai cấm chú cấp tổn thương thì là m ộ ư ơ i giai viễn cổ cấm chú cấp chỉ là cái hiệu quả này lâm giật liền đã cảm thấy cái này phong hệ viễn cổ cấm chú mạnh đến hắn cần cho phong hệ nói xin lỗi hắn vẫn luôn không quá để mắt phong hệ phong hệ cũng là cuối cùng mới tăng thêm tới nguyên tố hệ. nhưng là vô hạn thuấn phát cấm chú khoái cảm không ai có thể c ự tuyệt hệ khác làm được sao g i vỡ gờ làm không được mà đến tiếp sau cái thứ hai hiệu quả càng làm cho lâm giật gọi thẳng thật là thơm duy trì phong thần vương tọa trạng thái hắn sử dụng hệ khác đồng dạng có thể thu hoạch được tăng thêm thi pháp thời gian gấp bội tốc độ công kích gấp bội công kích số lần cũng gấp bội với hỏa hệ loại này đơn lần cao tổn thương nguyên tố hệ mà nói trước mở phong thần vương tọa sau đó lại dùng hỏa hệ kỹ năng thật sự có thể làm được một cái đỉnh hai cái dùng một đoạn bạo tạc tổn thương biến thành hai đoạn tổn thương không thể so sánh nổi hắn còn có thái sơ h ố n độn dạng này thần cấp bị động cả hai là có thể lẫn nhau được ra lâm giật đóng lại thành kỹ năng quan sát phía dưới tất cả hắn ánh mắt những nơi đi qua liền sẽ nhấc lên kinh khủng gió bão hạ lên mưa to nhưng là tiếp theo trong n g é y mắt lại sẽ thay đổi trời trong gió nhẹ toàn bộ hai mươi chín tầng thời tiết lâm giật có thể tùy ý điều chỉnh lâm giật một cái ý niệm trong đầu phía dưới trên trăm con viễn cổ làm tinh bá chủ cấp khủng long liền muốn phá thành m ằ n g nhỏ mà cái này thậm chí chỉ là phong thần vương tọa bản thân kèm theo thời tiết trường khống hiệu quả lâm g ậ t thậm chí đều không có sử dụng bất kỳ một cái nào phong hệ kỹ năng không tạo gió ngoại tảo quả nhiên trên thế giới này liền không có vĩnh viễn tạo gió nguyên tố hệ nếu có đó cũng là cấp bậc không đủ cao tại mười giai tiêu chuẩn hạ phong thần vương tọa cùng nguyên tố khác hệ so sánh khẳng định vẫn là cạo gió nhưng là mười giới bậc chỉ có thể nói hiện tại nó chính là lâm giật nắm giữ tối cao tổn thương kỹ năng cùng lúc đó cấp độ còn cao duy trì liên tục lực còn mạnh lâm giật thật cảm nhận được một loại thần minh cảm giác hắn ngồi ngay ngắn ở đám mây trên vương tọa quan sát chúng sinh một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường phía dưới thế giới phong vân biến ảo cân nhắc quyết định vô số sinh linh sinh tử、Sách Có chút Trước hối hận giờ. làm sao bây đi ó tìm vật l ệ hệ u là lôi hệ cùng theo r ọ n g lực ệ hiện hệ Nhưng là hiện tại phong hệ cái này viễn tầng hoàn tiến tầng thật thêm sạch. h trước giác là tại cái đi quái Mời tiếp trú, tất tất vật quét cổ cầm cảm có cả yếu về mỹ sự đã ra 29 Đi theo nhắc nhở cùng lúc xuất hiện còn có một đạo hát quang một đạo hồng quang cùng một vệ kim quang ba cái c h ú c phúc xuất hiện tại lâm giật trước mặt lâm giật một giây sau liền lâm vào vui mừng như liên kim sắc cấp ss c h ú c phúc hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái màu đỏ cấp ss trúc phúc lâm giật cũng không có tuyển mà là trực tiếp dây tuyển màu đen cấp s chúc phúc pháp lực hấp thu s n g ư ờ i môi đánh giết một cái mục tiêu liền có thể khôi phục một phần trăm lớn nhất pháp lực t r ị đồng thời khiến cho người lớn nhất pháp lực t r ị tăng lên 0.1% n phần trăm nên hiệu quả có thể không hạ được ra cứu thiên mệnh liền trang cái này ba bốn giây b ư ớ c lâm giật cũng cảm giác pháp lực của mình t r ị đều sắp không chịu được nữa hiện tại rốt cuộc đã đến một cái hồi lam chúc phúc hắn không có không chọn đạo lý không do dự lâm giật vọt thẳng hướng phía dưới một tầng hai mươi tám tầng tất cả quái vật đã hoàn mỹ quét sạch hai mươi bảy tầng tất cả quái vật đã hoàn mỹ quét sạch hai mươi tầng thủ quan bột đã đánh g i ế t mời làm ra lựa chọn hai mươi tầng thủ quan bột là một cái hình thể chừng núi lửa lớn nhỏ cự hình khủng long bạo chúa nếu như không có phong thần vũng tọa lâm giật tránh không được m u ố n triệu hoán mấy cái lôi thường khả năng trực tiếp đưa nó miểu sát nhưng bây giờ vẫn như cũng là một cái ý niệm trong đầu nó tựu từ đầu đến đôi vỡ thành phần tử phong hệ siêu nhiều đoạn công kích tăng thêm tần số cao cắt chém tổn thương chỉ cần có thể phá phỏng thật rất khoa trương rết lên phải đến so lôi hệ nhanh hơn theo lâm giật tiếp tục thâm nhập sâu t i ê n không tháp hắn phát hiện toàn bộ trong tháp không gian cũng càng ngày càng rộng lớn vô biên tại phong thần vương tọa hạ quan sát phía dưới thậm chí thổ địa diện tích có ít ra cũng có nửa cái đại hạ lớn nhỏ giới hạn càng là không nhìn thấy đầu đây là một khối thời kỳ viễn cổ tồn tại siêu đại lục làm tinh mặt ngoài đại lục hợp thành một khối trên phiến đại lục này đạn sinh ra viễn cổ sinh vật tại niên đại hồi ức tăng thêm ảnh hưởng dưới liền xem như lâm giật đều cảm thấy quá khoa trương chỉ tiếc viễn cổ cấm chú càng thêm khoa trương thẳng đến thứ mười tầng vừa tiến vào tầng này lâm giật cũng cảm giác thiên địa giới hạn rõ ràng mơ hồ rất nhiều mặt đất đã không có thảm thực vật lâm giật cũng không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại đại địa cùng Hải Dương. vẫn như c ũ chỉ là nóng chảy một mảnh nửa thể r ắ n trạng thái tuyên cổ hồng h o a n g khí thức đập vào mặt ngươi đã tiến vào thứ mười tầng trước mắt tầng thủ q u a t buốt kinh thiên cự thú nặng tuột nở trước mắt hồi ức hồng h o a n g thái cổ chương hai trăm bảy mươi lăm kinh thiên cự thú thần văn nhân tộc chương hai trăm bảy mươi lăm kinh thiên cự thú thần văn nhân tộc đường phía trước đã không dài dàn g dặc tầng thứ mười đã là rất nhiều người cả đời đều xa không thể chạm cực sâu tầng phong thần vương toa hạ lâm giật có thể nhìn thấy t i ế một mảnh dung nham trong biển lửa có đồ vật gì ngay tại phía dưới tiếng tim đập của nó làm cho cả tầng thứ mười đều tại rất nhỏ rung、động. phù phủ, phù phù phù. theo nhịp tim thanh â m dung nham hải dương không ngừng c u ầ n c u ộ n lâm giật một cái ý niệm trong đầu dung nham phía trên đại dương thổi lên đáng sợ c u ầ n phong hải dương nhấc lên thao tiên cự lãng phía dưới tồn tại rõ ràng bị lâm giật khiêu khích đánh thức sau một khắc một cái toàn thân bao trùm lấy xích h ồ n g sắc dung nham giáp sắc to lớn sinh vật từ đó trồi lên dưới chân hắn đại địa đứng dậy hướng hắn phát ra gà o ghét lâm giật hai mắt nhắm lại đây là một cái hình thể chừng mấy trăm cây số lớn nhỏ bỏ sinh vật phía sau nặng nghề nham thạch sắc cùng nó đầu đ ặ thù để nó nhìn rất giống một cái to lớn rùa đen đinh đinh đ vô số phong nhận cắt chém tại nó nặng nề mai rùa bên trên phát ra thanh âm thanh thúy không có pha phòng lâm giật cũng không có quá ngoài ý m u ố n cái này đều đã là tầng thứ m ộ ư ơ i nếu là hắn không sử dụng bất kỳ pháp t h u ậ t chỉ là bằng vào suy nghĩ sửa đổi thời tiết tạo thành tổn thương liền dây cái này buốt mới nói rõ thiên không tháp không có gì hàm kim lượng thiên không tháp cho ra cái này to lớn dung nham rùa tin tức b ả n tầng thủ quan buốt kinh thiên cự thú n ặ n g k h ắ p nạp hồi ức hồng hoang thái cổ chịu hồi ức niên đại tăng thêm ảnh hưởng một hp lực công kích tăng lên mười vạn một hp hai bảy điểm báo tăng thêm sau một giai、đoạn. t r u n g ba giai đoạn thành công đánh giết bản tầng thủ quan một lúc nhất định xuất hiện một cái cấp sss chúc phúc xuất hiện chị số bành trướng trong trò chơi khả năng nhìn thấy chị số đơn vị ước cái đơn vị này đã quá hạn cái này đại ô quy lượng máu đi thẳng tới văn ước cũng chính là điểm báo cấp bậc hiên ngang ngang kinh thiên cự thú mở ra nham thạch to lớn rùa miệng ngửa mặt lên trời gào thét vê anh sau một khắc nó mai rùa bên trên từng đạo xích hồng s ắ c đường vân phát sáng lên một tòa siêu cấp núi lửa tại sau lưng nó hình thành đẩy trời nham tương hỏa vô cùng nhiệt độ cao khí thể mạnh vụn hướng phía trên bầu trời lâm g ậ t kích xả mà đến lâm g i ậ t đối với cái này chỉ là n g o ắ c ngón tay trước đó khổ vì không có cọc gỗ kiểm tra một chút phong thần vương tọa đối cái khác phong hệ kỹ năng t h ă n g giai tăng cường hiệu quả hiện tại rốt cục có cái tốt cái b ị a một đạo màu xanh biết phong nhận từ lâm g i ậ t đầu ngón tay vạch ra đây là phong hệ cơ sở nhất cũng là yếu nhất kỹ năng một giai phong nhận thuật nhưng là đạo này vừa mới đản sinh nhỏ yếu phong nhận thuật đang bay ra lâm g i ậ t đầu ngón tay qua đi trong chớp mắt liền biến thành một đạo vắt ngang hơn phân nửa bầu trời cự hình phong nhận trăng kích Siêu. Nhanh. Cực thậm chí lâm giật chính mình cũng không có quá thấy rõ đạo này cự hình phong nhận đến cùng lại như thế nào thành hình lại lạ như thế nào phi hành liền đã chém vào phía dưới dung nham trong biển lửa đến mức cái kia kình thiên cự thú càng l à tại phong nhận chém xuống một nháy mắt liền bị cắt thành hai nửa sau đó khuyết tán ra tới đến tiếp sau vô số phong hệ c h à n kích càng đem lực phòng ngự cao tới kinh khủng nó chém thành mấy chục vạn cái khối nhỏ cuối cùng hoàn toàn c h ô n vùi phong nhận chém vào dung nham biển sau năng lượng hoàn toàn bộ phát lâm giật nhìn thấy toàn bộ nham tương biệt cả đều bị chém ra một đạo bề rộng chừng mấy cây số đáng sợ dấu vết trong đó mỗi một phiến khu vực đều bị vô số gió bão bổ sung dây thậm chí nhảy qua cái này đại ố quy đến tiếp sau hai cái giai đoạn trực tiếp đem hai vạn bảy nước n lượng máu tại trong khoảnh khắc về không lâm g i ậ t đều bị một màn này rung động thật sâu bình thường phong nhận cựu giai cấp bậc thập giai tổn thương lại thêm phong hệ kèm theo cực hạn công kích cấp độ trở lên điều kiện thiếu khuyết một cái đều đạt thành không được hiện tại cái này hiệu quả kinh người chúc mừng ngươi đã thông quan thứ m ư ơ i tầng mời đến nhập xuống một tầng dung nham trong hải dương mở ra một đạo không gian kẽ nứt lâm dật tuy tiện tuyển một cái cấp ss chúc phúc sau đó liền tiến vào tầng tiếp theo dù sao bột quan chỉ có một cái mục tiêu pháp lực hấp thu cái này chúc phúc cho hồi lam hiệu quả là hạt cắt trong sa mạc hắn lại kéo cái mấy giây phong thần vương tọa liền phải không có một hồi tấm màn đen qua đi l a m l â n giật g một lần nữa thu hoạch được tầm mắt lúc liền thấy một bộ to lớn thi thể kia rõ ràng là một cái kình thiên cự thú thi thể cự quy nằm trên đất chết có một hồi sau lưng nó mai r ù a bên trên xuất hiện một cái dọa người lỗ lớn lỗ lớn quán xuyên trái tim của nó xinh hồng sắc nóng rực hết dịch chảy lan đầy đất dừng lại ngươi là cái nào bộ tộc còn dám tiến lên trước một bước ta bắn chiếc ngươi lâm giật bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo non nớt hài đồng thanh â m ngưng thần nhìn chăm chú lâm giật mới phát hiện thanh â m bắt nguồn từ kia kỉnh thiên cự thú to lớn bên cạnh thi thể một gã khoác trên người da thú g ầ y gò thiếu niên từ cự thú thi thể trong bóng tối đi ra sau đó lơ lửng m à lên bay lên không trung gỡ xuống phía sau lưng đại cung hết dây kéo ra cung t i ễ n trực chỉ chính mình vị trí vẻ mặt cảnh giới nhìn mình chằm chằm thiếu niên trước ngực có một đạo nhàn nhạt màu nâu xanh hình chim đường vân đạo văn này đường theo thiếu niên một hít một thở dường như cũng sống lại đồng dạng ngươi đã tiến vào tầ trước mắt hồi ức hồng hoang thái cổ bản tầng cần thiết thanh lý quái vật một tiến vào tầng tiếp theo cần đặt thành hoàn mỹ thanh lý nhắc nhở không xuất hiện lâm giật khẽ giật mình nhìn một chút cái kia có thể không t á trợ bất kỳ công cụ bay ở trên bầu trời dương cung nắm lấy chính mình thiếu niên lại nhìn một chút cái kia bị một loại nào đó công kích trực tiếp xuyên thủng trái tim kình thiên cự thú trong lòng ngạc nhiên tốt tốt tốt mười tầng bút bị chín tầng tiểu quái xem như rác rưởi như thế đồ sắt đúng không chỉ là một tầng chỉ kém cả hai chiến lược trích lệnh nhường lâm giật đều cảm thấy khoa trương huống chi thiếu niên trước mắt này nhìn tuổi tác cũng liền tám mươi sư ba mũi tên tiếng xé gió chuyển đến sau một khắc lâm giật cũng cảm giác được thiếu niên tiễn xuyên thủng toàn bộ phong thần v ư ơ n g tọa xuyên qua hắn hư hảo thân thể đâm xuyên qua phía sau hắn thương hùng trực tiếp chạy về phía không gian vũ trụ c h ỗ sâu lâm giật thậm chí nhìn thấy cây kia tiễn đang phi hành trên đường bởi vì huy lực khủng bố mà sẽ rách đi ra từng tầng từng tầng gọn sóng không gian mẹ nó muốn hay không có khoa trương như vậy chiến lược lâm giật cảm giác chính mình nhận biết đều tại bị x u n g kích lam tinh thời đại hân hoang thì ra còn có người tiền sử tộc văn minh tồn tại sao bọn hắn không chỉ có có thể phi thiên n ộ địa dương cung bắn tên còn có loại uy lực này từng cái đều là hậu nghệ đúng không vì cái gì công kích ta ta cũng là người lâm dật không có bởi vì thiếu niên mạo phạm cử động liền đánh trả ngược lại có chút hiếu kỳ ngươi thoạt nhìn như là người nhưng nói không nên lời ngươi là cái nào bộ tộc nương tổ nói trực tiếp g i ế t nói không chừng là thần giả trang người ngươi sẽ còn phong hóa bản lĩnh liền xem như người cũng không phải chúng ta bộ tộc thiếu niên nói xong không nói nhảm trực tiếp lại là một tiễn hướng phía lâm dật mi tâm phong tới lâm dật có thể cảm thụ được một tiễn này bị thiếu niên phụ lên một loại nào đó cùng loại pháp tắc đồ vật hắn phong nguyên tố hóa thân thể cũng không thể không nhìn một tiết này lâm giật thở dài thật mạnh dục vọng công kích đã tầng thứ chín tiểu q u á i đều mạnh như vậy chính mình cũng chỉ có thể chăm chú ứng đối cao tốc phi hành mũi tên bị một đạo vô hình phong đoàn trực tiếp t h i bay lâm giật lông tóc không thương chương hai trăm bảy mươi sáu di sơn đ ả o hải người so t h ầ n mạnh chương hai trăm bảy mươi sáu di sơn đ ả o hải người so t h ầ n mạnh phong hệ ngũ giai phong chi dựng đây là lâm giật cái thứ nhất lấy được phi hành kỹ năng đương nhiên giờ phút này lâm g ậ t dùng ra kỹ năng này không phải nhìn chúng nó năng lực phi hành hắn không cần phải bay năng lực muốn là kỹ năng này kèm theo phong đoàn đón đỡ viễn c h ỉ n h kỹ năng hiệu quả quả nhiên như hắn phỏng đoán đồng dạng tại cấp bậc tăng lên tới chín giai về sau kỹ năng này lực phòng ngự cũng vượt qua tưởng tượng của hắn thiếu niên này p h á không một t i ế n g có thể trực tiếp bắn giết k ỉ n h thiên cự thú lại không phá được hắn phong đoàn n g ư ờ i quả nhiên không phải người hoang thần ta giết ngươi lại cho ta thêm một đầu thần văn thiếu niên k h ẽ quát một tiếng trước ngực màu nâu xanh đường vân hoàn toàn phát sáng lên lâm giật nhìn rõ ràng kia là một cái chín đầu đại bằng c i m đây chính là trong miệng hắn nói tới thần văn mặc dù lâm giật muốn từ thiếu niên này trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hài lòng lòng hiếu kỳ của mình nhưng thời gian không cho phép tiến vào tầng này đã qua năm giây nhiều pháp lực của hắn chị chống đỡ không được bao lâu sưu sưu sưu hơn mười cây xuyên tinh mũi tên đánh tới cùng lúc đó thiếu niên thân hình cũng tại lấy tốc độ cực nhanh né tránh phong thần vương tọa tiêu tán đi ra phong nhận cắt chém tám chín tuổi liền có chiến lược như vậy lâm giật cũng không dám muốn thời đại này trưởng thành n h â n tộc chiến lược sẽ khủng bố đến mức nào cũng may lá bài tẩy của hắn đủ nhiều thời đại băng hạ băng hệ bắt dai bị lâm giật dùng ra chỉ một thoáng phong thần vương tọa phía dưới nổi lên mãnh liệt bao tuyết băng hệ cùng phong hệ lẫn nhau ở giữa là có tương tính phối hợp lúc đầu phải cần một khoảng thời gian khả năng thành hình phạm vi lớn thời đại băng hà lĩnh vực khoảnh khắc thành hình vô số hàn băng tràn lan lên thiếu niên toàn thân nhưng hắn ngực thần văn chấp động ở giữa thậm chí có thể làm cho nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao dùng cái này đến chỉ hoãn xương lạnh ngưng kết tốc độ c h ỉ t i ế c tốc độ của hắn vẫn là bởi vậy trở nên chậm rất nhiều lâm giật không còn cho hắn tranh né cơ hội chỉ cần có thể tại một cái phạm vi bên trong đem nó hạn chế lại là được rồi phong hệ thất gia kinh đào thiên làm phá cái này đã từng chém giết dị hóa từ linh kỵ sĩ thất gia kỹ năng lần nữa bị lâm giật dùng r a đồng thời bị phong thần vương tọa tăng lên tới cựu giai c ô m chú cấp về sau càng là quy mô kinh khủng trời xanh rơi xuống cụm bạo phong tưởng chôn vùi tất cả màn trời tường mây tán đi về sau thiếu niên đã cùng trên mặt đất to lớn kình thiên cự thú cùng một chỗ hôi phi yên diện đ ấ c tội lâm giật t h ở d à i mặc dù cái này trong tháp sinh vật hẳn là đều không phải chân thực tồn tại có thể tiến vào tòa tháp này quái vật cơ bản đều đã diệt tuyệt thiếu niên này rất có thể cũng chỉ là ước vạn năm trước mới tồn tại qua mà thôi tòa tháp này chỉ là nhường lâm giật hồi ước huyền ảnh của bọn hắn lời tuy như thế nhưng cùng là nhân tộc lâm giật vẫn là đối đồng loại tương tàn có chút không đành lòng đinh ngươi đã đạt thành hoàn mỹ quét sạch mời đến nhập xuống một tầng ba cái kim sắc trúc phúc xuất hiện tại lâm giật trước mặt tới cái này số tầng trên cơ bản đã nhất định sẽ có cấp ss kim sắc trúc phúc lâm giật lần nữa chọn lựa một cái cùng pháp lực trị khôi phục có liên quan trúc phúc sau đó tiến vào tầng thứ tám h o a n g thần nhận lấy cái chết vừa tiến vào tầng này lâm giật liền tao nộ mở cửa giết ba cái trang phục nhìn cùng trước đó thiếu niên kia phong cách khác lạ nhưng tương tự trước ngực in sinh động như thật thú văn thanh niên quát lên một tiếng lớn liền dắt tay hướng lâm g ậ t công tới cầm đầu là một gã cầm trong tay cự phụ thanh niên hắn một cái bay vọt cự phụ hướng phía lâm giật đỉnh đầu mạnh mẽ bổ tới có lúc trước tao nộ kêu bắn tên thiếu niên kinh lịch lâm giật biết rõ những n à y thái cổ thời kỳ nhân tộc sức chiến đấu đáng sợ tâm niệm vừa động điện quan thoáng hiện lâm giật dùng thích lịch nhất điểm tránh đi cái này thế đại lực t r ầ m một bồ sau đó lâm giật liền thấy cái này một búa rơi xuống trong nháy mắt đất dùng núi chuyển nham thạch băng liệt trong khoảnh khắc vậy mà trực tiếp đem mặt đất đánh ra một đạo cỡ nhỏ nham thạch băng liệt trong khoảnh khắc vậy mà trực tiếp đem mặt đất đánh ra một đạo một đạo cỡ nhỏ h n Lâm Lâm cổ tay i lớn g cánh h cho i dực tốc t độ tay cùng trên cổ chân đều mang theo từ không biết tên kim loại chế tạo thành vòng ngực thần văn so với trước đó thiếu niên kia cũng muốn ngưng thực không ít ba người thú văn khác nhau tỷ như cầm trong tay cự phủ vị kia khôi ngô một chút thanh niên văn chính là q u ỷ châu mà đổi thành một gã cầm trong tay trưởng mẫu thanh niên hoa văn thì là thanh hồ nhưng bọn hắn thú văn đều có một cái trước đó thiếu niên không có đặc thù vậy chính là có một đầu đen nhánh là ngang tại toàn bộ đường vân bộ vị trọng yếu lâm dật như có điều suy nghĩ đây chính là những n à y thái cổ nhân tộc lực lượng nơi phát ra từ trước đó thiếu niên kia cùng ba người này đối với mình xưng hô đến xem chính mình cái này bản thân liền nắm giữ giữa thiên địa lực lượng nguyên tố đặc thù tồn tại được gọi là hoang thần mà bọn hắn cùng hoang thần tựa hồ là đối lập quan hệ những n à y thượng cổ nhân tộc tin tức lâm giật tìm hiểu không sai bị lắm sau đó hắn không chạy quay đầu chính là liên tục bảy tám cái phong hệ thất giai bầu trời rơi xuống tăng thêm thái sơ hỗn độn phát động đa trọng thi pháp trong nháy mắt chính là trên trăm cái cấm t r ú nện xuống đến chấp nhoáng giết chết ba tên thanh niên tiến vào tầng thứ bảy lâm giật thì trực tiếp thấy được phía dưới một bộ tộc thôn xóm hắn mới vừa xuất hiện trong nháy mắt liền thấy phía dưới nguyên bản an bình sinh hoạt thôn xóm vang lên đụng tiếng trung hoang thần xâm lấn nữ nhân hài đồng tị nạn những người còn lại theo ta dết một đạo thô kệ thanh âm vang lên sau một khắc lâm giật liền thấy một gã ngực cùng phần bụng hoa văn hai loại khác biệt thú văn đại hán bay lên không trung sau lưng còn đi theo mười mấy cái tráng niên nam đinh hoang thần thật can đảm một lời không hợp mấy chục người liền n h a u n h a u cầm trong tay rõ ràng cũng không phải là p h à m vật binh khí đối lâm giật công tới tử tịch tri quốc có tầng thứ tám đi ra ngoài giết lâm giật khi tiến vào tầng này trong nháy mắt liền đã dùng ra kỹ năng này sau một khắc mấy chục tên thái cổ nhân tộc liền bị đ ọ n lại trên không trung phía dưới thôn s o n càng là hoàn toàn lâm vào đình trệ chỉ có kia cầm đầu đại hán dường như còn có thể sống động mấy phần đây là cái gì tạ pháp nhưng là đối ta vô dụng nhận lấy cái chết、hey、hay a đại hán toàn thân l ắ c một cái trên người hai đạo thú văn toát r a đỏ tươi huyết quang sau một khắc đại hán này vậy mà hoàn toàn tránh thoát trói buộc trường thương trong tay đâm nghiêng bên trong quét qua liền đem lâm giật phong thần vôn g tọa đánh tan non lửa lâm giật thấy rõ ràng đại hán này lược thú văn bàn bạc có hai đạo văn đen xem ra đối với mấy cái này thái cổ nhân tộc mà nói trên người thần văn càng nhiều chiến lược càng mạnh đồng thời những này thần văn dường như cũng là một loại nào đó pháp tắc cụ hiện hóa không phải đại hán này tuyệt không có khả năng kháng cự được gần chứa vĩnh hằng pháp tắc tử tịch tri quốc chỉ có pháp tắc có thể đối kháng pháp tắc cái này là tuyệt đối dù là đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng giống vậy áp dụng trong lúc suy tư đại hán kia đã đối với lâm g i ậ t hộ thể phong đoàn liền thọc mấy trăm thương cái này trên trăm thương đã đủ để rời yên ổn tòa mô hình nhỏ dây núi cùng lúc đó lâm g i ậ t cũng phát hiện còn lại những cái kia thân phụ thần văn các chiến sĩ cũng tất cả đều nguyên một đám từ tử tịch c h i quốc đứng im trong lĩnh vực dần dần thu hoạch được năng lực hành động lâm dật đều có chút cảm giác tê cả ra đầu những n à y thượng cổ nhân tộc thật có động một tí di sơn đạo hải vì năng ngay cả thần đều là những n à y nhân tộc săn giết đối tượng đây vẫn chỉ là một cái thôn trưởng hình nhân vật tầng tiếp theo nếu là hắn đụng phải thủ lĩnh bộ tộc lại sẽ có nhiều không hợp t h o i t h ư ờ n g càng không nói đến thời đại này bên trong nhân tộc thủ lĩnh đâu chương hai trăm bảy mươi bảy thái cổ thiên môn nhân hoàng di mạch chương hai trăm bảy mươi bảy thái cổ thiên môn nhân hoàng di mạch người cái này hoang thần vẫn còn có chút bản sự vậy mà chịu được ta nhiều như vậy thương đại hán cầm trong tay trường thương càng chiến càng mạnh cất tiếng cười to trên người hai đạo thần văn càng là triển lộ ra bọn chúng đã từng bộ dáng kia là một cái đối nguyệt khiếu thiên sói bạc cùng một cái phá vỡ sơn liệt nham cự viên sói bạc thần văn cho hắn cực hạn nhanh nhẹn cùng tốc độ cự viên thần văn thì giao phó hắn phá hủy tất cả cự lực lâm giật liếc mắt dưới mắt phương thôn xóm những cái kia đã trốn vào công sự che chắn bên trong người già trẻ em những người này hẳn là không có loại này di sơn đạo hải b ả n lãnh bọn hắn vẫn như cũ chỉ là người bình thường ứng, khả năng tố chất thân thể muốn so hậu thế lam tinh người bình thường mạnh hơn một chút như vậy kết luận liền rất rõ ràng những người này lực lượng liền đến bắt nguồn từ trên người những này thần văn lâm giật đối với cái này sinh ra hứng thú nầm hậu hắn cũng là nhân tộc một phân tử có khả năng hay không chính mình cũng có thể nắm giữ loại này thần kỳ lực lượng lâm giật rõ ràng cảm giác được thần văn hệ thống thoạt nhìn là hoàn toàn độc lập với chức nghiệp giả hệ thống sức mạnh lực lượng mới hệ thống nhưng bản nguyên hẳn là nhất trí ngay tại lâm giật suy nghĩ ở giữa hắn vừa mới triệu hắn đi ra c ầ m trú cấp phong đoàn tre t r ở hiệu quả cũng hoàn toàn tiêu tán lâm giật không hoảng không l o ạ n mười cái phong hệ ngũ giai pháp thuật ném đi ra trong chốc lát tiêu bị dẫn đầu đại hán cùng vô số thần văn chiến sĩ đánh tan phong đoàn lần nữa tụ lại đồng thời số lượng cùng quy mô so với trước đó muốn nhiều gấp năm sáu lần nơi người, người đang đuổi chúng ta đại hán vừa sợ vừa giận hắn vốn cho là tháo bỏ xuống lâm giật mai rùa lâm giật chính là cái thất gỗ bên trên thịt cá tùy công á kích lâm giật n có h bàn thể lâm giật khẽ giật mình có thể à không n ó c ca hắn còn tưởng rằng những ngày tiền sử thần văn nhân tộc đều là đẩy trong đầu rét chóc cùng chiến đấu toàn cơ bắt mọi rợ nhưng rõ ràng trí tuệ của bọn hắn cũng không thấp tại ý thức tới cố gắng của bọn hắn đều là phí công về sau đại hán này lựa chọn hy sinh chính mình đổi lấy những người khác thời cơ chạy trốn khó giải quyết nhất chính là lâm giật nếu là thật dự định đổi bắt những người khác liền tránh không được muốn bị đại hán này chui chỗ trống liền kia tầng thứ chín thiếu niên đều có thể trong khoảnh khắc phá giải hắn nguyên tố hóa thủ đoạn đại hán này khẳng định cũng không đáng kể câu ổn là lâm giật thông quan tất cả phó bản thứ nhất chuẩn tắc ngay lúc này lâm giật cũng không đi suy nghĩ thần văn tương quan đồ vật hắn chỉ là thở g i i nhìn thấy mình đã thấy đáy lam lượng trong lòng làm ra một l i ê ngay tục tại vật, nhường lâm giật như kết, thúc kết, thúc kết thúc phong thần vương tọa pháp lực công kích tiếp theo trong nháy mắt toàn bộ to lớn vân đỉnh vương tọa sụp đổ lâm giật nhìn thấy vô số loạn lưu từ sụp đổ vương tọa bên trong bay ra sau đó đối toàn bộ phạm vi bên trong tất cả tiến hành không khác biệt phong nhận g i o sát ttt những n à y phong nhận tốc độ công kích cùng tần suất công kích hoàn toàn cũng không phải là trước đó lâm giật sử dụng đi ra những cái kia tăng lên tới cựu giai phong hệ pháp thuật có thể so sánh cơ hồ là trong nháy mắt lâm giật liền thấy đại hán kia thân thể bị cắt nát t r o n b ụ i phía dưới dự định chạy trốn rút lui những người khác cung hóa thành bụi mịt t r ă m g vạn lần c ầ m chú cấp phong nhận công kích trực tiếp để toàn bộ thiên không tháp lần nữa rung động ngươi đã thông quan thứ bảy tầng ngươi đã thông quan thứ sáu tầng ngươi đã thông quan thứ nhi tầng liên tiếp mấy đạo nói tiếng nhắc nhở chuyển đến phong hệ viễn cổ cầm、chú. sau cùng buộc phát tổn thương trực tiếp để lâm giật nối thẳng tầng cuối cùng nhưng lâm giật lại không có quá nhiều hưng phấn cùng vui vẻ cảm xúc lấy trước mắt hắn đã thành hình thăng d i a i lưu cùng các loại ngưu bức trúc phúc tổ hợp tiến vào một tầng đã sớm là chuyện v á n đã đóng thuyền a i nghiệp trướng a cái này tháp tầng sâu cửa ải lại là dạng này lâm giật không biết tại sao dù cho biết trước mắt đều là ảo tưởng đều là cho hắn thiết lập đi ra cửa ải nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được b i thương lâm giật cũng nói không rõ cái này một cô bị thương đến cùng là từ đâu mà đến thẳng đến hắn nguyên tố hóa thăng cấp trạng thái tiêu tán hắn một lần nữa biến thành hành tàu trên mặt đất nhân loại về sau mới hiểu được những này thái cổ nhân tộc có thể phi thiên đ ộ địa có thể di sơn đào hải nhưng lại vẫn là diệt tuyệt bởi vì hai mươi tầng cùng ba mươi tầng tả hữu viễn cổ thời đại khủng long bên trong không có bọn hắn tồn tại nếu có cái này lam tinh bá chủ chỗ nào còn đến phiên khủng long tới làm là cái gì dẫn đến bọn hắn diệt tuyệt mang theo cái nghi vấn này lâm giật đi vào đã không dư thừa bất kỳ người nào tồn tại trong thôn lạc toàn bộ thôn xóm xây dựa lưng vào núi đại đa số trụ dân phòng ở tự nhiên đều là đất đá kết cấu đồng thời mười phần hợp quy tắc ú c xá san sát nối tiếp nhau loại kết cấu này rõ ràng là muốn so t h ổ một kết cấu muốn dắn chắc kiên cố nhiều nhưng tu kiến lên công trình lượng khẳng định là so vật liệu gỗ phải lớn hơn nhiều bất quá lấy những n à y thần ấn nhân tộc bản sự khai sơn khai thác đá căn bản cũng không phải là chỗ khó lâm giật trong góc thấy được một cái màu đen gốm xứ vạc lở lửng bọn hắn thậm chí nắm giữ nung đất t h o máy chế tạo mánh công nghệ mở ra vật lớn lâm giật ở bên trong thấy được mấy hàng đã ngâm dưa m u ố i hong khô thị khô những n à y thịt rõ ràng bắt nguồn từ bọn hắn trong miệng hoang thần xem ra toàn bộ thần văn nhân tộc xem như một cái dựa vào đi săn mà sống văn min lâm giật không nhìn thấy bất kỳ làm nông thu hoạch hạt giống cùng lương thực tồn tại ừng chớ nói chi là rau quả h ò a quả cái này tại cái này hồng hoang thái cổ thời đại rất nhiều giống loài thậm chí không có tiến hóa đi ra ngược lại mục tiêu chỉ là vọt tới một tầng đối thông quan thời gian cũng không có cứng nhắc yêu cầu lâm giật cũng không nóng n ả y tiến vào tầng tiếp theo ngược lại là đem toàn bộ thôn xóm tất cả đều đi dạo một lần hắn phát hiện thôn này c h ỗ sâu vậy mà cùng một cái thiên nhiên to lớn sơn động tương liên trong sơn động chất đống lấy giống như núi nhỏ bạch cốt ấm v những n à y bạch cốt chỉ cần đáng xem xương liền minh mạch tuyệt đối không phải thông thường thú loại những này hẳn là hoang thần sau khi chết lưu lại hải cốt lâm giật còn chứng kiến rất nhiều từ những này bạch cốt chế tạo thành bán thành phẩm bình khỉ ửng tầng thứ chín thiếu niên kia công trường cung có thể tạo thành uy lực kinh khủng như thế kia dây cung khẳng định không phải là phạm vật đoán chừng là một loại nào đó hoang thần gân thú chế thành vừa rồi đại hán kia trường thương trong tay càng là có thể chịu đựng vô tận gió bao cắt chém mà không lưu lại bất cứ dấu vết gì những này thượng cổ nhân tộc quả thực là đem hoang thần lợi dụng đến cực hạn lấy huyết nhục làm thức ăn lấy cốt giáp làm vũ khí không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể lấy hồn phách luyện văn trước đó k liên nói muốn giết mình trở về n h ư ờ n g phụ thân luyện chế thành thần văn chính là hắn vẫn không biết rõ những người này đến cùng lại như thế nào đem hoang thần luyện chế thành thần văn che tại bên ngoài thân tăng cường chiến lược